Chứ một tiến vào tận thế trò ậ n thế t chơi chuyện một, sống tiếp, sống tiếp, này, một chơi thứ nhất chính là xác nhận tận thế trò hai nạn sự kiện cũng căn cứ trong thai nạn dung độ công kích siêu tập tương quan vật tư chú ý này rất then chốt hai tiến vào trò chơi sau tiền kỳ không có năng lực tự vệ tình huống xin mời cẩn thận địa đối xử bất luận một cái nào gặp phải người bất luận là người nhận giác phản quân lưu dân cũng hoặc là người may mắn còn sống sót ba muốn làm hết sức địa s i ê u tập món đồ quý trọng này đem quan hệ đến các người bị lưu dân bắt được sau có hay không có thể thông qua mua mệnh tiếp tục tồn tại bốn nhanh chóng tìm kiếm cũng chế tạo chính mình nơi b n thân một cái tốt nơi b n thân có thể thuận lợi vượt qua trò chơi tiền kỳ đây là các ngươi có thể lâu dài sinh tồn được chỗ mấu chốt năm giáng lâm đến tận thế trò chơi sau xin m a u sớm xác định chính mình vị trí hoàn cảnh khu vực thành thị thảo nguyên hoang dã sâm lâm diệt hoặc là sa mạc cũng căn cứ huấn luyện thủ tục tiến hành tận thế sinh tồn Sáu, mỗi cái khu vực nơi ẩn thân thăng cấp điều kiện cũng không giống nhau xin đừng nên mủ quáng tham khảo những khu vực khác người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân kiến tạo điều kiện lấy tận thế trò chơi chỉ dẫn làm tiêu chuẩn một tòa to lớn vô cùng đồng thao kiến trúc ở ngoài một ngàn người tối om om địa đứng ở nơi đó nghe kèn đồng bên trong không ngừng tuần hoàn chuyển ra tiếng nhắc nhở đường vũ c h o mày làm hết sức địa ký ức nội dung không nghĩ đến lại gặp đụng với thế giới tận thế xuyên biệt đến một ngày thời gian đường vũ đã rõ ràng chính mình tình cảnh cái này lam tinh thế giới song song ở ba năm trước theo mặt trời quay chúng quanh ngân hà trung tâm xoay tròn di động lúc bị tận thế tr các nơi trên thế giới hai nạn d ồ n d ậ p phát sinh núi lửa động đất hồng thủy k h ô nóng v ị r u t giá lẻ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm toàn bộ lam tinh nhân khẩu liền giảm mạnh tám mươi văn minh hầu như tăng vỡ đến đây tận thế trò chơi chính thức mở ra một trăm tòa đồng thao kiến trúc đống dưng d á n g lâm lam tinh nhân loại cũng bay chung quanh một trăm tòa đồng thao kiến trúc thành lập thành thị căn cứ mỗi cái thành thị mỗi tháng có thể thông qua đồng thao kiến trúc lựa chọn năm trăm linh một người tiến vào tận thế trò chơi tiến hành sinh tồn khiêu chiến mỗi cái thành thị chọn lựa tiến vào nhân số sau đồng thao kiến trúc sẽ ở trước mặt thành thị người may mắn còn sống sót bên trong tùy cơ lấy ra đối ứng với nhau người may mắn còn sống sót tiến vào trò chơi đang tiến hành sinh tồn khiêu chiến đồng thời cũng phải đối mặt tận thế trò chơi nhân vật cùng với vạn tộc tờ lẽ ơ c h é m giết mỗi thông qua một vòng chu kỳ tính tận thế tai nạn liền sẽ căn cứ mỗi cái thành thị căn cứ may mà t ồ n nhân số phân phát sinh tồn vật tư khen thưởng mà này sinh tồn vật tư khen thưởng liền thành mỗi cái thành thị căn cứ có khả năng kiên trì bảo đảm đường vũ chính là tháng này bị rút chúng tiến vào tận thế trò chơi một người trong đó đi theo đám người rất nhanh sẽ tiến vào đồng thau đại điện mới phát hiện bên trong lại chính là một cái to lớn cổng truyền thống rất nhanh đường vũ đi đến cổng truyền thống trước căng thẳng xoa xoa tay cất bước đi về phía trước đáng tiếc không thể mang vật đi vào cái ý niệm này mới vừa lên mắt tôi xâm lại chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm người đã xuất hiện ở một cái thành phố khổng lồ phế tích ở trong trên đường phố đâu đâu cũng có hư hao ô tô phá nát mặt tường vỡ vụn pha lê đường vũ thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều viên đạn xạ kích ở mặt tường thành lỗ đạn khoảng chừng trái phải nhìn chung quanh một vòng hắn mới phát hiện chính mình vị trí là một nhà cửa hàng t ạ n hóa ở trong thế nhưng rõ ràng đã bị người cướp sạch quá phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một bình nước k hoáng tán loạn trên mặt đất đường vũ vội vã nhặt lên chai này nước k hoáng ôm và o á o túi á o ở trong bắt đầu từ bây giờ hắn nhìn thấy mỗi một kiện vật tư đều cực kỳ trọng yếu đang lúc này đường vũ xuất hiện trước mặt một cái trò chơi giao diện liên quan với tận thế trò chơi tin tức xuất hiện ở trên mặt b à n diện bắt mắt nhất vị trí một cái tin tức xuất hiện sau bảy ngày giáng lâm t a i nạn sự kiện vì là cực điệu ba tuyết kéo dài thời gian ba ngày lại là ba tuyết không tốt làm a vậy cái này nơi ẩn thân lựa chọn liền cực kỳ trọng yếu tốt nhất là lòng đất kiến trúc đường vũ một bên suy tư một bên nhìn về phía cái khác mặt giấy nơi ẩn thân ba lô t á n gấu ba cái tuyển hạng bên trong nơi ẩn thân hiện ra màu xám trạng thái h i ệ n nhiên cần đường vũ chọn lựa nơi ẩn thân sau công năng mới gặp mở ra ba lô tuyển hạng mở ra sau mấy cái tiểu tuyển hạng tùy theo xuất hiện vật phẩm khỏe mạnh kỹ năng chế tạo cột vật phẩm hiện nay chỉ có năm cái đường vũ trực tiếp đem vừa nay cái t i ê bình nước hoáng bỏ vào trong h ồ n hải t h m lại phát hiện một bình nước hoáng lại liền chiếm dụng hai cái cột vật phẩm không gian hiện nhiên vật phẩm nhặt là căn cứ vật phẩm thể tích lớn hay nhỏ đến chiếm dụng cột vật phẩm đối với nhặt vật phẩm lựa chọn liền vô cùng trọng yếu hơn nữa có thể trang bị ba lô đến tăng lên chính mình cột vật phẩm cách mấy k h o e mạnh một cột có nhiệt độ chất bụng trị lượng nước trị sinh mệnh trị cùng thể lực trị mà kỹ năng cùng chế tạo hai hạng đều là số không nhìn bảng trên tin tức biểu hiện đây là thuộc tính trò chơi hóa sao sau đó hắn mở ra tán gẫu mặt giấy mấy cái tân tuyển hạng xuất hiện hảo hữu khu vực tán gẫu kênh thế giới hảo hữu một cột tạm thời là số、0. sau đó mở ra kênh thế giới từng hàng tán gẫu tin tức xuất hiện ở phía trên chết tiệt ta vì cái gì sinh ra ở trên thảo nguyên diện chim không địa địa phương các ngươi nhìn thấy sau bảy ngày thai nạn tin tức không lại là cực địa b o tuyết khó làm ai tới cứu giúp ta ta ở trong thành thị bị lưu dân phát hiện bọn họ chính đang truy sát ta ta đi đụng tới lưu dân mọi người cẩn thận đoán ta thấy cái gì lại là phản quân ở đường ven b i ể n căn cứ quân sự nếu có thể trà trộn vào đến liền được rồi n à y đến t ộ n cùng là một thế giới ra sao nhìn kênh thế giới bên trong tán gấu lời nói đường vũ c h o mày mà hắn cũng rất nhanh chú ý tới kênh thế giới bên cạnh kèn đồng nhỏ trên có một con số một khi hắn tập trung sự chú ý nhìn sang một cái tin tức cho t h ầ y đến tờ lơ hiện nay kênh thế giới lên tiếng số lần vì là một điều tiên h ắ n một ngày chỉ có thể ở thế giới kênh phát một cái ngôn luận vậy này lên tiếng liền cần vô cùng chú ý mới được khu vực tán gấu ở trong cũng giống như vậy tình huống mỗi người đều đang nói một ít không quan hệ đau khổ sự tình cùng kênh thế giới duy nhất không giống chính là không có tán gấu hạn chế thôi có điều đường vũ nhưng rất nhanh nhìn thấy khu vực tán gấu góc trên bên phải có một cái tiểu nhân y cồn đồng thời mặt sau biểu hiện một cái một nghìn con số chuyện này nên chính là trước mặt khu vực người may mắn còn sống sót nhân số đi đường vũ thử mở ra một người ảnh chân dung ba cái tuyển hạng xuất hiện nói chuyện riêng giao dịch kéo h á c rõ ràng sáng tỏ toàn bộ trò chơi giao diện đường vũ đơn giản quen thuộc một hồi sau đó nhìn một chút thời gian đã bốn giờ chiều khoảng cách trời tối đã không xa đường vũ hiện tại cần nhất n ắ m chặt hoàn thành chính là nơi ẩn thân thu xếp mà ngay tại lúc này một đạo hoàn toàn mới nhắc nhở xuất hiện ở đường vũ đầu góc phát hiện được tận thế trò chơi siêu cấp đại phu ông kiểm tra bản lộ diện chuẩn bị hoàn thành có hay không trói chặt đường vũ trói chặt chương hai mua nhà ga thu hoạch nơi ẩn thân vũ khí chương hai mua nhà ga sau đó ư ờ n g vũ một thanh hạ n u cái có tới năm đấm đại x u ấ t sắc xuất hiện ở đường vũ trước mặt cùng xuất hiện còn có một tấm siêu cấp đại phú ông bản đồ tấm bản đồ này thật giống như là một cái thành thị thu nhỏ lại bản bản đồ như thế trên bản đồ đã sinh thành các loại khối lập phương cùng sự kiện một cái thu nhỏ lại vô số lần mini đường vũ đang đứng ở khởi điểm vị trí mà khởi điểm vị trí biểu hiện tên gọi chính là cửa hàng tạp hóa rất hiển nhiên rồi cùng siêu cấp đại phú ông trò chơi như thế chỉ cần hắn ném x u ấ t s ắ c liền có thể căn cứ điểm số đi tới đối ứng với nhau âu vương thu được tương ứng k h e n thưởng theo đường vũ ý niệm chuyển động thư không cái viên này x u ấ t s ắ c bắt đầu nhảy lên sau đó một con số xuất hiện trước mặt hắn ba liền nhìn thấy siêu cấp đại phú ông trong địa đồ mini đường vũ ở con số xuất hiện đồng thời về phía trước liên tục vượt ba cách xuất hiện ở một cái nhà ga đồ ăn trước có hay không tiêu tốn hai trăm năm mươi điểm số mua tàu điện ngầm hoa viên t r ạ n g đường vũ lúc này mới phát hiện nguyên lai siêu cấp đại phú ông giao diện trên cùng trò chơi như thế có mở đầu tài chính một cột mà hiện tại mặt trên biểu hiện trị số chính là năm trăm h i ệ n tại là có năm trăm điểm số thật sao đường vũ nhìn giao diện trên biến hóa cũng không hiểu nhà ga hàm nghĩa nhưng hắn cũng biết đây là đầu tư trò chơi trên căn bản mua sau mới gặp mang đến tiền lời quả đoán xác nhận mua nhà ga đã tiêu tốn hai trăm năm mươi điểm số mua tàu điện ngầm hoa viên trạm cùng lúc đó một tấm cực kỳ phức tạp tàu điện ngầm nhà ga ba d bản đồ giả lập xuất hiện ở đường vũ đầu góc từng cái từng cái gian phòng vật phẩm vị trí cũng cùng xuất hiện đường vũ đầu tiên là sướng sở lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đây là nhà ga vật tư tin tức phát đạt đường vũ nội tâm không thể ư ớ c chế địa mừng như điên tại đây tận thế trò chơi cái gì quý giá nhất là vật tư a hiện tại đường vũ có thể nói đối với tàu điện ngầm trong nhà ga sở hữu tin tức rõ như lòng bàn tay bên trong vật tư đối với hắn mà nói quả thực chính là dễ như chở bàn tay bình thường đơn giản đặc biệt là trong đầu của hắn nhà ga ba d kiến trúc đồ l biết biết con con đường, đường, đường vũ lúc này đối với nhà ga tin tức tiến hành nghiên cứu một cái cực kỳ ẩn nấp gian phòng tiến vào đường vũ tầm nhìn nơi này quả thực chính là làm nơi ẩn thân vị trí tốt nhất ẩn nấp không gian lớn hơn nữa bên trong có mấy cái lõe thâm thủy ánh sáng vật tư đường vũ lúc này không do dự nữa hắn nhìn một chút trên đường phố không có ai sau liền bước nhanh hướng về tàu điện ngầm và miệng lối vào chạy đi ở giữa hắn còn có thể nghe được vài tiếng lúc cần lúc hiện tiếng súng cùng nổ tung âm thanh rất nhanh hắn liền đi đến tàu điện ngầm nhà ga hoa viên chạm vào miệng lối vào dọc theo lối đi tàu điện ngầm hướng phía dưới đi đến hướng về cảm ứ n g được cái tia nơi gian phòng đi đến lối đi tàu điện ngầm bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối khắp nơi hôn loạn tưng bừng cuối thạch trên mặt đất nhưng đất i cho cùng Thật bụi bẩn. i g đầy vết n như thành phố này ở trước đây không lâu vẫn còn văn g phố trước đây ở lâu m n trong, h khắp ở giờ cùng ũ n hoàn toàn rơi vào tận thế bên trong. g đã thế vào rơi Cuối c hắn dọc theo đường nối thất bài bắt quả địa đi đến một nơi cực kỳ ẩn nấp sắt lá trước cửa lại lần nữa xác nhận căn phòng một chút ở trong không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đường vũ mở cửa phòng nhìn sang do si mang chế tạo bậc thang xuất hiện bậc thang toàn thể hướng phía dưới kéo dài chật hẹp chật trội chỉ có một bó ánh sáng nhỏ yếu xuất hiện đường vũ đỡ mặt tường hướng phía dưới đi đến khi hắn chuyển qua một cái chỗ rẽ sau khi bên tay hắn cũng tìm thấy một nơi khai quan đẻ xuống đỉnh đầu ánh đèn sáng lên h i ệ n nhiên bởi vì thành thị phản quân quan hệ thành thị dùng điện tạm thời vẫn tính bình thường cung cấp toàn bộ không gian mới rộng rãi sáng s ủ a nơi này rõ ràng chính là một nơi tàu điện ngầm nhà ga quản chế gian phòng gian phòng hiện ra l hình bên trong có một cái giản dị giường đơn cùng một mặt quản chế tường quản chế trên tường quản chế hình ảnh chỉ có một khối màn hình lập l o ạ hoa tuyết chính là vừa nay cái kia yếu ớt nguồn sáng khởi nguồn đường vũ gọi ra trò chơi nơi ẩn thân mặt giấy quả nhiên nơi ẩn thân mặt giấy đã sáng、lên. có hay không lựa chọn nơi này trở thành nơi ẩn thân chú ý nơi ẩn thân một khi xác định đem không cách nào thay đổi xác định theo đường vũ xác nhận trò chơi nơi ẩn thân cải tạo tùy theo bắt đầu một năm một mươi tám ba mươi bốn một trăm linh nơi ẩn thân đã chọn lựa hoàn thành liên quan với nơi ẩn thân tin tức cũng xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển trên nơi ẩn thân tương ứng người đường vũ hiện hữu phương tiện khu nghỉ ngơi cổng lớn hiện có thể kiến tạo phương tiện không diện tích tám m hai tin tức ít đến đáng thương đường vũ ánh mắt đặt ở gian phòng chỉ có hai nơi phương tiện mặt trên khu nghỉ ngơi hiệu quả giấc ngủ tám giờ thể lực chị khôi phục tám mươi chắc bụng chị giảm thiểu bốn mươi lượng nước chị giảm thiểu ba mươi ghi chú tin tưởng ta cùng ngủ trên đất lẫn nhau so sánh vẫn là có thể cho ngươi một điểm tâm lý an ủi dưới một giai đoạn khu nghỉ ngơi một cấp thăng cấp yêu cầu tận thế tệ năm nghìn nguyên thảm một diêm một thăng cấp thời gian ba mươi phút trước mặt thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp tám nơi ẩn thân bảo an cộng lớn hiệu quả hữu hiệu, hiệu ngăn cản động vật xâm lấn ghi chú không sai tác dụng của nó vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản động vật tiến b à o dưới một giai đoạn nơi ẩn thân bảo an cửa chống trộm một cấp thăng cấp yêu cầu tận thế tệ hai mươi năm nguyên k h ó a chống trộm tâm một thức quận một thăng cấp thời gian ba mươi phút trước mặt thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp mà nơi ẩn thân mặt giấy phía dưới nhưng là cái khác có thể kiến tạo phương tiện tên gọi đường ống thông gió nhà kho bộ thu nước nhà b ế p tổng cộng có chừng m ộ ư ơ i cái phương tiện hạng mục thế nhưng đều không ngoại lệ những này phương tiện đồ án tất cả đều hiện ra màu xám trạng thái rất rõ ràng tất cả đều bởi vì kiến tạo vật tư không đủ vì lẽ đó không cách nào kiến tạo có điều điều này cũng làm cho đường vũ hiểu thêm vật tư ở tận thế trong game tầm quan trọng đối với vật tư thu thập cũng là càng trọng yếu hơn lên có điều cũng may hiện tại hắn nơi ẩn thân đã thu xếp xong xuôi hơn nữa cái này nơi ẩn thân bố trí đối với hắn mà nói đã vượt xa khỏi người chơi khác ánh mắt của hắn cũng không khỏi đặt ở nơi ẩn thân bên trong tấm kia trạm giám sát mặt trên nơi đó chính là chỗ này nơi ẩn thân chỉ có vài món vật tư vật phẩm vị trí chỗ ở đường vũ đi tới trạm giám sát trước ba máy vi tính đã hoàn toàn màn hình đen một cái tàu điện mầm bảo an chế p h ụ khoát lên trên thế đem bảo an phục cầm lấy lục xoát lên kết quả đường vũ trực tiếp chạm tới một cái cứng rắn vật phẩm hắn vẻ mặt hơi chậm lại lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được liền hội vàng đem tìm thấy cái kia vật phẩm cầm trong tay thứ này lại có thể là một cây súng lục cùng xuất hiện còn có một cái bao súng súng lục tin tức cũng xuất hiện đường vũ trước mặt g l o c một hình súng lục loại hình súng lục chiếm dụng cách mấy hai cách tầm sát thương 50 m m ư xa kích hình thức bán tự động đạn dược đường tính c h í m m băng đạn dung lượng m ộ phát chứng ba cướp đoạt nhà ga vật tư phát hiện lưu dân chứng ba cướp đ o ạ trong nhà tư, hiện dân. Căn tiến tận phát thế vào ga vật tư, t lưu cứ ò chơi trước ngắn mùi huấn luyện ký ức. huấn không quá thông h mùi t Đường ngắn luyện quá ký vũ ạ địa kiểm tra ống, đạn, kiểm s ú ống, lòng u đều i kiểm viên lại ra tra Trong băng băng đạn, đạn. Cũng không tệ lắm, lại mãn đạn, 17 phát đạn lắm, tệ phát l ở. Trong lòng hơi hơi thở m ộ t hơi cây súng này có thể nói là đường vũ hiện tại duy nhất đáng tin điểm vũ khí vũ khí là tận thế sinh tồn trong game trọng yếu nhất sinh tồn đạo cụ đặc biệt là ở trong thành phố cầu sinh lưu dân cùng phán quân là các người chơi mới vừa gia nhập trò chơi chủ yếu nhất sinh tồn uy hiếp nếu như đến tiếp sau có thể đánh chết lạc đàn phản quân hoặc là lưu dân là có thể nhặt trên người bọn họ trang bị vũ khí đạo cụ cùng phòng hộ trang bị đến vào lúc ấy bọn họ tại đây tận thế trong game mới có thể xem như là nắm giữ nhất định sinh tồn tư bản đem gờ loc m ộ mươi bảy hình súng lục cất vào bao súng cặp chéo ở trên người tiếp tục cướp đoạt vật tư từ bộ y phục này bên trong lại móc ra một tiểu hai đại ba thanh chìa khóa đường vũ mặt lộ vẻ vui mừng lại là chìa khóa số m ộ ư ơ i năm căn hộ cổng lớn chìa khóa hiệu quả có thể mở ra số m ư ơ i năm căn hộ cộng lớn bốn số m ư ơ i năm căn hộ tám trăm linh bảy thất chìa khóa hiệu quả số m ộ ư ơ i năm căn hộ tám trăm linh bảy thất gian phòng chìa khóa nam số bốn mươi năm tủ quần áo chìa khóa nam hiệu quả có thể mở ra nhà ga nam phòng thay đổi số bốn mươi năm tủ quần áo không sai khai môn h ư ớ n g a chìa khóa là tận thế trò chơi khu thành thị vực trọng yếu nhất tài nguyên một trong chỉ có nắm giữ đối ứng với nhau chìa khóa mới có thể đi vào đối ứng với nhau gian phòng thu được bên trong vật tư đương nhiên nếu như trực tiếp leo lên cửa sổ hoặc là phá cửa cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả thế nhưng những n à y đánh đập cửa sổ âm thanh gặp hấp dẫn du đáng ở trong thành thị lưu dân ở trò chơi sơ kỳ như vậy không khác nào tự tìm được chết đem chìa khóa nhét vào cột vật phẩm đường vũ lại đang trong ngăn kéo tìm tới người đứng đầu điện cùng một khối chocolate cái này nơi ẩn thân vật sở hữu tư cũng đã toàn bộ cấp đoạt sạch sẽ Glock 17 hình súng lục 17 hình đây è n tin Chocolate 1. Nước khóa đ chính là đường vũ hiện nay mới thôi sưu tập đến vật sở hữu tư bây giờ làm dừng đồ ăn nước uống vũ khí cùng với nơi ẩn thân đã toàn bộ quyết định đường vũ tiến vào tận thế trò chơi ngày thứ nhất vật tư thu được có thể nói vô cùng thuận lợi đi đến khu nghỉ n ơ i ngồi ở đó chiếc giường đất trên đường vũ mở ra c h o c o lết cùng nước khoáng khôi phục chính mình chắc bụng chị cùng lượng nước chị thuận tiện mở ra khu vực t á n gẫu nhìn xuống những người khác hiện tại tiến độ ai đang quảng trường trung tâm thương mại cứu giúp ta phản quân sau l ư n g ta các anh em quảng trường khách sạn phụ cận có năm sáu cái lưu dân phụ cận chú ý an toàn nơi ẩn thân nên để ở nơi đâu mới thật ta làm sao cảm giác cái nào đều không an toàn ai có thể giao dịch ta một món vũ khí ta dùng chìa khóa đổi có cái lạc đàn lưu dân ta nghĩ lao hắn trên lầu huynh đệ như thế như ta có một cái dư thừa đao ta thay đổi ta đi ta thấy cái gì cậu tệ phản quân lại mở ra xe bọc thép ở thành thị du đãng đại gia ngàn vạn cẩn thận kết quả mới vừa đánh mặt giấy liền nhìn thấy không ít đỡ lỡ ở chia sẻ tin tức của chính mình nhưng đường vũ cũng nhìn thấy khu vực tán gấu góc trên bên phải tồn tại nhân số đã từ mới bắt đầu một người biến thành chín trăm tám mươi ba người trong lòng cả kinh từ hắn rời đi cửa hàng tạp hóa đến hiện tại nhiều nhất quá khứ không tới thời gian một tiếng cũng đã có m ộ ư ơ i bảy người tử vong sinh tồn cảm giác gấp gáp lại lần nữa dâng lên đường vũ trong lòng không được hiện tại vẫn chưa tới thời gian nghỉ ngơi nhất định phải dành thời gian tăng lên chính mình sinh tồn điều kiện mới được hai cái ăn xong châu c ô l i ế t đem còn lại nửa bình nước một lần nữa bỏ vào cột vật phẩm kiểm tra xong bảo hiểm súng lục sau đường vũ đi ra nơi ẩn thân hướng về tàu điện ngầm nhà ga cái khác gian phòng sờ lên bởi vì có trong đầu tàu điện ngầm nhà ga bản đồ chỉ dẫn đường vũ biết cái nhà ga này không có những người khác tồn tại dù vậy hắn cũng mười phần cẩn thận cầm trong tay vũ khí cất b ư ớ c ở nhà ga đường nối toàn bộ nhà ga yên tĩnh không hề có một tiếng động căn cứ địa đồ trên tin tức toàn bộ nhà ga nắm giữ vật tư khu vực chủ yếu phân bố ở mấy nơi công nhân phòng nghỉ ngơi phòng thay đồ nhà ga phòng điều khiển còn lại cái khác mấy cái khu vực tỉ như cơ điện thiết bị phòng thông tin thiết bị phòng trợ đều cũng không có cái gì v ậ tư t vì lẽ đó đường vũ địa trực tiếp đi đến công nhân phòng thay đ ổ mà phòng thay đ ổ kỳ thực ngay ở công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong gian phòng đi đến công nhân phòng nghỉ ngơi nhẹ nhàng lôi một hồi tay nắm cửa đường vũ thư xả g i ậ n có thể là bởi vì công cộng phòng nghỉ ngơi nguyên nhân cửa phòng cũng không có khóa lại hắn đi vào sau sẽ m ô n lại lần nữa đóng lại công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng cảnh tượng bàn ghế ngã trái ngã phải địa ngã trên mặt đất ly thủy tinh mảnh vỡ đâu đâu cũng có mặt đất còn có rõ ràng vết máu lưu lại rất hiển nhiên phòng nghỉ ngơi cũng đã xảy ra chiến đấu bởi vì không xác định bản đồ giả lập là có hay không có thể nhìn thấy lên kẻ địch đường vũ cầm súng lục đem trong phòng mỗi cái gian phòng cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau tây súng lục cất vào bao súng bắt đầu ở trong phòng c ư ớ p đoạt mỗi một cái khả năng tồn tại vật tư đầu tiên chính là phòng thay đồ hắn trong tay thì có một viên số 45 tủ quần áo chìa khóa vì lẽ đó đường vũ đi thẳng đến số 45 tủ quần áo trước lợi dụng chìa khóa rất thuận lợi địa mở ra cửa tủ trong ngăn kéo có một cái hai vai ba lô mở ra ba lô nhìn vào bên trong mặt bộ rồ thuốc lá một m ạ hóa usb một thức uống năng lượng một mà ba lô nhưng là biểu hiện có thể trực tiếp trang bị ở trên người giản dị hai vai ba lô lọ chứa to nhỏ hai mươi ô tốc độ di động giảm thiểu ba chuyển hướng tốc độ giảm thiểu một đem hai vai ba lô vác ở phía sau đường vũ trong họ mẹ t è m vật phẩm ô vung cũng do năm cách biến thành hai mươi năm ô số lượng đồng thời đường vũ phát hiện hắn nhặt vật phẩm lúc chỉ cần lựa chọn thu lấy đồ vật liền có thể tự động xuất hiện ở bã lô sau lưng bên trong vô cùng thuận tiện có ba lô lọ chứa đường vũ c ấ p đoạt vật tư tốc độ rõ ràng tăng nhanh trước đem phòng thay đồ sở hữu có thể mở ra ngăn tủ kiểm tra một lần cuối cùng chính là bên ngoài công nhân phòng nghỉ ngơi đến cuối cùng đường vũ chỉ lấy tập đến một hộp diêm một cái tua vít một cái thức quận hai khối khăn mặt cùng với một tấm rơi xuống ở trên mặt đất trên thảm tuy rằng thu hoạch không nhiều thế nhưng đường vũ tâm tình s á t thực vô cùng không sai bởi vì hiện tại thăng cấp nơi ẩn thân khu nghỉ ngơi hai cái vật phẩm lại ở đây thu sạch tập nổi lên mà thăng cấp nơi ẩn thân c ổ n g lớn hai cái vật phẩm cũng siêu tập đến thức quận chỉ còn dư lại một cái khóa chống trọng tâm hiện tại liền còn lại cái gọi là tận thế tệ đường vũ nghĩ như vậy nói ngay ở hắn chuẩn bị đi đến nhà ga phòng điều khiển tiếp tục cướp đoạt vật tư thời điểm đường vũ sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến hắn nhanh chóng rút súng lục、ra. đóng kín bảo hiểm súng lục lên đạn cả người d ự a lưng công nhân cửa phòng nghỉ ngơi v á c h tưởng nín hơi lên bản đồ giả lập bên trong trạm tàu điện ngầm chỗ lối vào xuất hiện hai cái điểm sáng màu đỏ đồng thời đang hướng về trạm tàu điện ngầm bên trong đi tới qua đi tới ba phút hai đạo lúc gần lúc hiện âm thanh từ phòng nghỉ ngơi chuyển ra ngoài vào ngày hôm nay không nghĩ đến lại đánh chết một cái người may mắn còn sống sót đáng tiếc chính là cái quỷ nghèo trên người không có thứ gì xác thực có điều cho mực tên kia nói qua mấy ngày thật giống mặt quỷ đại nhân muốn tổ chức hiến đồ công thức sớm biết liền đem cái kia người may mắn còn sống sót giữ lại hiến tế dùng ha, ha thực sự là đáng tiếc b â n g không mặt quỷ đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta đường vũ lẳng lặng nghe bên ngoài hai người trò chuyện khi hắn nghe được cái gọi là hiến đồ c u n g thức thời điểm trong lòng hơi đ ộ n g hai người này lại là lưu dân hơn nữa rất khả năng là tà thần tín đồ chương bốn lần thứ nhất làm lão lục thành quả kinh người chương bốn lần thứ nhất làm lão lục thành quả kinh người lưu dân là tận thế trong game số lượng khổng lồ nhất quần thể bọn họ thành phần hết sức phức tạp có người nhặt i á c tội phạm côn đồ cùng với tà thần tín đồ không nghi ngờ chút nào Tà thần tín vì lẽ đó giờ khắp này đường vũ hô hấp đều cơ hồ đình trệ có điều nhịp tim đập của hắn nhưng ở từ từ tăng nhanh liếc mắt nhìn trong tay vợ lộc mười bảy hình xú lục đường vũ làm được một cái lớn mật quyết định sóng gió càng lớn c á càng quý ta thần tín đồ đúng là nhân vật hết sức nguy hiểm nguy hiểm của bọn họ trình độ có thể gọi người mới ác mộng thế nhưng nếu như có thể may mắn đem bọn họ đánh chết thu hoạch cũng là vô cùng to lớn căn cứ tiến vào trò chơi trước căn cứ khu huấn luyện tư liệu giải thích đánh chết ta thần tín đồ có nhất định khả năng ở tại bọn hắn trên người cướp đoạt đến vật hy lưu tư cùng vũ khí sẽ rất lớn trình độ giúp người mới thuận lợi vượt qua vòng thứ nhất tận thế tai nạn giờ khác này ngoài cửa ta thần tín đồ tiếng trò chuyện càng ngày càng gần đường vũ sự chú ý tất cả đều đặt ở trong đầu nhà ga ba g mô hình bản đồ hai cái đại biểu tà thần tín đồ điểm đỏ khoảng cách đường vũ vị trí công nhân phòng nghỉ ngơi càng ngày càng gần mà đường vũ cũng đã xác định cả tòa nhà ga ngoại trừ này hai tên tà giáo đồ ở ngoài không còn những kẻ đi khác ngoài cửa đã có thể nghe được tà thần tín đồ tiếng bước chân đường vũ cùng bọn họ chỉ có không tới hai mét khoảng cách cách nhau một bức tường được rồi chúng ta tại đây đơn giản nghỉ ngơi một chút một lúc còn muốn đi tham gia đêm nay hoạt động một tên tà thần tín đồ nói đã mở ra công nhân phòng nghỉ ngơi cửa phòng đi vào chỉ là hắn mới vừa vào cửa nhìn thấy một v ệ c bóng đen xuất hiện ở một bên góc tường thời gian dài chiến đấu ý thức để hắn theo bản năng liền muốn la lên ầm ầm ầm liên tục không ngừng tiếng súng vang lên viên đạn đánh che ở ngực đường vũ ở nổ súng ngay lập tức cũng đã chú ý tới hai người lại tất cả đều ăn mặc áo chống đạn trong lòng kinh hãi ngoại trừ bắt đầu hai thương ở ngoài còn lại viên đạn toàn bộ hướng về hai người đầu vị trí vào tới mãi đến tận thanh không băng đạn súng lục chốt bắn phát sinh không hưởng đường vũ mới từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vừa nãy quá mạo hiểm mà tên kia tả thần tín đồ cũng mang theo vẻ mặt khó mà tín được ngã vào vũng máu ở trong cùng hắn cùng ngã xuống còn có phía sau đồng bạn tuy rằng đồng bạn của hắn ở tiếng súng vang lên ngọc súng nhưng vẫn bị đường vũ sớm bắn trúng chỗ yếu không có một chút nào phản kháng liền bị đánh ngục không kịp nghĩ nhiều bởi vì không xác định vừa nay tiếng súng có thể hay không hấp dẫn đến kẻ địch mới đường vũ nhanh chóng đem thi thể kéo vào công nhân phòng nghỉ ngơi một lần nữa đem cửa phòng đóng kín đem kẻ địch rơi xuống đất súng ống cầm ở trong tay sự chú ý của hắn đã đặt ở bản đồ giả lập trên tỉ mỉ nhìn kỹ hai phút xác định không có kẻ địch mới sau khi xuất hiện lúc này mới mặt tươi cười địa nhìn về phía tả thần tín đồ thi thể lúc này đường vũ mới phát hiện hai người này căn bản là không phải tả thần tín đồ chỉ là bình thường lưu dân t a thân tín đồ tối hiện ra tiêu chí chính là bọn họ đều sẽ ở cổ vị trí văn thượng thần minh huy chương mà hai người này nơi cổ hiển nhiên không có có điều nhìn trên người hai người trang bị hắn vẫn như c ũ mừng như điên không ngớt ha ha phát đạt đường vũ trực tiếp đem trên người hai người vũ khí trang bị đi xuống mái PM t PM30 n táo phát. AKS ngắn súng trường một chiếc, ở trong chuẩn chiếc, chứ kính AKS-74U băng đạn đường viên đạn ngắn súng 918mm ở a k 7 4 b a o quát băng đạn một cái năm bốn m m ở mở đường k í n h viên đạn ba mươi phát l một m ư ơ súng lục hai chiếc ở trong chứa băng đạn một 9 h í đường k í n h viên đạn m ộ ư ơ i sáu phát f p một phòng ngự tính mảnh vỡ lựu i đạn năm viên đa ma cất trùy thủ một chiếc 6 h năm lưới lên một chiếc khủng bố chủ nghĩa khăn trùm đầu một con nửa mặt c â n một chương ba ca áo chống đạn mềm hai cấp hai cái mở cờ một ngực k h ả i một cái xoay loại nhỏ ngực khỏi một cái không khuẩn băng vải sau cái kim tinh thuốc cao một cái thịt bò tràng hai cái bịa chai một cái tận thế tệ ba mươi khối nhìn c h ă n đ ấ y xếp đặt một chỗ chiến lợi phẩm đường vũ đều có chút say xe ta đi thật sự kiếm b ộ t rồi có điều hiện tại không phải đường vũ lúc c ả n g khái hắn hiện tại nhất định phải đem những chiến lợi phẩm này trước tiên mang về nơi ẩn thân mới có thể cẩn thận kiểm tra trang bị thuộc tính đem sở hữu có thể nhét vào ba lô vật phẩm tất cả đều bỏ vào ba lô vật phẩm cách bên trong đường vũ mới phát hiện nguyên lai、like、cái kia hai cái đạn quải áo l ó t cũng là có thể tăng cường ba lô vật phẩm cách mấy trang bị có điều mỗi người chỉ có thể trang bị một cái đạn q ả i trực tiếp đem cái này nắm giữ một sáu ô vật phẩm cách đạn q ả i trang bị hắn ba lô không dằn cũng từ hai mươi l cuối cùng đem hiện trường đơn giản thu thập một hồi hai cái trường thương treo ở trên người ôm cái kia hai cái áo chống đạn đường vũ liền hướng nơi ẩn thân chạy đi dọc theo đường đi tâm tình của hắn cũng giống như là phát ra một phen phát tại như thế mừng như điên không n ớ t kích động không thôi quả nhiên là nguy hiểm càng lớn t i ề n lợi càng lớn lão tổ tông không lấn được ta rất nhanh đường vũ trở lại nơi ẩn thân khi hắn đem nơi ẩn thân cổng lớn đóng thật chặt sau lúc này mới co cóc trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô lại là trường thương lại là áo chống đạn ôm mấy chục cân đồ vật một đường lao nhanh đường vũ cũng mệt mỏi đến quá chừng thế nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng tìm không được n à y có thể tính là hắn món tiền đầu tiên nửa giờ sau đường vũ đã đem chiến lợi phẩm toàn bộ sửa soạn hoàn tất có điều đường vũ đối với tận thế tệ hết sức cảm thấy hứng thú lúc này lấy ra cái kia ba mươi nguyên tận thế tệ cẩn thận quan sát lên tận thế tệ tạo hình là tiền giấy gián dấp mỗi trang giấy tệ mặt chán vì là một nguyên hiện tại khu nghỉ ngơi thăng cấp điều kiện đã thu thập hoàn thành vừa vặn thăng cấp nửa giờ sau liền có thể làm được đường vũ nghĩ cầm diêm cùng thảm tận thế tệ đi đến tấm kia giường đơn vị trí quả nhiên khu nghỉ ngơi thăng cấp tin tức đã thay đổi khu nghỉ ngơi hiệu quả giấc ngủ tám giờ thể lực khôi phục tám mươi phần trăm chắc bụng chị giảm thiểu bốn mươi phần trăm lượng nước chị giảm thiểu ba mươi phần trăm ghi chú tin tưởng ta cùng ngủ trên đất lẫn nhau so sánh vẫn là có thể cho ngươi một điểm tâm lý an ủi dưới một giai đoạn khu nghỉ ngơi một cấp thăng cấp yêu cầu tận thế tệ năm nghìn nguyên thảm một diêm một thăng cấp thời gian ba mươi phút thăng cấp vật tư thỏa mãn điều kiện có thăng cấp hay không vậy còn do dự cái gì、dạ. theo đường vũ thăng cấp xác nhận dường đơn kể cả đặt lên rừng diêm thảm năm nghìn tận thế tệ tất cả đều bị một tầng l u hỏa mang bao phủ c h ư năm bí ẩn tin tức chiến thuật bóng đám chương năm bí ẩn tin tức chiến thuật bóng đám thừa dịp khu nghỉ ngơi thăng cấp lỗ hổng đường vũ mở ra khu vực tán gấu hiện tại súng lục cùng áo chống đạn đều nhiều hơn đến một cái giữ lại cũng không có tác dụng gì không bằng nhìn có thể hay không giao dịch một ít thứ hữu dụng mà giờ khắp này khu vực tán gấu bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt đường vũ chú ý tới giờ khắp này trước mặt khu vực đ ợ l ợ n h â n số đã biến thành chín trăm sáu mươi tám người nhân số lại lần nữa giảm thiểu có thể là bởi vì tử vong nhân số nguyên nhân hiện tại đâu đâu cũng có đỡ lỡ cầu mua vũ khí cùng áo giáp tin tức mỹ ăn liền năm bao cầu mua một món vũ khí vũ khí cận chiến là được đổi mmmm ờ ờ giao dịch một cái vũ khí nóng có thể dùng hai cái chìa khóa giao dịch cần liên hệ các anh em ai có trị liệu vật phẩm tài trợ một hồi gần không được rồi vẫn nằm ở chảy máu trạng thái vô cùng cảm kích hiện hữu xà bên hình ảnh một cái giao dịch bỏ đi nhà xưởng chìa khóa có liên hệ ai có ăn uống xui xẻo chết rồi ta chắc bụng chị cùng lượng nước chị đã biến linh lập tức liền muốn đi sinh mệnh chị cứu mạng đường vũ ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt ở trong đó một cái tin tức trên đồng thời cùng đối phương bắt được liên lạc đường vũ ngươi hai cái chìa khóa là nơi nào vương ba hổ hình ộ hội cùng cổng chìa có hồng lãng mạn hội sở cổng lớn chìa khóa, yên tâm, không có sử dụng、tới. Hình khóa, tâm, tới. sở sử ảnh đường vũ trong lòng vui vẻ lại có số m ộ ư ơ i năm căn hộ chìa khóa trên người hắn cũng vừa hay có số m ộ ư ơ i năm căn hộ hai cái chìa khóa thật là xảo đường vũ ta có một cây súng lục hình ảnh thế nhưng ngươi chỉ là hai chiếc chìa khóa không đủ vương ba hổ mẹ nó đại thần a lúc này mới một buổi chiều ngươi từ nơi nào làm đến súng lục hơn nữa còn làm mãn băng đạn viên đạn khiếp sợ vẻ mặt vương ba hổ đại thần như vậy xác thực không quá đủ thế nhưng trên người ta ngoại trừ hai cái chìa khóa cũng chỉ còn sót lại một ít ăn uống nếu không ta hơn nữa một cái tin tức cùng ngươi trao đổi thế nào đ ư ờ n g vũ tin tức gì ngươi hay là tên lừa đảo đi vương bá hổ sẽ không cái tin tức này là thuộc về bảo mật tin tức thế giới hiện thực bên trong cũng chỉ có số ít người mới biết ta cũng là bất ngờ biết được như thế nào trao đổi không đ ư ờ n g vũ nếu tin tức này quý giá như vậy ngươi liền như vậy trực tiếp giao dịch với ta vương bá hổ đại thần đ ừ n g đ ù a giai đoạn hiện tại một khẩu súng vũ khí giá trị là cao hơn vận sở hữu tư lại nói tin tức này ở tiến vào tận thế trò chơi sau khi chỉ cần vượt qua vòng thứ nhất hai nạn tất cả mọi người đều sẽ biết hiện tại nói cho ngươi cũng không có quan hệ gì có điều tối thiểu giai đoạn hiện tại người biết khẳng định rất ít là được rồi đường vũ nhìn thấy vương bá hổ lời nói sau t r o mày lại còn có bí ẩn tin tức xem vương bá hổ lời nói cũng không giống như là giả đường vũ hành vậy thì hai cái chìa khóa hơn nữa ngươi nói cái k i a tin tức hy vọng ngươi sẽ không gạt ta vương bá hổ ha ha ha yên tâm đại thần tuyệt đối nhường ngươi vật có giá trị lúc này đường vũ giao dịch quá khứ một cây súng lục cùng bắn ra hộp viên đạn mà vương bá hổ bên kếp nhưng là đem số mười lăm căn hộ cùng hồng lãng mạn hội sở chìa khóa giao dịch lại đây đồng thời vương bá hổ tin tức cũng phát ra lại đây vương bá hổ đại thần tin tức này chính là có năng lực lời nói nhất định phải sớm thu thập đồ họa này một điện tử nguyễn kiện ở vượt qua vòng thứ nhất tận thế sau tai h nạn chúng ta cái này tận thế trò chơi phiên bản sẽ cùng lao ngoạn ra trò chơi phiên bản tiến hành dung hợp đến thời điểm đồ họa sẽ cực kỳ trọng yếu nó là thu được thai nạn tệ món đồ trọng yếu mà thai nạn tệ là thế giới tận thế hy hữu giao dịch tiền đồ họa thai nạn tệ hai cái hoàn toàn mới vật phẩm tên gọi xuất hiện ở đường vũ trước mặt chỉ là này có ích lợi gì mà nhất làm cho đường vũ quan tâm nhưng là cùng lao ngoạn ra trò chơi phiên bản dung hợp c h u y ệ n này đường vũ ý của ngươi là chúng ta hiện tại cái này cái vị trí khu vực chỉ có người mới tờ lây ơ vương ba h ổ không sai đại thần ở lần thứ nhất hai nạn vượt qua trước toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta tuân thủ tờ lây ơ trò chơi độ khó cũng chỉ có sơ cấp trình độ chỉ có chờ vượt qua vòng thứ nhất sau hai nạn chúng ta thế giới này mới gặp hòa vào lao ngoạn ra trò chơi phiên bản đến thời điểm trò chơi độ khó sẽ tăng lên rất cao vào lúc ấy vạn tộc tờ lờ cũng sẽ cùng chúng ta chính thức tiếp xúc được vương bá hổ xác nhận hồi phục đường vũ cũng lập tức hiểu được tương đương với bọn họ hiện tại vị trí thế giới là trò chơi tân khu lão ngoạn gia nhưng là ở đại khu chỉ có chờ bọn họ vượt qua vòng thứ nhất sau hai nạn tân khu liền sẽ sắp nhập đến đại khu cùng sở hữu lao ngoạn gia cùng với vạn tộc tờ lờ tiến hành chân chính tận thế trò chơi tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết đến thời điểm sinh tồn độ khó tất nhiên gặp l u y thừa cấp tăng lên trên không riêng là hoàn cảnh sinh tồn càng thêm ác liệt nghiêm túc còn muốn đối mặt đẳng cấp càng cao hơn trang bị càng tốt hơn vạn tộc tờ lê -ỡ. đường vũ ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa cái kia nơi tàu điện ngầm nhà ga trạm giám sát vậy thì nhất định phải nắm lấy mỗi một lần tăng lên cơ hội mới được đường vũ vô cùng vui mừng mình lựa chọn cùng vương bá h ổ giao dịch đến tin tức này điều này làm cho đường vũ đối với đó sau sinh tồn tình cảnh có càng thêm sáng tỏ nhận thức nghĩ tới là ngay đường vũ đi thẳng đến trạm giám sát trước bay về ba cái thùng máy c h ụ p lên mà rất hiển nhiên những này thùng máy tựa hồ chịu đến không biết tên phá hoại vì lẽ đó có thể sử dụng chỉ còn dư lại một ít không trọn vẹn điện từng điện cpu máy thông gió một lưu trữ điều một cung cấp điện đơn nguyên một nguồn điện tuyến một thu hoạch có thể nói có chút ít còn hơn không trên căn bản không có chỗ đặc biệt nào có điều đường vũ vẫn là đem sở hữu vật phẩm thu thập lại tuy rằng không có thu được đồ họa thế nhưng đường vũ nhưng cũng tìm tới một cái tân thu được vật tư phương pháp vậy thì là chụp máy vi tính thùng máy chụp thùng máy thu được vật tư trên căn bản đều là điện tử nguyên kiện một loại nói vậy những n à y vật tư ở sau khi sinh tồn ở trong một hồi hữu dụng đến thời điểm đường vũ nhìn một chút nơi ẩn thân c ổ n g lớn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là ở k ê n khu vực tuyên bố hai cái tin tức đa ma cất t h ủ một chiếc hình ảnh giao dịch khóa chống trộm tâm một cái thêm tùy ý một chiếc chìa khóa có yêu cầu mmm hai cấp áo chống đạn một kiện hình ảnh giao dịch nơi ẩn thân thăng cấp vật tư có yêu cầu mờ mờ mờ tán gâu khu nhìn thấy đường vũ tin tức tờ lỡ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người lại tới một cái giao dịch vũ khí cận chiến tại sao thu được vũ khí đại lao nhiều như vậy vị này đại lao không phải là muốn muốn trực tiếp thăng cấp nơi ẩn thân c ổ n g lớn đi nhìn rõ ràng vị này đại lao không riêng giao dịch vũ khí cận chiến hơn nữa còn có một cái hai cấp áo chống đạn lẽ nào đại lao mới vừa vào trò chơi liền đánh chết lưu dân kinh hiện đại lao có vũ khí thu được hướng dẫn sao cậu chia sẻ lời vừa nói ra toàn bộ khu vực tán gâu bên trong tất cả đều sôi sùng sục thực sự là bởi vì lưu dân đối với giai đoạn hiện tại tờ lợi tới nói chính là nhân vật không thể chiến thắng buổi chiều chết đi những người kia trên căn bản đều là bị lưu dân đánh chết vì lẽ đó cái khác người may mắn còn sống sót kinh ngạc có thể tưởng tượng được đại lao cầu mang thiếu vật trang sức không lớn lao đường vũ đại lao ta chỗ này không có khóa chống trọng tâm đồ ăn có thể không mỹ ăn liền ít ba có thể giao dịch không nói chuyện riêng đường vũ tin tức cũng trong nháy m ắ t quét màn hình thế nhưng trên căn bản đều là người nghị thông suất quá đồ ăn hoặc là một ít cái khác tại nguyên đổi lấy vũ khí đối với này đường vũ một mực không để ý đến trong đó cũng có một chút nói chuyện riêng muốn giao dịch vật phẩm để đường vũ vô cùng đ ộ n g lòng thế nhưng vì thẳng cấp nơi ẩn thân c ổ n g lớn hắn vẫn là tiếp tục chờ đợi ngươi được có thể dùng một cái khóa chống trộm tâm thêm một cái chiến thuật đỏ ngắm hình ảnh cùng ngươi trao đổi sao hả chiến thuật đỏ ngắm đường vũ thân thể trực tiếp ngồi thẳng mở ra hình ảnh nhìn lên chương sáu hồng lãng mạn hội sở chuẩn bị xong xuôi xuất phát chương sáu hồng lãng mạn hội sở chuẩn bị xong xuôi xuất phát giờ tờ phản xạ thức chặt chẽ ô n nhắm hiệu quả tăng cường nhắm vào độ chính xác khoảng cách xa nhắm vào xạ kích chuẩn xác hai mươi lăm bội xuất một lần áp dụng thương hình súng tiểu liên súng trường nhìn đối diện phát tới chiến thuật đỏ ngắm số liệu đường vũ trong lòng vui vẻ cái này đỏ ngắm vừa vặn có thể sử dụng đến hiện tại hai cái vũ khí trên đường vũ lúc này liên hệ vợ lê ơ hoàn thành giao dịch một chiếc đa ma c ấ p truy thủ đổi đến một cái khóa chống trộm tâm cùng một cái chiến thuật đỏ ngắm sau đó hắn cầm khóa chống trộm tâm cùng thức quận đi đến nơi ẩn thân cổng lớn vị trí nơi ẩn thân bảo an cổng lớn hiệu quả hữu hiệu, hiệu ngăn cản động vật xâm lấn g chú không sai tác dụng của nó vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản động vật tín bảo dưới một giai đoạn nơi ẩn thân bảo an cửa chống trộm một、cấp. thăng cấp yêu cầu tận thế tệ 2 5 i m ư nghìn nguyên k h ó a chống trộm t â m một thức quận một, một thăng cấp thời gian ba mươi phút thăng cấp vật tư thỏa mãn điều kiện có thăng cấp hay không、yes. nơi ẩn thân cổng lớn lúc này tiến vào thăng cấp trạng thái đường v ũ trên người sở hữu tận thế tệ cũng toàn bộ xài hết mà lúc này khu nghỉ ngơi vừa v ậ n đã thăng cấp hoàn thành nguyên bản vô cùng đơn bạc dường đơn nệm biến thành dày đặc thảm lông khung sắt cũng biến thành chất gỗ kết cấu khu nghỉ ngơi một cấp hiệu quả giấc ngủ sáu giờ thể lực khôi phục tám mươi chất bụng chị giảm thiểu ba mươi lượng nước chị giảm thiểu hai mươi có nhất định giữ m hiệu quả mặt trái hiệu quả di trừ sát xuất 10%. t i ghi chú qua loa ít nhất có thể đi ngủ dưới một giai đoạn ấm áp khu nghỉ ngơi hai cấp thăng cấp yêu cầu đường ống thông gió một cấp tận thế tệ 2 0 i m ư nghìn nguyên bóng đèn tiết kiệm năng lượng một nguồn năng lượng đi một thăng cấp thời gian một giờ trước mặt thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp mà đường vũ cũng chú ý tới khu nghỉ ngơi mặt giấy phía dưới xuất hiện một cái chế tạo nút bấm t u y ề n hạng hắn cờ l ạ c mở ra mấy cái chế tạo danh sách xuất hiện ở trước mặt của hắn phân biệt là một người thảm lông chế tác nhu cầu lông từ m ư ơ i chỉ gai hai một người chăn bông chế tác nhu cầu cây bông mười lăm châm tuyến một nệm đơn chế tác đ u cầu cây c ọ ba cao su một gối chế tác đ u cầu cây bông hai địch luôn hai trên giường đổ dùng bốn cái bộ tê hoạt đáng tiếc chính là hiện tại đường vũ đã không có bất kỳ tinh lực ở giao dịch những ngày vật tư hắn trực tiếp nằm ở đã trở nên thâm hậu giường đơn trên rơi vào ngủ say ở trong ngày hôm nay tiến vào tận thế trò chơi ngày thứ nhất đường vũ trải qua có thể nói là vô cùng đặc sắc nhưng tinh lực cũng tiêu hao rất nhiều mệnh muốn chết rồi làm đường vũ tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau sáng sớm hắn là bị đi đại ý về tỉnh đơn giản giải quyết sau hắn đã hoàn toàn tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ ngày hôm nay kế hoạch hành động mà quyết định ngày hôm nay hành động bước thứ nhất đường vũ trực tiếp mở ra bảng điều khiển nhìn về phía siêu cấp đại phú ông đ ộ d gìn quả nhiên theo đường vũ ý thức chuyển động siêu cấp đại phú ông tấm kêu bản đồ giả lập xuất hiện lần nữa x u ấ t s ắ c ném số lần cũng một lần nữa biến một có hay không ném x u ấ t s ắ c đường vũ trả sắt tay ông trời phù hộ ta đi、yes. theo đường vũ xác nhận x u ấ t s ắ c ở hư không nhanh chóng nảy lên sau đó chậm rãi ngừng lại lộ ra ngày hôm nay điểm số bốn ngày hôm nay là bốn điểm tấm kêu bản đồ giả lập trên mini đường vũ bắt đầu nảy lên một hai ba bốn mini đường vũ dừng lại vị trí bản đồ giả lập trên biểu hiện đồ án là một mảnh màu đỏ ánh đèn có hay không tiêu tốn một trăm năm mươi điểm số mua hồng lãng mạn hội sở máy móc tiếng nhắc nhở ở đường vũ vang lên bên hai h ả hồng lãng mạn hội sở đường vũ đông cảm thấy phân chấn tên thật quen thuộc lập tức hắn mở ra tự mình con bao không gian nhìn về phía cái k i a mấy viên chìa khóa hiện tại đường vũ tổng cộng có năm chiếc chìa khóa phân biệt là số m ộ ư ơ i năm căn hộ c ổ n g lớn chìa khóa số m ư ơ i năm căn hộ bảy trăm m ư ơ i năm gian phòng chìa khóa số 15 căn hộ 807 gian phòng chìa khóa tàu điện ngầm nhà ga phòng thay đồ số 45 tủ quần áo chìa khóa cùng với hồng lãng mạn hội sở cổng lớn chìa khóa mẹ nó chính là cái này đường nhưng mà lấy gian này thanh có thể mở ra hồng lãng mạn hội sở cổng lớn kim loại chìa khóa cùng siêu cấp đại phú ông mặt giấy nhiều lần so với không sai chính là hồng lãng mạn hội sở đường vũ lúc này lựa chọn z、yes. theo hắn xác định một tấm tân ba d lập thể bản đồ xuất hiện ở đường vũ đầu góc chính là hồng lãng mạn hội sở bản đồ giả lập đường vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười vấn may này đến rồi thực sự là chặn cũng không ngăn nổi ngày hôm qua nguyên bản chỉ là giao dịch thuận đắp một chiếc chìa khóa không nghĩ đến lại ở ngày hôm nay chó ngáp phải rồi địa có tác dụng vậy ngày hôm nay thăm dò chỗ cần đến cũng là xác định ra có điều bây giờ còn có một vài việc cần hoàn thành chuyện thứ nhất chính là đường vũ nhìn về phía siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển giao diện hơi nhữu mày bởi vì mặt trên của cải điểm số hiện tại lại còn có một trăm năm mươi ba điểm vậy thì hoàn toàn không đúng ngày hôm qua đại phú ông ban đầu điểm số là năm trăm điểm hai trăm năm mươi điểm mua nhà ga ngày hôm nay một trăm năm mươi điểm mua hồng lãng mạn hội sở nên còn sót lại một trăm điểm mới đúng vậy này thêm ra đến năm mươi ba điểm là từ đâu tới đây đường vũ trực tiếp l ậ t xem hệ thống ghi chép lúc này mới chợt hiểu ra hắn hoàn toàn quên mua tài sản sau là gặp có đầu tư tiền lời buổi sáng năm giờ thời điểm siêu cấp đại phú ông quét mới gợi ý của hệ thống cũng vào lúc đó xuất hiện chỉ là vào lúc ấy đường vũ chính đang ngủ say vì lẽ đó hoàn toàn không nhìn thấy tận thế trò chơi ngày thứ hai siêu cấp đại phú ông đầu tư tiền lời tập hợp tổng cộng có một nơi đầu tư tàu điện ngầm hoa viên t r ạ n g cùng ngay tiền lời vì là năm mươi ba điểm đường vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía hồng lãng mạn vị trí nếu như cứ tính toán như thế đến chỉ cần có một nơi điện sản ngày kế của cải điểm số liền sẽ tăng cường vậy bây giờ đường vũ đã có hai nơi điện sản chẳng phải là ngày mai thời điểm liền sẽ có gấp đ ộ i vui sướng này hoàn toàn chính là vui mừng ngoài ý muốn a một ngày mới đường vũ đối với phần này thu hoạch bất ngờ thập phần vui vẻ lập tức kiểm tra cái khác công tác nơi ẩn thân bảo an cổng lớn cũng đã thăng cấp hoàn thành nơi ẩn thân bảo an cửa chống trộm m ộ t cấp hiệu quả so sánh dày vật liệu thép cùng tinh vi xi lanh hóa để cánh cửa lớn này có thể chống lại bình thường sinh vật xâm lấn g i chú bảo an cổng lớn thăng cấp là ngươi ở tận thế giới bước ra bước thứ nhất dưới một giai đoạn nơi ẩn thân bảo an cửa hợp kim hai cấp thăng cấp yêu cầu đường ống thông gió một cấp phòng vệ sinh một cấp tận thế tệ năm mươi nghìn nguyên thép hợp kim hai pha lê một keo b ậ t một thăng cấp thời gian một giờ trước mặt thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp rất tốt xem ra tạm thời đã không cần cân nhắc thăng cấp nhu cầu bảo an cổng lớn thăng cấp thành công để đường vũ vẫn gấp gáp thần kinh thu được một tia thả lỏng hắn ba lô ở t r o n g cũng xuất hiện một cái nơi ẩn thân cửa chống trộm chìa khóa mà hắn tối ngày hôm qua tuyên bố hai cấp áo chống đạn giao dịch tin tức cũng làm cho mấy chục tên người may mắn còn sống sót đem chính bọn hắn báo giá phân phát đường vũ sau đó hắn liền thu dọn trang bị chuẩn bị đi đến hồng lãng mạn hội sở tiến hành thăm dò cướp đoạt nơi đó vật tư hắn trang bị nhưng là vô cùng xa hoa nếu để cho người chơi khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ tinh đi một chỗ cảm vũ khí chính vm súng tiểu liên ba cái băng đạn chín mươi phát đạn trang bị có chiến thuật bọc ngắm là p h ó vũ khí tờ l m ộ mươi năm súng lục ở trong chứa m ộ ư ơ i sáu phát đạ vũ khí cận chiến sáu h năm lưới lê ném vũ khí f p một phòng ngự tính mảnh vỡ lựu i đạn năm viên áo lót hai cấp áo chống đạn ba lô hai mươi ô hai vai ba lô một sáu ô đặc vải chữa bệnh vật tư không khuẩn băng vài sáu cái kim tinh thuốc cao một cái nhìn mình trên người trang bị đến tận răng trang bị đường vũ hết sức hài lòng kỹ thuật không đủ trang bị đến tập hợp chỉ cần mình có thể một đường cẩn thận cầu đến hồng lãng mạn hội sở đến lúc đó ở hắn có bản đồ giả lập dưới sự giúp đỡ chỉ cần có kẻ địch tuyệt đối sẽ làm cho đối phương cảm nhận được lao lục tinh túy tin thế ư nhưng ờ cân nhắc đến trên mặt đất lưu dân cùng phản quân nguyên nhân đường vũ vẫn là cho rằng từ tàu điện ngầm đường hầm đi đến hồng lãng mạn phụ cận vị trí khu vực là ổn thoáng nhất bởi vì trên người trang bị trọng lượng nguyên nhân đường vũ đầy đủ đi rồi mười lăm phút vừa mới đến hồng lãng mạn hội sở phụ cẩn thận vọng góc trạm tàu điện ngầm nơi này đã vượt qua mua được trạm tàu điện ngầm pha vi vì lẽ đó bản đồ giả lập đã mất đi hiệu lực đóng lại đèn tin cẩn thận mà ẩn giấu ở đường hầm trong bóng tối đầy đủ quá hai phút thời gian xác định không nghe thấy bất kỳ thanh em khả nghi sau đường vũ mới bỏ lên trên trạm tàu điện ngầm đài hướng về tàu điện ngầm vào miệng lối vào vị trí đi đến trạm tàu điện ngầm đối lưu dân sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn vì lẽ đó đường vũ rất thuận lợ ngay ở tàu điện ngầm và o miệng lối vào đường cái chết đối diện một lối đi ở trong nhưng ngay ở đường vũ chuẩn bị xuyên qua đường cái thời điểm một trận liên tục tiếng súng từ nơi không xa bên trong đại lâu chuyển đến đồng thời vang lên còn có hai tiếng khốc liệt tiếng kêu thảm thiết đường vũ trong lòng cạc kinh vội vã mở ra khu vực tán gấu bảng điều khiển quả nhiên mặt trên may mắn còn sống sót nhân số trực tiếp giảm thiểu hai người không nghi ngờ chút nào tất nhiên là tờ lơ bị lưu dân phát hiện nhất làm cho đường vũ cảm thấy k h ô ổn vừa nảy chuyển đến tiếng súng bên trong có ít nhất ba đạo tiếng súng vậy thì mang ý nghĩa ít nhất cũng có ba tên kẻ địch tồn tại chuyện này với hắn tới nói quả thực chính là địa ngục cấp độ khó không được ở đây làm chờ sớm muộn lá chết phải nghĩ biện pháp tiến vào hồng lãng mạn như vậy mới có khả năng sống tiếp đường vũ trong lòng thầm nghĩ hắn hiện tại đã cách hồng lãng mạn gang tất xa nếu như từ bỏ lời nói thực lực của hắn tăng lên tốc độ tất nhiên gặp mức độ lớn địa bị hao tổn có thể hay không vượt qua sau sáu ngày thai nạn sự kiện chính là một cái ẩn số vì lẽ đó muốn sống tiếp nhất định phải tiến vào hồng lãng mạn cũng chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể dựa vào bản đồ giả lập ưu thế thu được to lớn nhất tiền lời làm ra quyết định sau đường vũ không do dự nữa ở xác nhận trên đường phố không có bất kỳ người nào sau liền bước nhanh đi ngang qua đường cái hướng về đối diện chạy đi không ai nhìn thấy ta không ai nhìn thấy ta đánh ta chính là cậu ai đánh ta ai chính là cậu một bên chạy một bên trong miệng nói liên miên cằn nhằn này ngăn ngắn ba mươi bốn mươi mét khoảng cách ở trong mắt đường vũ là như vậy dài lâu rốt cục khi hắn chạy qua đường cái vọt vào hồng lãng mạn hội sở vị trí đường phố khẩu từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô vừa nay đoạn đường này thực sự là lo lắng đề phòng nhưng cuối cùng cũng coi như xông lại hồng lãng mạn ngay ở khoảng cách hắn không tới hai mươi mét vị trí mà ngay ở hắn thanh tĩnh lại thời điểm Cốc cốc. Cốc, cốc cốc cốc. liên tục mấy tiếng súng vang lên sau đường vũ bên cạnh trên vách tường xuất hiện mấy viên lô đạn mẹ nó vẫn bị phát hiện đường vũ hai mắt trợ tròn nhưng hắn phản ứng lại hết sức cấp tốc trực tiếp xoay người hướng về hồng lãng mạn vị trí chạy đi hắn cũng đã nghe được đường phố chỗ rẽ cách đó không xa ngổn ngang tiếng bước chân liệu dân đội theo mau mau còn có một tên người may mắn còn sống sót lần này đừng đánh chết rồi chúng ta chơi thật vui chơi được, được được có thể chơi xong còn có thể bán cho mặt quỷ bọn họ bọn họ tựa hồ đang tìm người sống nắm lấy tiểu từ này đều cẩn thận một chút ta thật giống nhìn thấy hắn có súng mọi người đều cẩn thận một chút đường vũ nghe phía sau truyền đến tiếng quát tháo hắn giờ khắp này đã đi đến hồng lãng mạn hội sở cổng lớn vị trí hồng lãng mạn cổng lớn là một cái vô cùng xa hoa đại khí đồng thau cửa kim loại mặt trên vừa vặn có một cái ổ khóa xuất hiện ở nơi đó trực tiếp gọi ra ba lô không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồng lãng mạn cổng lớn chìa khóa x e n vào v n b è o chìa khóa cưa mở cũng là ở đường vũ kéo dài cổng lớn một cước đã bước ra thời điểm lưu dân cũng đã xuất hiện ở chỗ rẽ vị trí nhìn thấy hồng lãng mạn mở một nửa kim loại cổng lớn cốc cốc cốc. trực tiếp nhất thương chính là x ạ kích viên đạn đánh vào kim loại trên cửa chính b ù m b ù m vang vọng đường vũ vội vã tiến vào phòng sau đó đem cổng lớn chăm chú đóng lại cũng không q u a y đầu lại địa hướng về hội sở nội bộ chạy đi mà ở tiến vào hội sở ngay lập tức đường vũ lập tức kiểm tra trong đầu hồng lãng mạn hội sở bản đồ giả lập vừa chạy vừa kiểm tra một hồi xác định hiện tại hội sở bên trong không có kẻ địch sau hắn trốn ở lầu một tận cùng bên trong trong phòng kéo động chốt súng viên đạn lên đạn trận địa sẵn sàng đón quân địch lên thợ hồn hển ở liên tục mấy cái hít sâu sau hơi hơi bằng thẳng giờ khác này đã có thể ngay được phía ngoài cửa chính cái kia mấy cái l ầm ầm hai tiếng súng vang lên sau hồng lãng mạn cổng lớn bị bạo lực mở ra lưu dân cũng đi vào bốn cái điểm đỏ xuất hiện ở bản đồ giả lập ở trong giờ khác này hồng lãng mạn hội sở tia sáng tối tăm chỉ có đỉnh đầu màu đỏ đèn mang tỏa ra nồng bình thường ánh đèn để nguyên bản liền tối tăm gian phòng càng thêm khó có thể phân rõ nghe lưu dân đánh đập vật phẩm âm thanh đường vũ im lặng không lên tiếng chờ đợi thời cơ hắn biết mình được điểm đối với súng ống năng lực quản lý cũng không mạnh vì lẽ đó hắn chỉ có thể khoảng cách gần đánh lén mới có cơ hội thủ thắng nếu như cùng lưu dân đối với thương lợi nói rất khó đánh thắng được mà lưu dân hiển nhiên đối với người may mắn còn sống s ó t cũng vô cùng hiểu rõ vì lẽ đó bốn người bọn họ trực tiếp chia làm hai đội hai người một tổ lẫn nhau hiểm hộ đi tới có thể thấy được bọn họ tuy rằng ở vừa n ã y vô cùng tàn g rỡ thế nhưng ở chân chính đối mặt khả năng có uy hiếp kẻ địch thời điểm vẫn là hết sức cẩn thận nhìn hai tổ kẻ địch một tổ kiểm tra lầu một mặt khác một tổ nhưng là hướng về đi lên lầu đường vũ ánh mắt lại là hơi sáng n g ờ i kẻ địch lại tách ra tìm kiếm tung tích của hắn đây là một cơ hội đường vũ hiện tại vị trí chính là hồng lãng mạn hội sở lầu một nơi sâu xa nhất g i a phòng nơi này chính là một cái p h ò ngăn trong phòng ánh đèn l ờ mở để đường vũ bóng người càng thêm ẩn nấp lâu một lục xoát hai cái lưu dân đã đi đến hành lang chỗ rẽ chỉ cần chuyển qua cái này chỗ rẽ căn phòng thứ hai chính là đường vũ vị trí vị trí nhìn bản đồ giả lập bên trong hai cái lưu dân vị trí đường vũ cẩn thận mà từ trước người đạn quại bên trong lấy ra một cái hình bầu dục đồ vật f một phòng ngự tính lựu đạn loại hình ném vũ khí chiếm dụng cách mấy một nổ tung lùi lại ba năm dây nổ tung bàn kính ba mươi bảy m nào rung động bàn kính m ư ơ i hai mảnh đạn số lượng chín mươi viên f một mảnh đạn mọi người đều biết lựu đạn chia làm tấn công hình cùng phòng ngự hình phòng ngự tính lực sát thương chủ yếu dựa vào chính là nổ tung lúc sản sinh mảnh đạn công kích vì lẽ đó nó lực sát thương vô cùng to lớn phòng ngự hình lựu đạn mục đích chỉ có một cái vậy thì là tiêu diện sở hữu kẻ địch cái này lựu đạn nếu như tại đây điều hành lang nổ tung lưu dân gặp chịu đựng trình độ lớn nhất thương tổn lôi ra chốt đường vũ mặc mấy một giây sau đ ố n g nhiên mở cửa phòng hướng về cái kia hai tên vừa mới chuyển qua chỗ rẽ lưu dân dưới trần ném đi sau đó lập tức đóng cửa phòng trong lòng không hề có một tiếng động hô phát ông cháo ẩm mà ngay ở cửa phòng đóng lại sau mực khắc một tiếng kịch liệt nổ tung chuyển đến ẩm chừng tám lão lục hàng ngày lầu hai xuất hiện tiếng bước chân chừng tám lão lục hàng ngày lầu hai xuất hiện tiếng bước chân chính đang lầu một tìm kiếm hai tên lưu dân một trước một sau vừa mới chuyển qua hành lang chỗ rẽ liền nhìn thấy một cái hình tròn chân nhắn đổ vật lăn tới dưới chân bọn họ đầu tiên là hơi s ữ n g sở lập tức thời gian dài ở thành thị chiến đấu nuôi thành bắp thịt ký ức đã để bọn họ trước một bước địa hướng về bên cạnh nào tới lựu đạn chỉ là bọn hắn phản ứng lại thời điểm đã chậm bọn họ đánh gục động tác đối với gần trong gang t ấ t lựu i đạn tới nói không có bất kỳ hiệu quả nào người còn trên không trung ép một lựu đạn cũng đã nổ tung mấy chục hơn trăm viên mảnh đạn rội rửa hai tên l i ề u dân thân thể lực xung kích cực lớn đem hai người trực tiếp nổ bay ở rơi xuống đất thời điểm bọn họ đã chỉ còn dư lại chân tay cụt chết đến không thể lại chết kịch liệt nổ tung xung kích để trốn ở bên trong gian phòng đường vũ cũng là sợ mất mật gian phòng vách tường trực tiếp gãy vỡ lộ ra bên trong tấm thạch cao gian phòng cùng căn phòng cách vách liên kết vị trí cảng là trực tiếp bị nổ ra một lỗ hỏng lực xung kích đem hắn đều hất tung ở mặt đất vô số cho bụi, mảnh vụn. rơi xuống tại trên người đường vũ để hắn nhất thời mặt mày s á m xị lên khắc khắc đường vũ khó khăn từ trên mặt đất bỏ lên n ổ ra trong miệng bùn đất nhẹ nhàng lay động dưới bị nổ có chút c h ó n g vắng đầu bên hai còn có một chút nổ vang mẹ k i ế p đ ầ u hủ nát công trình suýt chút nữa đem tà cũng nổ chết có điều hắn bỏ lên sau liền s ắ c mặt căng thẳng cũng không kịp nhớ cái khác vội vàng đứng dậy hướng về hành lang một hướng khác chạy đi bởi vì bản đồ giả lập trên có thể nhìn thấy nguyên bản đã đi tới lầu ba hai gã khác lựu dần khi nghe đến nổ tung sau ngay lập tức hướng về lầu một vị trí chạy tới đường vũ đi ngang qua vừa nãy trô rẽ vị trí nhìn thấy hai cô đã ngã vào trong vũng máu thi thể tuy rằng rất trông mà thèm trên người đối phương chiến lợi phẩm thế nhưng hắn hiện tại có thể không tâm tư làm những thứ này hồng lãng mạn lầu một hành lang hiện ra tê tự hình trong đó một bên chính là vừa nay đường vũ trốn gian phòng kia phương hướng một hướng khác nhưng là hội sở nhà bếp vị trí đường vũ đi đến nhà bếp đem nhà bếp phòng cháy môn đóng kỹ sau giờ khác này hai gã khác lưu dân cũng đã đi đến lầu một vị trí Cốc cốc cốc! ba điểm xạ kích tiếng súng không ngừng văng lên bất thình lình nổ tung để còn lại hai tên lưu dân đã sinh ra lòng kiếm kỵ đồng thời không ngừng la lên đồng bạn tên đang không có nghe được hồi đáp gì sau bọn họ cũng đã rõ ràng lần này gặp phải khả năng cũng không phải phổ thông người may mắn còn sống sót rất có khả năng là một cái lão luyện thợ săn giờ khác này hai người đã đi đến hành lang chỗ rẽ vị trí cũng tự nhiên nhìn thấy chết đi đồng b ạ n thế nhưng bọn họ chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn liền không nữa quan tâm quá nhiều bọn họ ở lưu dân thế giới tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ đến một người trong đó đã sắp nhanh đem chu vi mấy cái gian phòng kiểm tra một lần không có phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía hành lang một mặt khác nhà bếp vị trí hai người liếc mắt nhìn nhau sau nâng lên nòng súng cẩn thận và hướng về nhà bếp phòng cháy môn vị trí đi đến vị trí của bọn họ vô cùng chú ý bởi vì phòng cháy trên cửa có hai cái hình tròn cửa sổ thủy tinh khẩu vì lẽ đó bọn họ đều dán vào bên tường chậm rãi đi tới đồng thời nòng súng nhắm vào cửa sổ vị trí chỉ cần có người ở cửa sổ thò đầu ra ngay lập tức liền sẽ bị bọn họ đánh gục thế nhưng mãi đến tận bọn họ đi tới trước cửa vẫn như c ũ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh hai người đang xác định cửa không ai sau khi lẫn nhau làm già phối hợp thủ thế một cước đem phòng cháy môn đá văng hai người đồng thời nắm bắt một viên lựu đạn hướng về phòng cháy môn hai bên ném đi vênh vênh hai tiếng nổ tung vang lên l một, một, một đạo rất bí bách tiếng vang chuyển đến ánh mắt của bọn họ nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí nơi đó là nhà bếp kho lạnh vị trí hai người nhìn nhau nợ nụ cười cái này người may mắn còn sống sót rất thú vị lại sẽ nghĩ tới dấu ở kho lạnh ở trong một nụ cười lạnh lùng xuất hiện ở hai người trên mặt bọn họ tĩnh bộ đi đến kho lạnh trước cửa một người trong đó cầm lấy hai viên lựu i đạn cười gật đầu một người khác nhưng là nắm lấy kho lạnh lấy tay liền muốn mở ra cổng lớn chỉ cần kho lạnh mở ra một người khác liền có thể đem hai viên lựu i đạn ném vào kho lạnh đem cái kia người may mắn còn sống sót trực tiếp nổ bay bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng một lúc sắp sửa phát sinh cảnh tượng hai người bọn họ không có phát hiện phía sau bọn họ xa bảy tám mét vị trí một tấm n ư ơ n g tựa vách tường tủ đông môn lặng lẽ mở ra họng súng đen ngỏm đã nhắm ngay hai người vị trí hậu tâm ngay ở kho lạnh cửa bị mở ra hai viên lựu đạn mới vừa tuột tay ném ra trước mắt mỗi phút sáu trăm nghìn bảy trăm năm mươi phát trở lên tốc độ bắn vẹn vẹn ba giây một cái băng đạn ba mươi phát viên đạn liền bị thành k h ô n g mà cái kia hai tên lưu dân cũng đã bị bắn thành cái sàng bình thường ngã trên mặt đất trên mặt của bọn họ còn có một k i a v ẹ mặt khó mà tin được vê anh vê anh vào lúc này kho lạnh bên trong mới chuyển đến hai tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh cửa tủ lạnh bị mở ra đường vũ dùng sức chui ra tủ lạnh đổi thật co g i ã n hộp quay về hai người đầu bù đắp hai thương sau lúc này mới thở p h à o một hơi dài hiện tại toàn bộ hồng lãng mạn đã không có bất cứ kẻ địch nào thế nhưng vừa nãy nơi này lại là nổ tung lại là tiếng súng rất có khả năng gặp hấp dẫn chu vi lưu dân hoặc l à phản quân đến đường vũ nhất định phải mau trong cướp đoạt vật tư rời đi mới được đem trên người hai người trang bị toàn bộ đới hạ xuống l i ề u đạn các vật phẩm toàn bộ bỏ vào ba lô không gian x u ố n g ống cùng áo chống đạn chờ loại cỡ lớn trang bị trước tiên nhét vào một cái tủ lạnh ở trong c h e dấu lên hành lang chỗ rẽ bị đường vũ nổ chết hai người kia cũng làm đồng dạng xử lý sau thời gian cũng đã trôi qua nửa giờ thời gian nửa canh giờ này đường vũ vẫn luôn ở lưu ý bản đồ giả lập có hay không có kẻ địch mới xuất hiện thế nhưng mãi đến tận hắn đem bốn người trang bị thu sạch tập hoàn thành cũng không có bất kỳ kẻ địch nào xuất hiện Ở t lập tức đường vũ trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn lúc này mới vừa tới nơi này liền thu hoạch được bốn cái l ư u dân trang bị thu hoạch quả thực không phải lớn một cách bình thường bởi vì lầu một gian phòng cơ bản bị phá hỏng nguyên nhân đường vũ trực tiếp hướng về lầu hai đi đến hồng lãng mạn hội sở tổng cộng có ba tầng kiến trúc nơi này hiển nhiên ở tận thế trước cũng là một nơi tương đối ẩn nấp tầm hoa nơi hơn nữa người có tiền làm đến còn chưa thiếu chỉ là đơn giản cướp đoạt hai cái gian phòng liền từ sofa trên khay t r à tìm tới mười lăm nghìn tận thế tệ còn có hai viên miếng gậy đàn ghi ta món đồ quý trọng đường vũ bắt đầu hạnh phúc địa cướp đoạt vật tư thời khắc dây chuyền vàng thứ tốt thu rồi con r ồ i em bé lại là món đồ quý trọng thu rồi ị bùn tợn dọ phần viên giảm đau chữa bệnh đồ dùng thứ tốt thu rồi bóng đèn tiết kiệm năng lượng khu nghỉ n ơ i thăng cấp vật tư thu rồi đường vũ một cái phòng một cái phòng cấp đoạn nơi đi qua nơi như châu chấu nhập cảnh giống như sạch sẽ mà ngay ở hắn mới từ lầu hai cái cuối cùng gian phòng lúc đi ra hắn bén nhạy n g h e được một tiếng như có như không tiếng bước chân âm thanh ngay ở bên ngoài phòng dưới lầu đường vũ tinh thần một hồi căng thẳng lên chương chín đánh chết t à thần tín đồ cao cấp vật tư chương chín đánh chết t à thần tín đồ cao cấp vật tư sàn sạc sàn sạc yếu ớt tiếng bước chân lại vang lên đường vũ giờ khắc này vô cùng xác định ngoài cửa sổ dưới lầu khẳng định có một người ở tỉnh đi bộ đi đối phương tựa hồ biết đường vũ ngay ở lầu hai phụ cận vì lẽ đó cất bước mỗi một bước đều mười phần cẩn thận cẩn thận nếu như không phải đường vũ vừa vặn ở vào lầu hai mép cửa sổ hắn cũng sẽ không vừa vặn nghe được giờ khác này đường vũ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái yên lặng ngoài cửa sổ người kia cho hắn cảm giác quá mức quỷ dị hai người phảng phất tiến vào đánh cờ trạng thái đang lúc này trôi qua bên trong đường vũ rốt cục ở đầu góc bản đồ giả lập bên trong nhìn thấy hồng lãng mạn trôi lối vào xuất hiện một cái hồng đến biến thành màu đen điểm sáng đường vũ hai mắt không khỏi chật to lộ ra vẻ mặt khó mà tin được chuyện này đến chính làm ó n đồ gì điểm sáng màu đỏ cũng đã mang ý nghĩa là kẻ địch vậy cái này hồng đến biến thành màu đen điểm sáng đại biểu cái gì vô cùng lý trí vẫn là tạ ác tất cả không biết được đường vũ hiện tại chỉ biết đạo kêu bóng người thần bí đã đi đến lầu hai chỗ ngặt nòng súng của hắn gắt gao khóa chặt chỗ ngặt vị trí chỉ cần kẻ địch thò đầu ra nên tiếp hắn liền sẽ là một băng đạn viên đạn nhưng ngay ở sắp đi ra chỗ ngặt thời điểm người bí ẩn nhưng ngừng lại hồng lãng mạn lầu hai rơi vào yên tĩnh tình huống thế nào hắn lẽ nào biết ta hiện tại chính đang nhắm vào hắm sao đường vũ trong lòng lộ ra nghi vấn như vậy thế nhưng không có ai cho hắm đáp án tiếp tục như vậy không phải biện pháp đường vũ chân phải đá một hồi trên đất sớm chuẩn bị tốt l i ề u đạn liền nghe tới tay lôi thẻ châm phát sinh lay động âm thanh làm cho người ta cảm giác thật giống như đường vũ đang chuẩn bị giơ tay lên lôi ném ra n g o à i tự cũng là ở l i ề u đạn phát ra tiếng vang đồng thời cái kia trốn ở chỗ â u mặt người bí ẩn đột nhiên động lộn một vòng nằm đất chiến thuật động tắt sau người đã nâng lên nòng súng nhắm vào đường vũ vị trí Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc đường vũ lúc này mới đứng lên khoe miệng lộ ra một nụ cười c h à o phúng đem trên mặt đất cái kia viên lựu đạn lần nữa tân trang tiến vào đạc vải ta liền biết tiểu tử ngươi đang chờ ta nắm lôi thời điểm thình thịch ta đi đến đ ã b i ế n thành cái sàng bình thường người bí ẩn trước mặt mở ra đèn tin tiến hành kiểm tra đường vũ ánh mắt ngưng lại bước lên người bí ẩn cổ á o hướng phía dưới lây một cái thần bí phù hiệu đồ án xuất hiện ở người bí ẩn cổ vị trí đây là hình xăm đường vũ thần sắc phức tạp địa nhìn về phía thi thể thứ này lại có thể là một tên tả thần tín đồ nay cùng tối ngày hôm qua cái kia hai tên lựu dân không giống trước mặt đây là hàng thật đúng giá tà thần tín đồ. Thế nhưng sau một khắc đường vũ trên mặt liền lộ ra nét mặt hưng phấn nhìn về phía thi thể ánh mắt lại như đang xem một cái quý giá bảo dương như thế tà thần tín đồ trên người tất nhiên gặp có đẳng cấp cao hàng hiếm có đây là tiến vào tận thế trò chơi trước huấn luyện trong tài liệu cường điệu nói đến đ ồ vật đường vũ lập tức đối với tà thần tín đồ thi thể tiến hành cướp đ o ạ n mà con mắt của hắn cũng là mắt trần có thể thấy càng ngày càng sáng ta đi thật sự phát đạ ta t asval đặc trùng súng trường loại hình súng trường chiếm dụng cách mấy năm hai tầm sát thương bốn trăm mét xa kích hình thức một phát toàn tự động tốc độ bắn chín trăm nhắm vào khoảng cách 420, viên đạn đường kính 9 3 9 m b m ư băng đạn 30 phát vss băng đạn băng đạn dự bị hai cái ba cấp đạn xuyên giáp 90 phát 8, á ba cấp đạn xuyên giáp loại hình 9 3 9 m b m ư viên đạn liệu đạn xuất 40%, n á t đạn xuất 20%, i xuất huyết xuất 10%, chảy nhiều máu suất 20%, tòa n h i ệ t 45, không cách nào lên đạn sát xuất trung đẳng không cách nào nổ súng sát xuất phi thường thấp hiệu quả có thể xuyên thấu ba cấp áo chống đạn đối với bốn cấp áo chống đạn có năm mươi phần trăm xác suất xuyên tấu h lực đàn hồi bảy m ư ơ i phá nát mặt nạ loại hình khuôn mặt chiếm dụng cách m ấ y hai hai bảo vệ vị trí con mắt dưới c ằ m lựu i đạn sát xuất cao một ư ơ i sáu b m ộ ư ơ i ba đột tích giáp loại hình loại nhẹ áo chống đạn trọng lượng hai tám kg chiếm dụng cách m ấ y ba bốn chất liệu phương luân chống đạn đẳng cấp hai phòng hộ khu vực bộ ngực dạ dày phần lưng mặt bên cổ họng cố câu ổ điện khu vực tiền bộ phần sau ổ điện đẳng cấp 4. tốc độ di động ảnh hưởng giảm thiểu 1%. chuyển hướng tốc độ ảnh hưởng 0%. 10. quân dụng ba lô lọ chứa to nhỏ 42. 12. ư a t gia tăng quân dụng hoa loại hình k h i hữu vị trí trang bị bàn chân chất liệu da trâu lông cửu tấm thép phòng thủ đâm đẳng cấp 2. a i giữ ấm trình độ ưu tú tốc độ di động g i á t r ị 10. bước chân im lặng g i á t r ị 15. 10. ư ơ i n ư ơ i lo sửa kiến tạo bản vẽ loại hình k h i hữu bản vẽ hiệu quả một đang giấu thân ở khu nghỉ ngơi kiến tạo một cái s ử a ấm l ò s ử a nơi ẩn thân trong phòng nhiệt độ tăng lên một mươi năm mươi hiệu quả hai thiêu đốt sau mỗi hai giờ sáu mươi x á t suất di trừ người may mắn còn sống sót trên người một cái mặt trái dị thường trạng thái kiến tạo nhu cầu đường ống thông gió một cấp tận thế tệ ba mươi nguyên hòn đá ba mươi đơn vị vu lông m ộ ư ơ i hệ cụ một ư ơ i thời gian kiến tạo một giờ m ộ ư ơ i nhìn rực rỡ muôn màu trang bị đường vũ khỏe miệng nít lên phản phất một cái cá thai tượng giống như súng trường nắm giữ bốn cấp chống đạn ổ điện áo chống đạn đầu mặt nạ ba lô trang bị quý hiếm quân dụng hoa cùng với hy hữu cấp kiến tạo b ả n vẽ mỗi một dạng đồ vật thả ra ngoài đều có thể đang tán gâu trong phòng nhấc lên to lớn song lớn thế nhưng hiện tại đường vũ trước mặt nhưng nắm giữ dòng giã một bộ như vậy trang bị đặc biệt là cặp kia quân dụng hoa cùng lò sưởi b ả n vẽ hai thứ này vật phẩm tuyệt đối là vượt qua sau sáu ngày hai nạn sự kiện cực địa báo tuyết món đồ trọng yếu lò sưởi cũng không phải nơi ẩn thân thường quy phương tiện vì lẽ đó đang giấu thân ở kiến tạo danh sách bên trong không có biểu hiện thế nhưng chỉ cần dùng cho đối ứng với nhau kiến tạo bán vẽ liền có thể trực tiếp chế tạo ra đến đây chính là tà thần tín đồ giá trị mà có lò、sửa. đường vũ vượt qua lần thứ nhất hai nạn sự kiện sát xuất đã tăng lên tới bốn mươi nhanh chóng đem những món đồ này cất vào ba lô không gian quân dụng loa áo chống đạn cùng vũ khí chính trực tiếp bị đường vũ thay lại đem cái k i a chống đạn mặt nạ đặt ở khuôn mặt vị trí giờ khác này đường vũ toàn thân trang bị cơ bản toàn bộ đổi mới mà bởi vì vũ khí mới súng trường bên trong ba cấp đạn phá rác nguyên nhân giờ khác này đường vũ năng lực tiến công đã chiếm được mức độ lớn mà tăng lên trên căn bản bốn cấp trở xuống áo chống đạn ở sự công kích của hắn tính giới như trang giấy bình thường không có bất kỳ hiệu quả nào mà điều này cũng làm cho đường vũ trong lòng thất kinh may mà hắn kiếp trước thường thường chơi loại này đấu súng trò chơi vì lẽ đó am hiểu sâu các loại chiến trường lão lục xáo lộ lúc này mới thông qua l ử a gạt phương thức l ử a gạt ra tên này tà thần tín đồ lúc này mới còn sống trên người hắn cái này hai cấp áo chống đạn chỉ cần bị tà thần tín đồ đánh trúng một hồi phòng chừng chính mình phải đến đánh g rắm điều này cũng làm cho đường vũ đối với thành phố này càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận đang muốn hướng về lầu ba cướp đoạn vật tư con mắt của hắn lại đột nhiên nhìn về phía cầu thang chô rẽ vị trí nơi đó đang lặng lạm đ i ệ nằm một bản sổ tay chân Giao dịch trang chương dịch bị, sáu đường vũ âm thầm kinh ngạc không nghĩ đến lại còn có ngoài ý muốn niềm vui cái này sổ tay nhất định ghi chép cái này tả thần tín đồ trong lúc đó tin tức trọng yếu đáng tiếc hiện tại không cách nào phá giải trong đó nội dung chỉ có thể thu vào ba lô xem sau đó có thể hay không phá giải bởi vì lầu hai ở chiến đấu mới vừa rồi trước cũng đã c ư ớ p đ o ạ t hoàn thành đường vũ trực tiếp hướng đi lầu ba lầu ba c ớ p đ o ạ t tiến triển vô cùng thuận lợi cũng không có gặp phải bất ngờ tình hình mỗi cái trong gian phòng đều hỏng có chút bên trong gian phòng còn có khách mời để lại túi hành lý các vật phẩm đáng tiếc đều không đúng không gian ba lô vì lẽ đó đường vũ chỉ là đơn giản đem bên trong vật tư thu thập sau liền rời đi có điều ở cấp đoạn đến cuối cùng một gian phòng lúc đường vũ thu hoạch hai cái thú vị c ò n vật nhỏ kỷ niệm đồng vàng loại hình món đồ quý trọng giới thiệu thành phố tức loa kỷ niệm thành thị chiến tranh thắng lợi tám mươi lần năm phát ra hành kỷ niệm tiền su nghe nói mấy người chính đang siêu tập những thứ này tám chìa khóa gói thẻ lọ chứa to nhỏ bốn m bốn một sáu ô đây là một cái chuyên môn đặt chìa khóa hoặc là giải rác tiền lọ chứa tám đường vũ mới biết chỗ ở mình thành thị tên gọi thành phố tức loa mà chìa khóa gói thẻ đối với hiện tại đường vũ tới nói cũng vô cùng hữu dụng ba lô trong không gian một chiếc chìa khóa liền cần chiếm dụng một cái ô rông thế nhưng hiện tại đem hiện hữu năm chiếc chìa khóa toàn bộ đặt ở chìa khóa gói thẻ sau chìa khóa gói thẻ cũng chỉ sẽ chiếm dùng ba lô không gian một cái vật phẩm cách tiết kiệm đi ra lượng lớn không gian hắn đơn giản trực tiếp đem kỷ niệm đồng vàng cũng thả vào đợi được đường vũ đem toàn bộ hồng lãng mạn hội sở c ư ớ p đoạt sau khi hoàn thành hắn một lần nữa đi đến lầu một trong phòng bếp trải qua chiến đấu cùng c ư ớ p đoạt vật tư thời gian hiện tại đã qua hai giờ trải qua vừa nãy chìa khóa gói thẻ rất rắt đường vũ đã rõ ràng ba lô không gian là có thể trồng chất đặt đem dấu ở trong tủ lạnh chiến lợi phẩm lấy ra hắn đem sở hắm tất cả đều bỏ vào dư thừa đạn quại hoặc là trong túi đ e o lưng lần lượt c h ố n g chất đến cuối cùng chỉ còn dư lại giá trị thấp nhất hai cái hai cấp áo chống đạn cùng với hai cái súng tiểu liên cùng bốn đem vũ khí cận chiến mã t á o không có cách nào mang đi đường vũ đi thẳng đến khu vực tàn gấu đường vũ cao cấp vật tư bán ra số lượng có hạn tới trước được c h ư ớ c đường vũ súng tiểu liên hai chiếc các mang một cái băng đạn cùng ba mươi viên đạn số lượng có hạn giới hạn tập giao dịch vật hy l ữ u tư bản vẽ vật phẩm cũng có thể đường vũ hai cấp áo chống đạn cầu sinh thoát thân lựa chọn tốt nhất sinh tồn xác suất tăng cao mấy lần chỉ có hai kiện ưu tiên giao dịch nơi h ậ n thân thăng cấp vật tư m u ố n em mở ta báo giá người trả giá cao được đường vũ vũ khí cận chiến mã tàu bốn em không có vũ khí huynh đệ không nên bỏ qua ưu tiên giao dịch tây bông hòn đá vật liệu gỗ các vật tư m u ố n em mở ta báo giá người trả giá cao được liên tục bốn cái tin tức phát sinh nguyên bản chính đang không ngừng quét màn hình khu vực tán gẫu màn hình xuất hiện ngắn ngủi không bình trạng thái sau một khắc khu vực tán gẫu bên trong vỡ tổ như núi lở sóng thần giống như tin tức bắt đầu ở màn hình lăn toàn bộ đều là những người may mắn sống sót khiếp sợ ta đi ta đi ta đi ta nhìn thấy cái gì đây là đi bưng phản quân kho quân dụng sao điên rồi sao ta còn ở cùng lưu dân trốn miêu miêu vũ thần lẽ nào đã cặp cặp loạn sát sao ta vừa nãy nghe thấy cách đó không xa một căn trong kiến trúc không ngừng có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh sợ đến run lầy bẫy sẽ không chính là vị này đại thần đang chiến đấu đi cái này chẳng lẽ tiêu diệt một cái lưu dân tiểu đội cơ mờ nờ dựa vào cái gì ta suýt chút nữa bị lưu dân đánh chết hắn nhưng có nhiều như vậy trang bị người với người tranh lệch vì sao lại lớn như vậy ta hiện tại còn ở đói bụng không dám đi ra ngoài vũ thần đã buôn bán súng đạn ta đi tối ngày hôm qua bán vũ khí cùng áo chống đạn không cũng là cái này đại lão sao ngày hôm nay đây là lại nhập hàng tận thế chi xuống đạn đại lão vũ thần ta phát n g ư ơ i nói chuyện riêng nhìn xuống đồ vật có thể hay không giao dịch khó mà tin nổi người có khiếp sợ khó có thể tin tưởng người có tâm lý mất cân bằng oán trời trách đất người cũng có nhìn lít nha lít nhít tán gâu tin tức đường vũ con mắt đã có chút xem có đến đây còn có không ngừng vang lên nói chuyện riêng tiếng nhắc nhở trực tiếp đem tiếng nhắc nhở đóng kín hắn lúc này mới bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng đồng thời cũng bất cứ lúc nào quan tâm bản đồ giả lập bên trong tình huống không nghi ngờ chút nào muốn giao dịch cái k i a hai cái súng tiểu liên người là số lượng nhiều nhất thế nhưng tuyệt đại đa số đều là nói c h ê m trọc cười muốn chiếm tiện nghi ra hỏa thậm chí còn có muốn chơi gì đối với những thứ này người trực tiếp kéo hắc còn lại trong tin tức đường vũ nhưng là nhìn thấy một ít đối lập không sai thứ tốt ngụy trang lớp phủ nhan g á n loại hình hàng hiếm có hiệu quả nơi ẩn thân cổng lớn lớp phủ nhan g á n tự động căn cứ cảnh vật chung quanh ngụy trang biến sắc bị phát hiện sát xuất giảm thiểu s á tám đường ống thông gió cải tạo bản vẽ an toàn hình loại hình hy hữu bản vẽ hiệu quả một cải tạo nơi ẩn thân phương tiện đường ống thông gió kết cấu hiệu quả thông gió tính năng bốn mươi trong phòng thai hại khí thể sắp xếp ra tốc độ ba mươi kiến tạo yêu cầu đường ống thông gió một cấp tận thế tệ m ộ nghìn, cách nhiệt nước sân một bài q u ả t một thời gian kiến tạo hai giờ cuối cùng đường vũ chọn lựa này hai cái vật phẩm ngụy trang lớp phủ chỗ tốt không cần nhiều lời sẽ tăng lên rất nhiều nơi ẩn thân ẩn n ấ p tính dù sao tàu điện n g ầ m nhà ga vị trí kia tình c ờ cũng sẽ có lưu dân tiến vào nếu như tại bên ngoài đường vũ ra hoặc là buổi tối lúc nghỉ n ơ i bị lưu dân phát hiện nơi ẩn thân tồn tại như vậy đường vũ sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt mà đường ống thông gió cải tạo bản vẽ có thể nói là đường ống thông gió đặc thù bản đụt đ ặ i bản cần kiến tạo thật một cấp đường ống thông gió sau mới có thể thay đổi tạo cường điệu tăng lên trong phòng không khí lưu thông tính mà đường vũ vừa vặn có một tấm lò sưởi bản vẽ trận đ ầ u hai nạn cực điệu báo tuyết đến thời điểm đến lúc đó trong phòng sưởi ấm l à át không thể thiếu có tấm bản vẽ này o x y t c á c b o n trúng độc trên căn bản đã có thể phòng ngừa đường vũ cũng không có cảm thán người may mắn còn sống sót bên trong người có tài vẫn như cũ có không ít tuy rằng thu được vật hy hữu tư con đường có rất nhiều nhưng lúc này mới ngày thứ hai liền có thể lấy được tay đường vũ xác thực gặp đánh giá cao đối phương một ánh、mắt. hắn trực tiếp liên hệ hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch đáng nhắc tới chính là một người trong đó giao dịch đối tượng chính là ngày hôm qua cùng đường vũ giao dịch cây súng lục kia vương bá hổ vương bá hổ thán phục với đường vũ thu được trang bị tốc độ đường vũ cũng đúng vương bá hổ trọng điểm quan tâm lên xem ra cái này vương bá hổ cũng là có năng lực lúc này mới ngày thứ hai người bình thường còn đang rẽ rủa cầu sinh hắn nhưng liên tục thu được hy hi hữu tài nguyên đổi lấy một cây súng lục cùng một cái súng tiểu liên hay là có thể cùng hắn thời gian g i i giữ liên lạc giao dịch hoàn thành đường vũ tiếp tục nhìn về phía cái khác vài món trang bị giao dịch tin tức Có điều hắn rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề chương mười một giao dịch vật tư h á c khoa học kỹ thuật ngụy trang lớp phủ chương mười một giao dịch vật tư h á c khoa học kỹ thuật ngụy trang lớp phủ đường vũ phát hiện cho hắn phát tới giao dịch tin tức người may mắn còn sống sót cung cấp vật tư cơ bản là kiến trúc vật phẩm điện tử nguyên k i ệ n đồ ăn cùng nước uống mà hắn hiện tại khan hiếm nhất hòn đá vật liệu gỗ cây bông các vật tư nhưng là một cái không có điều này làm cho đường vũ cao mày lẽ nào là trong thành phố không rơi xuống những ngày vật tư lúc này hắn đột nhiên nhớ lại trước ở h ấ n luyện sổ tay bên trong nội dung cũng phản ứng lại nay v à i loại vật tư xác thực không ở khu thành thị vực sản xuất tảng đá bình thường ở sa mạc hoặc là sơn mạch khu vực tương đối nhiều vật liệu gỗ lời nói chính là rừng rậm khu vực sản xuất nhiều nhất cây bông lời nói hẳn là bình nguyên loại hình khu vực sản xuất mỗi cái khu vực đều có mỗi cái khu vực đặc sản chủng loại khu thành thị vực bên trong sản xuất vật tư chủ yếu chính là trong thành phố thường thường dùng đến đồ vật mặt khác đồ ăn cùng nước uống thu được độ khó hơi nhỏ điểm nói chung chính là cơ bản sinh tồn điều kiện hơi hơi so với những khu vực khác người may mắn còn sống sót tốt một chút thế nhưng đối ứng với nhau địa khu thành thị vực chính là đối mặt lưu dân cùng phản quân tập kích nguy hiểm tử vong áp lực so với cái khác khu vực cao hơn một chút nghĩ đến bên trong đường vũ đi thẳng đến rất lâu chưa hề mở ra kênh thế giới kênh thế giới tán gấu nội dung hiển nhiên so với khu vực tán gấu ít đi rất nhiều chỉ có l ắ c đ ắ c lưa thưa vài câu đối thoại rất nhanh hắn liền biên tập thật chính mình nội dung gửi đi đi ra ngoài thành thị đường vũ vũ khí cận chiến mã t á o bốn em phòng thân đi săn lựa chọn tốt nhất không có vũ khí huynh đệ không nên bỏ qua giao dịch tây bông hòn đá vật liệu gỗ lông cựu các vật tư số lượng có hạn muốn mở mở ta báo giá người trả giá cao được cái tin tức này đi ra ngoài quả nhiên hấp dẫn lượng lớn người may mắn còn sống sót chú ý đồng thời kênh thế giới quét màn hình số lượng mắt trần có thể thấy điệu tăng nhanh lên lần này tiến vào tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót gần như có một trăm nghìn người khoảng trừng trái phải mặc dù có gây thương tích vong hiện tại may mắn còn sống sót nhân số cũng ở chín vạn trở lên vì lẽ đó đường vũ liền nhìn thấy so với vừa nay khu vực táng âu càng thêm điên cồn g quét màn hình bắt đầu rồi s ơ n mạch lưu đảo quá tốt rồi ta nơi ẩn thân bên ngoài vẫn bồi hồi một coi sói hiện tại có cứu đại thần giao dịch t ỉ n h cầu đã phát sinh thảo nguyên hát le ti cô đảo ngữ bức hãng văn văn, tin nhắn riêng cũng đang không ngừng quét mới số lượng rất nhanh sẽ đi đến chín trăm chín mươi chín tin nhắn riêng số lượng lần này đường vũ sẽ nhẹ chạy đường quen trực tiếp đem tin nhắn riêng hộp thư thiết trí từ khóa sàng lọc đem sở hữu không có báo giá tán gẫu ghi chép toàn bộ cắt bỏ thông qua từ khóa tìm kiếm công năng sàng lọc giao dịch đối tượng hãn cường điệu quan tâm vật tư đặt ở tây đông hòn đá cùng vật liệu gỗ mặt trên cái này cũng là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất bởi vì cuộc kế tiếp thai nạn là cực địa báo tuyết nguyên nhân cây bông cùng vật liệu gỗ giá cả hiển nhiên so với hòn đá càng thêm đắt giá vì lẽ đó cây bông cùng vật liệu gỗ, gỗ giao dịch số lượng vô cùng có hạn thế nhưng đường vũ cũng không nội vã giao dịch chậm giải c h ọ n dù sao cây bông cùng vật liệu gỗ lại đắt giá cũng có rất nhiều người nắm giữ thế nhưng giai đoạn hiện tại có thể giao dịch vũ khí tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu có tiền cũng không thể mua được tồn tại sốt ruột hẳn là cái khác người may mắn còn sống sót mới đúng quả nhiên những người mặt sau xuất hiện báo giá càng ngày càng cao cuối cùng đường vũ trực tiếp dùng bốn cái vũ khí cận chiến giao dịch đến cây bông ba mươi đơn vị vật liệu gỗ tám mươi đơn vị hòn đá một trăm năm mươi đơn vị lông cừu hai mươi đơn vị có điều bởi vì hiện tại đường vũ cũng may bên ngoài hơn nữa ba lô không gian đã không có c h â u ngồi trống vì lẽ đó hắn hoàn thành giao dịch sau khi cũng không có lấy ra giao dịch vật tư mà là bảo tồn ở hòm thư ở trong cần chờ trở lại nơi ẩn thân mới có thể lấy ra hai cái hai cấp áo chống đạn cũng là đồng dạng nguyên lý chọn hai tên báo giá cao nhất người may mắn còn sống sót hoàn thành giao dịch đến đây hắn ở hồng lãng mạn hội sở thăm dò đã thuận lợi hoàn thành hiện tại mục đích của hắn chỉ có một cái vậy thì là thuận lợi trở về nơi ở thân lại lần nữa kiểm tra một chút sở hữu trang bị cùng vật tư xác định không có bất kỳ đề xuất sau đi ra hồng lãng mạn cổng lớn đường vũ hướng về đối diện trạm tàu điện ngầm nhanh chóng đi đến một đường vô cùng thuận lợi cũng không có trong d ự liệu kẻ địch thế nhưng bởi vì chiến lợi phẩm quá nhiều mãn phụ trọng nguyên nhân nguyên bản chỉ là mười mấy phút lộ trình dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ vẫn cứ đi rồi khoảng một tiếng mới trở lại nơi ẩ thân đơn giản nghỉ ngơi một hồi sau đường vũ bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm ở hồng lãng mạn hội sở cấp đoạt vật tư có thể nói vô cùng phong phú. tân thế tệ một mươi món đồ quý trọng miếng gậy đàn ghi ta hai con dối m b ả hai dây chuyền và một hoàng kim gà trống lớn pho tượng một trứng và một kỷ niệm đồng và một chữa bệnh vật phẩm điện tử n g u y ê n kiện mà đánh chết cái k i ê u bốn tên lưu dân cùng tà thần tín đồ chiến lợi phẩm mang về nơi ẩn thân như là t ợ tợ chín súng tự động loại nhỏ ít hai băng đạn ít bốn mp bốn trăm bốn mươi ba súng lục ít hai băng đạn ít hai chín ít m mươi chín mm súng tiểu liên viên đạn ít một trăm hai mươi phát chín ít m mươi chín mm đạn súng lục ít năm mươi sáu phát m sáu mươi bảy lựu đạn đương nhiên chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là bị đường vũ trực tiếp trang bị lên hy hữu cấp vùng chiến cùng với vũ khí cùng bốn cấp áo chống đạn bao quát hai tấm hy hữu cấp bản vẽ cùng phần k i a m ngụy trang lớp phủ nhàn rán nhìn t h ấ y đất chiến lợi phẩm đường vũ một trận đ ầ u lớn trực tiếp mở ra nơi ẩn thân phương tiện kiến tạo mặt giấy nhìn về phía nhà kho kiến tạo yêu cầu trước bởi vì đồ vật thiếu cảm thấy đến tạm thời không cần thế nhưng hiện tại đã đến ghê gớm không kiến tạo thời điểm nhà kho một cấp hiệu quả nơi ẩn thân bên trong thu được một nơi năm tám bốn mươi cách vật tư nhà kho kiến tạo nhu cầu một mươi tận thế tệ sáu ô trở lên ba lô một thời gian kiến tạo ba mươi phút đường vũ trực tiếp nắm quá cái kia tám cách quân dụng bọc nhỏ bắt đầu chọn lựa một cái tới gần nơi ẩn thân cổng lớn vị trí địa phương kiến tạo nhà kho quân dụng bọc nhỏ biến mất tận thế tệ tiêu hao một mươi nguyên nhà kho bắt đầu kiến tạo đường vũ lấy ra ngụy trang lớp phủ nhãn dán đi đến nơi ẩn thân phía ngoài cửa chính quay về cửa chống trộm lựa chọn sử dụng trong tay đạo cụ biến mất nơi ẩn thân cửa chống trộm nhưng như là bao trùm một tầng tơ lụa bình thường lộ ra bóng tơ lụa bình thường lộ ra bóng loáng hoa văn màu sắc sau đó ở đường vũ trước mặt thương điểm một cùng vách tường đường vũ trên mặt ngạc nhiên không thôi quay t r u n g quanh cổng lớn tới tới lui lui mỗi cái góc độ địa quan sát làm thế nào cũng nhìn không ra bất kỳ khả nghi địa phương ta đi quả thực thần không thẹn là hàng h i ệ u có lẽ nào là hát khoa học kỹ thuật xác nhận lớp phủ mỹ trang không có bất cứ vấn đề gì sau đường vũ hướng về trong đầu cảm ứng được cửa c h ố n g trộm lấy tay t o m tới theo răng r ắ c một tiếng cửa c h ố n g trộm mở ra lộ ra nơi ẩn thân nội bộ cảnh tượng đường vũ nhìn ra lắc đầu liên tục một chữ tuyệt mà ở hắn trở lại nơi ẩn thân một lần nữa đóng kín cổng lớn sau cửa trống rông vách tường Đợt, các vị xem nửa giờ sau nhà kho đã kiến tạo hoàn thành đường vũ đem hiện hữu vật tư tất cả đều bày ra đi vào có điều một ít chiến lợi phẩm lại bị hắn đơn độc lưu lại hắn chuẩn bị lại giao dịch một làn sóng hiện tại nơi ẩn thân vật sở hữu tư trang bị ngoại trừ đường vũ trên người trang bị ở ngoài còn có rất nhiều trang bị là dư thừa lại như ba thanh súng tiểu liên một cái a cờ súng trường bốn kiện tám ô đ ạ n quải một kiện một sáu ô đ ạ n quải ba cái hai cấp áo chống đạn bốn cây súng lục những trang bị này đường vũ một người cũng căn bản lợi dụng không được giữ lại chữ ăn ra thất vọng bên ngoài cũng không thể sản sinh bất kỳ giá trị gì vì lẽ đó hắn dự định lưu lại một cái súng tiểu liên cùng cái kia một sáu ô đ ạ n quải cái khác toàn bộ thả ra ngoài giao dịch như vậy không chỉ có thể thông qua giao dịch đem những cái khác người may mắn còn sống sót trong tay cao cấp vật tư hoặc là hy hữu bản vẽ thu nạp trong tay tăng lên thực lực bản thân cùng nơi ẩn thân đẳng cấp càng tốt hơn ứng đối tiếp đến tai nạn cùng khiêu chiến mặt khác cho nhưng là có thể tăng cao cái khác người may mắn còn sống s ó t năng lực chiến đấu để bọn họ có thể tiến vào càng thêm nguy hiểm địa phương thu được trong đó vật tư làm cục diện đáng buồn biến thành nước chạy sau khi sau đó lại giao dịch thời điểm đường vũ mới có thể nắm càng tốt mà giao dịch đến cao cấp vật tư có điều ngày hôm nay thế giới khắc k ê n h lên tiếng số lần đã sử dụng xong vì lẽ đó chỉ có thể ở khu vực kênh tán gâu tuyên bố tin tức đường vũ s ú n g tiểu liên một chiếc phân phối một cái băng đạn cùng viên đạn ba mươi phát phát ra chi phú lợi khí chỉ giao dịch vật hy hữu tư bản vẽ trang bị cần ra giá mt bồ câu chớ quấy dày trực tiếp kéo hát. đường vũ súng lục hai chiếc phòng thân vũ khí lựa chọn tốt nhất khéo léo nhẹ nhàng mang theo mãn băng đạn một mươi sáu phát đạn cần ra giá e m m ở ta bổ câu chớ q cái dày đường vũ hai kiện tám ô đạn quải bên trong túi tám cái cột vật phẩm siêu tập vật tư nhất quán lựa chọn cần ra giá e m mở ta bổ câu chớ q cái dày Đường vũ c ắ trong vòng hai ngày đường vũ giao dịch phương hướng đem trọng điểm đặt ở kênh thế giới mà khi cái khác người may mắn còn sống sót thời gian qua đi sau hai giờ lại lần nữa nhìn thấy đường vũ ở kênh bên trong gửi đi trang bị giao dịch tin tức những người này đã không có ban đầu khiếp sợ cùng khó mà tin nổi người xem đi ta liền biết vũ thần khẳng định d i ệ t đi một cái kho c u n dụng này không phải lại bắt đầu bán súng đạn tại sao ta không nhìn liền có thể biết đây là vũ thần giao dịch tin tức nha bởi vì chỉ có hắn mới gặp giao dịch vũ khí a khá lắm những trang bị này trước sau như một điệm ngữ bức vũ thần súng lục báo giá đã phát nói chuyện riêng cầu sùng hạnh điên rồi ta thật sự điên rồi cái tên này tại sao có nhiều như vậy trang bị Ta lại bị lưu bị dân đường e m mông đều mở Mà ra cái ra. cảng. Cầu chi tán tiết Trên nhỏ. gâu đều đ lầu, ra ra. bỏ kỹ vũ lúc này đã vừa ăn thịt t bò rất á i kiểm nói riêng tây, một thận tra thư. chuyện hộp bên cẩn thận kiểm tra nói chuyện riêng một thư. Đường r đã vũ rõ ràng phát hiện trải qua trước hai vòng giao dịch trước mặt bên trong khu vực cao cấp vật tư đã còn lại không có mấy trên căn bản đều là một ít thường thường không có gì lạ vật tư có điều hắn cũng không đ ổ i hắn trang bị là đồng t i ê n mạnh hiện tại là người bán thị trường cũng chỉ có hiện tại mới thật sự là có thể kiếm lậu thời điểm chờ thêm hai ngày vợ lễ i sinh tồn năng lực tăng lên sau đến thời điểm giao dịch nhiều người cũng sẽ học thông minh có điều đường vũ bản thân dự định cũng chỉ là ăn cái thứ nhất con cua mà thôi quả nhiên cũng không lâu lắm đường vũ vẻ mặt hơi ngưng lại lập tức lộ ra hài lòng vẻ mặt lâu đến rồi đây là một cái muốn giao dịch súng lục tin tức có điều bên trong xuất hiện vật tư lại làm cho đường vũ sáng mắt lên biểu hiện thẻ giới thiệu đồ họa cùng quạt đồ hình máy xử lý vi mạch tích hợp loại hình lung ta lung tung ngoạn ý như thế là không sai điện tử nguyên kiện khởi nguồn lại là đồ họa đường vũ còn nhớ ngày hôm qua thu hoạch cái kia bí ẩn tin tức đồ họa là vượt qua vòng thứ nhất tận thế tai nạn sau vô cùng đắt giá vật tư cũng là thu được tận thế trò chơi hy hữu giao dịch tiền thai nạn tệ trọng yếu vật tư ha ha thực sự là niềm vui bất ngờ a mà a nhất làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau cái này người may mắn còn sống sót báo giá không riêng là có đồ họa còn có cái khác vật phẩm trong đó có hai cái vật tư cách nhiệt nước sơn bài quạt càng làm cho đường vũ kích động này hai cái vật phẩm là tấm kia hy hữu bản vẽ đường ống thông gió cải tạo bản vẽ an toàn hình cần thiết kiến tạo vật phẩm mẹn ó này không phải giao dịch đối tượng đây là ta hoạt đa a không có chút gì do dự đường vũ lập tức cùng cái này người may mắn còn sống sót liên hệ hoàn thành rồi giao dịch khi này vài món vật phẩm xuất hiện ở trong tay thời điểm đường vũ hưng phấn học rồi đây chính là kiếm lậu vui sướng a bởi vì những n à y vật tư vật phẩm tất cả đều là người may mắn còn sống sót ở trong thành phố nhật đến nếu như không có tương quan bản vẽ căn bản không biết có ích lợi gì vì lẽ đó cái này người may mắn còn sống sót hoàn toàn đem bọn họ xem là phổ thông vật tư lựa chọn cùng đường vũ giao dịch cũng chỉ là ôm số lượng lớn còn no thử một lần thái độ mà khi người may mắn còn sống sót thật sự thông qua những n à y hoàn toàn không biết công dụng vật tư giao dịch đến một cái mãn băng đạn súng lục sau hắn hưng phấn có thể tưởng tượng được hắn này hôm qua suýt chút nữa bị lưu dân đánh chết hiện tại cuối cùng cũng coi như có năng lực tự vệ nhất định liên hắn lập tức trở thành đường vũ kiên định người ủng hộ ở khu vực kênh tảng ấ u đối với đường vũ đại rất thổi rất tuổi để những người khác người may mắn còn sống sót trong lòng một trận ước ao ghen tị cũng bởi vậy nguyên bản rất nhiều đang quan sát người may mắn còn sống sót cũng chuyển biến quan niệm dồn dập đem chính mình vật tư báo giá phân phát đường vũ vạn nhất đây vạn nhất chính mình trong này cũng có vũ thần cần vật tư không phải có thể trở thành là cái kế tiếp người may mắn à đường vũ tiếp tục kiếm lâu thế nhưng đợi được sở hữu tin tức xem xong cũng không có lại xuất hiện tân cao cấp không hiện tân lại xuất vật tư, điều ể đường đ trận vọng. vũ một trận thất vọng. Điều này cũng hết cách rồi hiện tại mới giữa trưa ngày thứ hai tính toán đâu ra đấy cũng mới tiến vào cái trò chơi này thời gian một ngày có thể để hắn thu được nhiều như vậy vật tư đã vô cùng đáng quý có điều cũng may ngoại trừ súng tiểu liên giao dịch vật hy hữu tư không có tin tức cái khác trang bị báo giá đã bước đầu thỏa mãn đường vũ giao dịch nhu cầu liên hắn trực tiếp liên hệ mấy vị kêu báo giá cao nhất người may mắn còn sống sót ở tại bọn hắn không ngừng cảm tạ trong tiếng hoàn thành rồi trước mặt giao dịch đường vũ ngoại trừ súng tiểu liên ở ngoài sở hữu trang bị đã giao dịch xong nếu như có hy hữu bản vẽ vật phẩm trang bị có thể tìm ta giao dịch vũ khí nhìn thấy đường vũ lên tiếng không có giao dịch trang bị người may mắn còn sống sót tất cả đều đang tán g â u khu kêu rên một mảnh mà thu được nơi ẩn thân phương tiện kiến tạo vật tư đường vũ bắt đầu rồi nơi ẩn thân phương tiện toàn diện kiến tạo thăng cấp chương một ư ơ i ba thăng cấp nơi ẩn thân phương tiện khách không mượn mà đến chương một ư ơ i ba thăng cấp nơi ẩn thân phương tiện khách không mượn mà đến đường ống thông gió một cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả nơi ẩn thân không khí tuần hoàn ba mươi bảo đảm sinh tồn nhu cầu cơ bản kiến tạo nhu cầu nơi ẩn thân bảo an một cấp t u v í một đường ống băng rắn một tận thế t thời gian kiến tạo ba mươi phút m ộ ư ơ i phòng vệ sinh một cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả vết thương khép lại tốc độ tăng cường hai mươi cảm hóa bệnh tật sát xuất giảm thiểu hai mươi kiến tạo nhu cầu không thấm nước nước sân một giấy vệ sinh một xà phòng tân một bùn một tận thế tệ ba mươi nguyên thời gian kiến tạo một giờ m ộ ư ơ i này hai nơi nơi ẩn thân phương tiện kiến tạo nhu cầu đã hoàn toàn thỏa mãn theo kiến tạo vật tư biến mất kiến tạo bắt đầu hiện tại mấu chốt nhất phương tiện chính là đường ống thông gió chỉ có chờ đường ống thông gió kiến tạo được đường vũ thu được cái kê hai tấm hy hữu phương tiện bản vẽ mới có thể mở bắt đầu xây dựng tạo mà hai người này phương tiện cũng là đường vũ tối quan tâm lò sưởi loại hình nơi ẩn thân hy hữu phương tiện hiệu quả một đang giấu thân ở khu nghỉ ngơi kiến tạo một cái sưởi ấm lò sưởi nơi ẩn thân trong phòng nhiệt độ tăng lên một mươi năm mươi hiệu quả hai mỗi t h i ế u đốt hai giờ có sáu mươi sát xuất di trừ người may mắn còn sống sót trên người một cái mặt trái dị thường trạng thái kiến tạo nhu cầu đường ống thông gió một cấp khu nghỉ ngơi một cấp tận thế tệ ba mươi nguyên hòn đá ba mươi đơn vị bu lông m ộ ư ơ i đơn vị hệ cù một mươi đơn vị thời gian kiến tạo một giờ m ộ ư ơ i hai đường ống thông gió cải tạo bản vẽ an toàn hình loại hình nơi ẩn thân hy hữu phương tiện hiệu quả cải tạo nơi ẩn thân phương tiện đường ống thông gió kết cấu hiệu quả thông gió tính năng bốn mươi trong phòng thai hại khí thể sắp xếp ra tốc độ ba mươi kiến tạo yêu cầu đường ống thông gió một cấp tận thế tệ m ộ nghìn, cách nhiệt nước sơn một đơn vị bài quạt một đơn vị thời gian kiến tạo hai giờ m ư ơ i hai nửa giờ sau ở đường vũ kích động chờ đợi bên trong đường ống thông gió rốt cục kiến tạo hoàn thành liên nhìn thấy nơi ẩn thân tới gần khu nghỉ ngơi vách tường nóc nhà vị trí một cái hình vuông ba mươi ba mươi cm to nhỏ lỗ thông gió xuất hiện ở nơi đó đứng ở lỗ thông gió phía dưới đường vũ thậm chí có thể cảm nhận được một tia gió thổi qua hơi cảm giác mát mẻ không do dự nữa trực tiếp lựa chọn kiến tạo lò sưởi cùng đường ống thông gió an toàn hình kiến tạo hòn đá bu lông e c u cách nhiệt nước sơn ống xả phiến toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi đồng thời biến mất còn có bốn mươi tận thế tệ nơi ẩn thân phương tiện đã toàn bộ kiến tạo bắt đầu đường vũ trải qua như thế nửa ngày thời gian đã đến lại buổi trưa một điểm nhìn một chút tự thân khỏe mạnh số liệu thể lực còn có một lúc mới có thể khôi phục đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ chưa lên sau hai giờ làm đường vũ lại lần nữa t h ứ c tỉnh đã đem gần bốn điểm thể lực đã hoàn toàn khôi phục đơn giản ăn uống bổ sung thân thể một cái năng lượng phòng vệ sinh lò sưởi đường ống thông gió an toàn hình phương tiện tất cả đều đã kiến tạo hoàn thành phòng vệ sinh vị trí c h ô ở đ ỗ n g dưng ơ bị cách ra một cách đại khái hai hòa mét gian phòng nhỏ một cái b ồ n cầu một cái cái ao lò sưởi ngoại hình nhưng là vô cùng t h ố khoáng lò sưởi phía trên hoàn toàn thông suốt nóc nhà đường ống thông gió khẩu nhưng là lắp đặt một trung đội quạt hiện tại chính chầm chậm xoay trọn đường v ũ kiểm tra xong phương tiện sau liền bắt đầu một lần nữa mặc trang bị kiểm tra vũ khí đạn dược ngày hôm qua bởi vì gặp phải lưu dân quan hệ chỉ là cướp đoạt tàu điện ngầm nhà ga phòng nghỉ ngơi cùng phòng thay đổi liền nội vã mang theo chiến lợi phẩm trở về nơi ẩn thân hiện tại hắn chuẩn bị đem còn lại nhà ga phòng điều khiển vật tư cùng cái khác mấy cái gian phòng vật tư thu thập một hồi nếu như có thể gặp phải thùng máy cũng là cần kiểm tra một hồi có hay không có thể tìm tới đồ họa chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn mới vừa đem áo chống đạn mặc liền động tác hơi ngưng lại lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt bởi hai cái tỏa ra hưởng đỏ ánh sáng điểm sáng sáng lên nhất làm cho đường vũ kinh ngạc nhưng là hai người này tiến vào nhà ga phương hướng chính là trước hắn đi đến hồng lãng mạn lúc đi cái kia tàu điện ngầm đường hầm đây là theo ta đến ngôi đường vũ hơi chầm tư đối phương tỏa ra h ư n g quang nếu như đúng là s u n g hẳn đến vậy hiển nhiên là không có ý tốt nhanh chóng đem vũ khí đạn dược trang bị thật sau rời đi nơi ẩn thân ra b ù n g chiến cẩn thận hướng về người đến phương hướng s ờ lên đại ca ngươi xác định tiểu tử kia chính là từ nơi này tới được khi ống như thế nam nhân nắm chặt trong tay truy thủ g i a lưng vách tường đối với trước người tráng hán nhỏ giọng nói rằng tráng hán nghe vậy d ừ n g bước lại quay đầu lại nhìn về phía tiểu đệ l i ê n ngươi phí lời nhiều lao t ử tận mắt người kia bỏ lên trên sân ga ngươi có làm hay không không làm liền cút lao đại làm sao không làm làm chính là trong tay người kia có súng a chúng ta đánh như thế nào được nghe được tiểu đệ lời nói t r á n g h á n cười nạo sau đó ở tiểu đệ trong ánh mắt khiếp sợ từ bã lô của chính mình không gian lấy ra một cái súng lục chuyện này lao đại ngươi từ đâu tới súng lục còn có thể từ đâu tới mua chứ liền cái kia đường vũ thật là một xa tệ ta hay dùng một ít vô dụng rách nát liền thay đổi một khẩu súng trở về mẹ nó vũ thần nơi đó x u ố n g lục trắng hắn lộ ra xem thường á n h mắt vũ thần cái rắm hắn không phải là chó ngáp phải rồi mà thôi hiện tại ta cũng có u ố n g lục ngươi xem ta mang người p h o n g quang được rồi đừng nói chuyện cẩn thận một chút chỉ cần đem tên kia giết chết chúng ta liền phát đạt nhà ga lại lần nữa rơi vào yên tĩnh chỉ còn dư lại hai người tựa vào vách tường bước đi âm thanh mà ngay ở cùng bọn họ cách nhau một bức tường bên trong gian phòng đường vũ nghe bên ngoài hai người nói chuyện trong ánh mắt cũng là lộ ra cân nhắc vẻ mặt có chút ý nghĩa khi ốm cùng trắng hắn đến hai người một đường tìm tòi đi đến nhà ga phòng điều khiển đi vào phòng điều khiển khi ống liếc mắt liền thấy rơi xuống ở góc tường một bộ điện thoại di động trong lòng vui vẻ thừa dịp tráng hán không có phát hiện vội vã thu vào ba lồ không gian tráng hán quay đầu nhìn lại người đang làm gì a lão đại không có làm cái gì a vẫn theo ngươi đây theo ta làm thì a tách ra thu thập vật tư a có thể tìm một điểm là một điểm hai người tách ra đang không chê trong phòng lục tung t u n g v è o lên ta đi lão đại có đồ ăn chết đói ta khi ống nhìn thấy rơi xuống đất một túi mì ăn liền liền bắt đầu gặm tráng hán nhưng không có phản ứng khỉ ốm mà là đi thẳng đến máy vi tính thùng máy trước quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang ăn đồ ăn khỉ ốm trong ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng vẻ mặt sau đó liền tự nhiên chụp lên thùng máy cvu quạt một đơn vị cung cấp điện đơn nguyên một đơn vị điện dung một đơn vị máy vi tính cvu máy xử lý một đơn vị thùng máy bị lục tục chụp mở bên trong điện tử nguyên kiện toàn bộ tiến vào tráng hán ba lô thế nhưng tráng hán lông m ạ n nhưng nhăn lại rất cao cái quái gì vậy bốn cái thùng máy làm sao một cái đồ họa đều không có ở tiến vào tận thế trò chơi trước tráng hán từng ở chợ đ ê m mua quá một cái liên quan với thế giới tận thế tình báo bên trong có đề cập tới đồ họa sẽ là vượt qua trận đầu tai nạn sau cao quý nhất vài món vật phẩm một trong vì lẽ đó tráng hán từ tiến vào trò chơi liền vẫn ở có ý thức địa s i ê u tập đồ họa thế nhưng đang tiếp chính là hiện nay mới thôi chụp quá thùng máy không xuống hai mươi cái thế nhưng một cái đồ họa đều chưa từng sinh ra điều này làm cho trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút nôn nóng hắn nhìn về phía cái cuối cùng thùng máy trong lòng đã không ôm cái gì hy vọng thế nhưng ngay ở hắn mở thùng máy nắp sau mực khắc con mắt trợt tròn, tròn lộ ra vẻ mặt vui mừng đại gia ngươi phát ra nhưng một giây sau hắn liền nghe đến sau đầu truyền đến một trận gấp gáp tiếng gió chương mười bốn nội đấu chạm tàu điện ngầm bên trong á t chiến chương mười bốn nội đấu chạm tàu điện ngầm bên trong á t chiến t r ẳ n g hắn khi nghe đến tiếng gió ngay lập tức nghiêng đầu nghiêng người la lộn đáng tiếc vẫn là chúng chiêu trùy thủ s ẹ t qua bả vai của hắn huyết dịch phun ra tung tóe chỉ thấy khi ốm một mặt giữ tận địa nhìn về phía lăn tới một bên tráng hán khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng lại lần nữa vung vẩy trùy thủ hướng về tráng hán chém tới nhưng nhìn thấy tráng hán trong tay đã lấy ra súng lục ầm ầm ầm liên tục không ngừng tiế đáng tiếc khi ống như n g là đang nhìn đến súng lục thời điểm liền lắc mình trốn đến một nơi đài điều khiển mặt sau hai người liền như vậy cách đài điều khiển đối lập lên cái quái gì vậy khi ống người muốn chết tráng h ắ n một tay cầm súng lục đề phòng cái tay còn lại từ ba lô không gian lấy ra một bao không khuẩn băng vải dùng răng cắn mở đóng gói túi sau quay về vai vết thương quấn quấn lên động tác mang theo một điểm lo lắng bởi vì hắn đã bị nhắc nhở hiện tại thân thể nằm ở suất huyết trạng thái nhất định phải mau chóng cầm máu và không hắn lập tức gặp bởi vì mất máu quá nhiều mà chết khi ống tự nhiên cũng biết tình huống bây giờ hắn nghe được tráng hán sử dụng băng vải âm thanh, liên tục hai lần muốn lao ra. đều bị đạn ép trở về trắng hắn cũng dựa vào cái này lỗ hổng cầm máu thành công theo lượng máu chầm chầm khôi phục sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở khỉ ống trên người đường vũ trốn ở phòng điều khiển ở ngoài n g h e bên trong tiếng súng nhìn bản đồ giả lập bên trong hai người vị trí tọa độ quả nhiên a tại đây t ậ n thế lòng người mới là tối không thể dự đoán hắn cũng không vội ngược lại cái này phòng điều khiển lối ra mở miệng chỉ có một cái chờ hai người phân ra thắng bại lại ra mặt cũng không mượn chỉ là hắn hy vọng rất nhanh thất bại khả năng là vừa n ã y tiếng súng nguyên nhân bản đồ giả lập bên trong bốn cái điểm đỏ xuất hiện ở tiết h vào miệng lôi vào nhanh chóng hướng về phòng điều khiển phương hướng đi tới nương theo mà đến chính là lưu dân nôn nóng âm thanh nhanh lên một chút nhanh lên một chút hẳn là người may mắn còn sống sót ngày hôm nay con đường này là mấy người chúng ta tìm kiếm sẽ không có khác biệt người nghe tiếng súng này xem ra ngày hôm qua luke phu hai người bọn họ chính là ở đây bị người may mắn còn sống sót giết chết thực sự là rát rưởi để lại người sống nhớ tới mặt quỷ hai ngày nay sốt ruột muốn m ộ ư ơ i cái người may mắn còn sống sót như t ế cho giá cả rất cao sau đó lưu dân đang đến gần phòng điều khiển thời điểm đã hoàn toàn yên tính lại thậm chí tính bước tới bên kia đi đến tất cả những thứ này tất cả đều bị chất đống ở tàu điện ngầm quỹ đạo âm u nơi đường vũ nhìn ở trong mắt phòng điều khiển bên trong hai người hiện tại còn đang đối đầu tiếng súng cũng lại vang lên cũng chính là tiếng súng này để lưu dân xác nhận vị trí của bọn họ giờ khác này bốn cái lưu dân đã chia làm hai tổ đem phòng điều khiển c ổ n g lớn vây lên liền nhìn thấy lưu dân dùng ánh mắt giao lưu sau một người lấy ra viên ném vũ khí ở đồng bạn mở ra phòng điều khiển c ổ n g lớn ngay lập tức ném đi vào theo một tiếng ngắn ngủi mãnh liệt nổ đùng đường vũ nghe được hai tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm thiết vang lên sau đó chính là tiếng gà g é t đây là bong chóng đường vũ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được những n à y lưu dân là cái gì lai lịch vì sao lại có bong chóng ở kêu thảm thiết vang lên sau lưu dân tiến vào phòng điều khiển trực tiếp đem hai tên mất đi năng lực phản kháng người may mắn còn sống sót khống chế lên kha khà hai người lẽ ra có thể bán không ít tiền một cái lưu dân cười nói được rồi nắm chặt đi thôi sớm một chút đổi tiền sớm một chút thoải mái chỉ là ngay ở bọn họ chuẩn bị lúc rời đi một viên lựu đạn từ bị mở ra phòng điều khiển chỗ cửa lớn lăn tới bọn họ bên chân lựu đạn mấy người vội vàng hướng công sự nào tới、vâng. l ư u đạn nổ tung sản sinh mấy chục hơn trăm viên mảnh đạn đem toàn bộ phòng điều khiển bên trong pha l ê tất cả đều đánh thành mảnh vỡ đáng chết còn có kẻ địch cẩn thận l ư u đạn người này thực lực rất mạnh đầu đội đạo tặc mặt nạ lưu dân hô có ma cái kia hai cái người may mắn còn sống sót bị nổ chết ta tiền pháp khắc nhi ta muốn giết hắn t i ề n không rồi ném l ư u đạn chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài hai viên l ư u đạn bị lưu dân một xa một gần địa ném đi ra ngoài gần cái kia viên lựu đạn ném góc độ vô cùng xảo quyệt vừa vặn bỏ vào phòng điều khiển cộng lớn bức tường một mặt như vậy l i ệ u đạn nổ tung sẽ không lan đến trong phòng lưu dân thế nhưng phòng điều khiển ngoài cửa m ộ mươi m bên trong chỉ cần có người tồn tại liền nhất định sẽ bị nổ tung lan đến n à y chính là lưu dân xét lược đường vũ giờ khắp này chính nằm ngoài ba mươi m ở ngoài tàu điện ngầm phòng khách một cái trụ đá mặt sau nhìn tình cảnh này đường kính một m to lớn trụ đá đem đường vũ thân thể hoàn toàn địa cả lên chỉ lộ ra asval đặc trùng súng trường n ò n g súng hắn đầu đội phá nát mặt nạ ánh mắt thông qua đỏ ngắm trên đầu ngắm g ắ t gao khoa chặt phòng điều khiển cộng lớn vị trí trong đầu bản đồ giả lập đã thấy bốn cái lưu dân tất cả đều trốn ở vách tường mặt sau chờ cơ hội dầm dầm. liên tục hai tiếng lựu đạn tiếng nổ mạnh sau sung mau đi ra theo đạo tặc mặt nạ mệnh lệnh bốn tên lưu dân quả đoán lao ra phòng điều khiển dự định thừa dịp kẻ địch tránh né lựu đạn lỗ hổng nắm giữ chiến đấu quyền chủ động mà trụ đ á sau nhìn lao ra lưu dân đường vũ khỏe miệng lộ ra cười gằn đùng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng liên tục không ngừng viên đạn bắn vào lưu dân trong cơ thể bắn ra từng đoá từng đoá đỏ như màu máu hoa tươi mặt trước hai cái lưu dân trực tiếp chúng đạn ngã trên mặt đất mặt sau hai cái lưu dân bởi vì đồng bạn thân thể ngăn cản không có bị đạn đánh trúng lại bị làm cho lại lần nữa trở về phòng a mũ, mũ. Ta muốn mụ mụ. đường u chết cái h ta. Một t bị vũ đứng dậy lại lần nữa hướng về phòng điều khiển bên trong ném ra một viên lựu đạn lần này vứt có chút lệnh chỉ bỏ vào phòng điều khiển ngoài cửa lớn chết sau đó nhảy xuống tàu điện ngầm quỹ đạo sân ga hướng về một hướng khác vị trí chạy đi lựu đạn nổ tung lại v ă n g lên vô số mảnh đạn cùng kiến trúc mảnh vỡ bị nổ thành đâu đâu cũng có b ù m b ù m tiếng vang dựa vào những thanh âm này để hộ đường vũ cũng thuận lợi rời đi vị trí giấu ở m ư ờ i mấy mét ở ngoài khác một cái trụ đá mặt sau thay đổi băng đạn sau một lần nữa đối với phòng điều khiển cổng lớn tiến hành bản điểm vị trí này vừa v ẫ n có thể nhìn thấy phòng điều khiển bên trong cảnh tượng viên đạn còn có bảy mươi năm phát lựu đạn còn có hai viên bên trong gian phòng hai tên l ư u dân đã hoàn toàn bị đường vũ công kích cho đánh bối rối không riêng là trực tiếp tổn thất hai người lựu đạn cũng làm cho bọn họ chặt c h á chặn ở phòng điều khiển bên trong hiện tại chúng ta nên làm gì căn bản không ra được ca một người trong đó nhìn cửa đến cùng đồng bạn thi thể nhìn về phía đạo tặc mặt nạ đạo tặc mặt nạ ánh mắt hít lại còn có mấy viên lựu đạn hai viên được vị trí của kẻ địch ngay ở ra ngoài bên tay trái khoảng ba mươi mét trụ đá mặt sau một lúc hướng cái kia ném lựu đạn hắn nhất định sẽ tránh né đây là chúng ta cơ hội duy nhất đ ớ s các vị xem quan lao ra sách mới kính xin đại gia ủng hộ nhiều hơn cảm tạ chương mười lăm toàn bộ đánh chết thành cựu danh hiệu khu vực chuyển tuyết độ chương mười lăm toàn bộ đánh chết thành cựu danh hiệu khu vực chuyển tuyết độ ở đường vũ tầm nhìn bên trong thông qua bản đồ giả lập bên trong lưu dân trạm vị hắn đoán được ý nghĩ của đối phương vì lẽ đó ngay ở lưu dân tay nắm lựu đạn mới vừa đi ra vách tường hướng về hắn vừa nãy vị trí ném ra lựu đạn thời điểm đùng đùng đùng một cái liên tục bắn ba phát trực tiếp đánh trúng lưu dân trực tiếp đánh chết cũng bởi vậy trốn ở vách tường mặt sau đạo tặc mặt nạn thông qua tiếng súng biết rồi đường vũ vị trí hiện tại súng tiểu liên bị hắn dò ra vách tường quay về đường vũ vị trí liền bắt đầu liên tục bắn phá dày đặc viên đạn đánh trên mặt đất cùng trên trụ đá mặt đất cũng xuất hiện một nơi vết máu c h ụ đá mặt sau đường vũ nghe răng trợn mắt mà nhìn trên b ả vai vết thương thật con mẹ nó xui xẻo đều có thể bị đạn lạc bắn chúng n h ấ n nhịn đau đớn n ặ n ra một viên lựu đạn trực tiếp hướng về phòng điều khiển cổng lớn ném đi sau đó lấy ra đạn quải trong không gian không khuẩn băng vải quay về b ả vai vết thương bắt đầu băng bó không khuẩn băng vải loại hình thương tích trị liệu chiếm dụng cách mấy một cách sử dụng số lần một một hiệu quả di trừ suất huyết trạng thái thu được mới mẹ vết thương trạng thái bởi vì vết thương có viên đạn quan hệ tuy rằng thành công cầm máu nhưng hành động cũng bị hạn chế đau xót ruột đau khiến cho hắn tầm mắt bắt đầu mơ h h á n khỏe mạnh lan bên trong xuất hiện ba cái đất phận. trúng đạn loại hình giảm ít trạng thái hiệu quả vết thương không cách nào triệt để khép lại tứ chi hành động tốc độ giảm thiểu một mươi nhất định phải đem trong cơ thể viên đạn lấy ra mới có thể hoàn toàn trị liệu vết thương đau đớn loại hình giảm ít trạng thái hiệu quả tầm mắt bắt đầu mơ hồ mới mẻ vết thương loại hình lâm thời trạng thái hiệu quả mới vừa băng bò sau vết thương nếu như kịch liệt động tác hoặc là chạy trốn sẽ khiến vết thương lại lần nữa nứt ra xuất hiện chảy máu trạng thái sau năm phút trạng thái biến mất、12. đạo ư ờ n g vũ l i điều khiển lần ló đầu nữa nhìn phòng tình huống, đ chút một ạ tặc mặt nạ có t h loang loang lộ lộ, dự định vừa xem hiệu ngay dự định dựa vào phòng điều khiển này p h i ế n kim loại cổng lớn cùng đường vũ đánh trận chiến đến dài chỉ cần có thể thành công kéo dài tới cái khác lưu dân phát hiện không đúng đến đây khu vực này tìm kiếm chính là hắn được cứu vớt thời điểm đường vũ cũng ăn trong túi đeo lưng ỵ bụi tự d ọ phần viên giảm đau dược thể thành công di ngoại trừ đau đớn được, thu được ba phút giảm đau trạng thái ở trong vòng ba phút thân thể sẽ không phải chịu đau đớn ảnh hưởng cũng bởi vậy đường vũ một lần nữa đem sự chú ý đặt ở còn lại tên này lưu dân trên người không thể phủ nhận cái này đầu đội đạo tặc mặt nạ ra hỏa tuyệt đối là lưu dân bên trong hiếm thấy có một chút chiến thuật tư duy liên tục hai lần phòng ngừa đường vũ công kích thậm chí còn thừa dịp đồng bạn bị công kích đồng thời xác định đường vũ vị trí tiến tới thành công phản kích để đường vũ bị thương mỗi một bước đều là tính toán hết sức chính xác thậm chí đường vũ đều có chút hoài nghi. cái tên này chính là cố ý để đồng bạn ra bên ngoài ném lựu đạn đến hấp dẫn chính mình hỏa lực cho hắn sáng tạo cơ hội phản kích có điều chiến đấu cũng nên kết thúc đường vũ một lần nữa nằm trên mặt đất nhìn bản đồ giả lập bên trong điểm sáng màu đỏ bắt đầu nín thở ngưng thần x u ố n g trường chiến thuật đo ngắm bên trong chuẩn tâm theo đường vũ tầm mắt ở kim loại trên cửa chính không ngừng di động điều chỉnh p h o n g điều khiển kim loại cổng lớn sau lưng đạo tặc mặt nạ lẳng lặng mà dán vào cổng lớn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài giờ khác này hắn đã bị buộc lên t u y ệ t lộ có điều cũng may chỉ cần kiên trì đến tối liền nhất định sẽ có người phát hiện bốn người bọn họ tiểu đội dị thường tiến vào mảnh này quảng trường tìm kiếm tung tích của bọn họ đến lúc đó hắn chỉ cần nổ súng giúp cái khác lưu dân khóa chặt cái này tàu điện ngầm nhà ga chính mình liền có thể được cứu vớt nghĩ đến bên trong trên mặt của hắn cũng xuất hiện một tia hy vọng vẻ mặt thế nhưng một giây sau đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng l i ê n tục n g đùng đùng đùng đùng đùng n đ ạ n trực g đùng đ ù n n g đùng đùng đùng đùng n g đùng đùng đ n g đùng đ n g đùng n g đùng đ n g đùng đùng đ ù đùng đùng đ đùng đ ù Đạo t có có vũ vũ chúc mặt mừng n h người may mắn còn sống sót đường vũ thành công đánh chết một mươi tên lưu dân thu được thành tựu lưu dân khắp tình một cấp người may mắn còn sống sót đường vũ thu được phổ thông cấp danh hiệu lưu dân tri địch khu vực truyền thuyết độ một liên tục hai cái tận thế trò chơi nhắc nhở xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển mặt trên thành tựu lưu dân khắc tinh danh hiệu lưu dân chi địch khu vực chuyển tuyết độ liên tục ba cái hoàn toàn mới danh từ để đường vũ hơi kinh ngạc lập tức bắt đầu kiểm tra thành tựu lưu dân khắc tinh cấp bậc một cấp thu được yêu cầu một mình đánh chết một ư ơ i tên lưu dân hiệu quả đánh chết lưu dân sau thu được c h i ế n lợi phẩm chất lượng một mươi m ư ơ i danh hiệu lưu dân chi địch cấp bậc phổ thông thu được yêu cầu tận thế trò chơi t â n thủ phiên bản bên trong người thứ nhất thu được thành tựu lưu dân khắc tinh người may mắn còn sống sót hiệu quả một đối với lưu dân công kích thương tổ năm hiệu quả hai lưu dân đối địch trận doanh danh vọng biến thành thân mật lưu dân trận doanh danh vọng biến thành c a m thủ mười khu vực truyền thuyết độ thu được yêu cầu thu được bên trong khu vực đặc thù thành tiệu hoặc là hoàn thành đặc thù sự kiện trước mặt truyền thuyết độ một giới thiệu thành phố tức loa bên trong sở hữu thế lực đều nghe nói tựa hồ có một cái chuyên môn săn g i ế t lưu dân ra hỏa hiệu quả tạm không nhìn bảng trên giới thiệu tin tức đường vũ cảm giác mình một lần nữa hiểu rõ đến tận thế trò chơi cấp độ càng sâu tin tức cũng là vào lúc này cùng đường vũ cùng khu vực sở hữu người may mắn còn sống sót mặt bọn họ bản tất cả đều xuất hiện một tin tức trước mặt khu vực đã có người may mắn còn sống sót thu được khu vực chuyển thuyết độ thành phố tức loa bên trong khu vực người may mắn còn sống sót mở ra chuyển thuyết độ công năng cái tin này sau khi những người may mắn sống sót đều phát hiện ở tại bọn hắn tin tức bảng điều khiển bên cạnh xuất hiện một cái tân biểu hiện cách chuyển thuyết độ không lần này toàn bộ kênh khu vực một hồi liền sôi sùng sục ta điếu nay lại là vị nào đại ca làm cái gì anh hùng sự tích lại có thể kinh động tận thế trò chơi mở ra tân công năng có ai biết tình huống cụ thể sao hiếu kỳ chết rồi vị nào đại thần thu được chuyển thuyết độ có thể nói cho chúng ta một hồi cái này có ích lợi gì sao chuyên thuyết này độ làm sao thu được không có nhắc nhở a đoán mủ có thể hay không là vũ thần cảm giác chỉ có hắn có thực lực ta cảm giác cũng có thể là vũ thần ai đi hỏi một chút ta đường vũ cũng đang nghiên cứu chuyên thuyết độ liền bị d à y đặc tin nhắn riêng tiếng nhắc nhở oanh tạc mở ra tin tức vừa nhìn liền nhìn thấy lit nha lit nhít tin nhắn riêng tất cả đều đang thảo luận hắn thu được chuyển thuyết độ chuyện này trong đó có cái kia vương bá h ổ nghĩ đến đối phương tựa hồ nắm giữ rất nhiều tận thế trò chơi không muốn người biết bí ẩn tin tức vẫn là mở ra hắn tin nhắn riêng vương bá hổ đại thần Là này ngươi truyền được Đối thu thuyết mặt độ sao? vương bá hổ do lại không phải đại thần đáng tiếc nếu như là người thu được truyền thuyết này độ là tốt rồi cho tới làm sao thu được ta cũng không biết chỉ biết rất khó thu được một ngày Vũ, có gì? Điều n liên tục hai trận kinh tâm động phép chiến đấu mặc dù đường vũ trước đã đang giấu thân ở nghỉ ngơi quá giờ khác này tinh thần cũng là có chút không chịu nổi có điều hiện tại cũng không phải hắn thả lòng thời điểm thời gian đã tiếp cận sau hát tối hắn nhất định phải bắt đầu quét tức chiến trường mấu chốt nhất chính là bờ vai của hắn trúng đạn tuy rằng tạm thời không chảy máu nữa nhưng phải nghĩ biện pháp đem bên trong viên đạn lấy ra mới có thể làm cho vết thương chân chính khép lại thế nhưng trong tay hắn chữa bệnh vật phẩm chỉ có băng vải cũng không có có thể trị vết đạn chữa bệnh đạo cụ chỉ có thể ký thác với chiến lợi phẩm bên trong có hay không có trị liệu vật phẩm nếu như thực sự không được lời nói cũng chỉ có thể ở k ê n khu vực giao dịch thử xem vật ký mấy phút sau mới mẹ vết thương đật biến mất hắn lại lần nữa sử dụng một viên, viên giảm đau bắt đầu thu thập chiến lợi、phẩm. đường vũ trực tiếp đi đến thùng máy vị trí hắn rất tò mò rốt cuộc là thứ gì có thể cho ngươi k h ỉ ốm cùng tráng hắn hai người phát sinh nội đấu dù thế nào cũng sẽ không phải từ thùng máy khu ra đồ họa đến đây đi kết quả khi hắn nhìn thấy bên trong thùng máy xuất hiện vật phẩm lúc mẹ nó thực sự là đồ họa đường vũ khó mà tin nổi địa liếc mắt nhìn đồ họa lại ánh mắt phức tạp quay đầu lại liếc nhìn đã bị l i ề u đạn nổ chết t r á n g hắn người anh em này đây là cái gì vẫn may âu hoàng a không có chuyện gì huynh đệ ngươi tìm thấy đồ họa liền an tâm mà giao cho ta ngươi ngủ yên đi thêm vào tấm này đồ họa hiện tại hắng có hai tấm đồ họa vui dạo rực đem đồ họa thu cẩn thận lúc này mới đưa mắt đặt ở lưu dân bên trên thi thể đặc biệt là cái kia bị cuối cùng đánh chết đạo tặc mặt nạ ra hỏa trên người hắn trang bị rõ ràng nhìn qua rồi cùng ba người kia có chỗ bất đồng mv năm súng tiểu liên một chiếc băng đạn ba chín mươi chín m m sung phong ba cấp đạn phá giáp sáu mươi chín phát tợn l m ộ mươi năm súng lục một cây băng đạn hai viên đạn ba mươi hai phát đ ạ ma c ấ t trùy thủ một chiếc ba cấp áo chống đạn một kiện m ộ ư ơ i hai ô đạn q u ả i một kiện l ư u đạn một viên bom chóng một viên khẩn cấp giải phố bao tiểu một bao quân dụng băng vài ba cái dây truyền vàng một điều đường vũ đang nhìn đến giải phẫu bao tin tức giới thiệu lúc sáng mắt lên khẩn cấp giải phẫu bao tiểu loại hình thương tích trị liệu giới thiệu loại nhỏ giải phẫu khí giới bao có thể trị vết đạn cùng cái khác thương tổn nghiêm trọng chiếm dụng cách mấy hai cách sử dụng số lần năm năm hiệu quả trị liệu cũng di trừ một nơi t r ú n g đạn trạng thái hoặc là cái khác thương tổn chú ý thông qua khẩn cấp giải phẫu bao trị liệu sau chỉ có thể di trừ t r ú n g đạn trạng thái cần sử dụng cái khác trị liệu vật phẩm tiếp tục trị liệu vết thương đầu cùng bộ n ự c không thể trị liệu tám đường vũ lấy ra giải phẫu bao mở ra liền nhìn thấy bên trong có một cái kéo người đứng đầu thuật kiểm một cái làn da ăn khớp khí cùng với một bình trừ độc phun s ư ơ n g trước tiên dùng kéo cắt mở nơi bả vai quần áo dùng trừ độc phun s ư ơ n g trừ độc sau lấy ra giải phẫu kiểm thăm dò vào vết thương đem trong cơ thể viên đạn g ấ p đi ra cuối cùng dùng làn da ăn khớp khí quay về vết thương tiến hành câu lại một cái đơn giản giải phẫu hoàn thành chúng đ ạ n đật thành công di trừ sau đó đường vũ lấy ra không khuẩn băng vải quay về vết thương quân quanh đợi được băng vải sử dụng hoàn tất vết thương đã hoàn toàn k h é lại điều này cũng làm cho đường vũ không khỏi cảm t h ắ n tận thế trò chơi lợi hại lại có thể để nguyên bản cần vẹn vẹn trong vòng một phút liền hoàn toàn chữa trị thật không biết trò chơi sau lưng có như thế nào tồn tại vết thương trị liệu kết thúc đường vũ tiếp tục đem những cái khác ba vị lưu dân trên người trang bị đới hạ xuống để đường vũ khỏe miệng lại lần nữa nhét lên kha kha chỉ cần tại đây chạm tàu điện ngầm bên trong ta chính là bật hặc như thế à. lại lần nữa thu được lượng lớn vũ khí trang bị để đường vũ y ưu thế xem quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn cái khác người may mắn còn sống s ó t cùng đường vũ t r a n l ệ c ũ n g càng lúc càng lớn mà này chính là đường vũ tiền kỳ nhanh chóng tích lũy vật tư tư bản hơn nữa đạo tật mặt nạ trên người trang bị đường vũ trên người trang bị cũng bắt đầu thay đổi mà nhất làm cho đường vũ kinh h ỉ nhưng là đạo tặc mặt nạ trên người tìm tới sáu mươi chín phát sung phong ba cấp đạn phá giáp hiệu quả thuộc tính cùng trong tay hắn cái này súng trường bên trong đạn phá giáp cách biệt không có mấy nguyên bản tiêu hao đạn phá giáp số lượng lại lần nữa được bổ sung nhiều như vậy chiến lợi phẩm đường vũ liên tục hai chuyến mới toàn bộ chuyển xong thi thể nhưng là trực tiếp bị hắn vứt tại phòng điều khiển bên trong hắn đang theo dõi tráng hắn cùng khỉ ố n thời điểm liền đi ngang qua phòng nghỉ ngơi nhìn một chút ngày hôm qua cái kia hai cỗ lưu dân thi thể đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại trên mặt đất mở ra vết máu màu đỏ sầm vì lẽ đó đường vũ phòng t r ư ờ n g mỗi ngày buổi tối tận thế trò chơi nên tự động đem những n à y chết đi lưu dân quét mới đi điều này cũng làm cho đường vũ yên tâm hắn cũng lo lắng thi thể mục nát sau gợi ra vì rút ô n dịch bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần lo lắng chờ hắn r ú t cục trở lại nơi b ả n thân đã bảy giờ tối thu dọn một hồi chiến lợi phẩm hắn định đem đạo tặc mặt nạ cái k i a bao mp năm súng tiểu liên lưu lại cho rằng chính mình đổ dự bị vũ khí như vậy cái kê sáu mươi chín phát súng phong đạn phá giáp cũng có thể dùng tới còn lại cái khác vũ khí trang bị ngày mai chuẩn bị ở kênh thế giới toàn bộ giao dịch đi ngày mai giao dịch danh sách cũng biến thành súng tiểu liên hai chiếc a cờ súng trường hai chiếc súng lục bảy đem vũ khí cận chiến năm đem hai cấp áo chống đạn ba kiện ba cấp áo chống đạn một kiện tám cách đạn q u o i năm kiện có thể gọi xa hoa đem nơi ẩn thân vật tư cùng ngày mai giao dịch vật phẩm toàn bộ thu dọn thật sau đường vũ đơn giản ăn chút gì rửa mặt sau liền nằm ở trên giường hắn bắt đầu phục bàn ngày hôm nay hai trận chiến đấu đi ngang qua chúng đạn sự kiện sau đường vũ cũng cảm thấy chính mình hiện tại nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được tuy nói ngày hôm nay hai trận chiến đấu tất cả đều hoàn toàn thắng lợi thế nhưng chỉ có hắn tự biết mình sở dĩ thủ thắng hoàn toàn là bởi vì trong đầu bản đồ gi vậy thì dường như mở ra nhìn xuyên phần mềm hặc bình thường không thắng mới sẽ kỳ quái thế nhưng sau đó lại những nơi khác gặp phải tao nộ trên đây đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn mới được liền nghĩ như vậy đường vũ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say ở trong đêm đó đêm kia thanh thị quảng trường một tòa bị lưu dân chiếm lĩnh bên trong đại lâu một cái thai to mặt lớn trên mặt có một đạo vết đao tên mập nghe thủ hạ báo cáo lại lần nữa mất tích bốn tên thủ hạ sau lộ ra giận không nhịn nổi vẻ mặt pháp khắc nhi đến cùng là ai đang cùng ta đối n ị c h hai ngày liên tục tổn thất mười tên thủ hạ cho tới hiện tại dưới tay hắn lưu dân nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng bắt đầu có chỗ bất đồng thịt chó thành t i ự u thành phố tức loa chỉ có mấy cái lưu dân nơi đóng quân lao đại một trong thủ đoạn tự nhiên vô cùng tuyệt vời thế nhưng này mười tên thủ hạ tổn thất đã để hắn địa vị chịu đến một kia uy hiếp cũng là vào lúc này một bóng người lạng yên xuất hiện ở trong phòng bóng tối ở trong thịt chó nhưng căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào vẫn như cũ ở nơi đó tự nhiên suy đoán là ai đang tìm chính mình kiến thức mãi đến tận hắn trong lúc vô tình nhìn thấy thủ hạ trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi lúc này mới hậu chi hậu giác đĩa quay đầu đi khi hắ thái dương đã không biết lúc nào chạy xuống một giọt mồ hôi nước quỷ mặt quỷ đại nhân chương mười bảy đặc thù sự kiện nhiệm vụ tận thế chạy lao tử chương mười bảy đặc thù sự kiện nhiệm vụ tận thế chạy lao tử nghe nói ngươi hai ngày nay tổn thất mười tên thủ hạ được gọi là mặt quỷ người mặc áo đen nhìn về phía thịt chó mặt quỷ đại nhân ngươi tin tức chân linh thông s ắ c thực tổn thất mười tên thủ hạ thịt chó nghe vậy một bộ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng mặt quỷ đại nhân cũng không biết là ai cùng ta đối n ị c h này mười tên thủ hạ sống không thấy người chết không thấy xác chúng ta bây giờ cùng phản quân cướp giật địa bàn đánh cho lợi hại cũng không biết bọn họ ở nơi nào bị gi mặt quỷ nhưng là trực tiếp nói hồng lãng mạn hội sở c h ư a hôm nay có bốn người bị đánh chết nên chính là thủ hạ của ngươi hồng lãng mạn mặt quỷ đại nhân làm sao ngươi biết nhìn thịt chó nghiêm túc do hỏi c h ầ m m ặ t hai giây sau mặt quỷ chậm rãi mở miệng nói bởi vì một tên thần tín đồ cũng bị đánh chết ở nơi đó lời này vừa nói ra thịt chó con mắt mắt trần có thể thấy địa phóng to con người động đất cái cái gì thần tín đồ cũng chết tin tức này đối với thịt chó kích thích so với mình tổn thất mười tên thủ hạ còn cường liên hơn thành cựu nội thành chỉ có vài tên lưu dân thủ lĩnh hắn đối với mặt quỷ cùng tà thần tín đồ hiểu rõ, rõ so với phổ thông lưu dân càng nhiều vì lẽ đó hắn biết rõ tà thần tín đồ tất cả đều có một ít thần bí khó lường năng lực mặt quỷ nhìn chằm chặp thịt chó vẻ mặt khi hắn nhìn thấy thịt chó con n g ư ơ i phát đại lúc lúc này mới bỏ đi giết chết thịt chó ý nghĩ xem ra tín đồ tử vong cùng thịt chó cũng không có quan hệ có điều mặt quỷ cũng đúng có thể giết chết tín đồ r a hỏa càng thêm hiếu kỳ tuy rằng chết cái này tín đồ chỉ là mới vừa hoàn thành hiến đồ công thức lên cấp tín đồ nhưng năng lực vẫn có liền thịt chó thủ h ạ n h ữ n g người lưu dân đối mặt tín đồ ám sát cơ bản sẽ không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Thịt chó. ta cần người giúp ta toàn lực đem cái này khinh n h u n thần linh ra hỏa tìm ra rõ ràng mặt quỷ đại nhân được thịt chó trả lời mặt quỷ ngay ở thịt chó nhìn kỹ lui về phía sau tiến vào bóng tối ở trong bóng tối lay động một hồi sau trong phòng nơi nào còn có mặt quỷ tung tích thịt chó nhìn một trận trong lòng run sợ mặt quỷ thực lực của người này tăng thêm sự kinh khủng sau một khắc hắn trở về đầu nhìn về phía tên kia đã sớm cả người mồ hôi lạnh c h ả y dòng thủ h ạ thông báo xuống ngày mai bắt đầu tất cả mọi người trọng điểm dò xét hoa viên đường phố cùng hồng lãng mạn hội sở khu vực phụ cận nhất định phải đem con kia n u ố trong bóng tối con chuột bắt tới ai có thể đem hắn tìm ra ta khen thưởng hắn hai mươi vạn tận thế tệ đường vũ cũng không biết sắp đến nguy cơ khi hắn tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy cả người khoác khoái tinh thần gấp trăm lần tận thế ngày thứ ba khoảng cách vòng thứ nhất tận thế thai nạn giáng lâm còn có bốn ngày thời gian hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ bắt đầu giảm xuống nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp còn muốn tiếp tục giữ ẩm y vật cũng nên bắt đầu còn có đồ ăn dự trữ chỉ là một cái lò sưởi lời nói tổng cảm giác đối mặt cực địa báo tuyết loại này cực đoan khí trời cũng không phải mười điểm bảo hiểm. liền xem ngày hôm nay kênh thế giới bên trong có thể hay không có thu hoạch đi từ nhà kho tập hợp lấy ra đồ ăn bổ sung thân thể một cái năng lượng đơn giản rửa mặt qua đi đường vũ mở ra siêu cấp đại phú ông bảng đ i ề u k hiển của cải điểm số cũng theo một ngày m ớ i đến thu được một trăm hai mươi tám điểm tiền lời thêm vào ngày hôm qua còn lại một trăm năm mươi ba điểm hiện đại phú ông bên trong của cải điểm số đã đi đến hai trăm tám mươi một điểm đường vũ lộ ra nét mừng hắn quả nhiên đoán được không sai mua tài sản càng nhiều thu được tiền lời cũng là càng thêm khả quan nhìn thấy x u ấ t sắc ném số lần đã một lần nữa biến thành một điểm hắn nhìn đại phú ông bản đồ mini đường vũ tiểu nhân phía trước hai ô vị trí một nơi bất động sản đem hai tay ô ở khẩu trước dùng sức mà ha một cái tiệc khí ông trời phù hộ thiên linh linh địa linh linh sáng sớm hôm nay nhất định phải hiền linh ném ra cái hai điểm ra đến sau đó lựa chọn ném ánh mắt của hắn theo x ú t sắc liên tục chuyển động làm dừng lại thời khắc đó thời gian đều phảng phất bất động cũng lộ ra x ú t sắc điểm số nam đáng tiếc theo mini đường vũ bắt đầu nhảy lên cuối cùng rơi vào một cái vẽ ra đồ án mặt trên đây là người may mắn còn sống sót phát động đặc thù sự kiện nhiệm vụ tận thế chạy đao tử tận thế chạy đao tử nhiệm vụ yêu cầu ngày hôm nay hai mươi bốn điểm trước người may mắn còn sống sót chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiến truy thủ đoàn kiếm lưới lê giao bầu dịu loại vũ khí giết chết ba tên kẻ địch nhiệm vụ khen thưởng hy hi hữu kỹ năng lẩn nấp hành động hy hi hữu vị trí trang bị đ e m đen áo choàng liền mũ đường v ũ nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu ngay lập tức gãy của hắn chính là mặt đen lại này sợ không phải đang nói đ ù a chứ liên hiện tại cái này trường hợp để hắn chỉ có thể thông qua vũ khí cận chiến chiến đấu giết chết kẻ địch còn muốn cầu giết chết ba tên kẻ địch nay trực tiếp phá hỏng trước tiên lợi dụng súng ống đem kẻ địch đánh thành tàn thế cuối cùng bù đao dối trá phương thức thế nhưng nay sợ không phải quái đ thật gặp phải kẻ địch chưa kịp hắn chạy đến kẻ địch trước mặt cũng đã bị đánh thành cái sàng lưu dân là không cái gì chiến thuật tố dưỡng nhưng bọn họ lại không phải người mù cùng kẻ ngu si ai xem ra ngày hôm nay nhiệm vụ này là lãng phí người mình biết chuyện nhà mình liền hắn hiện tại cái này cái trình độ cũng là có thể tạo ra đánh lén đánh hại ngầm thật làm cho hắn đao thật súng thật địa làm sang năm phòng trường nấm mộ c ỏ đều có thể có cao một thước vì lẽ đó hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái trước đêm ngày hôm nay giao dịch hoàn thành lại nói mở ra kênh thế giới đường vũ trực tiếp bắt đầu biên tập giao dịch tin tức thanh thị đường vũ súng tiểu liên hình ảnh x ba A cờ súng theo r ư ờ n g ì hình ảnh ít 2, súng lục hình hình hình hình n ảnh súng ảnh cận chiến hình ảnh ít 5, 2 cấp áo chống đạn hình ảnh ít 3, 3 cấp áo chống đạn hình ảnh ít 1, 8 cách đạn hình ảnh ít Trang kháng hàn bản trang lượng hạng, người h khí cách dịch, chỉ tiếp thu hy hữu cấp hoặc là kháng hàn loại vật phẩm, h quải trả số giao lục là loại cấp cấp cấp có cao được. vũ vật vẽ, tiếp giá áo áo t bị bị, đường vũ cái tin tức này phát sinh đối với toàn bộ thế giới k a n h tới nói quả thực chính là hướng về bể nước bên trong ném một cái bom nổ dưới nước bình thường đem sở hữu nhìn thấy tin tức người may mắn còn sống s u t đều nổ thành kinh ngạc nay không phải ngày hôm qua giao dịch vị kia đại lao sao lại nhập hàng t h a n h thị lục phong m u ố n bình điệm một tiếng kinh lôi nổ ra ta đại lao vũ thần cùng bãi a vợ b i ể n tây cao cường đại lao giao dịch đã phát xin mời kiểm tra và nhận t h a n h thị cao thịnh thật thái quá ta đánh chết làm công địa bị lưu dân đuổi theo chạy hắn nhưng có nhiều như vậy trang bị sa mạc vương lộ kỳ hàng hiếm có người nào không so với những trang bị này giá trị cao muốn ăn cất đây cao nguyên tô tân trên lầu đường chua ngươi hàng hiếm có giá trị cao đến đâu bước mạc sinh tử ta hy vọng n g ư ơ như cũng như thế kêu căng khó thuận tuyệt đối đ ư n g giao dịch lần này tiến vào tận thế trò chơi một trăm l i n tên người may mắn còn sống sót đến ngày hôm nay sống sót chỉ có không tới chín mươi năm người ngăn ngắn thời gian hai ngày có vượt qua năm người chết đi trong những người này cũng có rất nhiều thu được không sai bắt đầu thu được vũ khí cùng trang bị thế nhưng liền giai đoạn hiện tại tới nói tuyệt đối không có ai sẽ cùng đường vũ như thế liên tiếp địa thả ra nhiều như vậy vũ khí cùng trang bị chớ nói chi là còn có súng tiểu liên cùng A cờ loại này giai đoạn hiện tại tuyệt thế sắc khí lần này cũng làm cho sở hữu người mới người may mắn còn sống sót tất cả đều nhận thức đường vũ đại danh mà liên sống ở trên đời giới kênh vì là đường vũ lên tiếng n h ấ t lên dậy sóng thời điểm đường vũ đã không ngừng không n g h ỉ địa kiểm tra lên tin nhắn riêng hợp thư nhưng cho dù như vậy hắn tin nhắn riêng số lượng cũng lại lần nữa đột phá 999. t h ờ i khác này hắn là đau cũng vui sướng chương 18, liên tục giao dịch năm cái hàng hiếm có chương 18, liên tục giao dịch năm cái hàng hiếm có giờ khác này đường vũ vị trí khu vực khu vực kênh tán gẫu bên trong cũng có người nhìn thấy đường vũ gửi đi ở thế giới kênh tin tức khu vực kênh tán gẫu cũng lại lần nữa sôi t r o ta đi đều đến xem kênh thế giới vũ thần ở nơi đó thả ra ngoài mười mấy trang ị những người kia đều đánh tới đến, đến rồi quả thực quá điên cuồng vũ thần vẫn là người sao vậy tại sao có nhiều như vậy vũ khí cùng trang bị hắn sẽ không là tận thế trò chơi con riêng đi ta cũng nhìn thấy trực tiếp đem mới vừa t ỉ n h ngủ ta cho t h ứ c tỉnh nhưng là tại sao vũ thần lần này không ở chúng ta canh khu vực giao dịch à? chúng ta khu vực còn có rất nhiều người không có trang bị đây còn có thể bởi vì cái gì còn chưa là bởi vì chúng ta khu vực không có vũ thần có thể coi trọng đồ vật sao người đã quên chiều hôm qua còn có một cái súng tiểu liên không ai có thể lấy ra vật tư giao dịch đây nếu ta nói hắn đã có nhiều như vậy trang bị làm gì không đưa cho chúng ta để chúng ta tăng cao thực lực không điểm cách cục trên lầu cách cục ngươi cái bánh quai trẹo cái dây thí ngươi là vũ thần nhi tử vẫn là tô n tử dựa vào cái gì đưa ngươi ta có thể đi ngươi đi nay có cái gì tranh ngày hôm qua vũ thần đều nói rồi chỉ cần có cao cấp vật tư trực tiếp liên hệ vũ thần giao dịch là được có thời gian ở đây phí lợi không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao làm đến vật tư cung đường vũ từng có hai lần giao dịch vương bá h ổ cũng nhìn thấy kênh thế giới tin tức suy tư một hồi sau hắn trực tiếp mở ra đường vũ tin nhắn riêng hộp thư bởi vì trước bị đường vũ thiết trí trở thành đặc biệt quan tâm người vì lẽ đó vương bá hổ tin nhắn riêng trực tiếp xuất hiện ở đường vũ trước mặt vương bá hổ đại thần ngươi xem một chút cái này cần không mê hoặc độc tố hình ảnh ít một đường vũ mở ra xem hứng thú mê hoặc độc tố loại hình k h i hữu chất lỏng độc dược sử dụng số lần năm năm giới thiệu có thể bôi lên ở vũ khí cận chiến hoặc là khăn mặt trên có thể thông qua huyết dịch hoặc là hô hấp phương thức khiến mục tiêu toàn thân mê hoặc mất đi năng lực chống cự hiệu quả bôi lên ở vũ khí cận chiến trên đ á n hà đương vũ nhìn thấy cái này mê hoặc độc tố giới thiệu tin tức sau hai mắt trực tiếp chật to ta đi như thế như bức đương vũ ngươi phải thay đổi cái gì đương vũ vận này ngươi không để lại chính mình dùng vương ba hổ vẻ mặt bối rối đại thần vận này ta vô dụng à ta có thể nhát gan chơi cận chiến ta nghĩ đổi một cái súng tiểu liên băng đạn cùng với ba mươi phát đạn đường vũ hiểu rõ xác thực hiện tại người may mắn còn sống sót đều ước gì ẩn núp lưu dân đi vật này quả thật có chút vô bổ có điều đường vũ nghĩ đến ngày hôm nay cái k i a đặc thù sự kiện nhiệm vụ trong lòng nhưng là có một điểm ý nghĩ ngày hôm qua vương bá hổ liền từ hắn nơi này giao dịch đi rồi một nhánh súng tiểu liên chỉ có một cái băng đạn cùng ba mươi phát đạn hiện tại có cái nhu cầu này cũng rất bình thường đường vũ được thôi có điều người này hôm qua mới mới vừa giao dịch một cái hy hữu cấp bán vẽ ngày hôm nay liền lại giao dịch một cái hy hữu cấp vật phẩm xem ra cái tên này vẫn đúng là có chính mình cơ duyên hoặc là bí mật bất quá đối với này đường vũ cũng không có ý kiến đến gì thật thế trong game thu được vật hy hữu tư con đường có rất nhiều có thể đánh chết hy hữu đơn vị thu được tỷ như đường vũ đánh chết tả thần tín đồ cũng có thể thông qua tầm b ả o mở ra ẩn nấp kết sắt đến thu được vật hy hữu tư thậm chí có thể cùng đặc thù đơn vị giao dịch thu được vật hy hữu tư vì lẽ đó mặc kệ vương bá h ổ có đặc thù cơ duyên vẫn là nguyên nhân gì khác đường vũ không để ý chỉ cần hắn có thể không ngừng địa thu được đường vũ cần vật tư vậy bọn họ trang bị vật phẩm giao dịch liền có thể dài lâu địa tiếp tục giữ vững Thậm chí sau đó vương bá hổ nếu như thể hiện ra nhất định giá trị, Đường、vũ、nếu như có năng lực lời nói, không ngại giúp hắn thể trị, giá lời giúp ra Vũ có lực mừng ộ t tay. tại tự Theo thành, hay là nên làm sao giao dịch liền làm sao giao dịch. Theo giao Có dịch dịch. dịch điều hiện nhiên liền hoàn thành. Vương bá Hổ nên Vương là làm làm m Bá rỡ xoa xoa trong tay mãn viên đạn băng đạn ngày hôm nay nên có cơ hội thăm dò một chút cái tia cửa hàng bút é hy vọng có thể có không sai thu hoạch đường vũ nhưng là nhìn trong tay tỏa ra ưu ánh sáng xanh lục chạch bình thủy t i n h nhỏ lộ ra nụ cười thỏa mãn khai m ô n hồng mãi đến tận sau hai giờ đường vũ cuối cùng từ này lượng lớn giao dịch trong tin tức tìm tới vài món không sai vật phẩm nơi ẩn thân bảo an cải tạo b ả n vẽ im lặng cửa hợp kim loại hình k h i h ư u b ả n vẽ hiệu quả một nơi ẩn thân đại môn mở ra đóng kín sẽ không phát sinh bất kỳ thanh n m gì hiệu quả hai nơi ẩn thân cổng lớn hoàn toàn phong kín cổng lớn đóng kín sau nơi ẩn thân trong ngoài không gian âm thanh cách ly im lặng bốn mươi dòng nước không cách nào tiến vào nơi ẩn thân cải tạo nhu cầu nơi ẩn thân bảo an một cấp giải niêm phong ít hai đông cách đỡ mít hai thép hợp kim ít hai n g cao su ít một tận thế tệ ba mươi nghìn nguyên cải tạo thời gian một giờ mười bốn nơi ẩn thân vách tường cải tạo bán vẽ giữ ấm hình loại hình thi hữu hiệu quả nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ trôi đi tốc độ sáu mươi im lặng bốn mươi cải tạo nhu cầu đường ống thông gió một cấp giữ ấm bản ít năm keo bọt ít một giải niêm phong ít hai tận thế tệ bốn mươi nguyên cải tạo thời gian một giờ m ộ ư ơ i bốn không đá găng tay chiến thuật loại hình k h i hữu vị trí trang bị phần tay chất liệu da dê dê ba ho hoàng chân động n h ự a giữ ấm trình độ hài lòng ngón tay độ linh hoạt gia trì m ộ ư ơ i bàn tay vồ lấy gia trì một mươi năm m ư ơ i bốn người da đen mặt nạ loại hình thi hữu vị trí trang bị khuôn mặt chất liệu lông cửu c â y b ô n g giữ ấm hiệu quả hài lòng thông khí hiệu quả hài lòng hoàn cảnh t í n h lực 5% hiệu quả đặc biệt ấn có chân thực người da đen ảnh chân dung mặt nạ làm neo mặt nạ sau ở hát cám hoặc là âm v ũ trong hoàn cảnh nhận dấu hiệu quả 20 i m ư trang hiệu quả 20 12. t hai ỏ bài da dê quân đại y loại hình đặc thù trang bị chất liệu da dê c â y b ô n g d a o hạt đùng giữ ấm hiệu quả rất tốt thông khí hiệu quả cực kém hành động ảnh hưởng một m này năm cái hàng hiếm có bản vẽ là đường vũ hiện nay xem ra hài lòng nhất mà bọn họ giao dịch vật phẩm cũng không ngoài dự đoán chính là cái kia ba chiếc súng tiểu liên cùng hai chiếc g á cờ thông qua này vài tên người may mắn còn sống sót hay đi biểu hiện đường vũ nhìn thấy những người này đều là những thành phố khác khu vực người may mắn còn sống sót quả đoán liên hệ bọn họ hoàn thành giao dịch nghĩ đến cái kia hai tấm h i hữu bản vẽ cải tạo vật liệu đường vũ trực tiếp liên hệ vương bá h ổ để hắn ở kênh thế giới giúp hắn phát ra một câu nói thành thị vương bá hồ vũ thần nói hiện tại cần giải n ê m phong đông cách lâm g i ấm bản thép hấp kim các vật tư có những n à y vật tư bằng hữu có thể trực tiếp liên hệ vũ thần tiến hành giao dịch. đồng thời đường vũ cũng ở kênh khu vực tuyên bố tương đồng tin tức ở lượng lớn trang bị mê hoặc dưới vẹn vẹn nửa giờ đường vũ liền thu thập được hai tấm hy hữu bản vẽ cần cải tạo vật tư mà nơi ẩn thân phương tiện đẳng cấp yêu cầu càng là cũng sớm đã đạt tiêu chuẩn liền đường vũ quả đoán đem hai tấm hy hữu cấp bản vẽ lựa chọn sử dụng nơi ẩn thân bảo an cải tạo bản vẽ im lặng cửa hộp kim chính đang cải tạo nơi ẩn thân vách tường cải tạo bản vẽ giữ âm hình chính đang cải tạo chương một mươi chín lưu dân toàn thành đại tìm kiếm chạm tàu điện ngầm bại lộ. lộ đến đây đường vũ giao dịch trang bị vũ khí cũng chỉ còn dư lại súng lục ít hai hai cấp áo chống đạn ít một vũ khí cận chiến ít một tám cách đạn quả ít một lại lần nữa quá khứ nửa giờ chọn lựa kiếm sở hữu trang bị toàn bộ giao dịch xong đổi lại lượng lớn nơi ẩn thân phương tiện kiến tạo vật liệu đáng nhắc tới chính là trong đó hắn còn giao dịch một trăm l i n tận thế tệ bởi vì vừa nay kiến tạo xong cái k i a hai tấm hy hữu bản vẽ sau tận thế tệ đã đã tiêu hao gần như khu nghỉ ngơi một cấp hiệu quả giấc ngủ sáu giờ thể lực khôi phục tám mươi chất bụng trị ba mươi lượng nước trị hai mươi có nhất định giữ ấm hiệu quả mặt trái hiệu quả di trừ sát xuất một m ư ơ đ i chú qua loa ít nhất có thể đi ngủ dưới một giai đoạn ấm áp khu nghỉ ngơi hai cấp thăng cấp yêu cầu đường ống thông gió một cấp tận thế tệ hai mươi nguyên bóng đèn tiết kiệm năng lượng x một nguồn năng lượng tin x một thăng cấp thời gian một giờ thăng cấp vật tư thỏa mãn điều kiện có thăng cấp hay không dệt đợi hai ngày thời gian khu nghỉ ngơi rốt c ụ c có thể lại lần nữa thăng cấp mà đường vũ cái kế tiếp dự định kiến tạo phương tiện chính là nhà bếp cùng bộ máy phát điện có điều bởi vì kiến tạo nhà bếp điều kiện tiên quyết chính là bộ máy phát điện một cấp vì lẽ đó đường vũ tuy rằng hiện tại nơi ẩn thân cũng không thiếu điện lực cũng vẫn như c ũ cần kiến tạo bộ máy phát điện bộ máy phát điện hiệu quả thông qua nhiên liệu phát điện để nơi ẩn thân có thể sử dụng điện lực hệ thống kiến tạo nhu cầu nơi ẩn thân bảo an một cấp tận thế tệ năm mươi nguyên si lanh thể ít một trục công dương ít một bước ít một ít tổng tổ ít một thời gian kiến tạo hai giờ kiến tạo vật tư đã đầy đủ điều kiện có hay không kiến tạo、yes. theo bộ máy phát điện kiến tạo bắt đầu bậc việc một buổi sáng đường vũ cũng rốt cục có thể thở một hơi hiện tại chỉ chờ hai giờ sau bộ máy phát điện kiến tạo hoàn thành liền có thể kiến tạo nhà bếp cái này phương tiện cái này cũng là đường vũ có thể không thuận lợi vượt qua vòng thứ nhất cực hàn thai nạn trọng yếu nhân tố hắn nằm ở trên giường mở ra khu vực tán gâu muốn nhìn một chút cái khác người may mắn còn sống sót có hay không cái gì có thể hoàn thành cái này đặc thù sự kiện nhiệm vụ manh mối chỉ là mới vừa mở ra kênh khu vực liền nhìn thấy may mắn tồn người ở bán g i ậ n cái gì thực sự là quái đản ngày hôm nay làm sao ta chỗ này đâu đâu cũng có lưu dân bọn họ thật giống ở tìm kiếm món đồ gì sợ đến ta trốn ở nơi ẩn thân cũng không dám phát ra tiếng người nơi đó cũng vậy sao một buổi sáng lưu dân ở ta nơi ẩn thân trên đỉnh đầu tới tới lui lui đi rồi vô số lần sợ đến ta căn đều sắp nhảy ra không phải huynh đệ n g ư ơ i nơi ẩn thân ở nơi nào lưu dân làm sao có thể chạy đến trên đầu ngươi đi đường nước ngầm a tuy rằng mùi vị có chút nặng thế nhưng đủ an toàn mẹ nó ngưỡng bức gặp phải ngon nhân mẹ nó lưu dân phát hiện ta nơi ẩn thân cứu mạng cứu huynh đệ n g ư ơ i còn x u ố n g không đường vũ cao mày lưu dân xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên phạm vi lớn tìm kiếm mà ngay tại lúc này đường vũ trong đầu bản đồ giả lập bên trong tàu điện ngầm nhà ga trô lôi vào cũng xuất hiện mấy cái điểm đỏ chính là lưu dân bọn họ nhanh chóng hướng về tàu điện ngầm phòng khách đi đến sau đó chính là bắt đầu một cái phòng một cái phòng điện tìm tòi tỉ mỉ nhìn thấy lưu dân cử động một loại không tốt cảm giác sông lên đầu lập tức bắt đầu mặc trên người trang bị ùng chiến găng tay chiến thuật bốn cấp áo chống đạn phá nát mặt nạ ngay ở hắn mặc trang bị thời điểm cái kia vài tên lưu dân cũng đi đến nhà ga phòng điều khiển bọn họ một hồi liền nhìn thấy phòng điều khiển vết máu trên mặt đất cùng đầy đất lỗ đạn cùng nổ tung hố bom đề phòng theo một tiếng mệnh lệnh sở hữu lưu dân một người nhắm vào một phương hướng bắt đầu đề phòng dẫn đầu tên kia lưu dân nhưng l à đi vào phòng điều khiển bắt đầu tìm kiếm cuối cùng khi hắn nhìn thấy trên đất mấy viên vỏ đạn sau sắc mặt thay đổi trở nên vô cùng âm trầm sau mười phút nơi ẩn thân bên trong đường vũ đã mặc s o n g sở hữu trang bị có điều hắn lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm nghị hắn hô hấp đều nhẹ mấy phần chỉ là bởi vì trong đầu của hắn tàu điện ngầm nhà ga bản đồ giả lập bên trong hiện tại nhà ga đã có hai mươi mấy tên lưu dân bắt đầu dọc theo nhà ga phòng điều khiển vị trí hướng về quanh thân một cái phòng một cái phòng đ i ệ cẩn thận lục soát nên đến rốt cục vẫn là đến rồi đường vũ ngày hôm qua đem cái k i a bốn tên lưu dân đánh chết sau khi cũng đã dự liệu đến ngày hôm nay cảnh tượng như thế này chỉ là không nghĩ đến sẽ đến đến nhanh như vậy nguyên bản hắn cho rằng nhanh nhất cũng phải ngày mai hoặc là ngày mốt lưu dân mới gặp khóa chặt đến cái này tàu điện ngầm nhà ga cái này cũng là hắn không thể chờ đợi được nữa mà giao dịch vật tư đổi lấy trang bị quý hiếm nguyên nhân có điều bây giờ nhìn lại vẫn là ra một ít bất ngờ vạn hạnh trong bất hạnh cũng may hắn đã thuận lợi cầm trong tay chiến lợi phẩm toàn bộ tiêu hóa chuyển biến thành thực lực của chính mình giờ khác này lưu dân cũng đã tìm tới nhà ga công nhân phòng nghỉ ngơi c ũ ngày chính l đ ư đó cũng là căn cứ hắn mệnh lệnh đi ra bắt lấy trong thành phố người may mắn còn sống sót kết quả là như thế không hiểu ra sao địa mất tích không nghĩ đến lại cũng chết ở nơi này tìm tất cả đều đi tìm tất cả mọi người tách ra ở trong nhà ga tỉ mỉ mà tìm hắn khẳng định ngay ở trong cái nhà ga này ai tìm ra cái này còn chuột ta trực tiếp khen thưởng hắn năm vạn theo chó mực ra lệnh một tiếng hai mươi mấy tên lưu dân bắt đầu ở tàu điện ngầm đứng ở giữa phân tán ra đến bất quá bọn hắn dù sao cũng kiêng kỵ tên này không biết kẻ địch thực lực vì lẽ đó trên căn bản đều là đến hai người một tổ hoặc là ba người một tổ đến tiến hành tìm kiếm đường vũ nhìn phân tán ra lưu dân trong lòng cũng đang suy đoán những này lưu dân ý nghĩ mà khu vực k a n h tán gẫu bên trong vẫn bởi vì lưu dân mà lo lắng để phòng người may mắn còn sống sót lúc này cũng cảm giác được biến hóa các anh em các người nơi đó nói thế nào tại a nửa Ta vừa chỗ có chỗ cũng được tức c không hiện. nhìn thấy dân như là thu được tin tức gì, thướng về một phương hướng h này gần dân này nãy dân tin là, là đã đem một giờ gì, lưu lưu xuất về y t ớ Tại sao ta chỗ này ngày hôm nay đều chưa từng thấy lưu dân ngày hôm qua còn t ỉ n h cờ có thể thấy một cái đây nhìn kênh khu vực tin tức đường vũ cũng biết nguyên lai、like、ngày hôm nay lưu dân tìm t ỏ i khắp thành chính là đang tìm tung tích của chính mình hiện tại nếu tìm tới lưu dân tử vong địa phương phòng t r ừ n g cái này tàu điện ngầm nhà ga đã bị lưu dân trọng điểm quan tâm đi may là ngày hôm qua giao dịch n g trang lớp phủ nhãn dán đem toàn bộ nơi ẩn thân ẩn dấu lên bằng không liền thật sự phiền phức cái này cũng là đường vũ hiện nay mới thôi vẫn như cũ tương đối bình tĩnh nguyên nhân hạn đối với cái này hàng hiếm có hiệu quả vẫn tương đối hiệu rõ cùng tin tưởng theo lưu dân tìm kiếm cùng đường vũ chờ đợi chính đang thăng cấp cải tạo nơi ẩn thân bảo an cổng lớn cùng với dự ấm tưởng cũng thuận lợi cải tạo hoàn thành Trưng tận thế chạy đao tử thủ dết, trưng tận thế chạy đao tử thủ dết. thân thân Nơi ẩn an, lặng nơi ẩn chạy chạy hợp Hiệu cửa cấp. đại đao đao bảo im kim quả im lặng bốn mươi dòng nước không cách nào tiến vào nơi ẩn thân mười bốn nơi ẩn thân b á c h tưởng giữ ấm hình một cấp hiệu quả nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ trôi đi tốc độ sáu mươi im lặng bốn mươi mười bốn đường vũ rốt cục có thể yên tâm miệng lớn hô hấp mà lưu dân tìm kiếm đội ngũ cũng đi đến đường vũ nơi ẩn thân phụ cận đây là một cái hai người tiểu đội thật không biết là ai có thể loại lớn như vậy giết chúng ta sau cá nhân cẩn thận một ít đi chó mực l a o đại không phải nói sao người kia rất có khả năng liền giấu ở trong một góc khác phiền chết rồi vốn là ngày hôm qua phát hiện một cái người may mắn còn sống sót cô nàng vị trí còn muốn tối hôm nay đi bắt lên chơi thật vui chơi đây có t h u ố c không đến một cái hai người mới bắt đầu dò xét thật khá là đề phòng có điều nhiều như vậy mọi người không tìm được người kia bọn họ cảm thấy đến hung thủ cũng sớm đã rời đi nơi này dù sao ai giết người còn có thể ngốc hết chỗ chê địa trốn ở chỗ này lại nói bọn họ vừa n ã y hạ xuống thời điểm nhiều người như vậy dòng chống khua chiêng địa c h ấ n tĩnh mặc dù hung thủ thật sự giấu ở chỗ này vào lúc này cũng đã sớm chạy trốn liền lưu dân bản thân tản mạng tính cách bóc trần lộ ra lưu dân vốn là tạo thành liền hết sức phức tạp đều là tận thế tai nạn sau may mắn còn sống sót người nhặt rác cùng côn đồ đầu đường lưu manh tạo thành căn bản cũng không có kỷ luật có thể nói giờ khác này bọn họ dựa ở vách tường nhìn cái kia sâu thẳm mà hắc cám tàu điện ngầm đường hầm miệng lớn hút thuốc chỉ hy vọng mau chóng kết thúc nơi này tìm kiếm như vậy bọn họ mới có thể trở về đi tiêu dao k h ó i hoạt mà đường vũ nhưng là nhìn bản đồ giả lập không ngừng điều chỉnh bản đồ giả lập góc độ cùng hình ảnh phân tích động tác của hai người cũng là đúng dịp này hai tên lưu dân dựa vách tường chính là đường vũ nơi ẩn thân vách đương nhiên bởi vì ngụy trang lớp phủ nhãn r á n nguyên nhân hiện tại nơi ẩn thân cổng lớn đã hoàn toàn biến mất mặc dù lưu dân nhìn sang cũng chỉ là một mặt thường thường không có gì lạ vách tường mà thôi đường vũ ánh mắt đặt ở sáng sớm hôm nay thu được đến cái kia tận thế chạy đao t ử đặc thù sự kiện nhiệm vụ trên tựa hồ nhiệm vụ này cũng không phải là không có hoàn thành khả năng a im lặng hợp kim cổng lớn giữ ấm tường mê hoặc độc tố n à y ba loại hy hữu cấp đạo cụ hiệu quả giới thiệu ở đường vũ đầu g ó liên tục sắp xếp tổ hợp mở cửa không hề có một tiếng động tám mươi nơi ẩn thân im lặng ra chỉ để cho kẻ địch nhanh chóng toàn th hơn nữa đường vũ hy l ữ u cấp vùng chiến t ĩ n h bộ da chỉ hiệu quả cùng ngụy trang lớp phủ nhãn rán hiệu quả nhờ số trời r ú rủi lại để đường vũ tìm tới hoàn thành nhiệm vụ này cơ hội suy nghĩ thêm hoàn thành nhiệm vụ sau hai cái khen thưởng một cái hy l ữ u kỹ năng một cái trang bị quý hiếm đường vũ thừa nhận hắn động lòng tuy rằng hắn biết ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm chỉ cần có bất luận cái nào chỗ sơ xuất chỉ cần bị lưu dân có cơ hội đánh ra một súng vậy hắn đón lấy đối mặt cục diện sẽ cực kỳ khó có thể tưởng tượng có điều đối mặt hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng to lớn mê hoặc đường vũ rất nhanh sẽ làm ra quyết định của chính mình làm hai ngày nay cái nào một lần thu hoạch khổng lồ không phải hắn vào sinh ra từ liều đến sóng gió càng lớn cá càng quý liều một lần phú ba ngày hắn đều có bản đồ giả lập ưu thế đáng giá thử nghiệm không do dự nữa đường vũ trực tiếp đem trên người sở hữu khả năng gây trở ngại đến một hồi hành động vũ khí thu vào ba lô không gian tỷ như súng trường hắn đi đến bảo an trước cửa lớn quan sát bản đồ giả lập bên trong hai người vị trí chỗ ở một cái khăn mặt đã xuất hiện ở hắn trong tay mê hoặc độc tố có thể bôi lên ở vũ khí cận chiến thượng sử dụng cũng có thể phun ở khăn mặt trên tre kẻ địch miệng núi phương thức sử dụng tác dụng thời gian không giống nhau thông qua vũ khí cận chiến đâm bị thương kẻ địch cần ba giây mới có thể làm cho kẻ địch đánh mất năng lực chống cự thế nhưng thông qua khăn mặt che kẻ địch miệng mui phương thức chỉ cần một giây liền có thể kết thúc chiến đấu đường vũ biết tự thân tình huống quả đoán lựa chọn dùng khăn mặt ô miệng mui phương thức hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ cơ hội mà nơi ẩn thân ở ngoài cái kia hai tên lưu dân trong miệng thuốc lá cũng đánh vào một nửa một người ngáp một cái hướng về vách tường chỗ rẽ đi đến người đi làm gì thả nước đ ư n g đi xa có việc gọi ta đơn giản đối thoại sau lưu dân đi đến mười mấy mét ở ngoài góc tường nơi tìm kiếm thích hợp giải quyết quá móc địa phương ánh mắt của hắn đặt ở khoảng cách vách tường khoảng ba mét một cái trụ đá nơi đó khoe miệng điêu i ê n tiến đến trụ đá trước liền mở ra quần nhắm mắt lại hắt lên thả lên nước đến hắn không có chú ý tới phía sau nguyên bản liền thành một khối vách tường xuất hiện một tấm gian phòng c ổ n g lớn một bóng người từ trong phòng đi ra đã lặng yên đi đến phía sau hắn ngay ở hắn thả nước hoàn thành thân thể không tự chủ được đánh run cầm cập thời điểm một cái khăn mặt đã bỗng nhiên che mũi miệng của hắn nhất thời lưu dân hai mắt trong nháy mắt trợt tròn toàn thân bắt đầu dãy r u a theo bản năng liền muốn rút ra bắp đùi một bên súng lục chỉ là lúc này hắn tay còn ở h chờ hắn đưa tay rút ra đã lúc này đã m u ộ n đường vũ rất nhanh sẽ cảm giác được lưu dân thân thể dãy rủa cường độ càng ngày càng yếu cũng càng ngày càng trầm trọng biết mê hoặc độc tố bắt đầu có hiệu lực không dám chần chờ lại lần nữa xác nhận một gã khác lưu dân không có bất kỳ phản ứng nào sau cẩn thận mà kéo đã toàn thân mê hoặc lưu dân trở lại nơi ẩn thân lúc này lưu dân cái kia trợn tròn trong trong mắt biểu lộ sợ hãi sợ sệt khó có thể tin tưởng chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp mà đang nhìn đến nơi ẩn thân cộng lớn đóng kín một sát na kia trong ánh mắt của hắn chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng theo một cái lơi l đường vũ nhìn bảng tiền nhiệm vụ con số từ 03, ngày thành 13. rốt cục thở phào nhẹ nhõm có thể được đường vũ trực tiếp đem lưới lê ở lại lưu dân trong cơ thể vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu hết u y dịch chảy ra cái này cũng là hắn cố ý hành động hắn cũng không muốn đến thời điểm nơi ẩn thân tất cả đều là mùi máu tanh lại lần nữa lấy ra một món vũ khí cải ở bên hông hắn đã một lần nữa đi đến nơi ẩn thân cửa lớn tiếp tục chờ chờ cơ hội mà nơi ẩn thân ở ngoài còn lại tên kia lưu dân ném xuống trong tay cháy hết tán thuốc mở mắt ra nhìn về phía đồng bạn rời đi phương hướng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt Mẹ i là là lúc á này n lưu dân đã có một tia không ổn cảm giác nhanh chóng nhất thương đóng kín bảo hiểm kéo chốt lên đạn hết sức chăm chú nhìn về phía vách tường chỗ rẽ vị trí tam ly mễ ngươi đừng đùa a màu chạy ra đây vẫn như cũng không có được bất kỳ hồi phục lần này lưu dân là thật sự có điểm hỏa rồi hắn vô cùng khẳng định mới vừa rồi không có nghe được bất kỳ thanh n m gì chết tiệt sẽ không là gặp phải cái gì thứ không sạch sẽ đi mà lúc này hắn đã đi đến chỗ rẽ vị trí chương 21, i không hề có một tiếng động u linh thợ săn chương 21, i không hề có một tiếng động u linh thợ săn lưu dân nhìn vách tường chỗ rẽ nòng súng theo tầm mắt một chút chuyển động đến cuối cùng nhìn thấy chỗ rẽ sau không có một bóng người chỉ có một cái trụ đá cùng một mặt trống không vách tường thời điểm lưu dân trong lòng cũng là rất lớn thở phào nhẹ nhõm mẹ kiếp hù chết ta t a m ly mễ cái tên này đi đâu hắn đã sắp tốc nhìn chung quanh một hồi chu vi cũng không có tam ly mễ tung tích cũng không có bất kỳ khả nghi đồ vật vẫn nhắc theo tâm hơi hơi thả lòng ra đáng chết cái tên này cũng sẽ không chạy đến những nơi khác thả nước đi trong lòng làm suy đoán chỉ là đem khu vực này toàn bộ tìm kiếm một lần vẫn như c ũ không có được bất kỳ đồng bạn tin tức liệu dân triệt để hoặc rồi hắn nhất định phải mau chóng đi thông báo cho mực lao đại mới được nghĩ đến bên trong hắn một bên đ ể phòng chu vi tình huống một bên bước nhanh đi trở về chỉ là khi đi ngang qua cái kia trụ đá thời điểm đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi nước tiểu khai theo bản năng túi đầu nhìn lại lúc này mới chú ý tới trụ đá trên đất đang có mở ra vết nước kết hợp với v ừ a nãy nghe thấy được mùi vị rất rõ ràng đây chính là nước tiểu trước chỉ là bởi vì đá cầm thạch mặt đất nguyên nhân để hắn không có chú ý tới này t h à n vượt nước thế nhưng nếu nơi này có nước tiểu vậy thì giải thích đồng bạn chính là ở đây giải quyết tự thân vấn đề nghĩ đến bên trong lưu dân đã tâm có linh cảm đang muốn quay đầu nhìn lại nhưng một cái có chút ướt tát khăn mặt đã lặng yên đem m ũ i miệng của hắn tre hắn chỉ kịp cốc cốc cốc. ngắn n g i mà trói hai tiếng súng ở trống g i n g tàu điện ngầm nhà ga vang lên ai nổ súng phát hiện kẻ rồi cũng h n phòng điều khiển bên trong điều đợi may kiếm kết quả chó mực, nghe n được n hắn ngủi tiếng súng, đồng phản ứng rất nhanh đem lưu dân kéo vào nơi ẩn thân sau liền đem rơi xuống đất cái kia mấy viên vỏ đạn lượm lên cùng sử dụng một cái thảm đem trụ đá một bên cái kia than vết nước hấp thu sạch sẽ toàn bộ quá trình không đủ ba mươi giây cũng là ở hắn trở lại nơi ẩn thân mười mấy giây sau lưu dân đã có người xuất hiện tại đây phụ cận chó mực cũng rất nhanh đi đến bên này là ai nổ súng nghe được chó mực lời nói chu vi lưu dân tất cả đều mở mịt nhìn về phía chu vi là các ngươi nổ súng không phải a chúng ta cũng là vừa tới cũng không phải chúng ta chúng ta là theo lão đại đồng thời tới được nhìn chu vi thủ hạ nghị luận chó mực t r o mày cậu ca không phải chúng ta người nơi này nổ súng thủ hạ nhỏ giọng nói rằng n lần này k h ô sở hữu lưu dân nơi nào còn không rõ hai người kia tám mươi chín phần một mươi là lành ít giữ nhiều mà vừa nay đạo kia tiếng súng liền rất có khả năng là bọn họ lại gặp đến kẻ địch sau làm ra phản kích con kia con chuột khẳng định không có chạy xa tất cả mọi người cho ta đem nơi này đào đất ba thước cũng phải đem hắn cho ta đào móc ra theo chó mực mệnh lệnh lưu dân tất cả đều ở xung quanh bắt đầu tìm kiếm thậm chí gặp phải khả nghi hoặc là có bóng tối địa phương bất chấp tất cả chính là viên đạn dò đường đánh lại nói nơi ẩn thân bên trong đã đem người thứ hai lưu dân tự tay đưa đi đường v ũ giờ khác này cũng là võ trang đầy đủ trốn ở khu nghỉ ngơi lò sưởi mặt sau cầm trong tay xuống trường nhắm vào nơi ẩn thân cộng lớn vị trí không n ú c n í c ngay ở vừa nãy ngăn ngắn trong vòng ba phút đã có không súng sáu tên lưu dân từ bọ có điều tất cả đều bị cổng lớn ngụy trang lừa dối chỉ là nhìn lướt qua liền chuyển hướng những nơi khác thế nhưng dù vậy đường vũ giờ khắp này đã thái dương chạy mồ hôi nhìn bản đồ giả lập bên trong nơi ẩn thân chu vi không ngừng qua lại hai mươi mấy tên lưu dân áp lực không phải lớn một cách bình thường đồng dạng áp lực như núi không chỉ là đường vũ còn có chó mực vẫn không có tìm tới cái k i a con chuột ở dài đến mười mấy phút tìm tòi tỉ mỉ không tiến triển chút nào sau chó mực rốt cục ngồi không yên vừa nãy từ nghe được tiếng súng đến bọn họ tới rồi chỉ dùng khoảng một phút thời gian thời gian ngắn như vậy đừng nói xử lý thi thể chính là rời đi đều rất khó làm、được. thế nhưng hiện tại kết quả như là cái kia hai tên mất tích thủ hạng sống không thấy người chết không thấy xác đừng nói thi thể liền ngay cả mảy may chiến đấu dấu vết đều không nhìn thấy đúng rồi nổ súng vị trí xác định không có nghe chó mực do hỏi thủ hạng nhưng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ k h ẽ lắc đầu cậu ca chung quanh đây đều đi tìm đến không có phát hiện bất kỳ vỏ đạn nguyên bản còn có thể thông qua trên đất vết chân đến xác định thế nhưng ở chúng ta lại đây trước cũng đã có bảy tám người đến vì lẽ đó điểm này cũng không có cách nào lợi dụng có ma người này có thể ẩn thân không được cũng là vào lúc này cộc cộc cộc đ á trong à u điện ngầm khác bên mặt t khác đ ư ờ những g ầ m c h u y đến kịch liệt i âm t người h phát hiện Lao đại, tên n này chạy ở phía sau cùng một cái lưu dân đã ảo tưởng đêm nay chó mực lao đại gặp có tưởng thường gì lúc một cái khăn mặt lại đột nhiên từ phía sau ố ở trên mặt của hắn một giây sau người liền cảm giác đã toàn thân mê hoặc c ư n g trực ở tại chỗ không cách nào điều khiển thân thể máy may sau đó một cái đầu mang phá nát mặt nạ nam nhân xuất hiện đem hắn hướng về tham một cái như chó chết kéo vào một bên vách tường ở trong nhìn cái kia phiến cửa lớn màu đen chậm d ã i đong kín hắn mới hiểu được nguyên lai bọn họ tìm kiếm ra hỏa liền vẫn trốn ở mí mắt của bọn họ dưới đáy phản phất là không hề có một tiếng động h linh thợ săn bình thường trốn ở phía này tất cả mọi người đã sớm xem qua không xuống mười mấy hai mươi lần vách tường mặt sau lẳng lặng nhìn kỹ bọn họ. chỉ là hắn p h ỏ n g trừng không có cơ hội nói cho đồng bạn hắn sự phát hiện này bởi vì hắn đã thấy ngã trên mặt đất hai c ố băng lệnh thi thể hai người k i a hắn tất cả đều nhận thức tối ngày hôm qua còn cùng uống rượu một người tên là tam ly mễ một người tên là nhị cầu cũng là hắn vừa nãy vẫn tìm kiếm người nhìn hai người trên mặt sợ h ã i tuyệt vọng vẻ mặt lần này hắn rõ ràng cái này cũng là nơi trở về của hắn theo băng lệnh lưỡi dao đâm vào trái tim băng lệnh bao phủ toàn thân cuối cùng tiến vào h tám chương hai mươi hai tận thế chạy đao tử hoàn thành trong bóng tối tử thần chương hai mươi hai tận thế chạy đao tử hoàn thành trong bóng tối tử thần người may mắn còn sống sót hoàn thành đặc thù sự kiện nhiệm vụ tận thế chạy đạo tử thu được khen thưởng h i hữu kỹ năng ẩn nấp hành động h i hữu vị trí trang bị đ e m đen áo tràng liền mũ ẩn nấp hành động loại hình h i hữu kỹ năng bị động giới thiệu ẩn nấp hành động có thể khiến cho ngươi tiếng bước chân càng nhẹ đồng thời thu nhỏ lại âm thanh truyền bá p h ạ m vi hiệu quả tăng cường ẩn nấp di động lúc tốc độ hạ thấp phổ thông chất liệu trên mặt đất tiếng bước chân hạ thấp ẩn nấp di động âm thanh truyền bá pha vi hạ thấp vũ khí cùng trang bị sản sinh c âm mắt cấp lúc ở sở hữu chất liệu trên mặt đất đều sẽ trở nên yên tĩnh độ thanh thạo không làm sao tăng lên độ thành thạo ẩn nấp di động lúc tăng cường độ thành thạo mười hai đêm đen áo choàng liền mũ loại hình đặc thù vị trí trang bị phần lưng chất liệu màu đen ngụy trang lớp phủ đông đặc trùng tụ chỉ sợi hiệu quả đặc biệt một ở hát cám hoặc là trong bóng tối ẩn dấu hiệu quả ba mươi bị lơ là sát xuất ba mươi hiệu quả đặc biệt hai tiếng b ư ớ c chân vũ khí cùng trang bị sản sinh tạm thâm hạ thấp ba mươi phần trăm âm thanh truyền bá phạm vi ba mươi mười hai có kỹ năng rốt cục không còn là dấu tuyết đường vũ nhìn thu được hai hạng khen thưởng con mắt đều trừng lớn mẹ nó như thế n g u bức này nếu như trước thì có kỹ năng này cùng trang bị hắn đều có lòng tin trực tiếp tìm thấy l ư u dân phía sau làm đánh lén nơi nào còn cần xem vừa nãy như vậy hao tổn tâm cơ địa giàn vặt ẩn nấp hành động cùng đêm đen áo t r à n g gộp lại hoàn toàn chính là một một lớn hơn hai hiệu quả nhìn bọn họ thuộc tính giới thiệu đường vũ bước nhanh đi đến nhà kho nơi đó lấy ra buổi sáng mới vừa giao dịch tới được cái này người d a đen mặt nạ người d a đen mặt nạ loại hình k h i hữu vị trí trang bị khuôn mặt chất liệu lông cừu c â bông giữ ấm hiệu quả hài lòng thông khí hiệu quả hài lòng hoàn cảnh tính lực năm hiệu quả đặc biệt ấn có chân thực người da đen ảnh chân dung mặt nạ làm neo mặt nạ sau ở hát cám hoặc là bóng tối trong hoàn cảnh nhận dấu hiệu quả hai mươi ngụy trang hiệu quả hai mươi này hai cái trang bị quả thực giải thích tuyệt phối đêm đen áo choàng cùng người da đen mặt nạ hiệu quả đặc biệt gộp lại sau đường vũ chỉ cần ở vào hát cám hoặc là bóng tối ở trong vậy thì đã có năm mươi phần trăm ẩn dấu hiệu quả bổ trợ nếu như hơn nữa bị lơn là cùng ngụy trang hiệu quả đường vũ đã không dám tưởng tượng kết quả này hoàn toàn chính là trong bóng tối vô g ả nhìn trong tay hai cái trang bị cùng kỹ năng đường vũ trong đầu không ngừng tránh ra các loại mới mẻ ý nghĩ này hai cái trang bị hiển nhiên đối với chính diện tác chiến sẽ không có cái gì đại hiệu quả đều không có bất kỳ phòng hộ năng lực thế nhưng hắn nhưng có thể thử một chút ám sát thăm dò con đường chỉ cần ở buổi tối hành động như vậy không chỉ có thể thăm dò một ít t r ư ớ c không thể tiến vào khu vực hơn nữa tính an toàn gặp so với ban ngày thăm dò càng có bảo đảm sự phát hiện này để đường vũ hưng phấn không thôi hắn đem sự chú ý đặt ở tàu điện ngầm nhà ga bản đồ giả lập bên trong hai mươi mấy điểm sáng màu đỏ chính đang chậm rãi đem một cái điểm sáng màu vàng tiến hành vây quanh tuy rằng điểm sáng màu vàng chính đang không ngừng n g ư ờ i lại thế nhưng đối mặt vượt xa chính mình số lượng kẻ địch hiển nhiên để hắn có chút khó có thể chống đỡ nếu ngươi giúp ta một lần vậy ta cũng giúp ngươi một lần đi đường vũ thu dọn thật trang bị sau đem đêm đen áo t r o à n g khoác lên người đầu phá nát mặt nạ nhưng là bị đổi thành người d a đen mặt nạ làm đường vũ đem áo t r o à n g trên mũ trùm mang theo một cái người da đen thích khách sinh ra đi ra nơi ẩn thân nhảy xuống đường dây s ắ t đường hầm đường vũ bắt đầu ở trong bóng tối nhanh chóng bắt đầu chạy lúc này hắm giác được không giống hắm chạy bộ lúc tiếng bước chân cùng trang bị tiếng ma sát đều nhỏ đi rất nhiều mà hắn ở trong bóng tối thời điểm cũng có một loại p h ả n phất về đến nhà giống như cảm giác gần giống như đối với hát cám vô cùng h i ể u rõ quen thuộc biết đứng ở cái vị trí nào cái gì tư thế có thể mang thân hình hoàn mỹ ẩn g i ấ u ở trong bóng tối như bản năng loại này cảm giác cũng thật là vô cùng kỳ diệu ngay ở loại này kỳ diệu cảm giác bên trong đường vũ rất nhanh tới gần chiến trường lưu dân công kích đã hiện ra áp chế trạng thái cái kia điểm sáng màu vàng hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào bên trong đường hầm hát cám hoàn cảnh ở miễn cưỡng chống đỡ cũng sắp rời đi tàu điện ngầm nhà ga bản đồ giả lập phạm vi bao phủ cùng lúc đó hắn tin nhắn riêng cũng sáng lên. Vương ba Hổ. đại thần cứu mạng còn có súng tiểu liên viên đạn không cần g ấ p nhìn tin n g ắ n riêng đường vũ hơi nhún g mày không thể nào đường vũ hiện tại bị lưu dân ở đường hầm công kích chính là ngươi vương bá hổ vương bá hổ đại thần làm sao ngươi biết ngươi lẽ nào cũng ở phụ cận cứu mạng đại thần được vương bá hổ hồi phục đường vũ cũng hiểu được chẳng trách người này có thể ở đây sao nhiều lưu dân công kích dưới kiên trì đến hiện tại nếu như là như vậy liền nói đến thông mặc dù có chút thái quá thế nhưng vương bá hổ buổi sáng mới cùng hắn giao dịch súng tiểu liên viên đạn cùng băng đạn dùng ít đi chút cũng xác thực nói còn nghe được xem ở vừa nay giúp hắn hấp dẫn lưu dân sự chú ý phần trên đường vũ cho hắn giao dịch quá khứ sáu mươi phát viên đạn cùng một viên lựu đạn đường vũ người giúp ta nâng đỡ bọn họ ta tìm cơ hội cho người giải vây vương bá hổ ta đi cảm tạ đại thần sau một khắc đường vũ liền nghe đến bên trong đường hầm tiếng súng lại lần nữa dày đ ặ t lên đồng thời bản đồ giả lập bên trong cái k i a điểm sáng màu vàng cũng tại lúc này biến thành màu xanh nhạt đường vũ đã rõ ràng bản đồ giả lập bên trong điểm sáng màu sắc khác nhau màu đỏ đối địch màu vàng trung lập màu xanh lục thân thiện điều này cũng làm cho đường vũ càng thêm yên lòng cứu viện vương bá hổ giờ khác này hắn cũng đã tiến vào đường hầm toàn thân rơi vào trong bóng tối đen t h u i đường hầm ở trong nổ súng phát sinh tia sáng ở trong bóng tối sáng lên lấm t a lấm tấm đường vũ đem mục tiêu đặt ở lưu dân đội ngũ sau cùng trên người một người hắn thậm chí có thể nghe được lưu dân không ngừng công kích lúc gào thét â m thanh theo bước chân của hắn trở nên mềm nhẹ lưới lê đã nằm tại tay phải thân thể ố n c o n một nửa hai chân một chức một sau luân phiên tiến lên ẩn nấp hành động đường vũ bước chân trở nên càng thêm nhỏ đến mức không thể nghe thấy động tắc càng thêm mềm nhẹ chó mử cơm thanh chưa hề biết nơi nào xó sình chuyền ra chậm ta nhìn hắn viên đạn có thể có bao nhiêu ta muốn bắt sống cái tên này giết chúng ta nhiều người như vậy để hắn nhìn sự lợi hại của chúng ta đường vũ nghe vậy nhất thời vẻ mặt quái dị lên chẳng trách những người này tất cả đều như ong vỡ tổ địa chạy tới cảm tình là vương bá hổ thế hắn con cái nổi này người tốt một đời bình an giờ khác này sở hữu lưu dân nghe được chó m ự c lời nói sau cũng tất cả đều mặt lộ vẻ giữ t ậ n ý cười địa bắt đầu một chút về phía trước ép gần đi ở đội ngũ phía sau cùng lưu dân quay về phía trước người may mắn còn sống sót vị trí không điểm đứt b n mãi đến tận chốt bắn đánh ra không hưởng lúc này mới lắc mình trốn ở vách tường bên cạnh từ đạn vải bên trong lấy ra băng đạn dự bị bắt đầu đ ổ i đạn mà đường vũ giờ khắp này cũng đã tìm thấy cái này lưu dân phía sau hai mét vị trí hắn lại như trong bóng tối từ thần bình thường lặng yên không một tiếng động đường vũ công kích hấp dẫn lưu dân sự chú ý vương ba hổ thu được đại thần sau một khắc đường hầm phía trước tiếng súng vang lên lưu dân bắt đầu tránh né hoặc là p h ả n kích cuối cùng cái này lưu dân cũng đã đổi thật co gián hộp nghe được đường hầm phía trước tiếng súng r i ệ ĩ nâng lên lòng súng cũng đã nhắm vào người may mắn còn sống sót vị trí ngay ở hắn kéo có trước một giây lại đột nhiên cảm giác được cổ mát lạnh sau đó liền cảm nhận được nóng bỏng chất lỏng từ cổ chạy ra s ắ c bén lưỡi lê đã cắt cổ của hắn s ì hạch ưng ục ưng ục chương hai ư ơ i ba toàn bộ tiêu diệt chia của chương 2 a i toàn bộ tiêu diệt chia của đường vũ cẩn thận đem lưu dân thi thể đẩy ngã trong đất t i ệ n tay quăng một hồi lưỡi lê trên vết máu tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp sơ soạn lưu dân cũng không có nhận ra được đội ngũ biến hóa chó mực sự chú ý cũng tất cả đều đặt ở phía trước đã bị bọn họ từ từ vây quanh người may mắn còn sống sót khả năng rõ ràng cảm giác được người may mắn còn sống sót tần suất công kích mức độ lớn chậm lại chó mực mừng rỡ trong lòng các anh em cái tên này hết đạn trên bắt lấy hà án nghe được chó mực lời nói lưu dân lúc này phân ra hai đội một đội ba bốn người phụ trách t i ề m hộ đứng ở phía sau vị trí đối với người may mắn còn sống sót vị trí kéo dài bắn tỉa công kích áp chế đối phương một đội khác cũng là ba bốn lưu dân nhưng là tựa vào vách tường tới gần người may mắn còn sống sót chuẩn bị đem hắn bắt sống chó mực thì lại kẹp ở giữa vị trí chờ đợi chiến đấu kết thúc vương bá hổ cũng không biết những này Hắn chính này trốn bảo lúc này chính trốn ở đường hầm một bên trong một cái lon t r cái vũ đại thần lôi nắm được rồi đường vũ đem người thứ hai lưu dân nhẹ nhàng đợi ngã thu hồi lưỡi lê lần nữa tân trang chuẩn bị tốt xuống trường sau hắn trong tay cũng n ặ n ra một viên lựu đạn hắn cũng muốn tiếp tục trong bóng tối thu gặt thế nhưng vương bá hổ tình huống bên kia rõ ràng đã không cho phép kéo dài vì lẽ đó hắn đi thẳng đến phụ trách tiệm hộ cái kia đội lưu dân phía sau mười m vị trí tiến tính chờ đợi thời cơ khi hắn từ bản đồ giả lập nhìn thấy bắt l ấ y vương bá hổ lưu dân đã tiếp cận sáu bảy m vị trí lúc đường v ũ chính là hiện tại phía sau năm m ném đường n ũ lựu đạn nổ tung sau hướng về ngươi bên tay trái vách tường hai mươi m ở vị trí xa kích theo cái tin này phát sinh đường vũ cũng đem chính mình nắm bắt cái viên này lựu đạn hướng về mười mét có hơn vị trí ném tới làm lựu đạn bỏ và o phụ trách t i ể m hộ lưu dân dưới chân thời điểm cũng không có người nào chú ý bọn họ giờ khắp này sự chú ý tất cả đều đặt ở phía trước vương bá hổ trên người thế nhưng làm vương bá hổ lựu đạn ném ra rơi vào đám kia phụ trách bắt lấy lưu dân dưới chân lúc ngay lập tức sẽ bị phát hiện l ư u đạn cháy mau có điều hiển nhiên vương bá hổ cũng không phải không hề kinh nghiệm người ném ra trước có ý định đã không chế thời gian vê anh vê anh hai đội lưu dân nhất thời tử thương nặng nghề têu thang thiết trực tiếp để chó mực t r ò n váng không hiểu tại sao phía sau của bọn họ cũng sẽ phát sinh nổ tung thế nhưng khi hắn nhìn thấy đường vũ trong tay phun ra ngọn lửa sau tất cả đều rõ ràng mặt sau có kẻ địch công kích công kích lưu dân tất cả đều bắt đầu p h ả n kích chỉ là vào lúc này vương bá hổ cũng đã từ công sự mặt sau dò ra nòng súng bắt đầu liên tục bắn phá đường vũ không có ngốc đến ở tại chỗ tràng cọc mà là năm liên tục bắn sau liền liên tục lăn lộn l ẫ p mình sau đó tiếp tục nửa ngồi nửa quỳ xa kích lại lăn lộn lẫn mình ở đêm đen áo c h o n cùng người ra đen mặt nạ hiệu quả ra chỉ dưới cơ bản chỉ có hắn nổ súng cái kia một g i â y mới có thể nhìn thấy đường vũ vị trí thế nhưng chờ lưu dân viên đạn bắn xuyên qua sau công kích được cũng chỉ có đất diện vương bá hổ bên này cũng là vô cùng điểm túi căn bản không l ó đầu ra chỉ là một cái nòng súng dọ ra mặt tường quay về đường vũ nhắc nhở phương hướng chính là t h a n h k h ô n g băng đạn v ơ i anh đường vũ lại lần nữa ném ra một viên lựu đạn nhất thời bên trong đường hầm chỉ có thể nghe được các l ư u dân không ngừng phát sinh têu trên cùng têu t h ẳ n g thiết mãi đến tận cuối cùng vương bá hổ trên người sở hữu súng tiểu liên viên đạn toàn bộ đánh xong đạn súng lục cũng toàn bộ thành công lưu dân đã trên căn bản toàn quân bị diện chỉ còn dư lại ba bốn lưu dân bị thương ngã xuống đất phát sinh tiếng kêu thống khổ sáu bảy tiếng s ú n g hướng sau sở hữu lưu dân đều bị đánh chết toàn bộ đường hầm nhất thời rơi vào yên tĩnh một vùng tăm tối ở trong đường vũ thống khổ bưng b ắ p đùi nhanh chóng ăn một mảnh viên giảm đau giảm b ấ t đau đ ợ n sau một bên lấy ra giải phẫu bao cho mình làm lên giải phẫu một bên thời khắc quan tâm bản đồ giả lập bên trong vương bá hổ điểm sáng màu sắc tuy rằng bây giờ nhìn lại vương bá hổ biểu hiện màu sắc tựa hồ lục càng thêm thuần túy cùng thâm thúy thế nhưng đường vũ nhưng cũng không dám có chút bất cẩn vương bá hổ nhưng là không ngừng hướng về đường vũ gửi đi tin nhắn riêng vương bá hổ đại thần ta viên đạn toàn đánh xong lưu dân còn n ữ a không vương bá hổ đại thần ta nghe thấy không âm thanh có phải là lưu dân tất cả đều chết rồi vương bá hổ đại thần đại thần người không sao chứ đừng d ọ a ta vương bá hổ đại thần n g ư ơ i đều là cứu ta không n g h i đến đại thần đường vũ ta còn chưa có chết đây đừng có gấp vương bá hổ đại thần n g ư ơ i còn sống sót quá tốt rồi lúc này đường vũ thương thế đã hoàn toàn chữa trị đứng lên một lần nữa nâng lên nòng súng đường vũ được rồi lưu dân đều chết rồi đi ra đi nói đường vũ thả xuống áo choàng liền t h ề mũ trùm hiện ra thân hình mở ra đèn tin chiếu hướng về phía vương bá hổ vị trí đi ra đi vừa dứt lời vương bá hổ cũng đã từ công sự mặt sau thò đầu ra cười hì hì hướng về đường vũ đi tới đại thần rốt cục nhìn thấy ngươi mẹ nó khi nhìn rõ đường vũ khuôn mặt trước mắt vương bá hổ lộ ra một cái kinh sợ vẻ mặt khó mà tin nổi mà nhìn đường vũ lập tức đường vũ phản ứng lại Hắn hiện tại còn đây e đen đen Nghe o người nạ vì lẽ đó vương bá hổ nhìn thấy tự nhiên chính là một người da đen dáng mang nạ. đường giải được vương mới hiểu Tại da da dấp. Ta ra đó đ mặt một mặt mặt. thấy tự thích, vì vũ vẻ lẽ là lộ bá bá hổ hổ rõ vẻ mặt. Tại đây cái quá trình đường vũ cũng thời khắc quan tâm trong đầu vương bá hổ biến hóa chỉ cần hắn có một k i a một hào màu sắc biến hóa hắn liền sẽ không chút do dự mà nổ súng mà đường vũ cũng s á c thực đợi được vương bá hổ màu sắc phát sinh biến hóa chỉ là màu sắc tựa hồ trở nên càng tái rồi phản phất đế vương vị thúy giống như màu sắc lục đến bóng loáng phát sáng đường vũ không chút biến sắc mà đem nòng súng thả xuống n h ư không có chuyện gì xảy ra mà hỏi vương bá hổ trước ngươi có bạn gái sao a vương bá hổ không rõ vì sao nhưng vẫn là thành thật trả lời có một cái tới trở về phân ta bực bội cực kỳ liền tự nguyện tham gia tận thế trò chơi khắc khắc không có chuyện gì đường vũ khỏe miệng hơi nhét lên nói đường vũ mới chú ý tới vương bá hổ lại chỉ là một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bé trai điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng không nghĩ đến ngươi như thế tuổi trẻ vương bá hổ thẹn thùng địa gái gái đầu khà khà năm nay vừa vặn m ư ơ i tám đường vũ cười thầm trong lòng lập tức dùng t ầ m hướng về trước bị vương bá hổ nổ chết l ư u dân thi thể ra hiệu một hồi được rồi mau mau đi thu hoạch chiến lợi phẩm đi có thể nắm bao nhiêu nắm bao nhiêu này đ i ề u đường hầm có tới hơn hai mươi cụ l ư u dân thi thể phân cho vương bá hổ một ít chiến lợi phẩm không có gì đáng trách càng không cần phải nói đối phương còn gián tiếp trợ giúp đường vũ ở đường hầm bên trong cũng giúp hắn hấp dẫn không ít hỏa lực đại thần có thật không vương bá hổ tuy rằng trước từng có ý nghĩ này thế nhưng giờ khắp này nghe được đường vũ thật sự nói ra lời này lại có chút không dám tin tưởng hạnh phúc quả thực làm đến quá nhanh thật sự chỉ cần ngươi có thể bắt nhanh đi cấp đ o ạ t đi tốc độ nhanh một điểm nơi này nên đã bị lưu dân nhìn chằm chằm vương bá hổ không có từ chối hắn xác thực cần những vũ khí này trang bị tăng lên lực chiến đấu của hắn rất nhanh hướng về lựu đạn nổ tung vị trí đi đến mà đường vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía chó mực vị trí khoe miệng lộ ra một nụ cười thu hoạch chiến lợi phẩm chính là vui sướng như vậy hơn nữa cái này lưu dân đầu lĩnh có thể khống chế hơn hai mươi tên lưu dân làm sao cũng có thể có chút thứ tốt đi chương hai mươi b ố phá hoại trạm tàu điện ngầm cung cấp điện hệ thống nơi ẩn thân lại lần nữa thăng cấp chương hai mươi b ố phá hoại trạm tàu điện n g ầ m cung cấp điện hệ thống nơi ẩn thân lại lần nữa thăng cấp đường vũ cùng vương bá hổ hai người cũng không có trì hoán thời gian bao lâu hiện tại cũng không phải phân tích chiến lợi phẩm tốt xấu thời điểm vương bá hổ đem trên người ba lô không gian toàn bộ nhồi vào cuối cùng cong lấy hai chi xuống tiểu liên nhìn về phía đường vũ đại thần vậy ta h ã y đi về trước một lúc nói chuyện riêng mau đi đi trên đường cẩn thận lưu dân nhìn vương bá hổ khó khăn biến mất ở đèn kịt đường hầm đường vũ cũng không có nhàn rỗi tới tới lui lui mấy chuyến đem sở hữu lưu dân trên người trang bị vật tư tất cả đều chuyển về nơi ẩn thân thuận tiện đem nơi ẩn thân bên trong ba bộ thi thể chuyển đến đường hầm ở trong đồng thời làm ra lưu dân ở đường hầm bị diệt sạch sau kẻ địch hướng về đường hầm nơi sâu xa rời đi giả tạo sau đó đường vũ tỉ mỉ mà thanh lý một hồi nơi ẩn thân chu vi khả năng bại lộ dấu vết sau lúc này mới rốt cục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm ngày hôm nay trận này biến cố là thật là có chút kinh tâm động p h á c h có điều cũng may đường vũ từ tiến vào tận thế trò chơi ngày thứ nhất bắt đầu liền vẫn phòng ngừa chú đáo không ngừng tăng lên thực lực bản thân cùng trang bị cùng với nơi ẩn thân phương tiện lúc này mới mạo hiểm địa hoàn thành rồi như vậy một hồi thực lực cách biệt cách xa chiến đấu quan trọng nhất vẫn là vận khí đứng ở đường vũ bên này nếu như không phải vương bá hổ giao dịch lại đây mê hoặc độc tố đường vũ cũng sẽ không thuận lợi địa hoàn thành tận thế chạy đao t ử nhiệm vụ thu được cái kia hai cái khen thưởng nếu như không phải vương bá hổ cái tên này không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện hấp dẫn đi rồi lưu dân sự chú ý cũng sẽ không cho đường vũ trong bóng tối đánh lén cơ hội nghĩ đến bên trong đường vũ cũng là hơi dừng lại một chút lộ ra quái lạ vẻ mặt nói như vậy tiểu tử này quả thực chính là ta phúc tinh a mà một mặt khác vương bá hổ rốt cuộc khó khăn trở lại chính mình nơi ẩ thân nguyên nhân chủ yếu là đường vũ nói rồi để hắn có thể mang đi bao nhiêu đồ vật liền mang đi bao nhiêu đồ vật vì lẽ đó vương bá hổ trực tiếp đem chính mình mãn phụ trọng một đường cơ bản là rùa bò na trở về dọc theo đường đi tâm tình của hắn vừa căng thẳng lại hưng phấn nhiều như vậy trang bị quả thực chính là để hắn vươn mình nông nô đem ca hát lần này cộng mang về bốn đem trường thương bốn cây súng lục lựu đạn sáu bảy viên băng đạn viên đạn càng làm mãn phối còn lại chính là hắn chuyên môn c ư ớ p đoạt chữa bệnh vật tư nhìn khắp phòng trang bị vương bá hổ trên mặt lộ ra ngây nốc đục ư ờ i lập tức nhớ tới cái gì nhanh chóng mở ra tin nhắn riêng h ộ thư v đại thần ta đã an toàn trở về đường vũ ok nói xong đường vũ trực tiếp cho hắn giao dịch quá khứ bốn kiện áo chống đạn đường vũ ngươi chiến lợi phẩm thu cẩn thận n à y bốn kiện áo chống đạn đều là bị vương bá hổ nổ chết những người lưu dân trên người vương bá hổ trước n ắ m không lên vì lẽ đó đường vũ liền đồng thời dẫn theo trở về hắn không kém này ba qua hai táo hiện tại cũng không lọt mắt hai cấp áo chống đạn đồng thời hắn đối với vương bá hổ cảm quan không sai làm cái thuận nước dòng thuyền quên đi quả nhiên vương bá hổ nhìn sau hết sức kích động vương bá hổ đại thần ngươi đường vũ được rồi phía ta bên này bắt đầu bận điệu vương ba hổ đại thần ngươi bận điệu lần này đường vũ mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tàu điện ngầm nhà ga nơi ẩn thân khả năng tồn tại lỗ thủng bởi vì đường vũ biết lần này qua đi tất nhiên càng to lớn hơn nguy cơ sẽ đến lần này chỉ là hai mươi mấy lưu dân lần sau tới được thì có khả năng là mấy chục tên hoặc là hơn trăm tên kẻ địch trong lòng hắn cấp bách cũng càng thêm rõ ràng không nghi ngờ chút nào ở thu được đêm đen áo choàng cùng người ra đen mặt nạ sau hắc ám đối với đường vũ tới nói mới là an toàn nhất cảm hoàn cảnh bất luận là công kích vẫn là trốn đều chiếm cứ đ i ệ lợi ưu thế liền đường vũ cũng không ngồi yên được nữa lại lần nữa mặc lên trang bị lần này đi thẳng đến tàu điện ngầm nhà ga cơ đ i ệ n phòng nơi này đặt cả tòa tàu điện ngầm nhà ga sở hữu mạch điện công tác g u ồ n hai viên lựu đạn qua đi cơ điện bên trong phòng tàn tạ một mảnh đốn lửa tung tóe tùy theo mà đến chính là cả tòa nhà ga rơi vào bóng tối vô tận đường vũ mở ra đèn tin lại lần nữa tiến vào cơ điện phòng kiểm tra một lần xác định sở hữu thùng máy không có có thể sửa chữa sau lúc này mới lại lần nữa trở lại nơi ở thân lần này hắn rốt cục triệt để mà yên tâm hắn cũng rõ ràng tại sao khu thành thị vực rõ ràng điện lực hệ thống còn ở vận chuyển nơi ẩn thân nhưng phải cầu người may mắn còn sống sót kiến tạo bộ máy phát điện phương tiện nguyên nhân phòng trưng tận thế trò chơi chính là có nhiều phương diện cân nhắc có điều bởi vì nhà ga điện lực hệ thống hư hao nguyên nhân nơi ẩn thân cũng rơi vào một vùng tăm tối trước đường vũ cũng không có kiến tạo nơi ẩn thân chiếu sáng phương tiện vẫn dùng đều là tàu điện ngầm nhà ga điện lực cùng chiếu sáng hệ thống vào lúc này nhưng là không thể không kiến tạo chiếu sáng một cấp hiệu quả sử dụng ngọn nến vì là nơi ẩn thân cung cấp chiếu sáng kiến tạo nhu cầu tận thế tệ mười nghìn nguyên ngọn nến thời gian kiến tạo năm phút kiến tạo vật tư đã đầy đủ điều kiện có hay không kiến tạo tám、yes. làm sau năm phút một cấp chiếu sáng phương tiện kiến tạo hoàn thành đường vũ trực tiếp thăng cấp hai cấp chiếu sáng phương tiện chiếu sáng hai cấp hiệu quả sử dụng cơ bản ánh đèn vì là nơi ẩn thân cung cấp chiếu sáng thăng cấp nhu cầu bộ máy phát điện một cấp chiếu sáng một cấp bóng đèn ít m ư ơ i dây điện ít m ư ơ i khai quan ít một tận thế tệ hai mươi nguyên thăng cấp thời gian một giờ thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp đường vũ lần này phát hiện lần này thăng cấp sử dụng bóng đèn cùng dây điện số lượng to lớn liền hắn trực tiếp ở kênh khu vực tìm kiếm giao dịch giao dịch vô cùng thuận lợi đều là khu thành thị vực cơ sở vật tư vẹn vẹn dùng một chiếc thủy thủ cùng một kiện hai cấp áo chống đạn liền giao dịch thành công trực tiếp bắt đầu thăng cấp chiếu sáng phương tiện thăng cấp trong lúc đường vũ cũng không vội vã nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lên chờ hắn lần này tỉnh lại mới phát hiện đến buổi tối chiếu sáng phương tiện từ lâu thăng cấp hoàn thành đường vũ trước tiên từ nhà kho lấy ra hai thùng chiếc liền sớm chuẩn bị tốt nhiên liệu rót vào nhiên liệu máy phát điện bên trong theo bộ máy phát điện khởi động máy phát điện phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. chính thức bắt đầu công tác làm đường vũ ấn xuống chiếu sáng khai quan nhất thời toàn bộ nơi ẩn thân lại lần nữa tràn ngập ánh sáng khoe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn nay bộ máy phát điện không sai phòng chừng cũng là h á c khoa học kỹ thuật đi cơ khí âm thanh lại vô cùng nhẹ nhàng hơn nữa bài in lại trực tiếp liên toàn bộ p h ò n g đường ống không sai bởi vì hiện tại chỉ có một cái chiếu sáng cần dùng điện vì lẽ đó ở bộ máy phát điện phát điện đương vị đều i đến loại kém nhất một đương vị trí tin tưởng này hai thùng nhiên liệu đầy đủ bộ máy phát điện công tác thời gian rất lâu sau đó đường vũ đi đến nơi ẩn thân bên ngoài cẩn thận xác nhận nơi ẩn thân bên trong bộ máy phát điện công tác âm thanh trở lại nơi ẩn thân đem ngày hôm nay chưa kịp kiến tạo nhà bếp phương tiện bắt đầu kiến tạo sau đường vũ cũng rốt cục có thời gian thu dọn nổi lên ngày hôm nay cuộc chiến đấu này thu hoạch không thể phủ nhận thu hoạch lần này to lớn là xưa nay chưa từng có đặc biệt là nhìn phủ kín một chỗ các loại trang bị đường vũ trong lòng cũng là có một luồng nhàn nhạt, nhạt cảm giác thành công chương hai mươi năm giả dối quỵ quyệt thịt chó ứng đối chương hai mươi năm giả dối quỷ quyệt thịt chó ứng đối bóng đêm đã hoàn toàn tối lưu dân nơi đong quân thịt chó lại lần nữa dò hỏi chó mực còn chưa có trở lại sao lão đại cậu ca còn chưa có trở lại buổi trưa cậu ca phái người trở về nói tìm tới t r ư ớ c huynh đệ chúng ta bị giết địa phương ngay ở hoa viên trạm tàu điện ngầm bên trong sau đó gọi đi rồi hai mươi mấy huynh đệ quá khứ tìm kiếm kẻ địch cậu ca mang theo nhiều huynh đệ như vậy hiện tại làm sao cũng có thể sắp trở về rồi đi thịt chó nghe thủ hạ báo cáo bất an trong lòng nhưng càng ngày càng rõ ràng tuy rằng lý trí đang nói cho hắn chó mực mang theo hơn hai mươi tên thủ hạ sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ Thế nhưng h i như một i cũng không tha mươi đúng. đ Không ư cái này người nhìn huống đi hồi ta tìm một tình mực, chó thế o Theo t h cũng là đường vũ lần thứ nhất trực quan địa hiểu rõ chỗ ở mình khu vực đường phố tin tức cùng vị trí mà hắn cũng rất nhanh sẽ khóa chặt chỗ ở mình tàu điện ngầm nhà ga vị trí ngay ở bạch tháp chính giữa nội thành khu vực cùng biên giới vị trí giữa không được tốt lắm cũng không tính xấu vị trí hoa viên trạm cũng chính bởi vì trạm tàu điện ngầm bên cạnh thì có một tòa bạch tháp hoa tươi công viên mệnh danh đồng thời đường vũ trên địa đồ tìm tới trước đi qua hồng lãng mạn hội sở vị trí xác thực chỉ có một cái nhà ga khoảng cách mà số m ộ ư ơ i năm căn hộ cũng đồng d ạ n g bị đường vũ tìm tới ngay ở hồng lãng mạn phương hướng cùng cái kế tiếp trong nhà ga vị trí nhìn bản đồ trên đánh dấu nơi đó tựa hồ trước kia chủ yếu ở lại chính là trung tầng g i a cấp đám người bởi vì bên cạnh chính là một cái to lớn mua sắm sinh hoạt siêu thị cùng một cái xa hoa ô tô cửa hàng b ú n e t còn có một nhà ngân hàng tọa lạc ở nơi đó đồng thời ở địa đồ một tòa tên là trung tâm giao dịch nhà lớn bị đơn độc dùng bút đỏ vòng lên mặt trên viết đại bản doanh ba chữ nhìn giao dịch này trung tâm chính là lưu dân ở mảnh này khu vực xào huyện đường vũ đem bản đồ thu cẩn thận hiện tại cái này tấm bản đồ giá trị rất cao đầy đủ đường vũ làm một ít chuyện sau đó hắn lấy ra một chiếc chìa khóa gỗ tùng khách sạn chín trăm linh ba gian phòng chìa khóa hiệu quả có thể mở ra gỗ tùng khách sạn chín trăm linh ba gian phòng、6. Này dân lĩnh trên người tìm ra đến. đường là hai phẩm chìa khóa kia ra cái cả Trước vật vị vũ tất từ tìm đều đầu đó, lưu sau u y này đoán đơn độc hẳn người chính mình là giãn một phòng, mà, mà n đó cấp đoạt một hồi. Sau đó đường vũ thì có hai cái thăm dò phương hướng một cái chính là số 15 căn hộ hiện tại trên người hắn chỉ là tòa này căn hộ chìa khóa cũng đã có ba thanh có thể thăm dò một chút một cái khác chính là gỗ tùng khách sạn số c h í gian phòng đáng nhắc tới chính là cái này gỗ tùng khách sạn lại cũng ở số 15 căn hộ bên cạnh trung gian liền cách t ò a k i ê m ngân hàng nhà lớn có điều tình huống cụ thể đường vũ còn cần căn cứ ngày mai siêu cấp đại phú ông sự kiện đến quyết định bởi vì ngày hôm nay chiến lợi phẩm quá nhiều nguyên nhân nhà kho rõ ràng đã không chứa nổi nhiều như vậy đồ vật đường vũ trực tiếp đem bọn họ đặt ở góc xó sau cũng đã buồn ngủ hắn ngày hôm nay thực sự là tinh lực tiêu hao có chút quá to lớn rất nhanh sẽ ngủ say đi cũng là ở hắn ngủ sau mười mấy phút bị t h ị chó phái tới tìm kiếm cho mực đội ngũ hơn m ư ơ i người lưu dân cũng rốt cục đi đến hoa viên trạm tàu điện n m nơi này làm sao cảnh tối lửa tắt đèn im tiếng đèn tin cầm tay mở ra cẩn thận tiến lên đội ngũ đầu mục đang nhìn đến trạm tàu điện ngầm đã đen kịt một m ả n h sau trong lòng cũng đã có không tốt ý nghĩ trong hoàn cảnh này chó mực thấy thế nào đều không giống có thể chờ thời gian dài như vậy người nhưng là mình lão đại mệnh lệnh lại không thể không đi làm l i ê n tất cả mọi người tất cả đều ở tàu điện ngầm trạm tìm khắp tìm lên bọn họ cũng nhìn thấy phòng điều khiển mặt đất vết máu cùng chiến đấu dấu vết liền như vậy mười mấy người chậm rãi thăm dò rốt cục ở đi tới đường hầm phụ cận thời điểm một người trong đó đèn tin cầm tay chiếu vào đường hầm sau tựa hộ nhìn thấy gì đồ vật. đại ca đường hầm bên trong thật giống có đồ vật nằm trên đất đi xem xem khi bọn họ ở đường hầm bên trong đi rồi mấy chục mét sau tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đây là tam ly mễ đi có lưu dân nhận ra thi thể thân phận phía trước còn có người này thật giống là nhị cầu lần này tất cả đều không bình tĩnh đèn tin cầm tay hướng về đường hầm nơi sâu xa nhìn lại một cái hai cái ba cái hai mươi bảy cái từng cái từng cái khuôn mặt quen thuộc ngã trên mặt đất ngoại trừ năm người là bị mã táo giết chết ở ngoài những người khác rất rõ ràng trải qua vô cùng chiến đấu kịch liệt mỗi người trên thân thể đều có đại đại nho nhỏ lỗ đạn cùng lựu i đạn mảnh vỡ mang đến vết thương đội mũ đầu mục nhìn ngã trên mặt đất hai mắt sung huyết trợt tròn chết không nhắm mắt chó mực trong lòng đã vô cùng kinh hoàng đùa gì thế chó mực mang theo hai mươi mấy người đều bị giết chết ở nơi này rất rõ ràng đây là đồng thời nhằm vào bọn họ nơi đóng quân có dự mưu tập kích kế hoạch nếu như những người tập kích kia không hề rời đi liền bọn họ hiện tại cái này mười mấy người hoàn toàn chính là cho không không chỉ là hắn cái khác lưu dân nhìn ngã một chỗ thi thể trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi bọn họ rất nhiều người tối ngày hôm qua còn cùng nhau uống rượu tất cả mọi người mau bỏ đi đi mau đầu mục đơn giản đem bên trong đường hầm cảnh tượng dùng ca mê ra chụp mấy bức bức ảnh liền vội vàng đối thủ dưới nói rằng liền những n à y lưu dân tất cả đều hoàng không chọn đường địa bắt đầu trở về chạy đi khi bọn họ lảo đảo địa rốt cục thoát ly chạm tàu điện ngầm vào miệng lối vào nhìn trên trời ánh trăng trong sáng sau r ồ n dập thở một hơi dài nhẹ nhõm lại nhìn phía sau cái kêu ưu ám vô cùng tàu điện ngầm nhà ga gần giống như không thể nhìn thấy phần cuối địa ngục đơn giản khôi phục hạ thể lực bọn họ phải nắm chặt thời gian trở về nơi đóng quân cái gì ngươi nói chó mực hai mươi mấy người tất cả đều chết ở tàu điện ngầm đường hầm thịt chó khó có thể tin tưởng mà nhìn hướng mình báo cáo thủ h ạ lão đại đây là quay chụp bức ảnh chó mực trên người bọn họ trang bị vũ khí tất cả đều mất tích bên trong đường hầm chỉ còn dư lại thi thể của bọn họ ta p h ỏ n g chừng đây là có tổ chức chuyên môn nhằm vào chúng ta tập kích tiếp nhận bức ảnh thịt chó nhìn bức ảnh chết không nhắm mắt chó mực cùng với cái khác liệu dân thi thể trên mặt vô cùng âm t r ầ m cùng phẫn nộ đến cùng là ai đang thiết kế ta thẻ ban vẫn là đồ tể hắn đi đến trên tường thành thị trên bản đồ kiểm tra lên thẻ ban chiếm lĩnh bốn é cửa hàng ô tô đô tể nhưng là ở dạp hát nhà lớn từ vùng đất này thiết đường hầm hướng đi xem đến xác thực đi về bọn họ cái hướng kia hơn nữa hồng lãng mạn hội sở cũng vừa hay liền ở vào ba người chúng ta địa bàn giao giới vị trí mẹ tiếp sẽ không thực sự là hai người bọn họ ra hỏa ở lên cho ta mắt r ư ợ đi tuy rằng không dám xác định cái này suy đoán thế nhưng thịt c h ó nhưng cũng rõ ràng hắn không thể không hề làm gì bằng không thủ hạ những người này không chắc gặp có ý kiến gì nghĩ đến bên trong hắn nhìn về phía thủ hạ nói rằng thông báo lưới lên tới gặp ta sau mười phút một cái toàn thân bọc lại hắc ý ỉa đầu đội bộ xương mặt nạ nam nhân xuất hiện ở thịt chó trước mặt lưới lê ngươi nên cũng nghe nói chó mực ngày hôm nay hai mươi mấy người tất cả đều chết ở đường hầm hơn nữa hai ngày trước m ộ ư ơ i người đây chính là ba mươi mấy cá i nhân mạng chỉ có thể ban cùng đồ tể có thực lực như vậy ta muốn ngươi mang tới ngươi người cho bọn họ một ít màu sắc nhìn các anh em không thể chết vô ích động tác điểm b ẩn nút nghe thịt chó dặn dò lưới lê không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt sau khi gật đầu liền rời khỏi phòng nhìn lưỡi lê rời đi bóng lưng thịt chó mạnh mẽ hút một hơi khí xì gà ánh mắt hiếp lại thẻ ban đồ tể tuy rằng không biết có phải là các ngươi làm thế nhưng hiện tại ta cũng không có cách nào nếu như không phải các ngươi có tin h ể tuyệt đ ố đ ừ g tức r người, người h này chuyên ư n n q ra tất cả mọi người trong lòng hết sức kinh ngạc thịt chó mặc dù là người không ra sao thượng vị cũng không phải quá hảo quang thế nhưng không thể phủ nhận chính là thị t chó dẫn dắt lưu dân nơi đóng quân thực lực không tính quá kém hiện tại lại có thể có người có thể ở trong lúc vô tình để thị chó ăn thiệt t h i lớn như thế hơn nữa hiện tại còn không để thị chó bắt được một điểm manh mối đang xác định không phải người của mình làm sao chuyện này những n à y lưu dân nơi đóng quân lao đại đều có chút cân nhắc lên phải biết đó là sắp tới bốn mươi tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tuy rằng không giống phương b ắ t phản quân như thế tinh nhuệ nhưng này cũng không phải không có năng lực phản kháng chút nào chó mèo có thể vô thanh vô tức hoàn thành những động tác này mặc dù là những ngày lao đại trong lòng cũng ở không được cất lượng nếu như bọn họ người gặp phải chuyện như vậy có thể hay không ứng phó được thịt chó đây là chọc tới cái gì không nên dây vào người a vàng không làm sao sẽ chuyên môn nhằm vào hắn đây có ý nghĩ này người không phải một cái hai cái tùy theo mà đến chính là mỗi cái lưu dân nơi đóng quân đối thủ dưới ra lệnh tuy rằng biểu đạt không giống thế nhưng ý tứ chỉ có một cái mấy ngày nay đều a n ổn điểm rời xa tàu điện ngầm nhà g a chớ t r e o chọc cái gì không nên t r e o chọc người sau đó những người này sẽ chờ đợi thịt chó động tác từng cái từng cái tất cả đều bày ra ăn dưa thái độ nhìn thấy thịt chó ăn quả đắng bọn họ hết sức vui vẻ mà chủ yếu nhất vẫn là tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cơ hội đang tìm kiếm có thể chiếm đoạt thịt chó địa bàn cơ hội lưu dân chính là một đám lòng tham không đáy linh cầu bọn họ đối với người nào cùng thịt chó đối nghịch không có hứng thú lưu dân trong mắt chỉ có địa bàn cùng lợi ích cũng là ở hừng đông qua đi lúc này khoảng cách lưu dân phát hiện chó mực mọi người thi thể đã qua sáu giờ hoa viên trạm tàu điện ngầm nên đón tân khách mời nếu như đường vũ lúc này tỉnh táo lời nói liên sẽ ở bản đồ giả lập bên trong rõ ràng địa nhìn thấy một cái đen kịt như mực bình thường điểm sáng màu đen xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm và miệng lôi vào đồng thời một đường tất b ư ớ c ở đèn kịt lối đi tàu điện ngầm ở trong xuyên qua phòng khách đi đến tàu điện ngầm đường hầm ở trong một đường yên tĩnh không hề có một tiếng động nơi đi qua nơi côn trùng con kiến đều sẽ ở vài giây bên trong nổ chết tử vong phán phất một cái chân không chạm đất tử vong u linh vô thanh vô t ứ c thấy chi tức vong lúc này chó mực mọi người thi thể đã biến mất không còn t â m hơi chỉ để lại đầy đất vết máu cùng trải rộng đường hầm b á c h tường lỗ đạn cùng với cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi khói thuốc xung nói người này kiểm tra đến mức rất cẩn thận từ vết máu đến lỗ đạn lại tới ba cái lựu đạn nổ tung vị trí khi hắn được mình muốn kết quả lại l đường hầm lại lần nữa rơi vào yên tĩnh phản phất t ừ đến không có ai đã tới bình thường cái gì chỉ có hai người cái này không thể nào thịt chó phát sinh không dám tin tưởng âm thanh n g ư ờ i đang chất vấn ta không không dám mặt quỷ đại nhân chỉ là chỉ là tin tức này thực sự là thật là làm cho người ta giật mình dù sao vậy cũng là võ trang đầy đủ hai mươi mấy người à? lại không phải hai mươi mấy con gà. gian phòng trong bóng tối mặt quỷ nhìn thịt chó mặt nạ quỷ sau lộ ra thần sắc khinh thường thịt chó ngươi đừng quên là ai bảo ngươi ngồi trên hiện tại cái này cái vị trí thì chó nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng quỷ mặt quỷ đại nhân không dám nếu như không phải mặt quỷ đại nhân ta làm sao có khả năng ngồi trên hiện tại cái này cái vị trí ngươi biết là tốt rồi ngược lại hiện tại tin tức nói cho ngươi n g h ĩ biện pháp đem hai người kia tìm ra đi vâng mặt quỷ đại nhân t ầ n thế ngày thứ tư lúc này khoảng cách cực địa báo tuyết hai n ạ n đã chỉ có ba ngày thời gian đường vũ nằm thật chặt che ở trên người thảm đánh run lên một cái có ma khí trời quả nhiên bắt đầu biến lạnh hiển nhiên nói là tiến vào trò chơi một tuần lễ sau mới sẽ đến xong việc n h ậ t thai nạn thế nhưng hiện tại cũng đã có thai nạn tiền kỳ biến hóa lại mơ hồ mấy phút sau đường vũ xoa xoa còn có chút lim dim con mắt rũi eo rời giường đi đến bộ máy phát điện một lần nữa mở ra sau lúc này mới mở ra chiếu sáng khai quan nơi ẩn thân bên trong bị rọi sáng đường vũ phát hiện nhà bếp phương tiện đã kiến tạo xong xuôi nhìn qua chính là một cái tiểu trên đài thả một cái nhiệt điện ba n à y tận thế trò chơi lợi hại a trong lòng cảm thán lập tức từ trong kho hàng lấy ra một hộp sữa bỏ cùng một bao bánh mì đem sữa bỏ ở nhiệt điện trong nồi đơn giản đun năm sau một cái sữa b ò một cái bánh mì địa ăn bữa sáng cuối cùng không đã u y ể n lại lấy ra một bình thịt nguội đồ hộp từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn thoải mái a đường vũ từ xuyên việt đến cái này thế giới tật thế đã năm sáu ngày thời gian đây là hắn lần thứ nhất ăn được nóng h ổ i ngon miệng đồ ăn mấy ngày trước bởi vì sinh tồn áp lực nguyên nhân chỉ có thể đói bụng ăn bánh mì hoặc là thịt b ò tràng khắt liền uống bình đ ự n g nước là thật l à để ăn quen rồi nóng h ổ i cơm đường vũ có chút không chịu được cái này cũng là hắn ngày hôm qua vội vã kiến tạo nhà bếp nguyên nhân khí trời dần lạnh này nếu như vẫn như cũ ăn này băng lạnh đồ ăn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng như vậy tháng ngày nên làm sao kiên trì một bên dùng bánh mì ngâm sữa bò nóng h ấ p lưu hắn đã mở ra khu vực kênh tàn gấu muốn nhìn một chút tối ngày hôm qua có hay không cái gì sự tình phát sinh kết quả vào mắt có thể thấy được xác thực thực một mảnh ăn lành cùng ngày hôm qua buổi sáng bị lưu dân truy đến náo loạn lẫn nhau so sánh quả thực không muốn quá mức thanh nhàn đương nhiên hay là có người ở kênh bên trong kêu to không có đồ ăn cùng nước uống cầu người khác trợ giúp một hồi hắn thế nhưng tất cả mọi người thái độ đều ra ngoài nhất trí nay đều ngày thứ tư cùng sinh ra ở rừng rậm sa mạc sa mạc chờ hoàn cảnh người may mắn còn sống sót không giống trong thành phố đồ ăn lại không phải mười điểm khó có thể tìm kiếm chỉ cần dám đi ra ngoài tìm kiếm vật tư những khác không dám nói thỏa mãn chính mình hằng ngày sinh tồn cần thiết là một điểm vấn đề không có nhưng người này liền đồ ăn đều không có vậy chỉ có thể giải thích người này liền căn bản không có đi ra ngoài tìm kiếm cái k i a cái khác người may mắn còn sống sót cũng căn bản không thể đem chính mình liều lĩnh nguy hiểm tìm tới đồ ăn đưa cho người khác bọn họ lại không phải cha hắn ăn uống no đủ đường vũ đơn giản thu thập một hồi sau một mặt chờ mong đ i ệ mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển không biết ngày hôm nay gặp dao đến thời gian nào hy vọng vẫn là điền sàn đi. đặc thù sự kiện nhiệm vụ quá khó khăn ngày hôm nay đại phú ông đầu tư của cải điểm đã phân phát lại lần nữa thu được một trăm hai mươi tám điểm tổng của cải điểm số đã đi đến bốn mươi chín giờ quá bốn trăm điểm đường vũ hết sức hài lòng ngày hôm qua giao đến nhiệm vụ đặc thù nhất định là ta khởi động thần chú không đúng ngày hôm nay lại đổi một cái sau khi suy nghĩ một chút quan võ đ ế quân vũ tài thần quan đại lao r a phù hộ ta ngày hôm nay giao đến đ i ệ n sản x u ấ t s ắ c nhảy lên đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m không chấp mắt địa nhìn c h ầ m c h ầ m làm x u ấ t s ắ c dừng lại hiện lộ ra con số sáu thời điểm đường vũ con mắt đã trước một bước nhìn về phía mini đường vũ phía trước sau âu vị trí chỉ là nhìn thấy mặt trên đồ án sau đường vũ hai mắt trở tròn mẹ nó chương hai mươi bảy bất ngờ chi tài lại lần nữa giao dịch chương hai mươi bảy bất ngờ chi tài lại lần nữa giao dịch đường vũ sắc mặt vô cùng phiền m u ộ n chỉ là bởi vì vị trí kia ý c ò n vẫn như cũ là một cái đồ án có muốn hay không như thế xui xẻo a đường vũ đã nằm thẳng nặng nghề đem chính mình vùi vào thảm ở trong người may mắn còn sống x u t phát động chuyện ngoài ý mới bất ngờ chi tài của cải điểm số hai trăm điểm hả nghe được siêu cấp đại phú ông tiếng nhắc nhở đường vũ đ ỗ n g nhiên ngồi dậy nhìn về phía bảng điều khiển ta đi cái này có thể a đường vũ hiện tại đột nhiên cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi xem ra bái quan nhị ra vẫn có hiệu quả mặc dù lắc chúng chuyện ngoài ý mớn đều có thể tự nhiên kiếm được tiền đã như thế của cải của hắn điểm số cũng đi đến 69 giờ kinh người con số tâm tình thật tốt đường vũ vui vẻ địa đóng kín bảng điều khiển liên bắt đầu kế hoạch ngày hôm nay công tác kế hoạch hôm nay đã là đi đến tận thế trò chơi ngày thứ tư khí trời nhiệt độ bắt đầu rõ ràng hạ nhiệt độ đường vũ hiện tại mấu chốt nhất vẫn như cũ là làm sao vượt qua vòng thứ nhất tận thế tai nạn tuy rằng hắn hiện tại nơi ẩn thân kiến tạo đã xa xa dẫn trước cái khác người may mắn còn sống sót thế nhưng tận thế cầu sinh cũng không phải người may mắn còn sống sót trong lúc đó đối kháng mà là cùng tai nạn đối kháng đường vũ vẫn như cũ cảm thấy đến nơi ẩn thân còn có chỗ tăng lên hiện tại sửa ấm phương tiện đã có lò sưởi ẩm thực đun nóng phương tiện có nhà b ế p giữ ấm phương tiện có giữ ấm t ư ờ n g thế nhưng cũng không ai biết lần này bão tuyết gặp nghiêm trọng tới trình độ nào dù sao cũng là mang theo cực đ i ệ loại này phụ tố đường vũ tính toán làm sao năm sáu mươi c nhiệt độ thấp vẫn có Cái kia đ ế ngoài thời điểm thêm t điểm vào lò sửa ă n lên h càng càng không không ra bộ cũng máy ớ i vừa t phát điện nhiên liệu cũng cần nhiều dự trữ mới được còn có chính là trên giường đồ dùng chế tác từ khi khu nghỉ ngơi thăng cấp đến hai cấp ấm áp khu nghỉ ngơi sau bởi vì liên tiếp sự tỉnh đường vũ cũng không kịp kiểm tra khu nghỉ ngơi mới tăng thêm trên giường đồ dùng chế t ắ c danh sách ngày hôm nay cũng vừa hay có thể đồng thời giao dịch vật tư chế t ắ c được sáng sớm hôm nay cũng đã cảm thấy có chút h à n lạnh n à y vẫn có giữ ấm tưởng tình huống ngày mai phòng chừng nhiệt độ giảm xuống sẽ càng thêm nghiêm trọng này nếu như đang ngủ bị đông cứng cảm bạo đó mới thực sự là cho căn á o rách dược phẩm cũng cần trọng điểm dự trữ một ít còn có đồ ăn dự trữ cùng nhà kho thăng cấp đều là ngày hôm nay lửa xém lông mày sự tỉnh tùy tiện ngẫm lại đường vũ đều cảm giác được náo nhân đau đớn p i ề n đường vũ rất nhanh sẽ xác định được ngày hôm nay công tác nội dung ban g à y liền không nữa đi ra ngoài thăm dò ngược lại cũng không có tân điền sản vào sổ không cần thiết đi ra ngoài mạo hiểm núp ở nơi ẩn thân thăng cấp phương tiện giao dịch vật tư chế tác vật phẩm vì là sau ba ngày cực hẳn thai nạn làm chuẩn bị vừa vặn có thể mang ngày hôm qua thu hoạch được lượng lớn trang bị vũ khí tiêu h o a hết bằng không nơi ẩn thân đều sắp không có chỗ đặt chân sau khi có quyết định đường vũ đi đến nhà kho bên này kiểm tra một hồi thăng cấp nhu cầu nhà kho một cấp nhà kho một cấp hiệu quả nơi ẩn thân bên trong thu được một nơi năm mươi tám bốn mươi cách vật tư nhà kho dưới một giai đoạn mở rộng nhà kho hai cấp thăng cấp đ h u cầu nhà kho một cấp đường ống thông gió một cấp tận thế tệ năm mươi nghìn nguyên m ộ ư ơ i hai ô trở lên không gian vật phẩm ít ba vật liệu gỗ ít hai một bao cây đinh ít một vê đúp giờ chống phân hủy không thấm nước tê ít một thăng cấp thời gian một giờ trước mặt thăng cấp vật tư không đủ không cách nào thăng cấp lần này nhà kho thăng cấp vật tư yêu cầu cường độ so với trước cao hơn đến không ít có điều cũng may khó nhất thu được m ộ ư ơ i hai ô không gian vật phẩm ngày hôm qua chiến lợi phẩm vừa vẫn có mấy cái m ư ơ i hai ô đặc q u i nên có thể sử dụng còn lại vật tư nên có thể giao dịch thu được sau đó chính là khu nghỉ ngơi mới nhất xuất hiện chế tác danh sách rộng rãi chăn đông chế tác nhu cầu cây bông hai mươi năm đơn vị châm tuyến ít một thư thích ga trải giường chế tác nhu cầu chảo vải n u n g thất ít hai địch luân ít một châm tuyến ít một tiêu mạch gối chế tác nhu cầu tiêu diện ít ba gối ít một châm tuyến ít một nhìn mới xuất hiện khu nghỉ ngơi trên giường đồ dùng chế tác danh sách đường vũ cao mày hắn cũng không phải đặc biệt thỏa mãn những món đồ này xem ra vẫn là cần đem hy vọng đặt ở giao dịch mặt trên nếu như vậy đường vũ trực tiếp mở ra kênh thế giới biên tập chính mình ngày hôm nay giao dịch tin tức mấy phút sau thành thị đường vũ súng tiểu liên hình ảnh x một mươi ba a cờ súng trường hình ảnh x bảy sút gùn hình ảnh x ba súng lục hình ảnh x hai mươi ba vũ khí cận chiến hình ảnh x hai mươi ba hai cấp áo chống đạn x hai mươi ba cấp áo chống đạn x bốn giao dịch b ả n vẽ vật phẩm trang bị cùng với vật tư ưu tiên giao dịch hàng hiếm có giữ ấm sửa ấm loại vật phẩm số lượng có hạn giao dịch m ta nói chuyện riêng đồng dạng tin tức đường vũ cũng hướng về khu vực canh tán gấu gửi đi một lần kết quả là, là tin tức này trực tiếp đem kênh thế giới cùng khu vực canh tán gấu cho làm trầm mặc qua đi tới mười mấy giây đường vũ đều không nhìn thấy có người quét mới tán gấu tin tức mẹ nó không phải chứ nay tận thế trò chơi kênh tán gẫu còn có thể c h ế t cơ đường vũ khó mà tin nổi địa suy đoán đặt ở mấy ngày trước chỉ cần mình phát sinh giao dịch tin tức thì có một đám người ở bình luận ngày hôm nay đây là cái gì tình huống chỉ là ngay ở hắn mới vừa nghĩ như vậy xong kênh thế giới cùng khu vực hai ngày kênh tin tức liền giống như bị điên lăn quét màn hình mà hắn tin nhắn riêng cũng bắt đầu lại lần nữa nhanh chóng tăng cường cảm tình là có lùi lại a hù chết ta đường vũ cũng là thở phào n h ẹ n h õ m chỉ là nhìn thấy đường vũ cái kia tin tức những người may mắn sống sót nhưng hoàn toàn bình tĩnh không được trước đường vũ giao dịch trang bị mặc dù thái quá thế nhưng ít nhất còn có cái mức độ tất cả mọi người cũng đều có thể tiếp thu hơn nữa hai ngày nay mua quá đường vũ vũ khí những người may mắn sống sót cũng đều bắt đầu lục tục có thu hoạch hiện tại kênh thế giới cùng khu vực kênh t á n g â u cũng thỉnh thoảng thì có người bắt đầu giao dịch nổi lên vũ khí trang bị cho nên đối với vũ khí giao dịch đã không còn xem mấy ngày trước như vậy khiếp sợ thế nhưng bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là thời gian qua đi thời gian một ngày đường vũ liền lại lần nữa thả ra đại chiêu mấy chục cây chi hai mươi mấy đem vũ khí cận chiến còn có áo chống đạn quả thực chính là ở quét mới những người may mắn sống sót đối với vũ khí trang bị giao dịch nhận thức t h a n h thị lục sóng biển vũ thần đây là không g i ả trang sao rốt cục đem hắn kho quân dụng đồ vật tất cả đều dọn ra dương dậm lưu mất đ ả o quả thực thái quá vũ thần một hồi thả ra nhiều như vậy đồ vật đến không sợ lạm phát thảo nguyên vương mẫn mẫn ta lại cảm thấy vũ thần n g ư ỡ bức như vậy cũng có thể để càng nhiều người sinh tồn năng lực tăng lên lên chính là giá cả rẻ hơn chút là tốt rồi t h a n h thị vương ba hổ đại gia đừng cảm thấy đến quý những thứ đồ này đều là vũ thần một mình đấu hơn hai mươi tên lưu dân liều sống liều chết mới làm ra cần vũ khí trang bị mau mau liên hệ vũ thần đi bợ biển tây mưu lớn mật ta đi trên lầu xem ra biết một ít tin trong a tuy h hay、dạ. Chỉ nhìn ậ t mắt tán liếc là đơn giản g nội dung, đường、vũ、liền lại lần nữa tập trung vào, tiến vào lựa chọn giao dịch đối tượng trong công Trọng nặng đường Trưng giường lại giao đối việc. dịch vũ vào vào lựa xa. sửa, tập trách thì nặng mà đường thì mà á m lọc nước, thêm nhiệt khí. Chương 28, sửa, máy lọc nước, thêm t khí.、Tuy、rằng chỉ là trôi qua một ngày thời gian thế nhưng đường vũ đã rõ ràng cảm giác được giữ ấm vật tư giá cả đã rõ ràng tăng cao ngày hôm nay giá cả cũng đã tăng lên tới hai lần thậm chí gấp ba h i ệ nhiên n ngày hôm nay trợt giảm xuống nhiệt độ để sở hữu người may mắn còn sống sót đều hiểu cực hàn thai nạn tựa hồ gặp so với theo dự đoán làm đến càng sớm hơn một ít có điều đường vũ đối với này cũng không có cái gì bất mãn chuyện này vốn là hắn lúc trước sớm có dự liệu hắn vô cùng vui mừng trước chính mình quyết định đến chính xác thừa dịp tất cả mọi người tiến vào tận thế tiền kỳ liền giao dịch đến lượng lớn cần vật tư vì lẽ đó nhằm vào lần giao dịch này số lượng đường vũ thả đến mức rất mở chỉ cần đối phương không phải dở công phu sư tử v ọ n nhu cầu ở hợp lý bên trong phạm vi đường vũ đều lựa chọn giao dịch hắn cũng nhằm vào kiến tạo phương tiện cần những người thăng cấp vật tư tiến hành rồi trọng điểm quan tâm dù n g một buổi t r ư a thời gian làm sở hữu vũ khí trang bị toàn bộ tiêu hóa xong xuôi sau ngoại trừ thu được lượng lớn nơi ẩn thân thăng cấp cần vật tư cùng đồ ăn dự trữ lượng lớn tận thế tệ ở ngoài đường vũ lại lần nữa thu được mấy thứ không sai hy hữu đạo cụ hoặc là kiến tạo bản vẽ trong đó thậm chí có một tấm nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ nhất làm cho đường vũ thỏa mãn thế nhưng vì đổi lấy tấm bản vẽ này đường vũ ít nhất tiêu hao một phần m ư ơ i k h o ả n trừng trái phải giao dịch phẩm có điều dưới cái nhìn của hắn tương đương có lời nơi ẩn thân thăng cấp bả loại hình, k h i h ư u bản vẽ hiệu quả sử dụng sau sẽ người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân tiến hành không gian thăng cấp cùng độ công kích cải tạo thăng cấp yêu cầu cần nơi ẩn thân hòn đá ít ba trăm bê tông ít hai mươi không thấm nước giao ít năm e o bọt ít năm thép hợp kim ít hai mươi tận thế tệ ít một trăm nghìn thăng cấp thời gian năm giây thăng cấp vật tư đã đầy đủ điều kiện có thăng cấp hay không đường vũ giờ khắp này đã đi đến nơi ẩn thân bên ngoài quả đoán lựa chọn、Z. liên nhìn thấy cả tòa nơi ẩn thân ở đèn k ị tàu điện ngầm nhà ga ở trong càng thâm thúy hơn lên năm giây rất nhanh trôi qua làng đường vũ lại lần nữa mở ra nơi ẩn thân cầu lớn trong cửa chính đã dáng dấp đại biến nguyên bản chỉ là ngắn gọn hướng phía dưới cầu thang đường nối trở nên càng dài đại khái đi xuống ba m chiều sâu đường vũ mới đạp ở nơi ẩn thân mặt đất nơi ẩn thân toàn thể vẫn như cũ hiện e l hình đi qua một cái đại khái ba m bảo an hành lang liền đi đến nơi ẩn thân phòng khách vị trí mà này đ i ề u bảo an hành lang vừa vặn ngay ở e l chối mặt vị trí đường vũ hướng vào phía trong nhìn lại nóc nhà do nguyên bản nhà ga phòng quản lý mặt bằng nóc nhà biến thành hình vòm nóc nhà lại như hầm trú ẩn nóc nhà bình thường thế nhưng nơi ẩn thân nội bộ diện tích nhưng là trước di khu nghỉ ngơi nhà bếp đường ống thông gió bộ máy phát điện chờ nơi ẩn thân phương tiện vẫn như cũ nằm ở trước kia vị trí chỉ là mỗi cái phương tiện trong lúc đó đều có rất lớn chống không hẳn là thuận tiện sau đó phương tiện thăng cấp lưu lại không gian đồng thời những n à y phương tiện to nhỏ đều đối ứng với nhau địa theo nơi ẩn thân thăng cấp có một ít nhẹ nhàng thay đổi làm cho bọn họ nhìn qua càng thêm phối hợp duy nhất biến hóa to lớn chỉ có đường ống thông gió nguyên bản đường ống thông gió là lắp đặt ở trên nóc nhà có chừng cái ba mươi x ba mươi cm to nhỏ lỗ thông gió giờ khác này nhưng đi đến nơi ẩn thân l khá dài mặt kia trên vách tờ mới đồng thời một cái lô thông gió cũng biến thành ba cái vì lẽ đó mặc dù hiện tại thân ở lòng đất thế nhưng nơi ẩn thân bên trong không khí vẫn như cũ vô cùng thanh tân đường vũ nhìn bản đồ giả lập bên trong đưa ra số liệu nguyên bản tàu điện ngầm nhà ga liền thân ở lòng đất vào lúc này nơi ẩn thân đã cách mặt đất đã có ba mươi mét chiều sâu sự khác biệt cái này nơi ẩn thân tạm thời nên đủ đơn giản nhìn chung quanh một hồi nơi ẩn thân sau đường vũ liền bắt đầu kiến tạo cái khác phương tiện khu nghỉ ngơi cải tạo bản vẽ giường sưởi loại hình hy hữu bản vẽ hiệu quả một đem khu nghỉ ngơi giường chiếu cải tạo thành giường sưởi Có t hiệu ể thông g qua ở ư ờ n bên trong g sửa tiêu đốt vật i l gỗ, than quả hai người may mắn còn sống sót bị mắc bệnh gió lạnh đông thương sát s u ấ t 30% lượng nước tiêu hao 40. cải tạo nhu cầu khu nghỉ ngơi một cấp đường ống thông gió một cấp gạch chịu lửa ít n ă cách nhiệt lót ít một cải tạo thời gian một giờ m ộ ư ơ i sáu bộ thu nước cải tạo bản vẽ nước tinh kích hình loại hình k h i l ư u bản vẽ hiệu quả một mỗi giờ thu được năm m l n ư ớ c lọc không gian chứa đựng vì là n l mỗi tuần cần thay đổi hai dễ cái lói lọc hiệu quả hai nước bẩn loại bỏ hiệu suất vì là hai l mỗi giờ mỗi ba ngày cần thay đổi hai dễ cái lói lọc cải tạo nhu cầu nhà bếp một cấp bộ thu nước một cấp bộ máy phát điện một cấp lói lọc ít hai đường ống băng dán ít một gợn sóng ống kim loại mềm ít một tận thế tệ ít hai mươi cải tạo thời gian một giờ m ộ ư ơ i tám nhà bếp cải tạo bản vẽ thêm nhiệt khí loại hình k h i hữu bản vẽ hiệu quả một ở nhà bếp khu vực tăng cường một cái thêm nhiệt khí phương tiện hai mươi bốn giờ nước nóng cung cấp nhà bếp có thể háo m ư ơ i hai hiệu quả hai người may mắn còn sống s u ấ t bị mắc bệnh tiêu hóa đạo bệnh tật gió lạnh sát xuất 10%. cải tạo nhu cầu nhà bếp một cấp bộ thu nước một cấp bộ máy phát điện một cấp hoặc là lò lửa một cấp tận thế tệ 25.000, vòi nước ít một kim loại linh kiện ít một cải tạo thời gian một giờ 10. này ba cái nơi ẩn thân phương tiện bản vẽ là đường vũ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra khu nghỉ ngơi cải tạo bản vẽ giường s ư ử i trực tiếp bắt đầu cải tạo sau đó chính là ở nhà bếp bên cạnh kiến tạo bộ thu nước cái này nơi ẩn thân phương tiện có điều kiến tạo vật tư lần này đều có trực tiếp lựa chọn kiến tạo nguyên bản bộ thu nước đường vũ cũng không nội vã kiến tạo hiện tại hắn tự thân sử dụng nguồn nước hoàn toàn đầy đủ nhà kho ở trong các loại bình đựng nước hoặc là sữa bò loại hình lần giao dịch này đến không ít đầy đủ hắn một người ăn uống một tờ lượng thế nhưng đang nhìn đến máy lọc nước cùng hàng nhiệt khí hai thứ này phương tiện sau vẫn là lựa chọn bắt coi như chính là sau đó làm chuẩn bị ngược lại sớm muộn có thể dùng tới mặt khác chính là này hai tấm bản vay giá cả s á t thực quá tiện nghi cũng chính là một cây trường thương giá cả có điều nguyên nhân đường vũ cũng rõ ràng này hai tấm hy hữu bản vẽ giao dịch người bản thân liền là khu thành thị vực người may mắn còn sống sót cho nên đối với nguồn nước nhu cầu hiện tại giai đoạn khẳng định không lớn mà này hai tấm bản vẽ kiến tạo nhu cầu vô cùng hà khắc giai đoạn hiện tại có thể thỏa mãn những này nhu cầu người may mắn còn sống sót có thể nói vô cùng ít ỏi vì lẽ đó còn không bằng đem ra cùng đường vũ giao dịch vũ khí làm đến có lời mà vũ khí khẳng định là giai đoạn hiện tại thậm chí là trận đầu tai nạn qua đi vẫn như cũ kháng đánh đồng tiền mạnh đừng xem đường vũ mấy ngày nay hơi một tí liền giao dịch vũ khí thế nhưng hiện tại giai đoạn dựa vào chính mình thu được súng ống người may mắn còn sống sót vẫn như cũ rất ít. Nửa giờ sau, giờ bộ trong h hoàn thành. u nước kiến Đường tạo t Vũ ự lựa c lọc nước cùng chọn tiếp thêm nhiệt khí 2 tấm t đem máy bản vẽ lựa chọn sử dụng. khí hy hữu vẽ sử r lúc này nhà kho thăng cấp cũng sớm đã hoàn thành nhà kho không gian trực tiếp mở rộng đến hai trăm ô cột vật phẩm nhìn như rất nhiều thế nhưng bởi vì tận thế trong game vật phẩm chiếm dụng cách mấy cũng không giống nhau vì lẽ đó chỉ là đem thể tích nhỏ mà dườm r i à đồ vật đặt ở nhà kho thì như đồ ăn nước uống chữa bệnh đồ dùng các loại mà xem mua đến những người máy phát điện nhiên liệu nhưng là bị hắn chỉnh tê đ i ệ thả trồng chất ở nơi ẩn thân một bên khác góc xó lần này đầy đủ giao dịch đến hai mươi thùng quảng trường trái phải dựa theo một tuần một thùng tiêu hao để tính đầy đủ hắn sử dụng một quãng thời gian rất dài đây là một tên vừa v ặ n sinh ra ở trạm xăng dầu phụ cận thợ lỡ giao dịch nói tới cũng khéo người này cùng đường vũ ngay ở một cái khu vực chính là t r ư ớ c đ ê m nơi ẩn thân đặt tại hạ thủy đạo cái kia anh em nghe nói người anh em này dựa vào đầu cơ nhiên liệu kiếm lời không ít vật tư đường vũ cũng là không khỏi cảm thán quả nhiên người có năng lực có rất nhiều chỉ cần giỏi về phát hiện luôn có thể tìm tới lợi cho mình v ư ơ n g diện làm đường vũ đem giường s ư ở cần vật liệu gỗ than t ủ y các vật tư ở góc tường chất đống thật sau đã buổi chiều hai giờ Mà cái khu i a nghỉ ỗ t h ngơi đã hoàn toàn thay đổi gián g dấp nguyên bản tấm kia chất gỗ giường đơn biến thành một tám m ít hai m giường sưởi có thể nhìn thấy giường sưởi tựa sắt vào vách tường vị trí một gói thuốc lá đạo cùng bên cạnh lò sưởi liên đạo liên kết mà nghĩ tức khu lúc này đã không thể đơn độc toán làm đường vũ chỗ ngủ nếu như ở lò sưởi bên cạnh bãi cái ghế salon vách tường đối diện thả cái máy truyền hình chính là một cái đơn giản tiệu phòng khách đường vũ đi đến giường sưởi trước từ tin nhắn riêng hộp thư lấy ra trước giao dịch đến vài món dữ ấm trên giường đồ dùng đi ra có gia tăng len lông cựu thảm gia tăng hai người chăn bông lông gối lông cựu áo ngủ lông cựu miệt các loại trên căn bản hiện tại nơi ẩn thân ứng đối cực hàn khí trời nên chuẩn bị vật phẩm cùng phương tiện cũng đã gần đủ rồi đường vũ cũng biến thành ăn lòng không ít lúc này đường vũ cũng đã hủy hoại trực tiếp ngã vào giường sưởi trên tre kín tấm kia len lông cựu thảm ngủ t i ế t đi mà hắn cũng không biết hắn vị trí bạch tháp nội thành đã bạo phát vài lên lưu dân bị tập kích sự kiện mỗi lần tập kích kéo dài thời gian vài giây bên trong liền sẽ kết thúc chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn cái này bạch tháp trong nội thành sở hữu lưu dân tổ chức lòng người bàng hoàng trận này bởi vì đường vũ đánh chết lưu dân mang đến bao táp từ từ có hướng về cái khác quảng trường khuyết tán dấu hiệu làm đường vũ tỉnh lại lần nữa đã buổi tối chín giờ thoải mái vươn người một cái lúc này mới chậm chạp khoan thai rời giường quả nhiên tiền nào đồ lấy a hiện nhiên hắn đối với len lông cựu thảm hết sức hài lòng lần này nghỉ ngơi không có cảm thấy chút nào ý lạnh đường vũ lấy ra hai cái thịt bọ tràng một khối bánh mì cùng một túi sữa bỏ đi đến nhà b ế t đem thịt bọ tràng bánh mì đơn giản g á n khảo một hồi, liền nóng hầm h ậ p sữa b ò đường vũ chỉ cảm thấy vô cùng thúy í c không biết có phải là bởi vì hiện tại nơi ẩn thân thân ở lòng đất nguyên nhân hắn cảm giác nơi ẩn thân nhiệt độ tựa hồ so với sáng sớm thời điểm nhiệt độ m u ư n cao có cơ hội làm cái nhiệt kế trở về đơn giản ăn uống sung túc mở ra bảng điều khiển kiểm tra tình trạng của chính mình họ tên đường vũ nơi ẩn thân loại hình lòng đất hầm trú ẩn nơi ẩn thân diện tích hai t r ă n h một nơi ẩn thân phương tiện nơi ẩn thân bảo an im lặng cửa hầm kim hai cấp nhà bếp một cấp bộ thu nước nước tinh khiết hình hai cấp bộ máy phát điện một cấp nhà kho hai cấp giữ ấm tường một cấp đường ống thông gió an toàn hình hai cấp nơi ẩn thân phụ thuộc phương tiện vật phẩm lò sưởi khu nghỉ ngơi thêm n h i ệ t khí nhà bếp ngụy trang lớp phủ nhãn ăn rán nơi ẩn thân bảo a n sinh mệnh trị 5 0 m t r h t h ể lực 100. t r ạ n g thái tinh lực dồi dào 10. t i n h lực dồi dào hiệu quả người may mắn còn sống sót giấc ngủ sung túc ẩm thực đầy đủ một giờ bên trong thể lực tiêu hao 50%. ha ha trạng thái này đến rất đúng lúc đường vũ cũng không tiếp tục đi về nghỉ mà là mặc nổi lên trang bị hắn nhưng là vẫn ghi nhớ gỗ tùng khách sạn cùng số một ò a nhà trung cư bên trong vật tư ban ngày sở dĩ không có đi ra ngoài là bởi vì không có mua được điện sản tùy tiện đi ra ngoài thăm dò nguy hiểm quá to lớn thế nhưng đến buổi tối có đêm đen áo c h o n g cùng người ra đen mặt nạ ra chỉ dưới đường vũ cũng không có cái gì lo lắng kỳ thực hắn chủ yếu nhất lo lắng vẫn là chỉ h o a n nữa một hai ngày làm nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống thời điểm lại nghĩ đi ra ngoài thăm dò sẽ trở nên càng thêm khó khăn vì lẽ đó hắn không muốn từ bỏ hiện tại cái này hiếm thấy thăm dò cửa sổ kỳ rất nhanh toàn thân trang bị đầy đủ hết lần này hắn vũ khí chính trang bị không còn là súng trường mà lần n y thanh mở p năm súng tiểu liên nguyên nhân chủ yếu chính là cây súng này thể tích nhỏ có thể để cho hắn mang theo càng nhiều vật tư đường vũ đi ra nơi ẩn thân c ổ n g lớn mới ra nơi ẩn thân đường vũ liền không khỏi đánh run lên một cái hiện tại nhiệt độ nên nhiều nhất 15, 16 độ đi làm áo choàng m ũ trùn đội ở trên đầu sau đường vũ đã hoàn toàn hòa vào trong bóng tối nhảy xuống tàu điện ngầm quỹ đạo hướng về h ồ n g lãng mạn hội sở phương hướng chạy đi sau 20 phút người hắn đã xuất hiện ở tàu điện ngầm hội sở phương hướng chạy đi trên thành thị không mây đen rất dày che kín mặt trăng ánh sáng thế nhưng là cho đường vũ mang đến không nhỏ trợ giúp hắn toàn bộ hành trình đều ở trong bóng tối mỗi khi hắn lúc đi qua thật giống như hắc cám bóng tối càng thêm nồng nặc mấy phần tự lóe lên một cái rồi biến mất không cẩn thận đến xem căn bản sẽ không có người phát hiện gỗ tùng khách sạn ngay ở khoảng cách tàu điện ngầm nhà ga gần như khoảng cách năm trăm mét bên cạnh chính là t ư ớ c loa ngân hàng lớn mà ngân hàng một mặt khác chính là số m ộ ư ơ i năm căn hộ rất nhanh đường vũ liền nhìn thấy gỗ tùng khách sạn bảng hiệu chỉ là đã bị đạn pháo nổ tung một nửa lối đi bộ xe cộng a n g dọc tứ tung đâu đâu cũng có đang đến gần gỗ tùng khách sạn năm mươi mét lúc đường vũ đã bắt đầu tĩnh bộ đi tới thân thể cũng lạ vốn còn một nửa ẩn nấp hành động kỹ năng hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng chỉ có ở cực kỳ tới gần đường vũ vị trí mới có thể mơ h ồ nghe được một ít nhẹ nhàng tiếng bước chân đường vũ không được quan sát cảnh vật chung quanh không có một chút nào bất cẩn nếu cái k i a lưu dân đầu lĩnh nắm giữ gỗ tùng khách sạn gian phòng chìa khóa cái tia khó tránh khỏi cũng có những người khác đồng nhất dạng nắm giữ chìa khóa vì lẽ đó hắn mỗi một bước đi được đều mượi phần cẩu chín trăm linh ba gian phòng chín trăm linh ba nhanh chóng đem đèn tin đóng kín mà trước mặt hắn gian phòng này biển số nhà chính là chín trăm linh ba móc ra chìa khóa sen vào v n mẹo theo răng r ắ c một tiếng cửa phòng bị mở ra đường vũ lắp mình tiến vào bên trong gian phòng đèn kịt một mảnh đây là một gian căn phòng có hai cái phòng ngủ một gian phòng khách đường vũ đem mỗi cái gian phòng đều xác định không ai sau thật dài thở phào nhẹ nhõm đem gian phòng d è m cửa sổ kéo đ ư ợ c đi đến phòng khách mở ra đèn tin cầm tay kiểm tra lên gian phòng kết quả dùng đèn tin k h ả n g trừng trái phải quét qua đường vũ trực tiếp kinh ngạc đến gây người, người. mẹ nó cái tên này đúng là cái tiểu đầu mục sao đầu tiên tiến vào đường vũ tầm mắt chính là một lớn hai nhỏ súng đạn dương đều vô cùng tính xảo hiển nhiên là cái tên này tỉ mỉ thu gom lên trang bị mà ở súng đạn dương bên cạnh nhưng là hai cái người mẫu người giả người giả trên người các mặc một bộ đen kịt đạn phục viên đạn phục viên cùng đạn vải không giống đạn phục viên đồng thời nắm giữ chống đạn năng lực cùng không gian cách hiệu quả vì lẽ đó cùng áo chống đạn không thể đồng thời mặc thế nhưng đạn phục viên bình thường đều là hàng cao cấp thật không biết người này là làm sao làm đến những thứ đồ này người giả trên đầu một cái mang mũ giáp một cái mang một cái đen kịt kính dâm cùng thai e ngoài ra trên sàn nhà bảy đặt một cá thể hình to lớn ba lô tương tự bên ngoài ván quan tài loại kia hình sợi dài ba lô vừa nhìn chính là không gian cách mấy to lớn ba lô lọ chứa ba lô bên cạnh nhưng là mấy cái màu đỏ túi hành lý khá lắm phát tài đường vũ là thật không nghĩ đến cái này tiểu đầu mục lại gặp có nhiều như vậy cao cấp vật tư đem cái kia mấy cái túi hành lý mở ra mới phát hiện đều là tràn đầy tận thế tệ tận thế tệ bị trói thành tiểu q u y ể n t r ô n g chất và o vô cùng đồ sộ mà đây mới là phòng khách ở trong vật tư đường vũ ánh mắt nhìn về phía còn lại hai gian phòng ngủ chương ba mươi mới vào chín trăm linh ba kinh người vật tư nhưng t tải, h mới ở đồ ăn quỹ phía dưới mấy cái trong ngăn kéo nhưng là phân loại địa bày đặt châu cố lết đường sơn ý cơ năng lượng động trở thực phẩm dầu calo có thể nói gian phòng này tồn chữ đồ ăn tùy tiện thả ra mấy cái đều là hiện tại khó gặp hiếm có yêu thích hàng thật không biết cái này tiểu đầu mục từ nơi nào làm đến nhiều như vậy đồ ăn nương tựa thực phẩm quý bên còn có một dưỡng rượu đường vũ đơn giản lật một chút vụt c ạ rượu vang cùng bia đều có không ít cuối cùng chính là một ngăn tủ nhỏ các loại dược phẩm rực rỡ muôn màu một ngăn tủ nhỏ a mô x i n h l i n thuốc chống viêm không khuẩn băng vải quân dụng băng vải xe tải trị liệu bao khẩn cấp giải phâu bao v v thậm chí đường vũ còn ở trong đó tìm tới một cái loại nhỏ ống trích bao khẩn cấp giải phâu bao v v v v hắn đã k cũng, cũng nhìn thấy kênh thế giới đồ ăn giao dịch trên căn bản đều là một ít hoa quả cùng tự chế thịt nướng cá nướng loại hình đồ ăn xác định xong phòng ngủ thứ hai vật tư tình huống đường vũ đi thẳng đến phòng ngủ đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là đặt ở phòng ngủ bày ra ở dưới giường ba cái va ly sách tay như thế dương đồ hắn lộ ra nét mừng xem ra gian phòng này quý trọng nhất nên chính là này ba cái bên trong d ư ơ n g đồ vật đem ba cái cái dương lấy ra đặt lên giường lần lượt mở ra cái thứ nhất cái dương mới vừa mở ra thì có vui mừng ngoài ý muốn cái dương ở trong bảy đặt lại là hai tấm bản vẽ trung tâm tình báo bản vẽ loại hình k h i h ư u bản vẽ hiệu quả có thể đang giấu thân ở kiến tạo đặc thù phương tiện trung tâm tình báo kiến tạo nhu cầu nơi ẩn thân bảo an hai cấp bộ máy phát điện hai cấp đường ống thông gió hai cấp tận thế tệ năm trăm l i n laptop ít một cơ mật tình báo ít một địa hình tình báo bản đồ ít một mạng hóa usb ít một thời gian kiến tạo hai mươi bốn giờ m ộ ư ơ i bốn lưu dân bảo dương bản vẽ loại hình khi l ư u bản vẽ hiệu quả có thể đang giấu thân ở kiến tạo đặc thù phương tiện lưu dân bảo dương kiến tạo nhu cầu trung tâm tình báo hai cấp tận thế tệ hai trăm ba mươi vạn hoàng kim gà trống lớn ít một d ộ lại hoàng kim đồng hồ đeo tay ít bốn dây chuyền vàng ít tám hoàng kim n h ẫ n xương ít sáu đồng thao sư đ i ê u ít ba thời gian kiến tạo ba mươi sáu giờ m ộ mươi bốn mẹ nó đường vũ trực tiếp há h ố c một trái tim của hắn không tự chủ được mà bắt đầu nhanh chóng n ả y lên này hai tấm bản vẽ tuyệt đối không phải đơn giản bản vẽ trước tiên không nói trên bản vẽ nhắc tới cái gọi là nơi ẩn thân đặc thù phương tiện chỉ là trên bản vẽ từng cái từng cái thái quá kiến tạo nhu cầu liền khuyết đại tới cực điểm hai tấm bản vẽ cần tận thế tệ gộp lại cũng đã đem gần ba triệu kinh người con số hơn nữa những người hắn nghe đều chưa từng nghe tới vật tư tên gọi mặc dù là có bản vẽ đường vũ cũng không biết lúc nào mới có khả năng tập hợp nhiều như vậy kiến tạo vật tư khuyết đại nhất còn muốn thuộc thời gian kiến tạo trung tâm tình báo cũng đã hai mươi bốn giờ dòng ã một ngày kết quả lưu dân bảo dương ngược lại tốt trực tiếp đem thời gian kiến tạo biến thành một ngày rưỡi đường vũ thật sự động lòng hắn dám cam đoan này hai tấm bản vẽ tuyệt đối không phải cái này nho nhỏ lưu dân đầu mục có thể nắm giữ chính là lần trước đường vũ đánh chết tà thần tín đ ồ rơi xuống đều không khuyết đại như vậy kết hợp với mặt khác hai cái gian phòng những người kinh người vật tư hắn bây giờ đối với cái này lưu dân đầu mục càng ngày càng hiếu kỳ trực tiếp đem bản đồ giấy thu vào ba lô bất kể hắn là cái gì tình huống nếu chính mình gặp phải đường vũ là tuyệt đối không thể có thể từ bỏ hắn thậm chí hy vọng cái tên này có thể trực tiếp giúp hắn đem sở hữu kiến tạo cần vật tư tất cả đều chuẩn bị kỹ càng mới cao hơn đây đỡ phải hắn khắp nơi đang tìm kết quả khi hắn mở ra cái thứ hai va ly sách tay sau. mẹ nó đường vũ trực tiếp há h ố c mồm bởi vì trong cái cái dương này tràn đầy đều là các loại hoàng kim chế phẩm hoàng kim gà trống ít một dỗ lẹ hoàng kim đồng hồ đeo tay ít hai dây chuyền v à n g ít bốn hoàng kim n h ẫ n xương ít hai đồng thao sư đ i ê u ít một kiến tạo lưu dân bảo dương vật tư c ư n h i ê n đã thỏa mãn khoảng một phần ba có muốn hay không như thế thái quá a đường vũ nhìn về phía cái thứ ba cái dương đem nước miếng trong miệng n u ố t xuống ngươi đừng nói cho ta nơi này chính là kiến tạo trung tâm tình báo vật tư cái thứ ba cái dương mở ra đường vũ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khoe miệng không được co giật cái thứ ba cái dương ở trong đồ vật rất ít chỉ có một kiện chỉ thấy cái dương ở trong hoàn hoàn c h ỉ n h trình địa bày đặt một đài chín phần m ộ mươi mới máy vi tính sách tay laptop chiếm dụng cách mấy ba ít bốn giới thiệu thế giới tận thế ở trong vô cùng ít mọi vật phẩm chỉ có số ít người trong tay nắm giữ có người nói có thể tìm nhà s i ê u tập tiêu tốn thai nạn tệ đổi lấy đường vũ nhìn thấy một cái quen thuộc vật phẩm tên gọi t hai nạn tệ lại là t hai nạn tệ mới có thể đổi lấy vật phẩm không nghi ngờ chút nào cái này laptop giá trị còn muốn vượt qua đường vũ dự đoán có điều ngắn n g i tâm thần khuấy động sau tùy theo mà đến chính là vô tận mừng như điên dâng lên đường vũ trong lòng ha ha không nghĩ đến a đây là người tốt làm đến cùng trực tiếp giúp ta đem khó nhất quyết định đ ồ vật chuẩn bị kỹ càng đường vũ đương nhiên sẽ không k h á c h khí hắn đã phát hiện này ba cái vali sách tay đều là không gian lọ chứa hợp kim nôm vali sách tay loại hình lọ chứa chiếm dụng cách mấy bốn x bốn dung lượng lớn tiểu tám x tám sáu mươi tư cách vali sách tay không gian to lớn đã vượt qua đường vũ biết bất kỳ lọ chứa mang đi mang đi đường vũ trở lại phòng khách đem ba lô không gian cái kia hai mươi ô ba lô lấy xuống trang bị trên cái kia to lớn vô cùng v á n quan tải như thế ba lô lạc đà lữ hành ba lô loại hình ba lô chiếm dụng cách mấy năm bảy lọ chứa to nhỏ năm bảy tốc độ di động ảnh hưởng bảy chuyển hướng tốc độ ảnh hưởng bốn tám đường vũ thay đổi thật ba lô sau trở lại phòng ngủ đem chứa các loại hoàng kim vật phẩm v à l y sách tay cất vào ba lô lại đem máy vi tính sách tay cất vào ba lô bốn x bốn ba x bốn này hai cái vật phẩm vừa vặn chiếm dụng hai mươi chín cách hai tấm hy hữu bản vẽ chiếm dụng hai cách lúc này túi du lịch không gian ở trong đã chỉ còn dư lại bốn cách không gian liên nay đường vũ đã tới cực hạ bởi vì hắn đạn quải không gian ở trong chứa đầy băng đạn cùng lựu đạn đã không có cái gì không gian có điều đường vũ vẫn là ô tặc người không đi không ý nghĩ đem căn phòng ngủ này trọng điểm tìm kiếm một hồi kết quả vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái thú vị đồ vật ngay ở phòng ngủ đầu giường tranh tường mặt sau lại còn có một cái á n g cách khi hắn mở ra sau bên trong chỉ có hai loại đồ vật một cái sổ tay mặt khác chính là cái tương tự nhẫn hộp như thế đồ vật đường vũ cũng không có nhìn nhiều ngược lại tàng như thế kín khẳng định không đơn giản trực tiếp nhét vào ba lô không gian trước tiên mang đi lại nói Lần này, ba lô này không gian ba tối r i viên ệ t để mãn. c u cùng n lại hôm ì n ánh mắt khắp phòng ngươi nhà. Các bà bối. Nói xong, một lần nữa đem 903 gian phòng cổng lớn kỹ, đạp lên bóng tối, hướng về nơi hận thân Trường dọn Trường dọn một mắt một đem đêm đêm vật tư. Ta tức tiếp tối, triệt tới. triệt tới. Tối các Các khách khách khắp hoa chạy sạch, khuya sạch, khuya h kỹ, lập đạp về về bối. đi. bà để để nay không thể nghi ngờ là vô cùng đặc sắc đường vụ không ngại cực khổ địa chạy tới bốn chuyến đem chín trăm linh ba trong phòng vật tư rời sạch xanh xanh đệ nhị chuyến cùng thứ ba chuyến h ắ n trọng điểm vận chuyển chính là phòng khách cái kia hai cái nắm giữ chống đạn năng lực áo chống đạn cùng với vũ khí trong giương trang bị mỗi kiện áo chống đạn bên trong không gian cũng tất cả đều nhồi vào các loại đồ ăn chủ đánh chính là một cái không lãng phí bất kỳ không gian nhất làm cho hắn hải lòng chính là ba cái kia súng đạn trong giương chứa l i ệ u đạn súng đạn dương lại cũng vẫn là một cái không gian lọ chứa l i ệ u đạn dương loại hình lọ chứa chiếm dụng không gian 3 a m dung lượng lớn tiểu 8 á m m cách chú ý chỉ có thể tổ chức lựu đạn súng trái phá đạ lựu đạn dẫn tin cái món đồ này giá trị không nghi ngờ chút nào cũng là to lớn chớ nói chi là cái này lọ chưa ở trong còn có tràn đầy một cái dương các thức l i ệ u đạn gần đoàn thời gian đường vũ l i ệ u đạn tiêu hao là không cần phát sâu cũng chính bởi vì vận chuyển cái này xuống đạn dương đường vũ nhiều chạy một lần làm lần thứ bốn trở lại 903 gian phòng phòng khách đã bị hoàn toàn dọn sạch chỉ còn dư lại phòng ngủ thứ hai một phần đồ ăn đường vũ trực tiếp đem sở hữu đồ ăn toàn bộ trang đến chuyên môn lưu lại vali sách tay bên trong lại đem vali sách tay cất vào ba lô không gian lần này c h í thất vật sở hữu tư cũng rốt cục để đường vũ toàn bộ dọn sạch lại lần nữa tìm tòi tỉ mỉ một lần xác định không có bất kỳ đề xuất sau đường vũ hài lòng địa dò ra gian phòng tối hôm nay có thể nói xưa nay chưa từng có được mùa lớn nói riêng về giá trị cũng đầy đủ cùng ngày hôm qua thu được đám kia lượng lớn chiến lợi phẩm s á n h ngang đặc biệt là thu được lượng lớn không gian lọ chứa xem như là tạm thời tính địa giải quyết nơi ẩn thân nhà kho không gian thiếu vấn đề khó chớ nói chi là cái kia hai tấm bản vẽ cùng vật tư giá trị ngẫm lại đều run sợ trải qua một buổi tối bận rộn vào lúc này đã hừng đông ba giờ đường vũ tiền tiền hậu, hậu bận việc gần như sáu giờ mặc dù nhiều thứ bổ sung đồ ăn cùng nước uống Thế nguyên h ư n h ắ bản ngày hôm nay dự định đem số một mươi năm căn hộ đồng thời thăm dò thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ có thể chờ đợi đến sau đó có điều ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi người nhưng bỗng nhiên ngần ra lập tức biểu hiện nghiêm túc một lần nữa nhìn về phía số một mươi năm căn hộ đồng thời cả người hắn càng là hoàn toàn đem chính mình nhận dấu ở bóng tối ở trong không nhìn ra mảy may cái hở chỉ thấy đường vũ trong tầm mắt số 15 căn hộ nguyên bản đen kịt một mảnh rất nhiều gian phòng cửa sổ ở trong có một cái phòng trong cửa sổ chính đang sáng hơi ánh lửa tuy rằng ánh sáng vô cùng yếu ớt thế nhưng đặt ở ban đêm đen kịt rồi lại l à như vậy sáng sửa nơi đó có người nửa đêm canh ba đốt ánh lửa đường vũ cho rằng không cho là là những người may mắn sống sót bọn họ không như vậy n ố c làm như vậy chỉ có thể bại lộ chính mình sẽ là ai chứ suy tư không có kết quả sau đường vũ nhớ kỹ gian phòng kia vị trí xoay người rời đi số m ư căn hộ hắn sớm muộn gặp đi thăm dò có cơ hội có thể đi nhìn tình huống sau một giờ đường vũ rốt cục trở lại hoa viên trạm tàu điện ẩm mới vừa bước vào nơi ẩn thân đem ba lô trong không gian vật tư lấy ra sau liền không thể kiên trì được nữa đi đến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một hồi sau liền đem chính mình vứt tại giường s ử i mặt trên kéo qua ấm áp len lông cửu thảm buồn ngủ tính toán một chút ngày mai lại thu dọn thu hoạch đi đây là hắn cuối cùng ý nghĩ chỉ là đêm nay tựa hồ thực sự là thời buổi dối loạn nguyên bản đã sắp muốn ngủ đường vũ nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra trong ánh mắt nơi nào còn có một tia buồn ngủ trong con người chỉ có khiếp sợ cùng n g h i n g h bởi vì trong đầu tàu điện ngầm nhà ga bản đồ giả lập bên trong xuất hiện một cái khách không ngợi mà đến đen kịp như mực bình thường điểm sáng màu đen từ hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm và o miệng lối vào cất bước ở không người lối đi tàu điện ngầm ở trong đi ngang qua phòng điều khiển công nhân nghỉ ngơi cuối cùng đi đến ngày hôm qua giết chết l ư u dân đường hầm bên trong cái tên này là cái gì người nay vẫn là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy điểm sáng màu đen chứ nghiêm trọng nhất một lần cũng có điều là tên kia tà thần tín đồ liên vậy cũng chỉ là đỏ đến mức biến thành màu đen mà thôi chờ chút tà thần tín đồ đỏ đến mức biến thành màu đen điểm sáng màu đen người này sẽ không cũng là tà thần tín đồ đi đường vũ đã biết xuất hiện ở bản đồ giả lập bên trong mỗi cái quan g điểm màu sắc h à g nghĩa màu đỏ cũng đã là hoàn toàn vị trí c ầ m hắc thành như thế cái trò chơi ra hỏa là nhiều hận hắn mới có thể hắc thành như vậy cũng không đúng vậy chính mình căn bản cũng không có nhìn thấy người này nhìn thấy chính mình đã sớm đều chết rồi vậy người này chỉ là đơn thuần tạ ác đường vũ đối với cái này khách không mời mà đến thân phận làm vài cái suy đoán nhưng đều không đầu mối gì có điều có thể khẳng định chính là nếu như cái tên này thật cùng tà thần tín đồ có liên quan vậy hẳn là là hắn hiện tại không trêu chọc nổi tồn tại đua gì thế liền một cái phổ thông tả thần tín đồ đều chơi tâm nhãn t ử chơi đến bay lên này hắc thành như thế cái ngoạn ý ra hỏa cái kia đến khó chơi thành hình rắn gì g đường vũ cũng là vui mừng thật huyền a hắn đi đến gỗ tùng khách sạn đi chính là cái kia đường hầm tối hôm nay tới tới lui lui nhiều lần như vậy may mà trở về đến sớm này nếu như hơi hơi chỉ hoán một hồi chẳng phải là rồi cùng cái tên này lửa đường đổi với đường vũ hiện tại vẫn đúng là không tự tin có thể chắc thắng cái tên này chỉ là nhìn điểm đen không ngừng mà ở đường hầm bên trong vừa đi vừa nghỉ tựa hồ là đang tìm kiếm món đồ gì hắn đang tìm cái gì đường vũ cẩn thận hồi tưởng một hồi xác định tối ngày hôm qua đã đem chiến trường quét dọn sạch sẽ không có để lại manh mối gì lúc này mới yên lòng lại chỉ là hắn đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút ta đi cái tên này sẽ không tối ngày hôm qua cũng đã tới đi đường vũ càng nghĩ càng có khả năng cuối cùng không nghĩ ra cái nguyên c ử đến chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái điểm đen này không ngừng ở đường hầm qua lại nửa giờ sau đó điểm đen rời đi c h ạ m tàu điện ngầm phạm vi bi. nhìn biến mất không còn tăm hơi điểm đen đường vũ thở phào nhẹ nhõm thanh tính lại sau vô tận cơn buồn ngủ lại lần nữa xông lên đầu đường vũ rốt cục ngủ say một mặt khác mặt quỷ mới vừa chủ trì xong một lần hiến đồ cung thức liền hội vã chạy tới tối ngày hôm qua hắc cầu tử vong địa phương thế nhưng tìm kiếm một vòng sau vẫn không có tìm tới bất luận là đồ vật gì điều này làm cho hắn vô cùng tức giận liền mang theo đối với chết đi hắc cầu cũng là trong lòng liên tục chửi rửa đồ đ á n g chết đại nhân giao cho ngươi đồ vật ngươi đến cùng đặt ở nơi nào chết không luyến t i ế c ngu xuẩn có nhiều như vậy thủ h ạ còn đi mạo hiểm k h ố n nạn mặt quỷ hiện tại vô cùng làm khó dễ vị đại nhân kia hiện tại vừa vặn có việc không ở nơi này vì lẽ đó hắn còn không biết hắc cầu đã bị rết tin tức thế nhưng mặt quỷ đã có thể tưởng tượng đợi được vị đại nhân kia trở về biết mình cháu trai bị giết nhưng liền hung thủ cũng không biết thời điểm sẽ bùng nổ ra như thế nào lựa giận húng chi h ắ c cầu trong tay còn có đại nhân để hắn tạm thời b ả o quản trọng yếu vật tư kết quả hiện tại bởi vì h ắ c cầu tử vong những n à y vật tư cũng không tìm tới nguyên bản hắn còn muốn có thể hay không h ắ c cầu đem chìa khóa loại hình đồ vật rơi xuống ở đường hầm bây giờ nhìn lại cũng chỉ là hắn mơ hão k h ố n n ạ n a chết rồi đều muốn hô ta mặt quỷ quay đầu lại lại lần nữa nhìn một chút hoa viên chạm tàu điện ẩm trong ánh mắt chỉ có vô tận băng lạnh vương ba hổ, rùi rùi hổ, hổ đại thần ngày hôm nay khí trời liền bắt đầu mức độ lớn hạ nhiệt độ vương b á hổ đại thần phòng chừng này hai nạn gặp đến sớm đến a vương b á hổ đại thần đường vũ nhìn xuống thời gian hiện tại là buổi sáng m ư ơ i một h mà vương bá hổ cái tên này từ sáng sớm bảy giờ liền bắt đầu cho hắn gửi tin tức đến hiện tại đã mười mấy điều nhiều mặc quần áo vào cũng không có trang phục bị ngược lại hiện tại xe sát trạm cũng không có ai hắn trực tiếp bỏ lên trên những cầu thang đi đến nơi ẩn thân cộng lớn kết quả mới vừa mở ra im lặng cộng lớn đường vũ cũng cảm giác được dưới chân một mảnh băng lạnh túi đầu nhìn lại trạm tàu điện ngầm bên trong đã bị hồng thủy bao trùm nước chiều sâu đã có khoảng mười cm hồng thủy trải qua nơi ẩn thân cổng lớn vị trí hướng về một bên tàu điện ngầm quỹ đạo nơi đó chạy tới bởi vì nơi ẩn thân cửa lớn bị mở ra quan hệ nước mưa chính đang chạy về phía nơi ẩn thân bên trong cũng may mà nơi ẩn thân cổng lớn chất lượng đủ tốt hơn nữa mỗi cái khe hở đều có giải niêm phong báo khỏa vì lẽ đó tối ngày hôm qua thời điểm mới không có để nước mưa chạy vào nơi ẩn thân bằng không hậu quả khó mà lường được đường vũ vội vàng đem nhưng liền vừa nay cái kia vài giây dòng nước đã theo cầu thang chạy tới hành lang vị trí mau mau xuống lầu lấy ra một cái thảm d ả i ở trên hành lang đem trên mặt đất nước mưa hút khô chờ hắn bận việc xong đã hai mươi chung sau tuy rằng trong phòng nhiệt độ còn có thể thế nhưng bởi vì vừa nay tiếp xúc nước đá nguyên nhân đường vũ vẫn là không nhịn được dùng mình một cái hiện tại bên ngoài nhiệt độ nên đã rơi xuống mười o ả n g t r ư ờ n g trái phải nhiệt độ rất rõ ràng là trận này đột nhiên xuất hiện mưa to mang đến ảnh hưởng trận mưa lớn này hẳn là cực địa bão tuyết hai nạn điề báo liên tưởng đến tối ngày hôm qua trên thành thị không cái kia đám mây đen may là tối hôm qua đi ra ngoài đem chín trăm linh ba vật tư chuyển trở về bằng không vẫn đúng là không dễ chịu đường vũ trong lòng cảm thán bởi vì toàn thân phát lệnh quan hệ đường vũ lo lắng thụ hàn sinh bệnh cho nên trực tiếp đem khu nghỉ ngơi lò sưởi thiêu đốt lên bởi vì lò sưởi có thể tăng cường hai nghìn năm mươi trong phòng nhiệt độ vì lẽ đó đường vũ chỉ là tăng thêm rất ít một điểm khủi gỗ rất nhanh hắn cũng cảm giác được nơi ẩm thân đặc biệt là khu nghỉ ngơi nhiệt độ biến hóa thân thể cũng một lần nữa ấm áp lên cho vương bá hổ đơn giản hồi phục vài câu sau đường vũ mở ra khu vực kênh tắng g ấ muốn nhìn một chút tình huống của những người khác như thế nào kết quả phát hiện tất cả mọi người đều bị trận này đột nhiên xuất hiện mưa to khiến cho có chút không biết làm sao dù sao trong con mắt của mọi người ngày hôm nay mới ngày thứ năm thời gian ngày kia mới là thai nạn chân chính đến thời điểm vì lẽ đó rất nhiều người cũng không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ đặc biệt là những người đem nơi ẩn thân thành lập đến tương đối thấp người may mắn còn sống sót giờ khác này rất nhiều người nơi ẩn thân cũng đã bị nước mưa nhẫn chìm trong đó có t r ư ớ c cùng đường vũ giao dịch nhiên liệu tên kia người may mắn còn sống sót hắn nơi ẩn thân thu xếp tại hạ thủy đạo bên trong nếu như là bình thường khí trời tự nhiên là một cái tính an toàn đầy đủ nơi ẩn thân thế nhưng xem ngày hôm nay như vậy trời mưa to khí hắn nơi ẩn thân chính là cái thứ nhất gặp xui xẻo địa phương người anh em này hiện tại trốn ở phụ cận một căn bỏ đi cư dân trong tòa nhà khắp nơi cùng người tố khổ có điều dựa theo đường vũ đối với hắn hiểu rõ cái tên này mấy ngày nay dựa vào nhiên liệu chuyện làm ăn nhưng là giao dịch đến không ít vật tư muốn vũ khí có vũ khí muốn trang bị có trang bị đồ ăn nước uống càng là không thiếu hắn trải qua còn lâu mới có được ngoài miệng nói tới thê thảm như vậy đương nhiên bây giờ không thể quay về nơi ẩn thân là khẳng định cùng hắn tương tự người may mắn còn sống sót kỳ thực không ít rất nhiều người đều có chính mình đặc biệt tài nguyên mấy ngày trước thời gian chỉ cần không phải đặc biệt xuẩn hoặc là đặc biệt lại người đều có đầy đủ vật tư ứng đối tình huống của hôm nay liền giống với đường vũ giao dịch đến những người hy hữu bản vẽ hoặc là vật tư tuy rằng khẳng định có người là bởi vì vạn bất đắc dĩ mới cùng đường vũ làm ra trao đổi thế nhưng cũng có hơn một nửa người là bởi vì bọn họ đã có tương tự vật tư cho nên mới phải lấy ra dư thừa vật tư tiến hành giao dịch đây là rõ ràng vì lẽ đó đường vũ không để ý đến những người ở kênh khóc thiên gọi mẹ gia hỏa mà là đi đến kênh thế giới rất rõ ràng trận này mưa to hạ nhiệt độ là khắp thế giới trên căn bản mỗi cái khu vực đều tại hạ mưa to ngày hôm nay vật liệu gỗ cùng sửa ấm giữ ấm vật tư giá cả cũng xuất hiện lần nữa ở mức độ lớn dâng lên cùng tiến lên trướng còn có đồ ăn giá cả có chút đồ ăn thậm chí so với một ít phổ thông giữ ấm vật phẩm đều giá cả m ứ n cao khuyết đại đến t h a i quá đường vũ nhìn một chút hiện tại một cái súng tiểu liên thêm một cây truy thủ giá cả liền này vẫn bị dành rất tiết tấu nhìn ra đường vũ một trận lưỡi có điều đường vũ nhìn xuống chính mình dự trữ vật liệu gỗ hiện nay chỉ có một trăm năm mươi tám đơn vị vật liệu gỗ dự trữ nếu như chiếu ngày hôm nay này hạ nhiệt độ tốc độ xuống đến l ò sửa thêm giường sửa tiêu hao số lượng ấy khả năng vẫn có chút nguy hiểm liền hắn trực tiếp liên hệ trước từng có giao dịch một cái người may mắn còn sống sót thành thị đường vũ còn sống không vật liệu gỗ bây giờ còn có không có đối phương tựa hồ đang bận điệu quá khoảng m ộ ư ơ i phút mới hồi phục lại dương dậm vương hạ vũ sống sót vừa nay đang vợ vũ thần cần vật liệu gỗ ngày hôm nay giá cả tăng giá cần quá nhiều người hơn nữa ta đến liều lĩnh đi đốn cây mục vì lẽ đó thành thị đường vũ lý giải liền theo ngày hôm nay giá cả đến là được ta muốn hai trăm đơn vị d ư ơ n g dặm vương hạ vũ có thể có điều nửa giờ sau đó mới có thể cho n g ư ơ i muốn đi hệ chém chỉ giao dịch đồ ăn d ư ơ n g dặm vương hạ vũ cao năng lượng đồ ăn hoặc làm mì ăn liền loại này có thể mang thang đồ ăn tốt nhất chỉ cần bốn mươi đơn vị là tốt rồi nếu như là bánh bích quy bánh mì loại thức ăn này lời nói liền cần tám mươi đơn vị t h a n h thị đường vũ đồ hộp tính là gì thịt bò đóng hộp hình ảnh cá hồi đóng hộp hình ảnh cá trích đồ hộp hình ảnh d ư ơ n g dặm vương hạ vũ mẹ nó lại là thịt hộp vũ thần một cái đồ hộp ta coi như ngươi hai đơn vị mì ăn liền cũng chính là hai mươi đơn vị đồ hộp liền có thể giao dịch thành thị đường vũ ok dừng dầm khu vực nơi nào đó vương hạ vũ nhìn đường vũ hồi phục trong lòng cũng là một trận kinh ngạc cái này đường vũ thực sự làng như bờ ca hắn nhưng là biết hiện tại mặc dù là khu thành thị vực đồ ăn đối lập dễ tìm có thể lấy ra thịt hộp tiến hành giao dịch cũng hầu như không có đồ ăn cũng phân là đẳng cấp cao cấp nhất đồ ăn tự nhiên chính là các loại loại thịt đồ hộp loại thức ăn này không chỉ có thể thời gian dài bảo tồn không bị hoàn cảnh ảnh hưởng dầu cóp dầu tê in cao cùng cao dầu mỡ đồ ăn bên trong còn đựng súng tốc m u i điểm này ở thế giới tận thế vô cùng quý giá đặc biệt là đối với bọn họ loại này sinh ra tại khu hoang dã vực người may mắn còn sống s u ấ t tới nói vô cùng trọng yếu không chỉ có như vậy loại thịt đồ hộp bên trong còn mang vào nồng nặc nước cấm chỉ cần đơn giản đun nóng một hồi là có thể dùng bánh mì bánh bích quy loại hình đồ ăn chám nước cấm ăn được đơn giản thuận tiện chớ nói chi là sử dụng sau t h i ế t bình cũng có thể coi như một cái có thể đun nóng lọ chứa sử dụng vương hạ vũ đối với những này đồ hộp đã tình thế bắt buộc hắn nhìn dưới nơi ẩn thân ở ngoài vẫn như cũ rơi xuống mưa to mặc vào còn ở tích thủy áo tơi nhấc theo dịu chữa cháy một lần nữa đi vào màn mưa ở trong cái này đơn đặt hàng nhất định phải bắt, chương cha lậu bổ khuyết kiểm tra thu hoạch chương ba mươi ba cha lậu bổ khuyết kiểm tra thu hoạch đường vũ cũng không n ộ i vã ngược lại ngày hôm nay loại khí trời này hắn là chắc chắn sẽ không ra ngoài cùng vương hạo vũ xác định xong giao dịch nội dung hắn lại đang k a n h thế giới giao dịch một ít nhu yếu phẩm hàng ngày trở về ấm nước nhỏ ít một ly nước ít bốn hồng trà ít một một người sofa ít một bàn t r à nhỏ ít một thảm ba ít bốn m é t ít một những n à y vật tư giá cả vô cùng tiện nghi đặc biệt là ở biết đường vũ dùng loại thịt đồ hộp thương đương có lời t sau đó đi đến nhà bếp thêm nhiệt khí trước mở ra khai quan nóng bỏng nước sôi chảy vào ấm nước nhỏ nhưng là đặt ở thêm nhiệt khí trên giữ ấm đường vũ bắt đầu chế tác ngày hôm nay bữa sáng hoặc là nói cơm trưa hơn nửa cách giờ đường vũ cơm nước xong đem vệ sinh thu thập sạch sẽ sau vương hạ vũ hướng về đường vũ phát tới giao dịch xin hai người thuận lợi hoàn thành trước đàm luận tốt giao dịch đường vũ tiêu hao hai mươi bình loại thịt đồ hộp nhất làm cho hắn buồn cười chính là vương hạ vũ cố ý giao dịch đến một bình cá trích đồ hộp chỉ là bởi vì loại này đồ hộp chưa từng ăn đường vũ mỉm cười hoàn thành giao dịch thật muốn nhìn cái tên này mở ra cá trích đồ hộp sau vẻ mặt đem vật liệu gỗ từ nói chuyện riêng hộp thư lấy ra những này vật liệu gỗ mặt trên còn có vết nước chỉnh tề thả trồng chất ở góc tường lần này vật liệu gỗ dự trữ cũng hoàn toàn có thể yên tâm đường vũ ánh mắt liền đặt ở ngày hôm qua từ gỗ tùng khách sạn chín trăm linh ba gian phòng vận chuyển trở về vật tư trên ngày h đầu tiên chính là cái k i a mấy túi tận thế tệ trải qua đường vũ thu dọn có tới hai triệu nhiều nhìn ra đường vũ trận mắt mắt mồm xem ra một quãng thời gian rất dài tận thế tệ là không cần phát sâu quả nhiên là người không tiền bất nghĩa c h ẳ n g g i à u âm thầm cười nói sau đó chính là đồ ăn cùng chữa bệnh vật phẩm phân loại cái này cũng vô cùng đơn giản đường vũ trực tiếp đem nhà kho hoàn toàn chừa ra toàn bộ đặt đồ ăn cùng dược phẩm đồng thời đồ ăn dựa theo thịt hộp g a u dưa đồ hộp tức thực thực phẩm cao năng lượng đồ ăn phổ thông bình đựng nước cao năng lượng đồ uống nước trái cây phân loại bày ra đồ ăn hiện tại gần như thì có một trăm năm mươi đơn vị khoảng trừng trái phải Trong đó các l loại loại khi hắn nhìn thấy cái này thu nhận bên trong hộp bộ nắm giữ chín cách không gian nhưng chỉ chiếm dụng một cái không gian thời điểm cũng đã kinh ngạc tuy rằng chỉ có thể gửi các loại ống trích vật phẩm thế nhưng cũng đã vô cùng hiếm thấy thu nhận trong hộp đặt mấy cái ống trích dự thể ề tít thuốc tiêm thiệu, một trích, EFT tùy chất chất thích. tăng thời liệt thịt hoạt t kích Loại lần NEFL lìn lại lý làm làm cho ạ Giới IN, sinh hình, không khuẩn chủ phản ánh chuẩn h ống đựng dền Dùng cường ứng đồng động yếu Có bắp vì bị. ngắn ngủi tăng lên mạnh cùng đựng cùng đớn. giảm với Chiếm bất sức sức chịu đau dụ phấn khởi trạng thái kéo dài 6 á u m m giây tăng cường sức chịu đựng 10. t ă n g cường sức mạnh 10. t ă n g cường lực đản hồi khống chế 10. t r ở lên trạng thái một giây lùi lại kéo dài thời gian 60 giây tăng cường sinh mệnh trị khôi phục 4 giây trở lên trạng thái một giây lùi lại kéo dài thời gian 1 ộ t m m giây giảm ít hiệu quả hạ thấp chống nén 10. t r ở lên trạng thái một giây lùi lại kéo dài thời gian 60 giây hạ thấp lượng nước khôi phục một giây hạ thấp thể lực khôi phục không t giây trở lên trạng thái n ă giây lùi lại kéo dài thời gian ba giây chú ý trước mặt người may mắn còn sống sót không cách nào sử dụng nên vật phẩm cần vượt qua vòng thứ nhất thai nạn phía sau có thể sử dụng mười hai đây chính là tiêm vào dược tề hiệu quả quả thực là cường đại đến một nhóm nhưng đang tiếp chính là đường vũ hiện tại căn bản là không có cách sử dụng ra xem ra cái này cũng không phải người mới vượt qua thai nạn trước có thể thứ nắm giữ nay thỏa thỏa thuộc về siêu cương đồ vật cũng làm cho đường vũ đối với cái kia lưu dân đầu mục thân phận càng thêm hiếu k ỳ lên tuy rằng không thể hiện tại sử dụng có điều không ngăn được đường vũ cao hứng tâm tình đồng thời hắn cũng rõ ràng cái kia hai cái mới xuất hiện trạng thái hiệu quả bầm tím loại hình Được. hiệu quả người may mắn còn sống sót đối với hoàn cảnh thính lực ba mươi ba kéo dài sáu mươi giây phấn khởi loại hình không nhìn gãy xương trúng đạn đau đớn trạng thái thứ tốt nhất định phải thu cẩn thận đem đồ vật để tốt đường vũ bắt đầu thu dọn mới thu được vũ khí trang bị đầu tiên chính là cái kê hai cái cực kỳ ít ỏi áo chống đạn một món trong đó áo chống đạn t ấ m chống đạn cũng là bốn cấp chống đạn cùng hắn hiện tại sử dụng cái này áo chống đạn cách biệt không có mấy lúc đó một món khác áo chống đạn chính là hết sức lợi hại tạ cáo chống đạn loại hình loại nhẹ chống đạn ngược p h ả trọng lượng、2. trên căn bản bình thường đạn xuyên giáp cũng không đủ xuyên thấu loại này cấp bậc hộ giáp thật giống như đường vũ hiện tại vẫn như cũ sử dụng ba cấp đạn xuyên giáp cao nhất cũng chỉ có thể xuyên thấu bốn cấp chống đạn hộ giáp đối mặt năm cấp hộ giáp căn bản đánh không thủng đương nhiên nơi này nói chính là trước ngực phía sau lưng ổ điện vị trí phòng hộ vị trí húng chi cái này hộ giáp còn tự mang m ộ ư ơ i tám cách lọ chứa không gian đồng thời bởi vì thuộc về loại nhẹ hộ giáp trọng lượng càng là chỉ có không tới năm cân trọng lượng vô cùng hoà n mỹ hơn nữa đường vũ chú ý tới cái này h á o chống đạn băng đạn túi láo là ở h á o chống đạn trước ngực vị trí như vậy ở một mức độ nào đó cũng có thể tạo được một ít phòng hộ tác dụng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này h á o chống đạn sẽ là đường vũ sau khi lâu dài sử dụng trang bị sau đó chính là đường vũ hưng phấn nhất thời khắc hắn đã sớm thèm nhỏ dãi này hai cái vũ khí đã lâu m bốn a một súng trường loại hình súng trường trọng lượng hai chín trăm ba mươi năm kg chiếm dụng số O, năm mươi hai lực đàn hồi vướng góc tám mươi bốn trình độ hai trăm bốn mươi ba tầm sát thương năm trăm linh m xạ kích hình thức một phát toàn tự động tốc độ b ắ n tám trăm độ chính xác một tám mươi hai đạn dược đường kính nam năm mươi sáu bốn mươi năm mm ngầm thừa nhận băng đạn quận năm năm mươi sáu bốn mươi năm mm ba mươi phát băng đạn m ộ mươi sáu mọ xin nạ gẳng xuyên động tức súng trường ngầm b ắ n loại hình súng trường ngắm bắn trọng lượng 4 8 n t kg chiếm dụng số ô 6 á u lực đàn hồi vương góc 176, t r ì n h độ 5 9 m trăm tầm sát thương 1 0 0 0 m s a kích hình thức một phát tốc độ bắn 30. độ chính xác 1.31. đạn dược đường k í n h 7 6 2 x 5 4 m m e ư ơ i rls ngầm thừa nhận băng đạn mặt tân súng trường bốn nổi c á o chuẩn băng đạn 16. này hai cái vũ khí đường vũ có thể nói hết sức quen thuộc đương nhiên loại này quen thuộc nhằm vào đường vũ kiếp trước mà nói hắn kiếp trước các loại bắn nhau trò chơi không có thiếu chơi m 4 a một cây súng này có thể nói là trên thế giới nổi danh nhất súng ống một trong trên căn bản mỗi một khoản xạ kích loại trò chơi đều thiếu không được bóng người của nó là thật là lao diễn viên súng đạn trong dương vẫn xứng có hai cái băng đạn cùng với chín mươi phát phổ thông viên đạn cùng sáu mươi phát ba cấp đạn xuyên giáp m ọ x i nạ n gẳng súng trường nhưng là bình thường xuất hiện ở thế chiến thứ hai tương quan trò chơi cũng là thế chiến thứ hai bên trong nổi danh nhất vũ khí một trong tính năng cực kỳ tốt đẹp trải qua nhiều loại phiên bản cải tạo sinh sản nó băng đạn tuy rằng chỉ có b ư n phát thế nhưng đường vũ biết c ự c hạn kỳ thực có thể làm được bốn một năm phát viên đạn cũng chính là nòng súng một phát băng đạn b ư n phát chỉ là đường vũ không nghĩ đến ở đây lại còn có thể nhìn cái này lao giả hơn nữa cái này mò xịn nạ gẳng s ú n g trường vẫn là đánh lẽ bản h ắ n cũng tới hứng thú chương ba mươi bốn hai nạ tệ sổ tay bên trong nội dung chương ba mươi bốn hai nạ tệ sổ tay bên trong nội dung cùng cái này mò xịn nạ gẳng s ú n g trường ngắm bắn đặt ở cùng một chỗ còn có hai cái chiến thuật linh kiện đo ngắm đường rất ít một bốn lần quang học ống nhắm ít một c là là ò hiện tại có m bốn nạ a m n t súng trường vũ khí chính rốt cục có thể thay đổi cho tới súng trường ngắm bắn nhất định không thể trở thành vũ khí thông thường dù sao hắn cũng không có sử dụng súng trường ngắm bắn kinh nghiệm tất cả còn cần tìm tòi mới được có đến đây n h ậ t mới trường đồ vật cũng đã ở trong tay đường vũ ngược lại cũng không sợ không có sử dụng cơ hội cuối cùng ba cái trang bị nhưng là mang ở người già trên đầu khuôn mặt phòng hộ trang bị vô cùng khan hiếm ba s n mũ bảo hiểm chống đạn loại hình hạ nặng n mũ giáp trọng lượng chín kg chiếm dụng số O, hai b hai chất liệu tài liệu hợp kim chống đạn đẳng cấp bốn phòng hộ khu vực đỉnh đầu sau gáy lựu i đạn sát xuất cao năm mươi một mươi tính bảo vệ mắt loại hình k í n h mắt chiếm dụng số O, hai b một chất liệu pha lê bảo vệ vị trí con mắt phòng hộ đẳng cấp một lựu đạn sát xuất hai mươi năm mù bảo vệ một m ư ơ có hay không bao quát mũ giáp là có hay không bao quát mặt nạ phủ có hay không bao quát mặt nạ phủ giới thiệu dán chắc xạ kích dùng k í n h bảo vệ mắt có chứa phòng thủ liên quan g tàu kính m ộ ư ơ i con số thai nghe loại hình hai nghe chiếm dụng số ô hai mươi hai có hay không bao quát mưu giáp phủ có hay không bao quát mặt nạ là có hay không bao quát mặt nạ là tính h năng sai lệch không hai mươi năm bước chân bắt được hai mươi năm trang bị tạm tâm thu được một ư ơ i năm thính giác phạm vi m ộ ư ơ i hoàn cảnh bạch táo âm m ộ ư ơ i năm giới thiệu con số thai nghe vì bảo vệ ngài thính lực chuyên môn thiết kế、10. nay ba cái đầu phòng hộ trang bị hiệu quả không giống nhau hơn nữa có chút trang bị trong lúc đó còn có bài xích tính có điều cũng làm cho đường vũ nhìn thấy tận thế trong game càng nhiều độ khả thi kỳ thực trải qua nhiều ngày như vậy tận thế sinh tồn đường vũ bây giờ đối với tận thế trò chơi hiếu kỳ càng ngày càng dày đặc cái trò chơi này là cái gì dạng tồn tại mới có thể sáng tác ra như thế một cái thần kỳ thế giới chứa đựng nhiều người như vậy có thể chờ lần này vượt qua vòng thứ nhất tận thế thai nạn sau có thể sẽ được một ít đáp án mà hiện tại đường vũ trước mặt quả thật có sẵn có chút hiểu biết hắn trước mặt vị trí khu vực tin tức cơ hội hắn từ ba lô không gian lấy ra hai cái vật phẩm một cái có chút ấu vàng da trâu sổ tay một cái khác nhưng là tương tự nhẫn hộp như thế cái hộp nhỏ chính là tối ngày hôm qua ở 903 phòng ngủ bên trong tranh t ư ờ n g mặt sau ám cách bên trong bắt được đồ vật sổ tay trước tiên để một bên đường vũ nhìn về phía cái hộp nhỏ đây là do một loại nào đó gỗ cầm lai chế tắc mà thành hộp gỗ nhỏ hộp gỗ mặt ngoài vô cùng ngắn gọn không có bất kỳ dư thừa trang sức đem hộp gỗ mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong đường vũ biểu hiện hơi xứng sờ lập tức nhưng là lộ ra giật mình cùng kích động dáng vẻ hộp gỗ ở trong chỉ bậy đặt như thế vật phẩm đó là một viên toàn thân mới tinh vàng đen tiền vàng đen tiền có chừng Hắn、hai mặt đều ấn có dép chữ cái hoa văn chữ cái xung quanh nhưng là một vòng thần bí phủ hiệu tạo thành vòng tròn cảm giác thần bí mười phần hai nạn tệ loại hình khi hữu tiền giới thiệu con số mã hóa tiền thai nạn tệ thực thể vật nan g giá g thế giới tận thế bên trong cực kỳ quý giá mà ít ỏi giao dịch tiền đây là làm cho tất cả mọi người điên cuồng cùng truy đổi vật phẩm giá trị của nó đủ khiến người phản bội tín ngưỡng của chính mình có thể thông qua hắn giao dịch đến bất kỳ người muốn giao dịch đến đồ vật chỉ cần ngươi có đầy đủ h a i nạn tệ tám mẹ nó mẹ nó đường vũ trực tiếp trận mắt ngoắc mồn mà nhìn trong tay cái này h a i nạn tệ hắn từ khi nghe vương bá hổ nói tới thai nạn tệ sau đã từng nghĩ tới rất nhiều lần thu được thai nạn tệ phương thức nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ thông qua phương thức này được hắn cũng không nghĩ đến cái này thai nạn tệ khác nhau xa so với hắn cho rằng còn muốn quý giá cùng hy hi hữu cho tới hắn hiện tại đều còn có chút đầu v ó c say xe không dám tin tưởng con mắt của chính mình nguyên lai、like、đây chính là thai nạn tệ a hơn nữa còn là cái gọi là thực thể vật ngang giá con số mã hóa tiền đồ họa này không phải là tận thế bản bị q u y ề n sao lần này đường vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây cái gọi là thai nạn tệ cần đồ họa y tứ Cảm t i n hắn đ thời điểm, cũng thông qua sổ tay trên tên biết rồi cái này lưu dân đầu mục gọi là hắc cầu danh từ này có chút quen thuộc hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đáp án đi ngày mùng ngày sáu tháng một thật sự phục rồi thúc thúc tại sao phải để ta gia nhập nhục cầu đầu kia lợn béo thủ hạng thành phố tước loa người nào không biết cái kia ngu xuẩn là dựa vào bán đi l ã o đại mình hướng về thúc thúc nộp đầu nhận dạng mới lên vị đây chính là một cái tiểu nhân ngày mười sáu tháng hai lần này mưa to tai nạn rất lớn à nhìn những người người may mắn còn sống sót bị mưa to xung đi liền cả người khoa khoái chỉ là thúc thúc lúc nào mới có thể làm cho ta rời đi nơi này đối với nhục cầu cái tên này thực sự là chịu đủ lắm rồi ngu xuẩn ngày hai mươi ba tháng b ố mặt quỷ cái tên này thực sự là càng ngày càng càng rỡ nếu không là t h u ố c thúc dùng đến trên hắn ta đã sớm quên đi cái tên này quá quỷ dị đánh không lại hắn có điều t h u ố c thúc tại sao không cho ta dùng chuyển hóa dược tề ta cũng muốn có quỷ dị năng lực ngày hai mươi chín tháng b ố mặt quỷ cái tên này tựa hồ mỗi lần chuyển hóa ra tân tín đ ồ lúc đều muốn cử hành hiến đồ cung thức xem ra chuyển hóa dược tề cùng hiến đồ cung thức có liên hệ gì ngày mùng ngày năm tháng năm lưu dân thực sự là một đám c ạ p bã rắc rưởi này đều là cái gì ngu xuẩn a để bọn họ tìm mấy cái người may mắn còn sống sót đều khó khăn như vậy chẳng trách thời gian dài như vậy cùng phán quân người cất đoạn du đạn g giả bọn họ liền không th Ngẩn. ngày ngẩn. một quỷ không h ô ngày sai à, mươi nay tám tháng sáu ta nghe được cái gì thúc thúc không biết cho ai gọi điện thoại thật giống nhắc tới chuyển hóa dược tề cùng phòng thí nghiệm chữ ý tứ là này chuyển hóa dược tề là phòng thí nghiệm làm ra đến nhưng là chưa từng nghe nói có cái gì phòng thí nghiệm a ngày ba ngày tháng bảy thúc thúc nói hắn muốn rời khỏi một quãng thời gian để ta giúp hắn bảo quản một vài thứ thật giống là cái gì nhân hòa hắn đặt trước Tựa hồ rất t hồ r ọ ngày hai mươi chín tháng bảy mặt quỷ cái tên này tình huống thế nào mấy ngày nay trong bóng tối tìm ta hỏi thăm thúc thúc để ta bảo quản cái kia mấy thứ đồ cái tên này muốn làm gì ngày mùng ngày một tháng tám Mẹ kiếp, ngày h ô mùng nay có hai cái đi r ngày ba thúc thúc thúc, thúc ngày ngày tháng tám đi thôi hy vọng ngày hôm nay có thể bắt được cái kia hung thủ chương ba mươi lăm mua bệnh viện bổ dưỡng sốt thịt cựu phương pháp phối chế chương ba mươi lăm mua bệnh viện bổ dưỡng sốt u thịt cựu phương pháp phối chế đường vũ ngồi ở trên ghế sofa liên tục nhiều lần đem sổ tay lật xem vài lần thế nhưng nhật ký hết hạn ở ngày mùng ngày ba tháng tám ngày này xem ra ta đi tới nơi này cái thế giới thời gian nên chính là ngày mùng ngày một tháng tám ngày ấy vậy ngày hôm nay nên đã ngày mùng năm tháng tám như thế xem ra mấy ngày trước đường vũ đánh chết những người lưu dân đều là ở một cái tên là nhục cầu gia hỏa thủ hạ làm việc cái này nên chính là tấm k i a thành phố tức loa bạch tháp khu trên bản đồ đánh dấu đại bản doanh lưu dân thủ lĩnh có điều n h ấ u đại bản doanh lưu thủ l n h c này là cái này tên là hắc cầu gia hỏa trong miệng hắn thúc, thúc rốt cuộc là ai đồng thời cũng mở ra đường vũ đối với hắc cầu tại sao có nhiều như vậy vật tư mà sản sinh nghi hoặc bởi vì chuyện này căn bản là không phải hắn mà là thúc thúc hắn giao cho hắn bảo quản m à thôi tựa hồ hắn thúc thúc mới là thành phố này thực tế người không chế mặc dù là xem đ ụ c cầu muốn trở thành nắm giữ một mảnh địa bàn lưu dân thủ lĩnh đều cần thúc thúc hắn đồng ý còn có chính là cái kia mặt quỷ đường vũ cũng nghĩ tới hắc cầu cùng mặt quỷ hai người này tên chính là ở ngày thứ nhất chạm vạng hắn trước hết đánh chết cái kia hai cái lưu dân trong miệng nghe được mặt quỷ nên chính là khu vực này không chế tà thần tín đồ người phụ trách trong đó liền bao q u á c định kỳ cử hành hiến đồ đem người chuyển hóa trở thành t à thần tín đồ thế nhưng tựa hồ tỷ lệ thất bại rất cao mà mặt quỷ đồng dạng nghe theo với hắc cầu thúc thúc mệnh lệnh thế nhưng cái này mặt quỷ nhưng đối với hắn thúc thúc giao cho hắc cầu bảo quản đồ vật cảm thấy hứng thú t chiếu như thế xem ra tối ngày hôm qua xuất hiện cái k i a điểm đen nên chính là mặt quỷ đi còn có sổ tay bên trong nhắc qua chuyển hóa dược tể cùng phòng thí nghiệm đồng dạng nhấc lên đường vũ hứng thú phòng thí nghiệm a danh tự này vừa nghe chính là vô cùng cao sang quyền quý đẳng cấp đường vũ thả lòng ra hắn vẫn đúng là phải cảm tạ cái tên này lại còn có ký bút ký quen thuộc tuy rằng hiện nay xem ra này ba cái kẻ địch thực lực hoàn toàn không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại thế nhưng hiện tại đường vũ ưu thế chính là tất cả mọi người cũng không biết sự tồn tại của hắn đặc biệt là cái tia thần bí thúc thúc dựa theo hắc cầu lời giải thích đối phương hiện tại nên cũng không ở thành phố tức loa bên trong vậy cái này thần bí thúc thúc nên cũng không biết hắc c ầ u đã bị giết hắc c ầ u giúp hắn bảo quản vật tư cũng toàn bộ thất lạc sự tình vậy thì cho đường vũ trong bóng tối phát dục cơ hội mà đường vũ tin tưởng chính mình ở siêu cấp đại phú ông dưới sự giúp đỡ nhất định có thể chờ đã ta có phải hay không đã quên chuyện gì siêu cấp đại phú ông mẹ nó ngày hôm nay lại đã quên dung xúc sắc sự phát hiện này để đường vũ nhảy lên cầm trong tay sổ tay hướng về trên giường ném một cái trực tiếp mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều h i ể n thật là đáng c h t a lại đã quên dung xúc sắc đều do vương bá hổ mới sáng sớm liền dùn bèn tình ta nhanh chóng dựa theo quy trình đi đến phòng rửa tay l a u sạch mặt rửa tay vì nghi thức cảm thậm chí lấy ra trước thu được kim t i n h thuốc cao hai tay bôi lên một hồi mũi vừa nghe không thành vấn đề thơm to h lúc này mới trong lòng vô cùng thành kính bắt đầu cầu khẩn quan võ đ ế quân vũ tài thần quan đại lao r a vạn bối đường vũ hôm nay thành kính cầu khẩn để ta ngày hôm nay ra cái đại h ồ n g thủ theo xúc sắc nhảy lên chậm rãi dừng lại nam đường vũ đã nhìn về phía thứ năm cách vị trí đó là bệnh viện siêu cấp đại phú ông máy móc tiếng nhắc nhở cũng ở đường vũ đầu h ó văng lên có hay không tiêu tốn 450 điểm mua nội thành bệnh viện vậy còn dùng hỏi sao、dạ. theo đường vũ lựa chọn xong xuôi đã tiêu tốn 450 điểm mua nội thành bệnh viện tiếng nhắc nhở vừa ra đường vũ đầu góc xuất hiện lần nữa một tấm hoàn toàn mới bản đồ giả lập tấm bản đồ này diện tích to lớn có tới tàu điện n g ầ m nhà ga sắp tới hai lần to nhỏ chủ phó lâu ba tòa một tòa cấp cứu lâu một tòa phòng khám bệnh lâu một tòa nằm viện lâu cấp cứu lâu cùng phòng khám bệnh lâu mỗi người có ba tầng hai tòa nhà lớn trung gian có một cái pha lê hành lang thông suốt cao nhất được viện lâu tổng cộng m ư ơ i hai tầng lòng đất ba tầng trên đất chín tầng đường vũ cũng ngay đầu tiên ở bản đồ giả lập bên trong nhìn thấy bảy tám cái điểm sáng màu đỏ ngay ở nằm viện lâu cao tầng h những n à y hẳn là trước ở đây qua đêm lưu dân sau đó bị mưa to vậy ở nơi này đơn giản hiểu rõ lại tình huống sau đường vũ liền lui ra bản đồ giả lập mà là từ ba lô lấy ra tấm kia bạch tháp khu bản đồ tìm kiếm nội thành bệnh viện vị trí rất nhanh hắn ngay ở trên bản đồ tìm tới mục tiêu nội thành bệnh viện phương hướng ở vào hồng lãng mạn hội sở ngược lại phương hướng bọn họ vừa lúc ở đường vũ vị trí hoa viên trạm tàu điện ngầm hai cái trái phải phương hướng thế nhưng cẩn thận tính được kỳ thực là đi bệnh viện khoảng cách còn muốn càng xa hơn một ít gần như sắp tới một kỳ lở mẹt lộ trình ngày hôm nay là không thể đi qua phòng t r ừ n g mấy ngày nay đều quá chừng cân nhắc đến khí trời nguyên nhân đường vũ mấy ngày nay nếu như không phải đặc biệt trọng yếu sự t ì n h hắn không dự định lại ra ngoài bây giờ thời tiết càng ngày càng ác liệt ngày mai còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì vạn nhất ở hắn đi ra ngoài thời điểm bị vây ở bên ngoài vậy cũng thực sự là kêu trời không nên gọi điện mất linh có điều ngày mai thu hoạch của cải điểm số có thể tăng cường không ít ngày hôm nay của cải điểm số đã tới sổ khấu trừ vừa nãy mua bệnh viện cước cuộc gọi 450 điểm số hiện tại lại còn có 2 8 i t r i điểm hiện tại tuy rằng ở ngày thứ năm thế nhưng đã có thể nhìn ra siêu cấp đại phú ông đặc điểm tài sản càng nhiều thu được tiền lời cũng là càng nhiều chậm rãi liền sẽ xem quả cầu tuyết như thế càng ngày càng nhiều hoàn thành ngày hôm nay chuyện quan trọng nhất đường vũ cũng rốt cục thả lòng ra đây là vương bá hổ tin nhắn riêng lại lần nữa lại đây vương bá hổ đại thần ngươi xem vật này ngươi m u ố n không bổ dưỡng s ú t thịt cựu phương pháp phối chế hình ảnh bổ dưỡng xút thịt cựu phương pháp phối chế loại hình thi hữu phương pháp phối chế hiệu quả học được bổ dưỡng suốt thịt cựu phương pháp l u ậ n chế nhu cầu học tập bộ thu nước một cấp nhà bếp hai cấp mười đường v ũ đường v ũ còn có vật này ngươi phải thay đổi cái gì vương b a hổ khà khà đại thần ta không phải ở tránh mưa sao liền cướp đoạt một hồi vật tư đây là ở một cái nhà bếp tạp rẻ bên trong phát hiện ta cũng không dùng được ngươi xem có thể đổi ba viên không hai viên liệu đã không đường nhưng mà xem xong trong lòng cười thầm quên đi vừa vặn hắn cũng muốn ăn cái này đồ vật hơn nữa đường vũ cảm giác có thể đơn độc trở thành phương pháp với chế độ ăn nên vẫn có chỗ đặc thù đường ngũ hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch hiện tại bộ thu nước đã hai cấp thế nhưng nhà bếp nhưng còn ở một cấp nhà bếp một cấp hiệu quả thể lực khôi phục m ộ ư ơ i giờ dưới một giai đoạn nhà bếp hai cấp thăng cấp nhu cầu nhà bếp một cấp bộ thu nước một cấp bộ máy phát điện một cấp phòng vệ sinh hai cấp tướng vị khống chế cầu giao điện ít một gọn sóng ống kim loại mềm ít một cờ lê ít một n ồ i ý n ộ t ít hai trước mặt thăng cấp điều kiện không đủ không cách nào thăng cấp chương ba mươi sáu hai cấp nhà bếp phòng vệ sinh chương ba mươi sáu hai cấp nhà bếp phòng vệ sinh nói thật đường vũ là có chút t r o n váng thăng cấp nhà bếp cùng phòng vệ sinh có n ữ a đồng tiền quan hệ a tại sao thăng cấp nhà bếp tiền đề là xây dựng ở hai cấp phòng vệ sinh cơ sở trên mới có thể lẽ nào là bởi vì cái gọi là trên d ư ớ i liên hệ nguyên tắc mặt trên tiến vào phía dưới r a chủ đánh một cái cùng dính mưa tuy rằng hắn không hiểu nhưng vẫn như cũ thay đổi không được trước hết thăng cấp phòng vệ sinh sự thực phòng vệ sinh một cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả vết thương khép lại tốc độ hai mươi cảm hóa bệnh tật sát xuất hai mươi dưới một giai đoạn ngăn cách khô và ướt phòng vệ sinh hai cấp thăng cấp nhu cầu bộ máy phát điện một cấp bộ thu nước một cấp đường ống thông gió một cấp đun nóng q u ả n ít hai gọn sóng ống kim loại mềm ít ba máy khoan điện ít một vòi hoa sen ít một bùn cầu ít một thăng cấp thời gian hai giờ trước mặt thăng cấp điều kiện không đủ không cách nào thăng cấp m ộ ư ơ i bốn đường vũ đang n g u ồ n hướng về kênh thế giới gửi đi nhà bếp cùng phòng vệ sinh thăng cấp vật tư cầu mua tin tức đột nhiên ngừng lại đúng vậy ngược lại lần này cũng phải cầu mua thăng cấp vật tư làm gì không đem cái kia hai tấm đồ trên kiến tạo vật tư đồng thời phát ra ngoài cũng có thể kiếm lậu đây đường vũ thầm nghĩ từ ba lô không gian đem trung tâm tình báo cùng lưu dân bảo dương hai tấm bản vẽ lấy ra kiểm tra mặt trên kiến tạo yêu cầu phát hiện nơi ẩn thân phương tiện yêu cầu còn kém một cái bộ máy phát điện hai cấp mà đường vũ hiện tại chỉ có một cấp bộ máy phát điện hắn trực tiếp đối chiếu những này cần thăng cấp vật tư biên tập lên tin tức đến mấy phút sau kênh thế giới t h a n h thị đường vũ đại lực cầu mua cơ mật tình báo dỗ lẹ hoàng kim đồng hồ đeo tay dây chuyền b à n g hoàng kim n h ẫ n xương đồng thau gợn sóng ống kim loại mềm mộ tờ t các loại e mta ở có thể giao dịch chống đỡ đồ ăn giao dịch các loại đồ hộp bức ảnh các loại cao năng lượng đồ ăn bức ảnh cũng có thể giao dịch vũ khí súng trường bức ảnh lựu đạn bức ảnh đường vũ cũng là trở về sau đó mới phát hiện kiến tạo trung tâm tình báo cần vật tư hắn ở trong lúc bất chi bất giác cư nhiên đã có hai cái đầu tiên chính là mã hóa usb hắn đều có chút quên vật này là từ nơi nào tìm đến vắt hết góc mới nhớ tới đến vật này là hắn ở ngày thứ nhất thời điểm từ tàu điện ngầm nhà ga phòng nghỉ n ơ i mặt sau phòng thay đồ tìm ra mà một phần khác địa hình tình báo bản đồ thì càng đúng dịp đường vũ trong tay phần kia thành phố tức loa bảo tháp khu bản đồ chính là cái gọi là địa hình tình báo bản đồ cũng chính bởi vì trải nghiệm như thế này đường vũ mới sẽ ở kênh thế giới thử nghiệm chạm dưới vật khí hãn vậy thì tin tức cũng rất nhanh bị kênh thế giới bên trong cái khác người may mắn còn sống sót quan tâm bình nguyên đường dương ta đi này không phải cái kia con buôn vũ khí sao lại bắt đầu tiếp nhận thực phẩm nghiệp vụ t h a n h thị lưu thừa long ha ha cười chết ta con buôn vũ khí có điều vũ thần vẫn đúng là thật giống con buôn vũ khí hiện tại lại bắt đầu tiến quân lựu đạn nghiệp vụ dương dầm vương hạ vũ đại gia nhanh đi cùng vũ thần giao dịch vũ thần nơi đó thứ tốt không ít Ta mới vừa cùng hắn giao dịch xong. Thịt vừa giao mới cùng dịch hắn xong. bò đương ó n bánh hình ảnh. g hộp với đại liệt bánh mì hình ảnh. mạc mì Sa tư tư, lại có thịt bò hộp, ta thèm、khóc. Thành thị lại có khóc. hộp, bò đồ vũ ư ơ n minh nghĩa, g v t h ầ nhìn c ú n vẫn còn ở nơi này ai đông, nơi ẩn thân cũng trở về không ngươi g ta trở t ai về vậy ở đi, h có cái gì có gì thể sửa ấm đồ ă sao? Đường vũ nhìn vũ kênh thế giới bên trong tán gâu tin tức tuy rằng không giống hai ngày trước như vậy náo động nhưng cũng s á c thực hấp dẫn một phần người may mắn còn sống sót quan tâm vũ khí hiện tại cũng chỉ còn dư lại trước hắn từ tà thần tín đồ trên người thu được súng trường cùng mp năm súng tiểu liên theo tin M4A1, nhắn k í riêng t đồ lục tục quét mới đường vũ cho mình một lần nữa rót một chén nước sôi bên cạnh là ấm áp lò sưởi cẩn thận kiểm tra lên tin nhắn riêng nội dung không thể không nói người may mắn còn sống sót bên trong người có năng lực thật sự rất nhiều tuy rằng mỗi người đều phân tán ở thế giới tận thế mỗi cái vị trí có đủ loại khác nhau nguy hiểm cùng chỗ khó thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người may mắn còn sống sót nắm giữ số lượng khả quan vật tư tài nguyên vẹn vẹn là mười mấy phút thì có rất nhiều người phát tới vật tư tin tức h i ệ n nhiên bởi vì ngày hôm nay mưa to và nhiệt độ cấp tốc chợt giảm xuống quan hệ để sở hữu người may mắn còn sống sót đều cảm nhận được thai nạn khí t ứ c cũng ở đem hết toàn lực địa thu được sinh tồn vật tư Chỉ là những là này, người đua ề muốn d ự vào đ ư ờ n gì vũ vật với với vũ chủ cầu cơ có chính cái cái trực cho cả có dịch dịch, dịch những hội, hắn thể hao một điểm là một điểm ý nghĩ, há chính là 10 cái 8 cái thịt hộp. như thế đường vũ đương nhiên sẽ không quán, trực tiếp dựa theo hắn thể không thể động đối điểm điểm Đối đường đương một một này trên ông người quán, rằng liền liền giá giá gửi giao giao giao mua mồm dựa trào là là tư trời, tiếp tới, t lại ý sẽ m nhà thế i ế p t e o Đua gì t h hiện tại đồ ăn cùng s ử a ấm vật tư mới là quý giá nhất vật tư hiện tại là người bán thị trường có được hay không cầu mong gì khác mua những thứ đó không thể ăn cũng không thể uống có bản lĩnh bọn họ cũng đừng bán liền như thế hao tổn ngược lại hiện tại đường vũ nơi ẩn thân nên có vật tư đều có mặc dù sinh tồn mấy tháng cũng một điểm vấn đề không có hắn có thể chờ đ ế n lên luôn có người không chờ nổi đi quả nhiên ngoại trừ một ít có thể thấy do thế cuộc người may mắn còn sống sót cùng đường vũ hoàn thành giao dịch Ô m a y mắn tâm lý muốn bắt bi đường vũ người vẫn có rất nhiều đối với những thứ này người đường vũ trọng điểm đánh dấu một hồi sau liền không nữa để ý tới có điều trong những người này có người lấy ra cơ mật tình báo kỳ thực rất trọng yếu có điều cái tên này trực tiếp mở miệm chính là năm mươi cái t h i hộp trực tiếp đem đường vũ tức nợ nụ cười nếu như dễ bàn thật lượng gần như điểm đường vũ cũng đồng ý thương lượng k có, có, có điều mấy tiếng chọn hạ xuống thăng cấp phòng vệ sinh cùng nhà bếp thăng cấp vật tư xem như là tập hợp trong đó phần lớn đều là đường vũ vị trí bên trong khu vực người may mắn còn sống sót hoàn thành giao dịch giá cả cũng đối lập thích hợp đường vũ đem phòng vệ sinh trực tiếp thăng cấp như vậy chỉ cần thăng cấp hoàn thành liền có thể thăng cấp trong phòng bếp bởi chiều đường vũ chính là ở một bên kiểm tra tin tức một bên chờ đợi bên trong vượt qua tám giờ tối thời điểm nhà bếp rốt c ụ c thăng cấp xong xuôi phòng vệ sinh cùng nhà bếp thăng cấp sau tin tức quả thực hoàn toàn biến dạng ngăn cách khô và ư ớ t phòng vệ sinh hai cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả một vết thương khép lại tốc độ bốn mươi cảm hóa bệnh tật sát s u ấ t bốn mươi chống nén m ộ mươi năm miễn dịch m ộ ư ơ i hiệu quả hai phóng xạ một mươi năm một mươi sáu nhà bếp hai cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả một thể lực khôi phục m ư ơ i năm giờ chống nén m ư ơ i miễn dịch m ư ơ i thay thế m ư ơ i năm hiệu quả hai ăn được nhà bếp chế ra đồ ăn lúc đó có một mươi xác suất thu được hiệu quả đặc biệt tinh lực dồi dào phương pháp phối chế đồ ăn hiệu quả m ư ờ i chương ba mươi bảy một cái hoàn toàn mới thu được vật tư cơ hội chương ba mươi bảy một cái hoàn toàn mới thu được vật tư cơ hội hoàn toàn mới nhà bếp cùng phòng vệ sinh dáng dấp đ ạ i biến phòng vệ sinh lại như tên x ư n g được miêu tả như vậy hiện tại đã có một cái đơn độc phòng tắm vòi sen bên ngoài chính là ngựa thùng cùng bồn rửa mặt nếu như hơn nữa một cái máy giặt lời nói cơ bản cùng đường vũ xuyên việt trước trụ phòng trò thuê gần đủ rồi nhà bếp biến hóa cũng vô cùng lớn không chỉ có không gian mở rộng một vòng nguyên bản vô cùng giản dị tiểu cái bản cũng biến thành một tấm dài hai mét đài thao tác đài thao tác cái trước nồi đu nước n một cái chảo rán chỉnh tê địa đặt ở nhiệt điện lô trên thêm nhiệt khí nhưng là vẫn như cũ thu xếp ở đài thao tác bên cạnh vô cùng ngắn gọn giả dặn lần này hai cái phương tiện không chỉ có vốn có công năng hiệu quả thu được tăng cường còn ra phát hiện rất nhiều tân hiệu quả chống nén giới thiệu chống nén có thể tăng cao sinh tồn người ở thế giới tận thế sinh tồn được tỷ lệ hiệu quả hạ thấp nhân đau đớn h ò sản sinh cơn sốc tỷ lệ giảm thiểu nhân đau đớn tạo thành tay run hoặc là run dày giảm thiểu nhân đột phát tình huống hoặc là sinh tồn áp lực dẫn đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng tâm tình tám miễn dịch giới thiệu ảnh hưởng bệnh tật thay đổi cảm tính cùng hiệu quả trị liệu hiệu quả hạ thấp bị thương hoặc là nhân hoàn cảnh nhân tố bị mắc bệnh chứng viêm bệnh tật tỷ lệ hạ thấp sở hữu thuốc kích thích thực phẩm đồ uống mặt trái hiệu quả hạ thấp độc tố tác dụng lực thuốc giảm đau tác dụng thời gian kéo dài tám thay thế giới thiệu khỏe mạnh sự trao đổi chất gặp cải thiện cùng tăng cường ẩm thực hiệu quả hiệu quả tăng cao đồ ăn cùng đồ uống tăng thêm hạ thấp thể lực cùng lượng nước tiêu hao mới xuất hiện này ba cái hiệu quả để đường vũ vô cùng mừng rỡ ở thế giới tận thế lo lắng nhất chính là bệnh tật cùng bị thương nếu như không có thích h ợ p thuốc mặc dù là đơn giản nhất một cái cảm mạo đều có khả năng cướp đi người may mắn còn sống sót sinh mệnh thứ hai chính là ở thế giới tận thế sinh tồn áp lực cùng áp lực trong lòng kỳ thực sinh sống ở hoang dã khu vực người may mắn còn sống sót cũng còn tốt bọn họ chỉ cần đối mặt sinh tồn áp lực là tốt rồi tuy rằng so với thành thị gian nan một ít thế nhưng chỉ cần thuận lợi vượt qua ngày thứ nhất mặt sau là có thể thông qua giao dịch phương thức đem chính mình bên người đặc hữu tại nguyên đội thành sinh tồn tư, vượt qua cửa khó thế nhưng khu thành thị vực người may mắn còn sống sót liền không giống bọn họ dù sao cần đối mặt sinh tồn áp lực còn muốn thời khắc cảnh giác không biết từ nơi nào sẽ xuất hiện lưu dân đội ngũ trên căn bản chỉ cần bị lưu dân phát hiện trừ phi vận khí cực kỳ tốt đang trang bị vũ khí ưu thế nghiền ép dưới rất khó sống sót cho dù đến ngày hôm nay ở kênh khu vực vẫn như c ũ gặp thường thường may mắn tồn người bị lưu dân đánh chết đây là không có cách nào phòng ngừa sự tỉnh cái này cũng là tại sao kênh khu vực bên trong người may mắn còn sống sót đối với đường vũ vô cùng thân thiện bởi vì chính là đường vũ giao dịch đi ra ngoài những người vũ khí Chân, chân chính â n c h chính địa trợ giúp rất nhiều người giải quyết bọn họ sinh tồn nguy cơ có một tia năng lực tự vệ đường vũ sau đó đưa mắt đặt ở nơi ẩn thân bảng điều khiển mặt trên hắn phát hiện hai cấp nhà bếp cùng ngăn cách khô và ướp phòng vệ sinh phía dưới xuất hiện một cái tân núp ấm mặt trên đánh dấu văn tự nhưng là chế tác cơ lực nhà bếp phía dưới chế tác núp ấm một cái tân mặt giấy xuất hiện khẩn cấp dùng nước ít hai cân vật phẩm công cụ xi、si、ly cồn quản vật liệu nước năm trăm ml đường ống băng rán ít một chế tác thời gian năm phút tám và ít hai cân vật phẩm Bình đồng nước thời á n hắn cũng kiểm tra một hồi phòng vệ sinh chế tác mặt giấy nội dung tương đương chấn động quả thực có thể tính là giản dị nhà máy hóa chất tới đối xử không chỉ có thể thông qua giảm mối làm xưởng chế tác xà phòng còn có thể lợi dụng chỉ chế ra giấy vệ sinh có thể lợi dụng băng vải cùng vột cả chế ra không khuẩn băng vải quả thực t h u bạo đơn giản đ i ị n phạm còn lại chế tác danh sách còn có cái gì n ô m thanh n ẹ p ống kim loại mềm ba lô lọ chứa áo chống đạn sợi hạ dẹ mịt bố phòng thủ xe bố các loại gần như mười mấy cái phẩm loại nhìn ra đường vũ không ngừng l i ễ u lưỡi có điều hắn cũng hiểu được nơi ẩn thân những n à y phương tiện chế tác mặt giấy có thể mang lượng lớn chính mình không dùng được không cần hoặc là cấp bậc thấp vật phẩm thông qua loại này hợp thành chế tác phương thức lại lần nữa chuyển hóa liền có thể bị người may mắn còn sống x u t lợi dụng đột nhiên đường vũ sáng mắt lên đầu góc né qua một ý nghĩ hắn hay là có thể lợi dụng được lần này cực hàn tai nạn nhân cơ hội lượng lớn thu thập giao dịch những người không có giá trị gì vật tư sau đó thông qua phòng vệ sinh lại chế tác thành càng được hoan nghênh vật phẩm kiếm lấy t r ê n lệch giá đường vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến cái phương pháp này có thể được hắn cho rằng giai đoạn hiện tại có thể mở khóa nơi ẩn thân phương tiện chế tác mặt giấy khẳng định không có mấy cái thậm chí có khả năng hắn là phần độc nhất cũng chính là cái này rất có khả năng hiện tại là hắn độc nhất tài nguyên lĩnh vực có thể thông qua quần quận không ngừng giao dịch đến thu được vật tư hơn nữa cái này cùng đường vũ trước giao dịch song toàn không giống trước bất luận là vũ khí trang bị giao dịch vẫn là thực phẩm giao dịch đều là một lần buôn bán bán xong liền không còn trừ phi một lần nữa thu được cái này phòng vệ sinh cùng nhà bếp chế tắc nhưng là có thể kéo dài thông qua giá rẻ trị vật tư chế tắc thành giá cao trị vật tư thu được lợi nhuận chỉ cần không có người nơi ẩn thân phương tiện đẳng cấp cao hơn đường vũ hắn liền có thể vẫn làm tiếp sự phát hiện này để đường vũ hết sức h ứ n g phấn mặc dù sẽ rất phiền phức cùng d ư ờ c giả thế nhưng cái này thu lợi là có thể kéo dài từ nga lâu dài xuống tuyệt đối là quả cầu tuyết như thế ưu thế có điều rất nhanh đường vũ bình tĩnh lại lời nói như vậy hắn nơi ẩn thân bên trong vật tư nhưng là có chút quá chừng hiện tại vật tư dự trữ thỏa mãn một mình hắn không có vấn đề thế nhưng nếu như giao dịch lời nói liền rõ ràng không đủ thực sự không được cũng chỉ có thể xem có cơ hội hay không đi một chuyến đường vũ có chút bất đắc dĩ nguyên bản hắn là không nghĩ ra đi mạo hiểm có điều hiện tại có như vậy một cái lớn mạnh tự thân cơ hội hắn cũng không muốn từ bỏ quên đi cái này sau khi lại nói xem trước một chút cái tia phương pháp phối chế đường vũ lấy ra tấm tia bổ dưỡng suốt thịt cửu phương pháp phối chế quả nhiên hiện tại đã có thể sử dụng sử dụng sau đó ở hai cấp nhà bếp giới chế tắc mặt giấy quả nhiên xuất hiện một cái tân chế tắc phương pháp p h ố i chế bổ dưỡng suốt thịt cứu ít hai loại hình thực đơn hiệu quả di trừ gió lạnh trạng thái kéo dài một trăm hai mươi phút hai mươi năm sát xuất hoàn toàn di trừ tăng thêm dương khí bốc lên trạng thái kéo dài ba mươi phút miễn dịch m ộ ư ơ i kéo dài sáu mươi phút c h ắ c bụng trị bảy mươi lượng nước trị sáu mươi cân vật phẩm thịt dê năm trăm dê nước một nghìn dê câu kỳ ít một táo đỏ ít một hồ tiêu ít một mũi ít một có thể ngoài n g ạ c tăng thêm vật phẩm tăng thêm một mực là tốt rồi có thể thu được ngoài ngạch i ệ u quả nhân sâm ít một đương q u ít một hoảng kỳ ít một chương ba mươi tám b i dưỡng suốt Mẹ nó, thịt à ự đ kinh người g i n trị toàn lực bị hạng chương ba mươi tám bổ dưỡng suốt thịt c ử u kinh người giá trị toàn lực bị h à n g chương ba mươi tám bổ dưỡng suốt thịt c ử u kinh người giá trị toàn lực bị h à n g gió lạnh loại hình giảm ít trạng thái giới thiệu nhân hàn lạnh gây nên cảm bạo hiệu quả một phụ trọng năm mươi thể lực sáu mươi lượng nước tiêu hao sáu mươi hành động tốc độ bốn mươi hiệu quả hai nhân toàn thân đau đớn tầm mắt trở tối toàn thân run dày cùng tay run tỷ lệ tám mươi hai mươi tỷ lệ gây nên càng thêm nghiêm trọng sốt u cao trạng thái mười dương khí bốc lên loại hình tăng thêm trạng thái giới thiệu nhân ăn được đặc thù đồ ăn mang đến toàn thân t o a n h i ệ t hiệu quả một hàn l ệ n h trong hoàn cảnh sẽ không phải chịu hàn l ệ n h ăn mòn thân thể nằm ở ấm áp trạng thái hiệu quả hai ấm áp trong hoàn cảnh thể lực tiêu hao ba mươi nóng bức trong hoàn cảnh biến thành nổi nóng trạng thái mười ha ha quả nhiên quả nhiên a đường vũ hiện tại đã hưng phấn tới cực điểm đạo này đồ ăn đối với sắp nên tiếp cực hàn thai nạn người may mắn còn sống xót tới nói quả thực chính là một đạo miễn tử kim bài a không được tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này đường vũ trực tiếp học theo trước từng có giao dịch người may mắn còn sống sót bên trong tìm tới trước cùng hắn giao dịch quá lông cựu cùng len lông cựu thảm người may mắn còn sống sót t h a n h thị đường vũ theo đồ còn sống không thảo nguyên sàn đi đại ca nói cái gì đó vẫn muốn nghĩ len lông cựu thảm t h a n h thị đường vũ lần này không muốn cái kia nơi g ư nơi đó nên có thịt d ê đi giá cả bao nhiêu nơi nào đó thảo nguyên lòng đất nơi ẩn thân bên trong sàn đi ăn trong tay tay bắt c ự bài khe nhũ mày cái này đường vũ không phải khu thành thị vực sao đồ ăn nên không thiếu a hắn muốn thịt dê làm cái gì có điều nàng vẫn là hồi phục quá khứ đối với nàng mà nói chủ yếu là thịt dê quá nhiều rồi thảo nguyên sàn đi có thịt dê ngươi muốn lời nói thịt dê ít hai đổi một cây súng lục hoặc là năm mươi phát đạn hoặc là vật ngang giá phẩm cũng có thể thành thị đường vũ t a o mày vẻ mặt hiện tại giá cả mắt như vậy sao thảo nguyên sàn đi lập tức cực hàn thai nạn liền muồn đ ế n rồi ai cũng biết thịt dê có bổ sung dương khí hiệu quả hơn nữa đây là đồ ăn a thành thị đường vũ nếu như ta muốn lượng nhiều có thể hay không tiện nghi chút thảo nguyên sàn đi ạch ngươi muốn bao nhiêu nói một con số nếu như ngươi có thể cho ta làm ra một ít dược phẩm lời nói ta có thể thích hợp hơi rẻ đường vũ nhìn một chút chính mình nơi ẩn thân tình huống hiện tại nhà kho đã bị các loại đồ ăn nổi vào ba cái kia đại dung lượng vali sách tay một cái chứa các loại món đồ quý trọng mặt khác hai cái nhưng là chứa từ 903 gian phòng mang về những trang bị kia nơi ẩn thân một mặt khác nhưng là thả trồng chất dự trữ nhiên liệu cùng vật liệu gỗ cũng không thể động hiện tại cũng là chỉ còn dư lại nơi ẩn thân trung gian vị trí trên đất còn có chút không gian hiện tại nhiệt độ đã hạ thấp nếu như để dưới đất nên trong thời gian ngắn cũng sẽ không thả xấu chỉ cần chờ mưa to kết thúc nhiệt độ càng thấp hơn sau liền có thể đem thịt dê đặt ở nơi ẩn thân bên ngoài chứa đựng ngược lại có bản đồ giả là ở cũng không lo lắng có người phát hiện vẫn là tồn chữ không gian lọ chứa quá ít lắc đầu một cái đường vũ hồi phục quá khứ thành thị đường vũ đi tới năm trăm cân dược phẩm người muốn bao nhiêu hoặc là có thể hay không dùng đồ ăn cùng n g ư ờ i giao dịch đồ ăn hình ảnh x ba mươi lăm chữa bệnh vật phẩm hình ảnh x hai mươi thảo nguyên khu vực san đi đang uống s ữ a cửu kết quả nhìn thấy đường vũ phát tới tin tức đặc biệt là cái kêu ba mươi lăm tấm các loại đồ ăn bức ảnh trực tiếp đem trong miệng xưa cửu văng đi ra ngoài không ng n à n g có chút khó mà tin nổi mà nhìn đường vũ phát tới hình ảnh lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt thảo nguyên sạn đi ngươi đừng nói cho ta những đám đồ ăn này cùng dược phẩm ngươi tất cả đều có t h a n h thị đường vũ đều có đồ ăn hoặc là chữa bệnh vật phẩm giao dịch cũng có thể thế nhưng có một chút ngươi thịt dê dù sao cũng là sinh chỉ là vật liệu ta chỗ này đồ ăn cùng dược phẩm nhưng là có thể lập tức sử dụng đồ vật mang vào các loại hiệu quả giá trị cũng không ngang nhau vì lẽ đó ngươi giá cả muốn được gần như điểm thích hợp ta liền tìm ngươi không thích hợp ta liền tìm những người khác nhìn thấy đường vũ tin tức sạn đi tự nhiên rõ ràng ý của hắn vừa nay đầu góc của nàng vẫn đúng là nghĩ tới cái ý niệm này có điều bây giờ nhìn đến đường vũ câu nói này suy nghĩ một hồi sau thở dài từ bỏ đường vũ nói không sai thịt dê không phải chỉ có một mình nàng n ắ m giữ thế nhưng bây giờ có thể quy mô lớn giao dịch đồ ăn hoặc là dược phẩm phòng trừng chỉ có đường vũ những người khác cũng có thể giao dịch thế nhưng số lượng c ù n g phẩm loại kém liền không phải một chút đặc biệt là cái kia các loại loại thịt loại cá đồ hộ p nhìn sẵn g đi đã sớm cổ họng phun trào hơn nữa hắn lại còn nhìn thấy rau dưa đồ hộ trời ạ nàng mấy ngày nay mỗi ngày ăn thịt dê uống sữa cựu đã sớm ăn được rồi bây giờ nhìn hướng về rau dưa đồ hộp ánh mắt đều là mà đường vũ bên này cũng không có một chút nào lo lắng lại như hắn nói như vậy thịt dê không phải đối phương độc nhất tài nguyên kênh thế giới lượng lớn đồng ý giao dịch người may mắn còn sống sót quả nhiên đối phương tỏ ra hiểu rõ sau đó liền gửi qua đến rồi đối phương muốn đồ ăn cùng dược phẩm danh sách mới phát hiện đối phương lại muốn nhiều nhất chính là các loại rau dưa cùng hoa quả đồ hộp loại thịt đồ hộp bên trong cũng là các loại đồ hộp muốn được nhiều nhất còn lại chính là các loại bánh m í t quy bánh m ì cùng đồ uống dược phẩm như là trị liệu chứng viêm ạ mô sinh xứ linh chất kháng sinh thuốc viên cùng giảm đau y bụ tở dỏ phần mảnh muốn được nhiều nhất còn lại chính là các loại băng gạc hoặc là trị liệu thương tích vật phẩm. tổng cộng hạ xuống gần như tiêu hao đường vũ một nửa đồ ăn dự trữ cùng khoảng một phần ba dược phẩm đương nhiên thu hoạch cũng vô cùng to lớn dòng d ã m ộ ư ơ i một con bị tàn sát sau dương đặt tại nơi ẩn thân trên đất đổi hạ xuống mỗi con dê trọng lượng nên ở bốn mươi năm cân dáng vẻ trừng đường vũ nhanh chóng tính nhầm bốn mươi năm cân ngoại trừ các loại xương hạ xuống thịt trọng lượng cũng là ba mươi cân khoảng trừng trái phải m ộ ư ơ i một con chính là ba trăm ba mươi khoảng trừng trái phải thịt dê một cân thịt dê ra hai phân sốt dê ba trăm ba mươi cân chính là sáu trăm sáu mươi phân s ố dê đến ra kết quả này đường vũ trực tiếp há hấp ổn phải biết vừa nãy nàng tiêu hao đồ ăn cùng chữa bệnh vật phẩm tổng số gộp lại cũng chưa tới tám mươi đơn vị tuy rằng giá trị không giống thế nhưng đây tuyệt đối là l ã i k ế t h xù mẹ nó không được còn cần nhiều làm điểm thì dê đường vũ tin tưởng lần này cực địa báo tuyết trong lúc tuyệt đối có vượt qua một nửa người không cách nào ứng đối lần này thái nạn hiện tại toàn thế giới người may mắn còn sống sót số lượng đã gần như còn lại chín vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải một nửa chính là bốn mươi lăm ngàn người cái này thị trường quả thực chính là bảo tàng hơn nữa còn rất có khả năng là đường vũ lũng đoạn một cái thị trường có điều nhà b ế t hiện tại chế tắc năng lực sản xuất cũng là một cái rất lớn trở ngại nhà bếp chế tác hai phân s u ố t dê cần m ộ ư ơ i năm phút một giờ ra tám phân một ngày chính là một trăm chín mươi hai phân ngày mai ngày mốt hai ngày hơn nữa bao tuyết trong lúc ba ngày tổng cộng năm ngày thời gian hạ xuống nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chín trăm sáu mươi phân khoảng t r ư ờ n g trái phải có điều cái này đường vũ cũng không cách nào giải quyết đây là chế tác đồ ăn nhất định tiêu tốn thời gian nói cách khác còn cần năm con dương mới có thể làm ra này chín trăm sáu mươi phân s u ố t dê đường vũ lại lần nữa liên hệ sẵn đi kết quả bị đối phương báo cho hiện tại chỉ còn dư lại một con đồ tệ tốt dương chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mới có thể giao dịch đối với này đường vũ tỏ ra là đã hiểu tùy tiện lừa gạt đối phương đối với hắn giao dịch nhiều như vậy dương hiếu kỳ lại liên hệ những khu vực khác người may mắn còn sống sót mua được táo đỏ câu k ỷ hồ tiêu nhân sâm đương quy các dược liệu chế tác bổ dưỡng sốt thịt cựu vật liệu rốt cục tập hợp cũng may những dược liệu này cũng không có thể làm đồ ăn lại không thể giữ ấm giá cả quả thực thấp đến thái quá trình độ đây là tiêu tốn mấy cái đồ hộp liền giao dịch trở về tràn đầy một đống đầy đủ hắn sử dụng rất lâu như vậy hiện tại liền thử xem cái này xốp dê đi đem vật liệu đặt ở nhà bếp đường vũ ánh mắt nóng bỏng địa mở ra nhà bếp bảng điều khiển Bổ dưỡng sau u ố t thịt c c một vị mươi năm phút đường vũ nhìn mặt trước tỏa ra nồng nặc khí tức bổ dưỡng sốt thịt cựu ít hầu không tự chủ được mà nhúc ních thực sự là quá thơm dầu mỡ cùng dược liệu hỗn hợp khí tức để đường vũ muốn ngừng mà không được đường vũ cho mình phần này bổ dưỡng sốt thịt cựu là thêm đủ toàn liêu bên trong thả nhân xâm ở bên trong cũng c làm hiệu quả này quả thực quá mạnh mẽ hơn nữa còn có thêm một cái hiệu quả đặc biệt giá trị Cái này nên sau đó lấy đạo này nhật lưu làm trung tâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên ấm áp lên tuy rằng nơi ẩn thân nhiệt độ cũng không hẳn lạnh thế nhưng cũng không ấm áp chỉ là một người thể năng tiếp thu trình độ nhưng đường vũ hai cái vào bụng toàn thân bắt đầu ấm áp lên ba n ă m c ầ u đem này một đại bắt sốt thịt cừu ăn hết tất cả thoải mái đánh một cái ở no sau đó hắn liền nhìn thấy thanh trạng thái bên trong xuất hiện hai cái hoàn toàn mới trạng thái ủy cổn dương khí bốc lên tinh lực dồi dào giờ k h ắ c này đường vũ chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh lực mười phần hỏng rồi hiện tại buổi tối à. hiện tại đi ngủ hiển nhiên không có khả năng lắm mưa to từ lúc hai giờ trước cũng đã ngừng đường vũ mở ra nơi ẩn thân c ổ n g lớn cảm thụ lại khí trời bên ngoài có thể là bởi vì mới vừa ăn sốt thịt cừu nguyên nhân hắn cũng không có cảm nhận được chút nào ý lạnh chẳng qua là cảm thấy khí trời có chút mát m trạm tàu điện ngầm bên trong bởi vì mưa to quan hệ mặt đất tàn tạo tả một mảnh vết nước nhưng là đã vô cùng ít ỏi sau khi suy nghĩ một chút đường vũ vẫn là trở lại nơi ẩn thân bắt đầu mặc nổi lên trang bị hiện tại vừa v ẫ n có suốt thịt cựu bờ uff ra chỉ, nếu như liền như thế lãng phí đi hơi bị quá mức đáng tiếc hơn nữa vừa nãy giao dịch tiêu hao lượng lớn chữa bệnh vật phẩm vì lẽ đó đường vũ dự định thừa dịp hiện tại cái này cái cơ hội đi đêm t h ă m giới ngày hôm nay mới vừa mua về đến nội thành bệnh viện lần này đường vũ không dự định mang rất nhiều thứ trang bị vẫn như c ũ là lần trước đi đến gỗ tùng khách sạn chín trăm linh ba gian phòng lúc trang bị chỉ là đem bốn cấp áo chống đạn cùng đ ạ n c vải đội thành cái này năm cấp áo chống đạn ở trong chứa m ộ ư ơ i tám cách không gian vũ khí nhưng là trang bị mb năm súng tiểu liên cùng ba cấp súng tiểu liên đạn phá giáp có thể tiết kiệm không gian vũ khí cận chiến vẫn như cũ sáu h năm lưới lê ba viên lựu đạn ba lô nhưng là ba mươi năm cách lạc đà ba lô g i ã ngoại như vậy hạ xuống thêm vào đường vũ bản thân năm cái cột vật phẩm ba lô không gian đã mở rộng đến năm mươi tám cách chuẩn bị xong xuôi sau đường vũ trang bị người da đen mặt nạ cùng con số thay nghe đem đem đen áo choảng mũ trùn mang theo、sau. đường vũ hướng về trạm tàu điện ngầm đi ra ngoài bởi vì mưa to nguyên nhân trạm tàu điện ngầm bên trong đường hầm còn có một tầng nước động vì lẽ đó đường vũ lựa chọn từ trước mặt của hướng về nội thành bệnh viện có điều tin tức tốt là đêm nay vẫn như cũ không có mặt trăng toàn bộ thành thị đều rơi vào trong bóng tối đường vũ cất b ư ớ c ở phố không người đạo trận này mưa to đem toàn bộ thành phố đều thành tẩy một lần hắn cẩn thận mà tránh né nước động vị trí chỉ lo chân đạp nước động âm thanh bị không biết nút ở chỗ nào lưu dân nghe được mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí một trạm tàu điện n g ầ m ở ngoài nhiệt độ khác nhau xa so với đường vũ tưởng tượng còn muốn càng lạnh cũng may hắn hiện tại có trạng thái gia trì vì lẽ đó không thể không biết có cái gì không khỏe tình cờ cũng có thể nghe được thành thị xa xa chuyển đến vài đạo tiếng súng sau 20 phút đường vũ đã đi đến nội thành cửa chính bệnh viện đen kịt một mảnh bệnh viện có thể nhìn thấy chỉ có ở nằm viện lâu tầng cao nhất sáng vài chiếc ánh đèn bản đồ giả lập ở trong đường vũ rõ ràng địa nhìn thấy ba danh lưu dân chính đang nằm viện lâu tầng cao nhất nghỉ ngơi chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn đường vũ hướng về lầu cấp cứu đi đến đi vào phòng cấp cứu cộng lớn liên nhìn thấy bốn năm lượng ỷ n ộ t cáng cứu thương xe tán loạn địa đứng ở cấp cứu p h ò n g khách trên mặt đất các loại thiết bị y tế cùng biên lai tán loạn một chỗ đem trên mặt đất rơi xuống một cái không khuẩn băng vải cất vào ba lô trong đầu bản đồ giả lập sớm đã đem vật sở hữu tư tất cả đều cho thấy đến đường vũ một cái phòng một cái phòng lần lượt từng cái thu lấy bệnh viện vật tư số lượng cũng không phải rất nhiều khả năng vật có giá trị đã sớm để lưu dân hoặc là cái gì khác thế lực cướp đoạt đi rồi lưu lại chỉ còn dư lại một ít không lọt nổi mắt xanh con vật nhỏ thu thập nửa này cũng chỉ là tìm tới chừng m ư ơ i cái vật phẩm số lượng nhiều nhất tự nhiên là băng vải không riêng là không khu còn có phổ thông băng vải có điều loại này băng vải cũng không có cầm máu công năng chỉ có thể toán làm phổ thông vật tư có điều đường vũ nhưng nhớ tới ở phòng vệ sinh vật phẩm chế tác mặt giấy chế tác không khuẩn băng vải liền cần dùng đến cái này vật phẩm vì lẽ đó hắn cũng tới người không cự chiếu đơn toàn thu lâu cấp cứu hiển nhiên các loại trị liệu thương tích vật phẩm nhiều nhất dạng đơn giản trừ chiến nghi cắt gạo ô khẩn cấp thuốc cầm máu n h ô n cố định thanh nẹp khâu lại tuyến một đống giải phâu khí giới khâu lại khí đường vũ cũng thu thập không ít thứ hai chính là rơi xuống ở mỗi cái ngăn tủ góc xói trừ độc dịch y dùng cồn trừ độc băng gạc trừ độc mi sơ chư độc vật phẩm cũng thu thập được một ít đồng thời hắn cũng tìm tới để hắn tâm tâm nghiệm nghiệm chừng mấy ngày trong phòng n h ậ t kế cùng với ố n g thủy có điều nhất làm cho đường vũ kinh h ỉ nhưng là hắn lại tìm tới một chút tiêm vào dự t h cái này nhưng là hoàn toàn là bất ngờ chi tài tiêm vào dự t h mạnh mẽ và ít ỏi không thể nghi ngờ hắn cũng là ở gỗ tùng khách sạn chín trăm linh ba gian phòng thời điểm tìm tới một cái h ắ t cầu lưu lại thuốc tiêm bao bên trong cũng chỉ có năm tri hệ bị nẹ thở in thuốc tiêm mà thôi hắn ở phòng cấp cứu cấp cứu đệm lót bên trong tìm tới mỏ phiền thuốc tiêm chứa đầy liều lượng cao mỏ phìn một lần ố n g trích chủ yếu dùng cho xử lý cấp tính cùng mãn tính t r ù n g độ đau đớn chiếm dụng số ô một ít một sử dụng số lần một một tăng thêm hiệu quả di trừ bầm tím trạng thái đau đớn trạng thái kéo dài thời gian ba trăm linh năm giây tăng thêm phấn khởi trạng thái kéo dài thời gian ba trăm linh năm giây giảm ít hiệu quả thể lực mười lượng nước mười chú ý trước mặt người may mắn còn sống sót không cách nào sử dụng nên vật phẩm cần vượt qua vòng thứ nhất hai nạn phía sau có thể sử dụng chương bốn mươi thần bí tổ hai người châu hoa kiểm thánh chương bốn mươi thần bí tổ hai người Châu hoa kiếm thánh m ọ phìn thuốc tiêm rõ ràng công năng tính càng thiên về với giảm đau phương diện kéo dài thời gian càng thêm kéo dài nó không giống n g hệ t ị nẹ phở ỉn thuốc tiêm gặp đối với thân thể cơ năng tiến hành toàn vị trí cường hóa thế nhưng nó tác dụng v ụ cũng ít rất nhiều sử dụng xong sau đối với thân thể ảnh hưởng sẽ không rất lớn mà đến vào lúc này đường vũ đối với lầu cấp cứu thăm dò đã tiếp cận kết t h ú c tổng thể tới nói thu hoạch coi như không tệ đặc biệt là cái kia ba chi thuốc tiêm trực tiếp đem lần này vật tư giá trị kéo cao không ít đường vũ xuyên qua pha lê hành lang đi đến phòng khám bệnh nhà lớn bên này thẳng đến nhà thuốc vị trí ở bản đồ giả lập bên trong hắn nhìn thấy có không ít đại biểu vật tư điểm sáng l o a sáng đi đến nhà thuốc liền nhìn thấy ngang dọc tứ tung nằm vật xuống một chỗ dược phẩm cái kệ thuốc đóng gói hộp cùng với đơn thuốc biên lai tùy ý đều là căn cứ bản đồ giả lập bên trong quang điểm vị trí đường vũ từ cái kệ khe hở nơi góc tường ngăn tủ phía dưới kiếm lấy rơi xuống thuốc nơi này vật phẩm chủ yếu chính là các loại thuốc viên giảm đau hiệu quả y bủ tự dọ phần viên giảm đau. giảm đau hạ sốt song trọng hiệu quả mê ta mị dỗ lệ viên giảm đau trị liệu vi khuẩn cảm hóa hợp lại hình tác dụng rộng chất kháng sinh ạ mổ sinh sinh còn có chính là hôn là trong ạ một đống không nhận õ t đó mẹ tạ mỹ dỗ lệ viên giảm đau bạo, đường vũ tổng cộng tìm tới ba bình mỗi bình năm mươi hạt cũng chính là tổng cộng một trăm năm mươi hạt dán vẻ đường vũ đem những thuốc này mảnh thu cẩn thận lần này ở nhà thuốc gần như nhặt được mười mấy bình thuốc mảnh coi như không tệ đều là đồng tiền mạnh sau đó hắn liền từ lầu một bắt đầu một cái phòng một cái phòng c ấ ớ p đ o ạ n gặp phải máy vi tính thùng máy liền thuận lợi khu mở nhìn có hay không đồ họa nếu như không có liền tiếp tục dưới một gian phòng mà ngay ở hắn mới vừa đi tới lầu hai thời điểm nhưng là đột nhiên đình chỉ động tác bởi vì phòng khám bệnh nhà lớn lầu một xuất hiện hai cái điểm đỏ đây là lưu dân đường vũ suy đoán hắn cũng không dám xác định bởi vì hai người này hành động uy tích quá mức dị thường bọn họ không có lưu dân loại kia lấm lấm liệt liệt hành động quen thuộc mà là một đường lén lén lút lút vô cùng trầm chậm, chậm địa đi tới tựa hồ đang tìm kiếm người nào đường vũ không còn động tác thân thể dính sát vách tường một ít thanh â m rất nhỏ ở đêm đen áo t r à n g cùng kỹ năng ẩn nấp hành động ra chỉ dưới cũng cơ bản khóa chặt ở quanh người hắn phạm vi hai mét bên trong cẩn thận t ĩ n h bộ đi đến lầu hai làm vườn hồ hoa ngồi s ổ n ở mấy cây rậm rạp thực vật mặt sau ló đầu dỗi ra mép tường nhìn về phía lầu một sành vị trí bởi vì không có ánh đèn nguyên nhân đường vũ cũng chỉ có thể lúc g ầ n lúc hiện địa nhìn thấy hai cái chầm chậm di động bóng người màu đen bước chân của hai người vô cùng nhẹ nhàng nếu như không phải đường vũ cố ý đi nghe hầu như không phát hiện được rồi cùng lúc trước hắn gặp phải tên tia tà thần tín đồ bình thường có thể thấy được hai người này khẳng định thường thường như vậy ẩn nấp tiến lên cho nên mới phải có như thế rõ ràng im lặng hiệu quả nếu như không phải đường vũ có bản đồ giả lập dối trá hắn hiện tại phòng trường đã bị hai người phát hiện ở đường vũ song trọng quan tâm giới hai người trước tiên ở lầu một tìm kiếm một lần sau đó hai bên trái phải từ hai bên thang quấn lên tới lầu hai sau ở thang quấn trung gian làm vườn hồ hoa nơi chạm mặt nhỏ giọng nói rằng xem ra nơi này không có lưu dân chúng ta nếu không trực tiếp đi phòng làm việc của viện trưởng đi lấy cô chủ một cái thứ kia tên còn lại nhưng là lắc đầu một cái không được cô chủ nói mở ra đạo kia cửa ngầm động tinh không coi là nhỏ vạn nhất này hai tầng có lưu dân nghe được â m thanh đem chúng ta chặn ở này liền p h i ê n phước được thôi vậy ngươi tả ta h i ế u chúng ta tách ra tìm kiếm phát hiện có người liền kêu gọi đối phương được rồi được nhìn hai người thương lượng xong hai bên trái phải rời đi ngay ở khoảng cách hai người một mét ở ngoài rậm rạp lá cây mặt sau đường vũ rốt cục có thể thả ra hô hấp thật cơ mờ nờ kích thích thuần t ú y chính là chậu hoa kiếm thánh a cũng chính là có cái này hồ hoa thực vật chống đỡ hơn nữa có trang bị cùng kỹ năng giá trị vừa nay đường vũ thực sự là cũng không dám thở mạnh liền ngay cả há to mồm hô hấp đều vô cùng khắc chế chỉ lo chính mình miệng tối để cho hai người nghe thấy được liền một mét khoảng cách ra thả cái r á m hai người đều có thể nghe thấy được trực tiếp mùi vị quá kích thích có điều đường vũ cũng bởi vậy đem hai người đối thoại nghe cái hoàn chỉnh phòng làm việc của viện trưởng phòng tối đồ vật đường vũ thông qua n ả y mấy cái từ khóa bén hẹn nghe thấy được cao cấp vật tư mùi vị bản đồ giả lập mở ra trực tiếp ở phòng khám bệnh phòng khách tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ ba vị trí giữa tìm tới một gian chiếm diện tích vô cùng rộng rãi văn phòng hắn nhìn kỹ một hồi quả nhiên phát hiện nơi này có một cách đại khái một mở to nhỏ m ậ t thất bên trong cũng có mấy cái quan điểm chỉ là cái này m ậ t thất môn độ dày có chút vượt qua đường vũ nhận thức có tới ba mươi c m độ dày quả thực thái quá h i ệ n nhiên bình thường phương thức tuyệt đối không mở ra này m ậ t thất chớ nói chi là bên trong vật tư mà mở ra cái kia m ậ t thất phương pháp không nghi ngờ chút nào ngay ở hai người này người bí ẩn trên người từ hai người này nhắc qua cố chủ đến xem đường vũ càng nghiêng về bọn họ là một loại nào đó lính đánh thuê tương tự thực lực sức chiến đấu của bọn họ cũng rất rõ ràng vượt qua lưu dân vừa nhìn chính là có quá tương ứng chiến thuật quân sự h u ấ luyện vô cùng lão luyện càng càng ngày càng thú vị. đường vũ n cũng ở trong đầu nghĩ ra đến rồi một cái biện pháp khả thi hắn rất nhanh đi đến ở vào lầu ba trung gian vị trí phòng làm việc của viện trưởng văn vẹo lấy tay không khóa lắc mình tiến vào phòng cửa phòng đóng kín có thể thấy được lúc trước bên trong gian phòng chủ nhân lúc đi vô cùng nội vàng các loại văn kiện rơi xuống một chỗ trên đất còn có ngã xuống giá áo cùng hai cái áo bờ lắc tiếp đón khách mời s o f a cùng trên khay trà giải rác rơi xuống một ít đồ ăn đồ uống thế nhưng đường vũ hiện tại đã không có tâm tư thu lấy chúng nó bởi vì ở bản đồ giả lập bên trong hai người kia đã hoàn thành rồi đối với lầu hai tìm kiếm đã đi đến thang quấn chuẩn bị trên lầu ba đường vũ khoảng trừng trái phải vừa nhìn liếc mắt liền thấy ở vào góc tường một chậu to lớn bùn hoa chim thiên đường cây xanh vô cùng rộng lớn lá cây đem toàn bộ góc xói che lấp chặt chẽ mà đây chính là đường vũ nghĩ ra được biện、Pháp. chậu hoa kiếm thánh hai không phiên bản làm hai người kia rốt cục đi đến phòng làm việc của viện trưởng lúc đường vũ đã đem thân thể hoàn toàn giấu ở to lớn cây xanh bùn hoa là cây mặt sau trong bóng tối ở đêm đen áo choàng cùng người ra đen mặt nạ ra chỉ dưới hắn giờ khắp này phản phất chính là cái kia m ả n h hắc hám bản thân theo giác một tiếng phòng viện trưởng cửa phòng bị mở ra t r ư ơ n g bốn mươi một nửa đường chặt ngang c ả m hóa gió lạnh t r ư ơ n g bốn mươi một nửa đường chặt ngang c ả m hóa gió lạnh đường vũ nhìn thấy hai người kia sau khi vào phòng nhanh chóng dùng đèn tin ở gian phòng đào k h a bởi vì đường vũ cả người đều bị chim thiên đường cây xanh bao trùm vì lẽ đó cũng không có phát hiện đường vũ bóng người trực tiếp tìm kiếm mục tiêu của bọn họ vật phẩm như thế nào tìm tới cái kia phòng tối không tìm tới cố chủ nói phòng tối khai q u a n ngay ở bàn làm việc mặt bên nút bấm nơi đó một người đã đi đến bàn làm việc một bên rất dễ dàng liền tìm đến cái kia vô cùng không đáng chú ý nút bấm ở hai người nhìn kỹ theo nút bấm bị ấn xuống mặt bên một loạt giá sách bên trong trong đó một đoạn bắt đầu xoay tròn cũng nương theo mà đến còn có giá sách ma sát mặt đất âm thanh một cái một mét vông to nhỏ gian phòng nhỏ xuất hiện ở đường vũ trước mặt m ở ra mở ra đèn tin cầm tay chiếu quá khứ phong tối ở trong xuất hiện một cái tinh xảo kết sắt đường vũ nhìn thấy cũng là không còn gì để nói cùng vui mừng không nói gì là bởi vì người viện trưởng này cũng thật là cẩn thận đồ vật đều đặt ở m ậ t thất lại còn bố trí một cái kết sắt vui mừng nhưng là bởi vì may mà hắn không có tùy tiện đối với hai người kia ra tay bằng không trước tiên không nói có thể hay không tìm tới này m ậ t thất khai quan chính là này kết sắt cũng đủ hắn nhận được mà lúc này đường vũ nhìn thấy một người trong đó trong lồng ngực lấy ra một cái hình dạng kỳ lạ chìa khóa chiếc chìa khóa này có tới m ư ơ i năm cm độ dài mặt trên còn điêu khắc rất nhiều hoa văn người giúp ta nhìn chằm chằm bên ngoài Ta đến một ở ở ra trách khóa ta canh cửa lang, kết sát, mật tạp, phút. mặt cái máy quá móc phức cần Được. Nói xong, phụ trách canh gác Nói người nơi này xong, này đứng ở nơi cửa phòng mặt hướng hành mã phụ lưu đ ý n g người h bên n o à i Một n g khác nhưng là trong miệng ngậm loại nhỏ đ è n tin ngồi s ồ m ở kết sắt trước đem này thanh kỳ lại chìa khóa cắm vào kết sắt lỗ chìa khóa một cái tay khác nhưng là đặt ở mật mã khóa trên tập trung tinh thần địa điều chỉnh mật mã khóa vị trí trong gian phòng vang lên nhỏ vụ n chuyển động mật mã khóa cùng chuyển động chìa khóa âm thanh ở giữa còn chen lẫn trang thiết bị vũ khí tiếng ma sát đường vũ g i khác này đã xuyên qua chim thiên đường cây xanh đi đ lặng lặng mở ra mở ra người đang làm gì động tĩnh lớn như vậy nhỏ rộng một chút ra mở khóa người mới vừa mở ra kết sắt liền nghe đến đồng bạn chân đạp đất bản âm thanh cảm giác thấy hơi không đúng lập tức móc ra giảm thanh súng lục quay đầu nhìn lại nhưng là nghe được một tiếng dầm vật nặng nện ở mặt đất âm thanh sau liền nhìn thấy một đạo hướng về hắn đập tới bóng đen phốc phốc phốc c、sí. liên tục vài tiếng nhỏ bé tiếng xuống sau đường vũ thở hổn hển đem kết sắt bên trong sở hữu vật phẩm bỏ vào ba lô đối với chân vết thương tiến hành đơn giản băng bó khống chế lại chạy máu trạng thái một viên ì bủ tợ dọ phần ăn vào trong miệng một giây sau hắn rốt cục thở p h à o nhẹ nhõm đau đớn biến mất rồi mà hắn vào lúc này nhưng là đã sắc mặt trắng bệnh đầu đầy mồ hôi đau đến dùng tốc độ nhanh nhất đem tổ hai người trên người trang bị vật tư cất vào ba lô trực tiếp đem đường vũ ba lô không gian toàn bộ nhồi vào cuối cùng thêm ra đến hai cái trường thương đường vũ trực tiếp trên lưng liền hướng sốt ruột trần nhà lớn một tầm vị trí nhanh ch quá trình này ở trong đường vũ vẫn quan tâm nằm viện trên lầu cái k i a ba tên lưu dân cũng may mấy người này cũng không có đặc biệt gì phản ứng vẫn như cũ ở tại bọn hắn gian phòng đợi đi đến cấp cứu phòng khách lại lần nữa ăn một mảnh viên giảm đau đường vũ lấy ra khẩn cấp giải phẫu bao bắt đầu cho mình làm lên lấy đạn giải phẫu hai người này tổ thật cùng lưu dân căn bản không cùng một đẳng cấp sức chiến đấu đường vũ cơ quan tính toán ở sớm tuân sát một người tình huống một người khác phản ứng lại nhanh như vậy đường vũ tuy rằng cuối cùng thành công đánh chết đối phương nhưng cũng chúng rồi hai thương cũng may là chỉ là chân vị trí này nếu như trái tim hoặc là đầu hắn phòng t r ự c tiếp gờ theo chân hai viên viên đạn lấy ra không còn băng gạc liên tục tiến hành băng bó đường vũ nguyên bản tràn ngập nguy cơ sinh mệnh t r ị bắt đầu c h ậ m chậm khôi phục lại đồng thời đau đớn bầm tím chờ trạng thái toàn bộ di trừ chỉ còn dư lại băng v ả i băng bó lưu lại mới mẹ vết thương trạng thái toàn bộ quá trình tuy rằng vô cùng hưng hiểm nhưng này đã là đường vũ có thể làm được tốt nhất tình huống không chỉ có thành công c h ặ n ngang tổ hai người tìm kiếm vật phẩm còn lại lần nữa thu được hai bộ vũ khí trang bị nguyên bản đã chống giống nhà kho lần này có thể dồi dào lên sau năm phút mới mẹ vết thương trạng thái biến mất đường vũ lần này không có dừng lại dẫn bóng tối trở về nơi ở thân. dọc theo đường đi đường vũ đều hết sức cẩn thận cùng cẩn thận chỉ là ở sắp tới gần hoa viên trạm tàu điện ngầm thời điểm trên trời dưới lên mưa nhỏ đồng thời nước mưa rất nhanh sẽ chuyển hóa thành nho nhỏ đông tuyết hạt tròn từ bầu trời hạ xuống mặt đất bị phủ kín một tầng bổ dưỡng suốt thịt cựu hiệu quả cũng sớm đã quá khứ đường vũ hiện tại mặc dù bởi vì siêu phụ trọng tiến lên toàn thân đại hãn thế nhưng thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được hàn lạnh chính đang ăn mòn thân thể hiện tại tình trạng của hắn chính là trong cơ thể nhiệt lượng chính đang theo mồ hôi hướng ra phía ngoài tỏa ra trong không khí ý lạnh lại n g thông suất quá hắn thả ra lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. trong n ó n g ngoài lạnh để đường vũ cảm thấy vô cùng khó chịu khi hắn rốt cục bước vào hoa viên trạm tàu điện ngầm đi ở lối đi tàu điện ngầm lúc rốt cục hát xì hát xì trở lại nơi ẩn thân đem ba lô không gian sở hữu vật tư lấy ra đường vũ không ngừng đánh hát xì tuy rằng trạng thái một cột cũng chưa từng xuất hiện do lạnh trạng thái tiêu chí nhưng đường vũ căn cứ nhiều năm tự thân sinh bệnh kinh nghiệm phán đoán tám chín phần m ộ ư ơ i ai đây chính là ta làm quả nhiên không mấy phút nữa theo thân thể các loại không khỏe xuất hiện gió lạnh ỉ cồn chính thức xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển trên cũng may trước chế tác bổ dưỡng sốt thịt cừu thời điểm là một lần ra hai bát lên tinh thần đem mặt khác một bát bổ dưỡng sốt thịt cừu đun n ó n g sau liền thịt mang thang mấy cái và o bụng lúc này mới cảm thấy đến khắp toàn thân ấm áp như xuân thân thể không run lên chân cũng không mềm lún khớp xương cũng không đau chỉ cảm thấy cả người k h o a n khoái đường vũ cảm thụ dê này canh thịt mang đến hiệu quả hết sức hài lòng tuy rằng không có phát động hoàn mỹ di trừ gió lạnh thế nhưng cũng làm cho hắn có hai giờ khỏe mạnh trạng thái đối với bổ dưỡng sốt thịt cừu tương lai thị trường tiền càng cũng càng ngày càng trờ mong thời gian đã đi đến hưởng đông một giờ đường vũ thừa dịp số t r ự chương tiếp tiến vào mộng đẹp. Mà ở một mặt đẹp. vào Mà mộng ở k á c một g bốn o mươi n hai đ n n chữa ờ đợi bệnh trạm kiến tạo bán vẽ phòng thí nghiệm phòng vấn chìa khóa thể chương bốn mươi hai chữa bệnh trạm kiến tạo bán vẽ phòng thí nghiệm phòng vấn chìa khóa thể Tần thế ngày thứ 6, Đường、vũ、đầu đau địa như vũ bữa bổ theo ỉ n lại, là giác người nơi biệt đi đôi môi với hắn khắp nhức khớp xương vị trí, phản phất cơ khí mất đi dầu đôi chân bình thường, môi động đậy cũng không có、so、với gian nan. Khắc khắc. h trên cùng. xương động cũng gian nan. cảm được Đặc cơ có mất đau đậy trí, t dầu vô vị so thanh âm ho khan cổ họng của hắn cũng thật giống bị lưỡi dao s ẹ t qua bình thường nhẹ nhàng lung lay một hồi hôn l o ạ n đầu đường vũ cảm giác đầu góc đều biến thành hồ rán theo hắn động tác ở bên trong lay động mở ra thanh trạng thái gió lạnh tỏa n h i ệ t vi khuẩn cảm hóa ba cái sáng loáng trạng thái đỏ đến mức tỏa sáng đứng dậy đi đến nhà b ế p lập tức chế tác hai phân xốp thịt cừu thừa dịp chế tác công phu đường vũ vội vàng đem lò sưởi bốc cháy lên tối ngày hôm qua bởi vì khó chịu đã quên thiêu đốt lò sưởi cái này cũng là hắn ngày hôm nay cảm bạo càng thêm nghiêm trọng nguyên nhân theo lò sưởi không ngừng tỏa ra nhiệt lượng vẫn đang run dậy thân thể cũng chậm dãi vững vàng hạ xuống ở uống hai ly nước n ó n g sau ăn một mảnh bệ tạ mị rộ lệ viên giảm đau cùng ạ mộ xin xin lịn chất kháng sinh đau đ ớ n trên người c à n biến mất đồng thời biến mất còn có tỏa nhật vi khuẩn cảm hóa trạng thái mấy phút sau đường vũ thoải lần này đường vũ vận khí không tệ phát động 25% s á t x suất hoàn mỹ di trừ gió lạnh trạng thái thân thể rốt cuộc khôi phục bình thường có điều hắn bởi vì bị bệnh mà ảnh hưởng thể lực tiêu hao nhưng không có như vậy nhanh khôi phục như cũ còn cần đường vũ nghỉ ngơi một chút mới được quá khó khăn đường vũ tuy rằng trên người bây giờ có dương khí bước lên trạng thái gia trì nhưng hắn vẫn là đem t r ư ớ c thu được thọ bài ra dê quân đại y mặc lên người cầm trong phòng nhiệt kế đi đến nơi ẩn thân bên ngoài chờ đợi mấy phút sau nhiệt kế trên biểu hiện nhiệt độ đã đi đến ba đường vũ trong lòng thở dài ngày hôm nay mới ngày thứ sáu nhiệt độ cũng đã tiếp cận dưới không ngày mai phòng trừng thì có khả năng trực tiếp có tuyết rồi khó nhất thời điểm đã đến trở lại nơi ẩn t h ầ n mở ra kênh tán g â u quả nhiên sở hữu người may mắn còn sống sót cũng đang thảo luận khí trời vấn đề đường vũ cũng mới biết tối ngày hôm qua lại một hồi chết đi hơn ba người những người này cơ bản là bởi vì nhiệt độ thấp khí trời cảm hóa gió lạnh bị lưu dân hoặc là giã thu giết chết trước khi chết từng ở kênh tán g â u tìm kiếm quá trợ giúp đáng tiếc có thể trợ giúp bọn họ vật phẩm rất ít sở hữu người may mắn còn sống sót đối với trận đầu này cực hàn t a i nạn càng ngày càng tâm tình trầm trọng có cũng có người thử nghiệm tổ chức đại gia lẫn nhau hỗ trợ. đương vũ cũng nhìn thấy kênh bên trong tin tức hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm những người thánh mẫu hành vi hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi có thể làm cho mình tại đây tận thế chỉ lo thân mình sinh tồn đến thoải mái lâu dài mới là mục tiêu của hắn những người khác không ở hắn cân nhắc bên trong đối với loại kia vô tư kính dân chính mình người hắn tôn trọng nhưng sẽ không đi n ó i theo cũng sẽ không đi tăng cường chính mình gánh nặng đơn giản cảm khái một chút sau đường vũ trên mặt lộ ra kích động vẻ mặt đi đến nhà bếp đem chế tác bổ dưỡng s u ố thịt t cứu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong xuôi trực tiếp trình độ lớn nhất địa mở đủ mã lực chế tác bổ dưỡng s u ố thịt t cứu đây chính là cơ hội hiếm có nhất định phải nắm lấy mỗi phân mỗi giây nhìn đã bắt đầu chế tác ị cồn mặt giấy đường vũ m a u m a u liên hệ sàn đi do hỏi ngày hôm qua đặt trước tốt năm con dương kết quả được báo cho đối phương hiện tại mới chuẩn bị xuất phát cần chờ đợi hai giờ thời gian mới có thể giao dịch t h ừ a dịp vào lúc này công phu đường vũ lấy ra ngày hôm qua từ nội thành bệnh viện phòng viện trường thu hoạch chiến lợi phẩm đầu tiên hai tấm bản kế hoạch đường vũ trên mặt quả thực cười nở hoa thực sự là bởi vì tại đây thế giới tận thế bản kế hoạch chính là thực lực tăng lên nhanh nhất con đường công việc ý liệu đài kiến tạo bản vẽ loại hình k h i l ư u bản vẽ hiệu quả đang giấu thân ở kiến tạo một cái có thể chế tác chứa bệnh vật phẩm bàn làm việc kiến tạo nhu cầu bộ máy phát điện một cấp bộ thu nước một cấp phòng vệ sinh một cấp tận thế tệ năm vạn cấp chịu nóng ít một ống nghiệm ít một gạo hố ít một một bộ giải phẫu khí g ớ i ít một ý bụng t dọ phần viên giảm đau ít、một. thời gian kiến tạo 30 phút 14. công việc y liệu đài cải trang bản vẽ chữa bệnh trạm loại hình k h i l ư u bản vẽ hiệu quả đem nơi ẩn thân công việc y liệu đài cải tạo thành càng cao cấp đặc thù phương tiện chữa bệnh trạm kiến tạo nhu cầu bộ máy phát điện một cấp công việc y liệu đài một cấp phòng vệ sinh hai cấp đường ống thông gió hai cấp tận thế tệ hai mươi vạn chữa bệnh tình báo văn kiện x một một đ ố n g thuốc viên x ba không khuẩn băng vài x năm gạo hộ x bốn một bộ giải phẫu khí giới x hai í dùng truyền máu công cụ x một dạng đơn d ạ n trừ chiến nghi x một thời gian kiến tạo một phút、14. làm đường vũ nhìn thấy cái này chữa bệnh trạm kiến tạo yêu cầu thời điểm quả thực há h ố c m ổ m n à y vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kiến tạo yêu cầu nhiều như vậy phương tiện đặc biệt là cái kia dạng đơn giản trừ chiến nghi nếu như không phải hắn v ừ a vặn ở cấp cứu nhà lớn tìm tới một đài hiện tại phòng trừng cũng chỉ có thể há h ố c m ổ m cái này kiến tạo độ khó thực tại để đường vũ mở rộng tầm mắt thế nhưng hắn lập tức xác thực lộ ra nét mặt hưng phấn đua gì thế chỉ là kiến tạo liền cần nhiều như vậy vật tư vậy cái này phương tiện hiệu quả chắc chắn sẽ không kém đến chạy đi đâu hai thứ này phương tiện kiến tạo vật tư đường vũ tất cả đều thỏa mãn đang giấu thân ở tìm một cái đại điểm vị trí. trực tiếp bắt đầu kiến tạo công việc y liệu đài hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến nửa giờ sau công việc y liệu đài xây xong lại tăng cấp cải tạo thành chữa bệnh trạm thăng cấp chữa bệnh trạm cần thiết phần kia chữa bệnh tình báo văn kiện chính là từ phòng viện trưởng kết sắt bên trong tìm tới kiện món đồ thứ ba trực tiếp giúp đường vũ tiết kiệm lượng lớn tìm kiếm thời gian mà kết sắt bên trong kiện món đồ cuối cùng nhưng là một tấm màu trắng thẻ truy cập mặt trên ấn có ba cái hiện ra chữ cái cờ bờ s c b s phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ loại hình phòng thí nghiệm chìa khóa chiếm dụng số ô một x một công dụng cho phép tiến vào một lần c b s phòng thí nghiệm、12. phòng thí nghiệm chữ để đường vũ đông cảm thấy p h â n chấn lại là phòng thí nghiệm hắn cũng không có quên hắc cầu nhật ký bên trong liền nhắc qua phòng thí nghiệm danh tự này căn cứ hắc cầu suy đoán phòng thí nghiệm này có thể xảy ra sản chuyển hóa dược tề mà chuyển hóa dược tề chính là chuyển hóa tà thần tín đồ món đồ trọng yếu mặt khác hắc cầu sau lưng cái kia nghi ngờ nắm giữ toàn bộ thành phố tức loa lưu dân cùng tà thần tín đồ thế lực thúc thúc cùng phòng thí nghiệm này cũng có ngàn vạn tia quan hệ hiện tại đường vũ rồi lại phát hiện cái này nội thành bệnh viện viện trưởng trong tay lại có phòng thí nghiệm này phỏng vấn chìa khóa hắn nhất thời cảm giác được thành phố này sau lưng Tựa đối với cái này thần bí cố chủ đường vũ trong lòng đã có một cái suy đoán tối ngày hôm qua tổ hai người bất kể là phía trước hướng về phòng viện trưởng hay là bọn hắn trong tay kết sắt chìa khóa cùng mật mã hiện nhiên chính là cái kia thần bí cố chủ cung cấp người này không phải nội thành bệnh viện viện trưởng bản thân vậy cũng là đối với hắn vô cùng hiểu rõ cùng người quen thuộc mới đúng mà người cố chủ này là viện trưởng bản thân độ khả thi lên đến chín mươi đường vũ nhìn về phía tấm kia phòng thí nghiệm p h ò n g vấn chìa khóa thẻ mục đích của đối phương nên chính là cái này chìa khóa thẻ đi suy nghĩ một hồi không nghĩ ra cái nguyên cớ đường vũ đơn giản không nghĩ nhiều nữa ngược lại đồ vật đã đến trong tay hắn binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn nên sao sao thế hiện tại vẫn là thu dọn tối hôm qua thu hoạch quan trọng nhất đồ còn dư lại cũng chỉ còn sót lại tổ hai người trên người các loại trang bị trong đó nhất làm cho đường vũ hài lòng nhưng là vũ khí của bọn họ rõ ràng đều là lắp đặt ống hăng thanh thư nhanh k ỷ kim apt bờ giảm thanh hình súng tay tự động ít hai loại hình súng lục chiếm dụng số ô bốn ít một lực đàn hồi vướng góc hai trăm linh năm trình độ một trăm ba mươi tám tầm sát thương năm mươi m x ạ kích hình thức bán tự động toàn tự động tốc độ bán bảy trăm năm mươi độ chính xác một mươi một m ư ơ i một đạn dược đường kính chín ít m mươi tám m m tờ m viên đạn ngầm thừa nhận băng đạn apts chín ít một ư ơ i tám pm hai mươi nổi c á u chuẩn băng đạn 12. T -T một ư ơ i hai tờ tờ chín nghìn một trăm linh một c á c giảm thanh súng tiểu liên ít hai loại hình súng tiểu liên chiếm dụng số ô ba m ư hai lực đạn hồi vướng góc ba mươi tám trình độ một trăm sáu mươi hai tầm sát thương một trăm l i n x ạ kích hình thức bán tự động toàn tự động tốc độ bán chín trăm độ chính xác sáu tám mươi tám đạn dược đường kính chín ít m mươi tám m m viên đạn ngầm thừa nhận băng đạn tờ tờ chín mươi một chín ít m ư ơ i tám pm ba mươi nổi cao chuẩn băng đạn m ộ ư ơ i hoàn toàn chính là vì ấn nút ám sát mà chuẩn bị vũ khí bất luận là súng lục vẫn là súng tiểu liên đường vũ đối với này mấy cái súng ống quả thực chính là yêu thích không tung tay hiện tại hắn cơ bản đều là buổi tối mới sẽ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư làm sao có thể càng nhỏ hơn động tính địa giết chết kẻ địch chính là đường vũ ưu tiên lựa chọn tối ngày hôm qua đường vũ đối với giảm thanh súng lục âm thanh đã có hiểu biết có thể nói là phi thường thỏa mãn đường vũ đem này mấy cái thương cẩn thận cất kỹ súng lục càng là trực tiếp thay rơi mất t r ư ớ c vẫn sử dụng này thanh cũng may này mấy cái súng lục cùng súng tiểu liên sử dụng viên đạn đều là chín í m mươi tám mm viên đạn trên căn bản đều có thể thông dụng cũng mất đi một lần nữa tìm kiếm viên đạn tổ hai người còn lại vài món trang bị chính là hai cái ba cấp áo chống đạn cùng hai kiện m ộ ư ơ i hai ô không gian đ ạ n c hải liền cũng không còn cái khác hữu dụng vật tư nửa giờ trôi qua công việc y liệu đài kiến tạo hoàn thành đường vũ trực tiếp thăng cấp cải tạo chữa bệnh trạm sau đó bắt đầu ngày hôm nay siêu cấp đại phú ông dung xúc sắc phân đoạn bởi vì ngày hôm qua mua nội thành bệnh viện ngày hôm nay đường vũ thu được của cải điểm số hai trăm linh một điểm tổng điểm số đi đến bốn trăm tám mươi tám điểm sau đó chính là một bộ đầy đủ quy trình đi đến phòng rửa tay lau sạch mặt rửa tay hai tay bôi lên kìm tính thuốc cao bắt đầu thành kính cầu khẩn quan võ đê quân vũ tài thần quan đại lao r a vạn bối đường vũ hôm nay thành kính cầu thần để ta ngày hôm nay ra cái đại hồng thủ x u ấ t s ắ c chuyển động ba người may mắn còn sống sót có hay không tiêu tốn ba trăm điểm mua bạch tháp công viên nghe được máy móc tiếng nhắc nhở đường vũ đầu tiên là sức sở này còn có thể mua công viên、yes. theo c ủ a c ả i điểm số giảm thiểu bản đồ giả lập lại lần nữa c h ư a mới đường vũ cũng rõ ràng công viên công dụng công viên cùng những kiến trúc khác có chỗ bất đồng tàu điện ngầm n h à ga hồng lãng mạn hội sở nội thành bệnh viện mỗi ngày đều sẽ vì đường vũ cung cấp số lượng nhất định của cải điểm số mà công viên không giống nó cũng sẽ không trực tiếp cho đường vũ cung cấp của cải điểm số mà là khiến đường vũ danh nghĩa vật sở hữu tư điển sản giới tăng trị mỗi ngày cung cấp càng nhiều của cải điểm số công viên càng nhiều cái khác điển sản tăng trị cũng nhiều mỗi ngày cung cấp của cải điểm số cũng càng nhiều đường vũ trong lòng vui vẻ cái này tốt hoàn thành ngày hôm nay dung xuất sắc đường vũ bắt đầu xem ra tin nhắn riêng tháng gấu hiển nhiên trải qua tối ngày hôm qua trận đó mưa băng ngày hôm nay có rất nhiều người may mắn còn sống sót đều chịu không được dồn dập liên hệ đường vũ muốn dùng trong tay vật tư giao dịch đồ ăn hoặc là dược phẩm trải qua như thế một hồi thời gian nhà bếp đã chế tác được vài vòng bổ dưỡng s ú p thịt cựu gần như có mười m ấ y b á t g á n g v ẻ đường vũ vốn là muốn trực tiếp phát đến kênh thế giới giao dịch thế nhưng nghĩ đến sạn đi vẫn không có cùng hắn giao dịch xong cuối cùng năm con dương nếu như đối phương nhìn thấy hắn bán đồ ăn thuộc tính rất khó bảo toàn chứng đối phương sẽ không cố định giá khởi điểm đồng dạng cái khác có thể cung cấp thịt dê người may mắn còn sống sót cũng là một cái đạo lý vì lẽ đó đường vũ vẫn là quyết định chờ cùng đối phương hoàn thành cuối cùng lần giao dịch này lại hướng về kênh thế giới gửi đi giao dịch tin tức như vậy bảo đảm nhất cũng là ở đường vũ đối với tin nhắn riêng hộp thư giao dịch tin tức chọn lựa kiếm bên trong thăng cấp hai cấp bộ máy phát điện vật tư cái cuối cùng bình ngạc quỷ rốt cục tập hợp tiêu tốn một cái đồ hộ một cái thức uống năng lượng hoàn thành giao dịch bộ máy phát điện thăng cấp bắt đầu mà sàn đi tin tức cũng đúng lúc phát ra lại đây thảo nguyên sàn đi có thể giao dịch lấy mười con dương ngươi liền muốn năm con t h a n h thị đường vũ vậy thì cho ta đến bảy con đi cuối cùng đường vũ tiêu hao mất lạc sở hữu giao dưa đồ hộp cùng tức thực đồ ăn vặt hơn nữa một phần dược phẩm hoàn thành vụ giao dịch này tuy rằng trong kho hàng thực phẩm tồn kho chỉ còn dư lại hai mươi mấy đồ hộ nhưng nhìn xếp đặt một chỗ t h ị dê đường vũ khỏe miệm vẫn là lộ ra ý cười sau một tiếng đường vũ chính đang thu dọn chế tác được bổ dưỡng suốt thịt cứu lúc này đã có hai mươi b ố p h ầ n mà đường vũ vẫn mong nhớ chữa bệnh trạm đã thuận lợi thăng cấp thành công chữa bệnh trạm hai cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả một mỗi ngày không hát chữa bệnh trạm gặp tùy cơ quét mới chữa bệnh vật phẩm phẩm chất tùy cơ số lượng tùy cơ trước mặt s á t x u ấ t thuốc viên loại vật phẩm bốn mươi tỷ lệ thương tích trị liệu loại vật phẩm ba mươi tỷ lệ túi cấp cứu hai mươi năm tỷ lệ thuốc tiêm năm tỷ lệ hiệu quả hai miễn dịch hai mươi năm khỏe mạnh hai mươi năm sức sống hai mươi năm hiệu quả ba chữa bệnh chạm chế tác vật phẩm hai mươi tỷ lệ số lượng một chín khỏe mạnh giới thiệu hai lòng khỏe mạnh có thể tăng nhanh bị đánh trúng sau vết thương tốc độ khôi phục cũng hạ thấp gãy xương phát sinh tỷ lệ đồng thời giảm thiểu thể lực cùng lượng nước tiêu hao hiệu quả hạ thấp gãy xương tỷ lệ hạ thấp thể lực tiêu hao hạ thấp mất nước tốc độ mười sức sống giới thiệu sức sống có thể giảm thiểu thân thể một cái nào đó vị trí chịu đến vết thương trí mạng sau s u ấ t huyết cùng lập tức tử vong sát xuất nhắc tới cao ngơi sau khi bị thương cơ hội sống còn hiệu quả hạ thấp mất máu sát xuất hạ thấp tứ chi bị thương lúc tàn tật sát xuất tăng h cao chiến đấu bên trong vết thương tốc độ khôi phục mười mẹ nó cái này như thế như bức đường vũ biết cái này chữa bệnh trạm phương tiện có thể cùng phòng thí nghiệm chìa khóa thể đặt ở cùng một chỗ tuyệt đối không phải bình thường bán vẽ thế nhưng bây giờ nhìn đến như thế như bức công năng trong lòng vẫn là không nhịn được mà thán phục chương bốn mươi bốn một bát suốt thịt cựu gây nên thế giới chấn động chứa bệnh trạm cùng hai cấp phòng vệ sinh hai cấp nhà bếp như thế đều mở ra chế tác vật phẩm công năng chữa bệnh trạm có thể thông qua các loại giá rẻ trị chữa bệnh vật phẩm đến hợp thành giá cao trị chữa bệnh vật phẩm một đống giải phẫu khí giới xe tải túi cấp cứu hợp thành chế da khẩn cấp giải phẫu bao một đống thuốc viên không khuẩn băng vải ga ổ hợp thành chế da ủ phạt khẩn cấp trị liệu bao một bao công cụ nam châm dây điện điện dung cục sạc dự phòng hợp thành chế da trừ chiến nghi chế tắc danh sách m ư ờ i mấy loại nhìn ra đường vũ mở cờ trong b ụ như vậy đường vũ xem như là có ổn định kéo dài cao cấp chữa bệnh vật phẩm sinh sản phân xưởng nếu như thỉnh thoảng phát động chữa bệnh trạm chế tác vật phẩm một hiệu quả đạt tính chuyện này quả là chính là gấp đôi vui sướng đường vũ v cấp thấp chữa bệnh vật tư giá trị vẫn không cao xem những người một đống giải phẫu khí giới cùng một đống thuốc viên hai thứ này vật phẩm người may mắn còn sống s ó t căn bản không có có thể lợi dụng địa phương lâu dần liền thành ăn thì không ngon bỏ thì tiếp đại biểu bước kế tiếp thu thập vật tư hay là có thể đặt ở những này bên trong cấp thấp chữa bệnh vật tư mặt trên lâu dài xuống tuyệt đối trở thành đường vũ thu được vật tư trọng yếu tài nguyên hình thức nay vẫn là không tính cả chữa bệnh trạm mỗi ngày đều sẽ tự động quét mới chữa bệnh vật phẩm tình huống thông qua chữa bệnh t r ạ n quét mới tỷ lệ đường vũ cũng nhìn ra chữa bệnh vật phẩm phân chia đẳng cấp, cấp thấp nhất không thể nghi ngờ chính là các loại dược phẩm số lượng lớn hiệu quả cũng rất ngắn ngủi chỉ một hiện tại đường vũ trong tay đáng giá tiền nhất thuốc viên nên chính là cái kia ba bình mễ tạ mỹ rộ lệ viên giảm đau điều này là bởi vì nó có hạ sốt hiệu quả sắp tới đem đến cực hàn khí trời có tác dụng rất lớn nhưng là cùng bổ dưỡng suốt thịt cứu như thế chỉ có này năm ngày giá trị của bọn họ cao nhất đợi được cực địa b á o tuyết t hai nạn quá khứ giá trị của bọn họ sẽ mất giá rất nhiều chữa bệnh vật phẩm bên trong có giá trị nhất vật phẩm không thể nghi ngờ chính là thuốc tiêm cùng các loại trị liệu bao điều này cũng xác minh đường vũ trước suy đoán thuốc tiêm tuyệt đối sẽ là vượt qua vòng t ứ nhất hai nạn sau Toàn sau hai ế giờ bộ máy phát điện thành công thăng cấp hai cấp toàn bộ đội bay tạo hình càng thêm khéo léo tinh xảo cơ khí vận chuyển trong lúc phát sinh tạm tâm cũng chỉ là một điểm bong nóng thanh bởi vì có bình ngạc quý nguyên nhân bộ máy phát điện thoát ly thời gian dài công tác tai h hại mỗi lần thợ máy làm trong lúc dư thừa điện năng gặp tổn trự ở bình ngạc quý bên trong làm bình ngạc quý lượng điện tràn ngập sau bộ máy phát điện liền sẽ tự động quay xong nghỉ ngơi mà khi bình ngạc quý bên trong lượng điện tiêu hao đến chỉ còn hai mươi thời điểm bộ máy phát điện liền sẽ tự động mở ra tiến hành phát điện cứ thế mãi đường vũ bắt đầu từ bây giờ có thể nói đã thực hiện dùng điện tự do đồng thời đối với nơi ẩn thân điện lực hệ thống phương tiện mà nói càng thêm tiết có thể hiệu suất cao trí năng có điều đường vũ giờ khắp này nhưng là t r o n à y bộ máy phát điện thăng cấp hoàn thành cái kia trung tâm tình báo kiến tạo yêu cầu cũng chỉ còn sót lại như thế vật phẩm cơ mật tình báo cái món đồ này tựa hồ s á c thực vô cùng ít ỏi này đều thời gian hai ngày vẫn như cũng không có ai cam lỏng lấy ra tay giao dịch nhưng đường vũ rồi hướng trung tâm tình báo cái này phương tiện vô cùng đệ bụng hắn luôn cảm thấy cái này phương tiện kiến tạo ra được sau đó đối với nơi ẩn thân cùng tự thân phát triển có giúp đỡ cực lớn thế nhưng nhiều như vậy hướng về hắn x i n người may mắn còn sống sót bên trong cũng không có giao dịch cơ mật tình báo người đúng là kiến tạo lưu dân bảo dương cần các loại món đồ quý trọng giao dịch người có không ít có điều rất nhiều người đều là dợ công phu sư từ n g ạ n đường vũ trực tiếp cùng mấy cái giá cả thích hợp người may mắn còn sống sót hoàn thành giao dịch những người khác nhưng là bị l ư ợ n g ở một bên không được ngày hôm nay liền muốn đem trung tâm tình báo tận lực làm được đường vũ trực tiếp đem bổ dưỡng sốt thịt cựu bức ảnh phát đến k ê n h thế giới liền không tin có người có thể nhịn xuống cái này không giao dịch t h a n h thị đường vũ bổ dưỡng sốt thịt cựu hình ảnh ít một cực hàn thai nạn cắt tinh sinh tồn được hy vọng ánh bình minh trước cuối cùng run run một cái di trừ gió lệnh trạng thái thu được điều thứ hai sinh mệnh bảo đảm đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua số lượng có hạn nhanh tay có tay chậm không giới hạn giao dịch hàng hiếm có cơ mật tình báo cần ra giá mt một mặt là lần này đúng là đường vũ chiếm rất lớn tiện nghi chỉ dùng hai viên lựu đạn liền đổi đến cái này phương pháp phối chế nếu như giá trị thấp cũng coi như thế nhưng cái này đồ ăn hiệu quả đầy đủ ở cực hàn khí trời dưới cứu người một mạng đưa cho vương bá hổ cũng là cho hắn một cái bảo đảm ngược lại cái này ngoạn ý nhiều chính là không kém này hai phân một cái khía cạnh khác đường vũ s á c thực đối với vương bá hổ cái tên này cảm thấy không sai hơn nữa đối phương năng lực cũng tương đương có thể ở tiến vào tận thế mấy ngày trước liền liên tiếp thu được hàng hiếm có tạo mối quan hệ sau đó cũng có thể sử dụng trên không cần thiết bởi vì cái này đồ ăn làm cho đối phương trong lòng sản sinh khúc mắc tuy rằng đường vũ có thể không để ý thế nhưng lão tổ tông có cư trâm ngôn không phải nói hơn bằng hữu hơn đường sao quả nhiên thu được đường vũ xúc thịt cựu vương bá hổ lập tức phát tới tin tức vương bá hổ mẹ nó đại thần ngươi đừng nói cho ta đây chính là ta bán cho ngươi cái tia phương pháp phối chế như thế điếu đường vũ chính là cái tia như thế nào hối hận rồi chứ. Câu nói này kỳ thực cũng là đường thế hối chứ. thực là rồi Câu kỳ vương ũ tham dọ. v ba hổ vật này cũng là mấy ngày nay có giá trị vòng kế tiếp thai nạn vạn nhất nếu như nóng bức khí trời cái này đồ ăn liền không đáng giá một đồng vì lẽ đó không có chút nào hối hận vương ba hổ khà khà có điều đại thần ngươi nơi đó nên còn có đi đừng toán bán xong ha nhớ tới cho ta lưu mấy bát ta ăn xong lại tìm người mua Nhìn vương bá hổ phát tới tin tức đường vũ khỏe miệng cũng là nợ nụ cười đây chính là hắn yêu thích tiểu tử này nguyên nhân hiểu đúng mực hiểu lý lẽ đường vũ được cho ngươi giữ lại cần c á o ta vương bá hổ tạ rồi đại thần xử lý xong vương bá hổ sự tình không ra đường vũ dự liệu toàn bộ kênh thế giới cùng khu vực kênh tán g ấ u tất cả đều s ô i trào sở hữu người may mắn còn sống sót tâm thần chấn động bổ dưỡng sốt u thịt cựu chính là cái kia bắt đổ vào dầu sôi trong nồi nước lạnh bình thường triệt triệt để để vỡ tổ n g h i ệ m chứng kỳ truy càng số liệu rất then chốt tháng sau bắt đầu liền mỗi ngày canh ba đại gia giúp đỡ mỗi ngày đánh thời gian truy càng đến chương mới nhất điểm điểm thúc trường cảm ơn mọi người chương bốn mươi lăm canh tán go pha ba đường vũ xem thưởng chương bốn mươi lăm canh tán go pha ba đường vũ xem thưởng thành thị lưu c h ấ n vũ mẹ nó mẹ nó ta nhìn thấy cái gì thảo nguyên vương hâm nhưng mà mẹ nó lại là vũ thần cái này đồ ăn hiệu quả làm sao mạnh như vậy không thẹn là cực hẳn khắc tinh dương dặm vương hạ vũ vũ thần trước giao dịch tại sao không lấy ra cái này đồ ăn đi ra ta hối hận a hối chết ta rồi t h a n h thị trương lưu tâm tình huống thế nào làm sao còn có loại thức ăn này ta làm sao chưa từng thấy các ngươi từng thấy chưa sa mạc nghiêm ngặt nói vũ thần ta gần không được rồi phần này đồ ăn c ó thể đưa ta một phần sau ta cảm hóa gió lạnh t ê n khu vực tán gẫu nội dung đồng dạng nóng này tất cả đều là khiếp sợ đường vũ lại nắm giữ nghịch thiên như vậy đồ ăn đây chính là nắm giữ di trừ gió lạnh hiệu quả từ khi ngày hôm qua bắt đầu trên căn bản tất cả mọi người đều cảm nhận được cực hàn khí chơi uy lực thậm chí có không ít người đã cảm hóa gió lạnh giờ khắp này rồi ruột cổ đang giấu thân ở bên trong run lầy bẫy bây giờ nhìn đến đường vũ phát sinh đồ ăn hình ảnh tất cả đều c h ấ n kinh rồi đây chính là bảo mệnh chuẩn bị vật phẩm a thế nhưng những nhân thủ này bên trong vừa không có hàng hiếm có hoặc là cơ mật tình báo liền ở sinh tồn bức bách hạ nhân tính thói hư tật xấu bắt đầu lộ ra manh mối không riêng là kênh thế giới liền ngay cả kênh khu vực người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu rồi một ít âm thanh quái g ợ thảo nguyên s ạ n đi ngươi cái kia đồ ăn không phải là ta bán cho ngươi những người dương làm đi cùng đường vũ hoàn thành giao dịch sạn đi cũng phát tới tin nhắn riêng đường vũ cũng không ngoài ý muốn thành thị đường vũ đúng thảo nguyên sạt đi chẳng trách ngươi muốn nhiều như vậy dương có điều như ngươi vậy ta thiệt t h i a người giao dịch vật phẩm nhất định phải phân ta một phần đường vũ nhìn tin nhắn riêng trực tiếp tức n ở nụ cười may mà hắn ở thêm cái tâm nhãn bổ dưỡng suốt thịt cựu tin tức không có rất sớm phát ra ngoài bằng không cuối cùng cái tên này còn không chắc gặp gây ra cái gì thiêu thân mà hiện tại giao dịch cũng đã hoàn thành còn muốn phân vật tư cái tên này sọ não sẽ không là để l ử a đ á đi đây chính là người với người t r ê n h lệnh đường vũ đối với tình người tội ác chưa từng xem thường thành thị đường vũ ngươi lại muốn ăn cướp ngươi là bắt cựu thời điểm đem đầu góc điên hỏng rồi sao thảo nguyên sạt đi ngươi chờ Đường vương ũ lộ ra nụ c ờ i k h bá hổ đại t kiểm thần t h nhắn riêng, lựa cái tên này đang nói nói xấu người Nàng chính là nắm lấy kênh thế giới một ngày người là à. giới chỉ có cái tắc, thế thể phát hắc lấy một một quy tắc, ở đường vũ mở ra k nhìn thế giới x đang tán gẫu kênh gây sóng gió nhảy đến sướng nhất mấy tên phát hiện nhưng là tất cả đều hướng về hắn phát tới giao dịch tin tức đường vũ âm thầm lắc đầu quả nhiên người đều là người trước một bộ người sau một bộ bọn họ có thể là muốn cho người khác bất hòa đường vũ giao dịch như vậy bọn họ liền có thể sử dụng tiện nghi giá cả bắt được càng nhiều bộ dưỡng suốt thị y ế u đáng tiếc chính là đường vũ ngươi ngày hôm nay kênh thế giới lên tiếng số lần còn ở đi vương b á h ổ ở đại thần đường vũ cho vương bá h ổ gửi tới một vài thứ cũng đem biên tập tốt tin tức phát qua rất nhanh kênh thế giới bên trong xuất hiện vương bá h ổ tin tức thành thị vương bá hồ thực sự là một đám không biết xấu hổ đồ vật chính các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận giao dịch cặn kẽ liền biết ai đang làm sự tình đừng làm cho người sử dụng như thường còn giúp người khác kiếm tiền đồng dạng vũ thần để ta chuyển cáo các ngươi một câu nói sở hữu vừa nãy canh bên trong mang tiết tấu người toàn bộ kéo hát vĩnh viên không bao giờ giao dịch đồng thời cái kia sạn đi không phải nói phải giúp trợ rất nhiều người sao sở hữu không có đồ ăn cũng có thể tìm nàng yêu cầu đồ ăn nàng đồ ăn dự trữ nhưng là hết sức kinh người đường vũ cùng sạn đi giao dịch tin tức hình ảnh x tám x xin cùng đường vũ giao dịch hình ảnh x sáu theo vương bá hổ quy tắc này tin tức phát sinh tất cả mọi người tất cả đều yên lặng đặc biệt là nhìn thấy đường vũ cùng cái tia sạn đi giao dịch mười mấy con thị dê lại tiêu tốn số lượng kinh người đồ ăn cùng chữa bệnh vật phẩm tất cả mọi người đều bị bọn họ giao dịch quy mô chấn động hơn một trăm cái đơn vị đồ ăn trong đó phần lớn còn đều là các loại đồ hộp cùng năng lượng đồ ăn chữa bệnh vật phẩm càng là hiện tại nhất là khan hiếm thương tích trị liệu vật phẩm cũng có tới bốn mươi năm mươi đơn vị bọn họ nơi nào nhìn thấy nhiều như vậy vật tư hiện tại mặc dù là hơi hơi giàu có điểm người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân bên trong có thể có cái hai mươi ba mươi đơn vị vật tư liền đ ỉ n h trời ạ chữa bệnh vật phẩm càng là hết sức khan hiếm vật tư nhiều như vậy vật tư gộp lại có thể nói là giá trên trời mà đường vũ lộ ra ánh sáng hình ảnh bên trong thì có sẵn đi trước hướng về đường vũ yêu cầu chia làm tin tức cùng với uy hiếp đường vũ tin tức lần này sở hữu nhìn thấy tin tức người may mắn còn sống sót nơi nào còn không rõ trong này còn cong nhiễu nhiễu n à y không phải là cái tên này lòng tham không đáy nguyên bản giao dịch thời điểm liền giao dịch đến lượng lớn b ậ t tư bây giờ nhìn đến đường vũ trong tay bổ dưỡng suốt thịt c ử u giá trị đã nghĩ chia một chén canh bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận sao vấn đề là chính ngươi thích làm gì thì làm người khác cũng mặc kệ thế nhưng đem những người khác làm con khỉ đến chơi sở hữu người may mắn còn sống sót đều nội giận dồn dập quay về sạn đi mở ra tin nhắn riêng thăm hỏi cái kia tình cảnh quả thực so với đường vũ bên này đều náo nhiệt đồng dạng tình cảnh còn có cái kia mấy cái mới bắt đầu mang tiết tấu ra hỏa bởi vì đường vũ trực tiếp đem bọn họ giao dịch tin tức g á n đi ra trực tiếp khóa chặt bản thân mở ra thăm hỏi tuy rằng còn có một chút người muốn đạo đức bắt cóc đường vũ nhưng nhìn đến đường vũ trả giá cái kia lượng lớn vật tư cũng tất cả đều thức thời địa cấm miệng không có cách nào nói ra khỏi n g a đường vũ đó là bỏ ra vàng d ò n bạc trắng đồ vật mới làm được đồ vật ngươi có lý do gì để người ta cho không ngươi cũng bởi vậy kênh tán gâu dư luận triệt để mà ngã về đường vũ bên này. có điều đường vũ cũng không có quá nhiều địa quan tâm những người dưới cái nhìn của hắn để vương bá hổ phát sinh những thứ đó cũng chỉ là vì thiếu một chút phiền thoái m à t h ô i hắn vẫn đúng là không để ý người khác nghĩ như thế nào đồ vật ở trong tay hắn chỉ cần giao dịch vật phẩm không phù hợp yêu cầu của hắn vậy thì không có một người có thể từ trong tay hắn hoàn thành giao dịch không muốn giao dịch cũng không liên quan ngược lại trận này cực hẳn tai nạn vừa mới bắt đầu thời gian còn dài đường vũ có thể chờ đến lên liền nhìn bọn họ có thể chờ hay không nổi là được bởi vì kéo hát một nhóm người vì lẽ đó đường vũ hiện tại cần sàng lọc giao dịch tin tức cũng không nhiều rất nhanh khỏe miệng của hắn lộ ra một nụ cười đến rồi chương 46, trung tâm tình báo bắt đầu kiến tạo đồ tể cỗ lộ tài chương 46, trung tâm tình báo bắt đầu kiến tạo đồ tể cỗ lộ tài đường vũ trước mặt một cái giao dịch đối thoại bên trong một cái màu đỏ cặp văn kiện bên trong mang theo vài tờ giấy trắng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn cơ mật tình báo loại hình tình báo vật phẩm chiếm dụng số ô 2 a ít m giới thiệu một cái trang bị các loại văn kiện cặp văn kiện khả năng đối với một ít người tới nói rất hữu dụng 10. Ha ha, rốt cục tập hợp. đường vũ quả không muốn tiếp m tục chờ chờ ngược lại ạ mổ xin xử lý chất kháng sinh hắn nơi này còn có rất nhiều chữa bệnh trạm cũng có thể tiếp tục hợp thành chế tác vì lẽ đó quả đoán hoàn thành giao dịch nhìn trong tay văn kiện thật giấy cấp lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thật không dễ dàng a quá khó khăn không chút do dự nào trực tiếp đem sở hữu kiến tạo trung tâm tình báo kiến tạo vật phẩm toàn bộ lấy ra chọn lựa vị trí nơi ẩn thân đặc thù phương tiện trung tâm tình báo bắt đầu kiến tạo nhìn thấy phương tiện kiến tạo màn ánh sáng trung tâm tình báo thời gian kiến tạo cần hai mươi bốn giờ mới có thể hoàn thành hiện tại đã là buổi trưa một giờ rưỡi đợi được ngày mai cũng chính là tiến vào tận thế trò chơi ngày thứ bảy buổi trưa một giờ rưỡi trung tâm tình báo liền sẽ hoàn thành kiến tạo tuy rằng đường vũ hiện tại tâm tình hết sức kích động nhìn về phía đạo kia kiến tạo màn ánh sáng ánh mắt quả thực chính là trông mòn con mắt bình thường nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi đường vũ đã rất lâu không có như thế chờ mong một chuyện trải qua một buổi sáng bận rộn đường vũ có chút đói bụng lần này không có lại ăn bổ dưỡng suốt thịt cừu mà là nóng một bao sữa b ò bỏ thêm hai cái thịt b ò chẳng ăn xong cơm trưa đem lỏ sưởi bên trong vật liệu gỗ một lần nữa tăng thêm một chút liền nằm ở giường sưởi trên ngủ t i ế p đi mà kinh thế giới bên trong vẫn như cũ có người ở lên tiếng phê phán sạn đi rõ ràng sạn đi nói muốn đem đồ ăn chia sẻ cho không có đồ ăn người thế nhưng ở tại bọn hắn cùng sạn đi nói chuyện riêng yêu cầu đồ ăn thời điểm được nhưng là đúng mới chửi ẩm lên cùng với k é hát khi này chút tán gấu ghi chép bị người may mắn còn sống s ó t phát đến kênh tán gấu sau san đi thanh danh của người này có thể nói đã xú đã có người kiến nghị tất cả mọi người cũng không muốn cùng sạn đi giao dịch miễn cho bị hố tuy rằng khởi xướng đề nghị này người may mắn còn sống s ó t khu vực định vị cũng là thảo nguyên khu vực hắn nói lời này mục đích cái khác người may mắn còn sống s ó t cũng rõ ràng trong lòng thế nhưng hưởng ứng người vẫn như c ũ rất nhiều mà thành phố tước loa bạch tháp khu nơi nào đó trong phòng lò sưởi bên trong ngọn lửa chính đang thiếu đốt tuy rằng bên ngoài đã đi đến không nhiệt độ thấp thế nhưng trong phòng vẫn như c ũ vô cùng ấm áp một cái phiêu phì thầy mập hơn năm mươi tuổi người đàn ông đầu t r ọ c nhìn đối diện đứng người tầng tầng phun ra một vòng khói cái kia hai cái du đáng giả vẫn không có tìm tới sao cỗ lộ tài đại nhân cái kia hai tên du đáng giả không có tin t ớ i gì hẳn là gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn nơi đó là nhục cầu địa bàn hơn nữa tối ngày hôm qua bệnh viện ở trong thì có lưu dân tồn tại có thể hay không là bọn họ ra tay đại nhân ngày hôm qua cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng súng hơn nữa cái kia hai cái du đáng giả là sổ giới thiệu đến hạ thủ không nên biến mất vô thanh vô tước cỗ lộ tài ngậm xỉ gà ánh mắt híp lại không ngừng suy nghĩ cái gì mấy phút sau hắn nhấn trên bàn một cái n ú t b ấm phía sau hắn vách tường bắt đầu xoay tròn phát sinh vách tường cùng mặt đất ma sát âm thanh theo cầu thang hướng phía dưới nơi này là một gian s ọ u không khoảng t r ư ờ n g trái phải mật thất trong mật thất nhưng là tám lao tù cỗ lộ t à i di chuyển mập mạp thân thể đi đến một gian lao tù trước mặt nhìn bên trong tê liệt trên mặt đất cả người vết máu nam nhân cười nói ta thân ái viện trưởng đại nhân ngươi có khỏe không nghe được cỗ lộ t à i âm thanh bộ kia tê liệt trên mặt đất người khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương người tên khốn kiếp này chờ ta ca trở về nhất định sẽ muốn tốt cho người xem đừng nói những người vô dụng sở hữu người biết cũng đã chết rồi đúng rồi ta hai ngày nay nghe nói một cái chuyện thú vị n g ư ơ i cái kia cháu trai hắc cầu thật giống cũng chết hiện tại nhục cầu tên kia liền ai g i ế t hắc cầu cũng không biết ha <cười> ha cái gì không thể cỗ lộ t à i nhìn đối phương khó có thể tin tưởng vẻ mặt khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng được rồi nói chính sự ngươi xác định phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ liền giấu ở ngươi nói cái kia mật tất h sao ngươi còn có cái gì không bàn giao nghe được cỗ lộ tải vấn đề trên đất người kia rõ ràng xưng sở lập tức hắn thật giống rõ ràng cái gì vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cỗ lộ tải ha ha xem ra ngươi đây là không nắm tới tay a ha. ha ha ha ta nên nói cho ngươi đã tất cả đều nói cho ngươi có thể ngươi lại không chiếm được ha ha đồ tệ ngươi thật là một giấc rưỡi cỗ l ồ t ả i cũng chính là đồ tệ nhìn c h ầ m chặp ánh mắt của đối phương mãi đến tận năm giây sau lúc này mới hừ lạnh một tiếng đi ra phòng tối theo phòng tối bị c h ầ m d ã i đong kín đồ tể ánh mắt vô cùng sắp bén chết tiệt cái tên này ánh mắt nói cho ta hắn sắc thực đối với ta vấn đề vô cùng bất ngờ vậy thì giải thích cái tên này nói cho ta kết sắc mật mã cùng chìa khóa cũng tất cả đều là thật sự cái thứ hai cái du đ ã giả lại là tình huống thế nào cuối cùng hắn nhìn về phía đối diện đứng thẳng bóng người mã c á o chuyện này giao cho ngươi buổi tối ngươi tự mình bỏ tiến vào nội thành bệnh viện nhìn tình huống thế nào cẩn thận một chút đừng làm cho nhục cầu người phát hiện tung tích của ngươi bằng không chúng ta trong bóng tối bắt được người này sự t ì n h thì có khả năng bại lộ rõ ràng cỗ lộ tài đại nhân ta gặp từ tàu điện ngầm đường hầm một đường quá khứ hơn nữa quãng thời gian trước h ấ p cầu sự t ì n h nơi đó sẽ không có người được ngươi làm việc ta yên tâm b u ổ chiều sáu giờ đường vũ rốt cục thăm t h ẳ n tỉnh lại ngắt một cái lúc này mới ăn mặc lông k ị áo ngủ đi vào phòng vệ sinh t h ả nước cuối cùng cho mình rót một chén hồng trà ngồi ở một người trên ghế sofa mở ra diện vừa nhìn lên tán gâu tin tức hiện tại mặc kệ là kênh thế giới vẫn là khu vực kênh tán gâu trên căn bản đều không ở thảo luận buổi t r ư a sự t ì n h mà là từng người giao dịch giao dịch oán giận oán giận đặc biệt là khu vực tán gâu ở trong khu thành thị v ự c người may mắn còn sống sót hiện tại tình cảnh vô cùng không lạc quan chủ yếu nhất chính là những người đem nơi ẩn thân đặt ở dưới đất người may mắn còn sống sót cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đem đường vũ như thế sớm đem nơi ẩn thân bảo an c ổ lớn thăng cấp đến hai cấp hơn nữa còn là có chứa không thấm nước hiệu quả c ổ lớn bọn họ nơi ẩn thân đều bị ngâm nước sau trực tiếp bị nhiệt độ thấp nhiệt độ đông đến kết những người này phòng trừ rất khó nhịn quá lần này tai nạn sau đó đường vũ đem nhà bếp chế tác được bổ dưỡng sốt thịt cừu bỏ vào nhà kho chứa được lên tuy rằng có rất nhiều người cùng đường vũ giao dịch thế nhưng hiện tại bọn họ trải qua bởi chưa sự kiện kia tuy rằng rõ ràng đường vũ cũng là tiêu hao lượng lớn vật tư thế nhưng đồng ý lấy ra hàng hiếm có để hoàn thành giao dịch người vẫn là rất ít cơ bản là phổ thông vật tư đường vũ cũng không vội vã lúc này mới mới vừa bắt đầu hắn không lo bán không được đem bổ dưỡng sốt thịt cừu vật liệu tiếp tục tăng thêm vào nhà bếp chế tác danh sách trực tiếp kéo đẩy hắn liền không nứa còn nhiều những tài liệu này đầy đ ủ gia công đến ngày mai chữa bệnh trạm chế tác danh sách đường vũ đồng dạng thao tác hoàn thành hắn cũng phát hiện phương tiện chế tác danh sách một cái ưu điểm vậy thì là chế tác hoàn thành đồ vật chỉ cần không đi lấy ra liền sẽ tự động chồng chất gửi ở chế tác danh sách ở trong có thể nói tương đương với việc liền như vậy thời gian ở không nhanh không chậm bên trong đi đến m ộ ư ơ i giờ tối một cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện ở hầm lãng mạn hội sở phương hướng tàu điện ngầm đường hầm bên trong cũng hướng về hoa viên trạm tàu điện ngầm phương hướng đi tới hà đường vũ ngay lập tức phát hiện dị thường